369 tiết 370, Dã Man Nhân. Bao nhiêu người tại thời khắc sống còn tao ngộ thất bại trong gang tấc bi kịch. Tiếu Vũ Hinh biết, cái kiếp như tinh không đầy sao bình thường là đếm cũng đếm không xuể ở thắng lợi trong tầm mắt, hy vọng ở phía trước thời điểm, đại đa số người đều sẽ trở nên tùng thị, nhưng lại không biết, đây mới là khẩn yếu nhất trước mắt dựa theo chân mi chỗ giới thiệu, vong linh tại phần lớn thời gian đối với rừng rậm, sơn mạch, đầm lầy các loại chỗ không có hứng thú, tại bọn chúng xem ra, mới mẻ và thuần phục nhân loại huyết nục mới là phù hợp nhất bọn hắn cần, mà những cái tên ngu. Xuân Ma thú cùng Thô Lỗ bán thú nhân, Dã Man Nhân hiện nhiên là không hợp với khẩu vị của bọn nó đại khái tại hiện thực thế giới bên trong, những cái kêu biến dị sinh vật cùng ma thú cũng là như thế nghĩ, cho nên ở thời điểm này kịp thời trốn vào rừng rậm mới là lựa chọn chính xác. Nghiết Hoàng, mọi người khí lực đã tiêu hao hết, nhất thiết phải nghỉ ngơi, đây là chúng ta quyền lợi vệ tử cường đại khái là cảm thấy bây giờ đã ở vào địa phương an toàn, liền lại nhảy ra để biểu hiện sự tồn tại của mình, cùng Phương Lập Quốc bọn người mở dạng, hắn không muốn xưng hô nàng huynh tỷ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác xưng hào nàng nít nêm. Ngươi chết không có bất luận cái gì quyền lợi, nếu như ngươi nghĩ bảo vệ quyền lợi của ngươi, liền cùng ta đi xuống. Đương nhiên ngươi cũng có thể lưu lại, có lẽ đây đối với chúng ta lại là một cái tốt hơn kết quả." Tiêu Vũ Hinh lạnh lùng nói. Chân Nghi mặc dù có chút kỳ quái, lại biết bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm, vội vàng nói, "Vong Linh bình thường sẽ không tiến vào rừng rậm lùng tìm, nhưng nếu như xác nhận rừng rậm lý hữu bọn chúng con mỗi lúc, cũng sẽ không chút do dự tiến vào rừng rậm, cho nên chúng ta nhất thiết phải rời xa ven rừng rậm mới có thể nghỉ ngơi. Nếu như gặp lại ma thú cùng bán thú nhân làm sao bây giờ?" Vệ Tử Cương lẩm bẩm, nhưng vẫn là xe dịch hai chân, Chân Nghi mà nói chỉ là một bậc thang mà thôi, chân chính nhường hắn sợ là Tiêu Vũ Hinh nói tới giữ hắn lại tới mặc dù hắn một mực không từng đứt đoạn cướp ban đoạt quyền ý niệm, nhưng hắn biết rời đi Tiếu Vũ huynh bọn người, hắn sinh tồn cơ hội không có chút hy vọng nào. hắn tự nói tựa như đặt câu hỏi không có bắt được bất luận người nào hướng. Á Mân tiến vào rừng rậm giống như về đến nhà một dạng tự nhiên mà thân thiết. chuyện đương nhiên từ nàng đánh huynh tỷ, hắn vì cái gì gọi ngươi Niết Hoàng? Chân Nhi tò mò vấn đạo. Niết Hoàng 6 là của ta tên hiệu, ngươi biết mỗi người thói quen cũng là bất đồng. Tiếu Vũ Hinh cuối cùng không tốt nói cho nàng đây là Niết cái kia giải thích liền cùng hướng một cái kẻ vô thần dạng giải thượng đế tồn tại một dạng khó khăn. Niết Hoàng Sáu là niết bàn sống lại phượng hoàng sao? Cái tên hiệu này rất có ý tứ a, hình tỷ 6. Không, ta cảm thấy niết hoàng cái tên này dễ nghe hơn, hình tỷ cái tên này chắc hẳn cũng không phải tên thật của ngươi a. Chân nghi lặp lại mấy lần, cảm thấy vẫn là niết hoàng càng thuận miệng một chút. Không tệ, ta cũng cảm thấy niết hoàng cái tên này tốt hơn đồ tử kiện nói. Bên cạnh rừng Phương Viên lập tức hưởng ứng. Đúng vậy a, tại đặc thù thời đại bên trong, cái tên này càng có một loại dục hòa một lần nữa. Tràn ngập hy vọng cùng tiến bộ tinh thần ý nghĩa tần kỳ hiển nhiên là từ một cái góc độ khác tới bị mở rộng giải liên ám mân cùng mặt lâu, thân nhược lan cũng nhao nhao đồng ý ta chỉ là cảm thấy gọi nàng hình tỷ có chút an thiệt tỏi mà thôi sáu. duy nhất không thoải mái là vệ tử cường, chỉ là hắn ít nhiều có chút rõ ràng chính mình tại trong đội ngũ địa vị, liên vương lập quốc cũng không phản đối, hắn đụng tới chẳng phải là mình làm liêm ngám. sưng hô chỉ là một vấn đề nhỏ, nhường đám người cao hứng là các nàng rốt cuộc tìm được một khối cảm giác cũng không tệ bãi cỏ nghỉ ngơi sáu. ân, bãi cỏ đều là giống nhau, nhưng có thể làm cho hai chân lấy ngang tư thế bày ra, hơn nữa còn có bánh mì cùng lạnh thịt nhét đầy cái bao tử, chẳng lẽ loại cảm giác này không tốt sao? Có mấy cái động vật rõ ràng chú ý tới những thứ này đột nhiên xâm nhập lãnh địa mình nhân loại, bọn chúng từ bụi cây, cây khô đằng sau nhô đầu ra, cảnh giác nhìn quanh những thứ này kẻ xông vào, tại phát hiện lẫn nhau cũng không có đối phương cảm giác hứng thú chỗ sau đó, nhau nhau bắt đầu một ngày mới lần thứ nhất kiếm ăn. Thích đương nghỉ ngơi cùng đầy đủ đồ ăn nhường những người chạy trốn tinh lực thời gian dần qua khôi phục, đại gia bắt đầu có thời gian tiến hành chỉnh lý xấu. Các cô gái tự nhiên là ngay đầu tiên bắt đầu chỉnh lý mình dung nhan, làm mạc lâu lấy ra một chiếc gương cùng một chút đồ trang điểm sau đó. Liên truyện đương nhiên trở thành một chút cô bé trung tâm đồ tử kiện cùng rừng Phương Viên không biết từ nơi nào làm khối ra, đang tại lau một thanh trường kiếm sáu. Đây là chân mi khuyến cáo, tại không gian thu hẹp trong rừng cây, có đôi khi trường kiếm rõ ràng so chiến truy càng thích hợp. Cũng không nhìn một chút đây là cái gì thời điểm, không biết nặng nhẹ vệ tử cường rất kinh bị nhìn các cô gái một mắt, đi tới Phương Lập Quốc cùng La Mới bên cạnh, rất nghiêm túc, rất nghiêm túc thấp giọng nói, Phương Lập Quốc đồng chí, La Mới đồng chí, bây giờ ta có thể tin tưởng chỉ có hai người các người, nhất thiết phải ngăn cản loại này không chính phủ, không tổ chức hành vi, bằng không trở lại hiện thực thế giới phía sau các nàng tất nhiên trở thành ảnh hưởng xã hội an toàn nhân tố không ổn định phương lập quốc cùng la mới kinh ngạc nhìn xem hắn giống như là nhìn một cái quái thú tiền sử tựa như sáu một hồi lâu phương lập quốc mới thở dài một tiếng thói quan liêu là loại bệnh cần phải trị la mới rất nghiêm túc gật gật đầu tiếp đó đồng tình nhìn vệ tử cường một mắt vệ đại thị trưởng tin ta một câu nói sống sót trở về bệnh này liền có thể không cần trị các ngươi sáu vệ tử cường tức giận đến hơi vung tay trong miệng hừ hừ lấy đi không thể dùng hiện thực thế giới ánh mắt đối đãi kịch tỉnh thế giới bên trong sự vật trên thực tế Giống Tiêu Vũ huynh dạng này, Thâm niên thần tuyển giả cũng không dự định qua đem kịch tình thế giới cùng hiện thực thế giới phân quá rõ ràng, dù sao tử vong thế nhưng là chân thực nguyên bản duy nhất. Tại chính thức bắt đầu xuyên qua rừng rậm phía trước, Chân Nhi liền trịnh trọng cảnh cáo, không muốn bay trên trời, cho dù là cối long, đó cũng là cái nguy hiểm phương tiện giao thông không nên phát xuất ra thanh âm, cho dù là âm thanh ho khăn, cái này kỳ lạ rừng rậm cũng sẽ đem thanh âm của nó vô hạn mà mở rộng không muốn chạm đến bất luận cái gì người chưa quen biết động, thực vật, bọn chúng rất có thể nghĩ lầm ngươi là chuẩn bị công kích bọn chúng sáu. Chơi ạ, nghĩ đến những thứ này, màu xanh lá cây thực vật lại đột nhiên mở ra một chương huyết buồn đại khẩu ta liền cảm thấy không rét mà run vệ tử cường kể từ nghe xong chân lý khuyến cáo sau đó thì có loại kinh hồn táng đảm cảm giác kỳ thực tại chúng ta những người này ở trong ngươi là nhất không cần lo lắng la tân an an đuổi đạo gặp vệ tử cường có chút không rõ so với hắn quẹt một cái vệ tử cường hình thể không có cái nào thực vật sinh mệnh sẽ có lớn như vậy há miệng đem ngươi nuốt xuống vệ tử cường mặt của bỗng dưng đỏ lên ngươi sáu im lặng tiểu vũ hinh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng giống như có cái gì động tĩnh trong lòng mọi người cả kinh đều dừng lại cất bộ nghiêng hai nghe qua sáu quan nhiên mặt đất khẽ chấn động truyền từng đợt chạy trốn âm thanh Gặp quỷ là cái gì trong rừng rậm chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ sẽ không sợ đụng đầu vào trên cây? Đô Tử Kiện nghi ngờ nói, hẳn là đàn hiệu sáu, không tốt, chúng ta mau lên cây chân nghi nghiêng thay nghe sau một chút, tiếp đó sắc mặt kỳ biến. Vì cái gì? Bất quá là một đám lộc mà thôi dân, ta cũng không phải con khỉ, ta không lên cây vệ tử cường sức sở, tiếp đó kiên quyết cự tuyệt. Ngươi có thể lưu lại Tiểu Vũ Hinh nhưng là nghĩ tới một loại khả năng, vọt tới dưới một thân cây, thân hình bắn lên, ba, hai cái đã bỏ tới sáu, cao bảy mét một cây chạc cây ở giữa. Ám môn mấy người cũng nhao nhao lựa chọn một cái cây leo đi lên liền đủ hoa á đều bị chân nghi cho cong đi lên, bốn cái trong nữ hải duy nhất có chút khó khăn nhưng là Cao Thanh Hoa, nàng chỉ bỏ lên trên hai em mở liền cũng lại không bỏ nổi. Cao Thanh Hoa, ngươi còn phải tiếp tục đi lên, nơi đó quá rõ ràng chân nghi hô lớn sáu. Tiếng vang càng ngày càng gần, đã nhìn thấy cảnh lá lay động, chỉ hoan tiếp nữa liền nguy hiểm. Quan trọng nhất là, nàng có khả năng bại lộ những người khác tồn tại. Ta không bỏ nổi. Cao Thanh Hoa mang theo tiếng khóc hô, Tiếu Vũ hinh khẽ nhíu mày, nàng từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một vòng leo núi dùng dây thừng, đem bên trong một mặt ném xuống, bắt lấy, ta kéo ngươi đi lên cả tạ cao thanh hoa có chút vui quá mà khấp ý tứ, còn tốt xấu, nàng không có hốt hoảng đến bắt không được sợi dây tình cảnh, thiếu vũ hinh liền cùng tại bên giếng nước múc nước một dạng đem nàng ôm đi lên, đặt ở bên cạnh một cái trên chặt cây, ngồi xuống. nếu như ngươi rơi xuống, ta sẽ không cứu ngươi. cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt cao thanh hoa là thành tâm thành ý nói, đừng làm loạn phát thẻ người tốt thiếu vũ hinh lãnh đạo đạo. nếu như ngươi không phải ở nơi này cái cây bên trên, ta là tuyệt đối sẽ không quản ngươi. ta biết. cao thanh hoa cúi đầu, vụng trộm nhìn nàng một cái, lấy hết dũng khí nói, ngươi làm sao có thể lập tức bỏ cao như vậy? nếu như ngươi thường xuyên bị quái vật đuổi chạy, chỉ cần là không chết, bản lãnh này cũng liền luyện được. Tiêu Vũ hinh thản nhiên nói. đang khi nói chuyện, những cái kia cho những người chạy trốn mang đến cực lớn hoảng sợ nhân vật chính đã đang chản sáu. đúng là một đám lộc, không phải hiệu sao hoặc hiệu bảo các loại, mà là một loại sừng thú rất lớn, có chút giống là hiệu sừng đỏ cái chủng loại kia. bọn chúng chạy rất lốc, trước mắt chỉ có những cái kia có thể thông hướng xa xa đường bọn. các ngươi nhìn thấy vệ tử cường sao không nghe chứ? Đô Tử Kiện đột nhiên lớn tiếng hỏi. không thấy, bây giờ chớ có lên tiếng Á Môn lập tức quát bảo ngưng lại. Tiêu Vũ Hinh cũng có chút kỳ quái, lấy người mập mạp kia hình thể tới nói không có khả năng thoải mái như vậy leo lên cây sáu, nàng đem tinh thần lực hướng bốn phía quét tán, phát hiện vị thị trưởng kia đại nhân đang nằm ở một mảnh sau lùn cây mặt, lấm la lấm lét ướt lượng xung quanh, trong miệng còn nói lẩm bẩm, chẳng lẽ chỉ có chỗ cao là an toàn nhất? Ta cũng không tin, nơi này cũng không thể đi. ôi, còn không có dọa sợ. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, cũng không để ý nữa hắn. Đàn hiệu quy cách không nhỏ, ít nhất tại 200 con trở lên, khi chúng nó hoảng hoảng trương trương từ Tiếu Vũ Hinh các nàng ẩn thân dưới cây tiến lên không lâu, một đám nửa thân trần lấy cơ thể, trên da có thật nhiều cổ quái xâm quái nhân trong miệng phát ra ơi ơi tiếng ư ở phía sau đuổi sát theo. Những thứ này quái nhân chiều cao tại 2m trở lên, thể phách cường tráng, trên đầu đội trần, trong tay sách theo thô trọng côn đồng hoặc chiến truy, chiến phủ các loại vũ khí, bước dài mở, nhanh như tuấn mã, chẳng thể trách có thể đuổi cho những cái kia đàn hiệu náo loạn. Đây là 6. Chân Nhi nói qua dã man nhân. Tiếu Vũ Hinh tò mò đánh giá bọn này quái nhân. Ngày lễ quốc tế lao động, chúc vất vả cần cù gõ chữ tác giả cùng nghiêm túc đọc sách các bạn đọc ngày lễ khoái hoạt là từ 370. Tiếp 371, khe núi bọn này dã man nhân ước chừng có 20 người, bọn hắn một bên chạy, một bên quần hô, ở vũ khí trong tay 6 đột nhiên một cái chạy ở đội ngũ cạnh ngoài dã man nhân ngừng lại hoài nghi nhìn về phía bên cạnh một đám lùn cây, trong miệng hô một tiếng những cái kia chạy nhanh dã man nhân lập tức ngừng lại đều quay đầu lại nhìn xem cái kia trước tiên dừng lại dã man nhân cái kia dã man nhân hướng cái kia phiến lùn cây chỉ một chút chúng dã man nhân lập tức làm ra săn bắn tư thế riêng phần mình dơ cao lên vũ khí hướng bên kia bộc đánh cái này đầu đất thiếu vũ hinh thật sự không muốn quản gia hỏa này sáu cái kia phiến gây nên dã man nhân chú ý lùn cây chính là vệ tử cường châu ân thân ngươi nói ngươi run dậy liền run dậy thôi tại sao phải dựa vào lùn tây run dậy kết quả cái kia phiến lùm cây đều lấp ra khỏi mấy đạo cận sóng tới, liền xem như độ cao cận thị cũng nhìn ra được, đừng phòng những người man dợ kia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vệ tử cường có lẽ trên nhiều khía cạnh biểu hiện đều rất hòng bét, nhưng ở mặt khác một chút phương diện nhưng lại khá là tự mình hiểu lấy. Không đợi những người man dợ kia tới gần, hắn đã vụt một tiếng xông lên hướng phía sau lao nhanh, vừa chạy còn một bên kêu lớn cứu mạng A. những người man dợ kia lúc mới bắt đầu cũng là bị hắn một tiếng này phảng phất tiếng than đổ quyến tụ như tiếng thét chói tai sợ hết hồn, nhưng sau đó liền đều đuổi theo trong miệng phát ra hưng phân tiếng gào thét, hiển nhiên là thợ săn so săn lộc càng có thể thỏa mãn bọn họ chinh phục dục mong. Xông đến nhanh nhất một cái dã man nhân đội kịp chính đang chạy trốn vệ tử cường, trên mặt của hắn lộ ra nhe răng cười, tay phải chiến phủ đột nhiên vung lên, lưỡi bừa dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, hung hăng chém vệ tử cường cổ. tiểu vũ huynh tỉnh táo nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, mặc dù nàng nói qua sinh tử tự phụ, nhưng ở trước mắt loại tình huống này thấy chết không cứu là rất dễ dàng thường các đội viên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không từ bỏ những thứ này người mới. vệ tử cường cảm thấy phải chết, hắn thậm chí đều ngửi thấy sau lưng cái kia dã man nhân trên thân tàn mát ra mùi thối sáu hưu một mũi tên phút chốc bắn ra, phốc bắn vào tên kia người man dợ phần gãy, tên kia thân thể của dã man nhân lập tức cứng đờ, cánh tay cũng lại không thể vung ra đi, cơ thể thoáng chốc theo chiến phủ ngã xuống đất. phu phu một tiếng, vệ tử cường cũng ngã nhào trên đất, hắn cảm thấy sau lưng tựa hồ có chút ướt ngẹp, xoay tay lại sờ một cái, tiếp đó đưa tay nâng tại trước mắt xem xét sáu. trước mắt lập tức hoàn toàn mơ hồ chậm, ta bị thương, ta muốn chết. hắn cũng lại không có khí lực đứng lên. Khác dã man nhân giật nảy cả mình, không lo được truy kích con người mới, bay người tìm kiếm người công kích sáu. hưu, hưu màu xanh biết mũi tên trong chốc lát đem bọn hắn hoàn toàn bao trùm. A Giá Man Nhân nhóm lên tiếng gầm thét, cơ thể lập tức giống như khí thổi, tựa như bánh trứng, phơi bày thân trên gổ lên từng khối cơ lớn cơ bắp, liền con mắt cũng cơ hồ bốc lên hồng quang, thân hình càng là tăng vọt mấy phần, vung lên vũ khí hướng về Tiếu Vũ Hinh chờ từ và lên. Đây là người Man Dợ tự chủ cường hóa, sức chiến đấu cùng phòng ngự đều ở đây bước đề thăng, nhất định không thể sơ suất chân nhi là lớn. Chân Nhi, Giá Man Nhân không phải sinh hoạt tại rừng rậm chỗ sâu sao? Sẽ xuất hiện ở đây. Tiếu Vũ Hinh lớn tiếng hỏi. Chỉ có bọn hắn mới rõ ràng. Chân Nhi cũng là gương mặt bất đắc dĩ, thưởng thức là thưởng thức, trong sinh hoạt lúc nào cũng có thật nhiều ngoài ý muốn trước mắt phát sinh hiển nhiên là nàng cũng không cách nào giải thích, mắt thấy sau khi cuồng hóa dã man nhân đã vọt lên, nàng nhường nụ hoa á chờ trên tầng tây, rút trường kiếm ra chặn những người man dợ kia. Nghiết Hoàng nhanh giúp đỡ chân nhi nụ hoa á thấy kia chút dã man nhân bảo vệ chân nhi, gấp đến độ hô lên. Tiếu Vũ hinh đứ môi, cái kia chân nhi không phải nghĩ, vậy mà chạy xuống đi cùng những người man dợ kia vật lộn, nàng hướng mặt khác trên một thân cây á mân ra giấu một cái, hai người đồng thời bắn cùng, từng nhánh màu xanh biết mũi tên sen lẫn thành một mảnh lưới tên, trong chốc lát đem những người man dợ kia bảo phủ lại. Lúc sau, nụ hoa á dọa đến hơi kém tử trên cây rơi xuống. May mắn bên cạnh thân nhược Lan kéo lại nàng, nụ Hỏa, không muốn khẩn trương như vậy, nghiệt hoàng tiễn thuật so với ngươi tưởng tượng tốt." Không có 371, tiết 372, nửa đêm kinh hồn may mắn tiểu gia hỏa này không có gặp phải Long Á Sa A, bằng không đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Tiểu Vũ hiện tại biết Lôi Á không có ở đây thời điểm, cũng đã thi triển thần chiếu quyết tới tra tìm tiểu nha đầu hành tung, dựa theo suy đoán của nàng, tiểu nha đầu là không thể nào đi ra quá xa sáu. Quả nhiên, ở cách khe núi chừng 300 thước trong rừng tìm được Lôi Á, tiểu nha đầu này hoàn toàn không có phát giác đã thoát ly khu vực căn toán, còn tại hưng cao thải liệt tìm kiếm hoa dại đâu đến cùng vẫn là Tiểu Hải đã trải qua lúc ban đầu tăng thân thống khổ cùng như vậy như địa ngục cảnh tượng đã vậy còn quá nhanh liền hòa hóa lại Tiểu Vũ Hinh cảm thán từ sau lưng nàng chậm rãi đi qua lo lắng đột nhiên hô một tiếng đem nàng hù đến A tiểu cô nương một mực tìm kiếm hoa dại không cẩn thận dưới chân bị rễ cây đẩy một chút thân thể nho nhỏ lập tức nhào về phía trước chỉ lát nữa là phải cùng mặt đất mang đến tiếp xúc thân mật cẩn thận vốn đang đang suy nghĩ như thế nào không hù đến lôi A Tiểu Vũ Hinh vội vàng hô một tiếng thân hình phút chốc lóe lên liền vọt tới lôi A sau lưng một tay cơ lấy tiểu cô nương cơ thể vừa muốn rêu cận vài câu sắc mặt của nàng đống nhiên biến đổi. Cơ thể bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, tiện tay đem trên tay lôi á ném ra ngoài. Vừa rồi lôi á mắt thấy chính mình một đầu muốn ngã đến trên mặt đất, đột nhiên cảm giác được cơ thể bị người một tay vắt được, đang tại may mắn thời điểm, đã cảm thấy chính mình giống tảng đá tựa như lại bị ném ra ngoài sáu. Cái này còn không như vừa rồi ngã một chút đầu phanh ngay tại thân thể nàng rơi xuống đất thời điểm, đằng sau truyền đến một tiếng đại chấn, mặt đất đều chấn một cái, lôi á ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà ngã tại một mảnh mềm mại trên đồng cỏ, cảm giác kia sáu. Thảo có chút cảm thấy chát, không tốt lắm ăn, thật không biết mã là thế nào chịu đựng xuống, nàng phi phi mấy ngụm đem trong miệng thảo cùng thổ phun ra ngoài thướng phía sau nhìn lại, một đầu vàng đen cự mãng đang thật cao mà ngẩng đầu lên, âm ngoan nhìn chăm chú đứng tại trước mặt nó Tiếu Vũ Hinh, đỏ tươi lưới rắn ở trong miệng nhanh chóng phun ra nuốt vào, hai má cũng hơi hơi nâng lên, cẩn thận hất tuyến mãng phun ra pháo không khí lôi ám mặc dù tuổi tác không lớn thực lực cũng có hạn, bất quá cái này kiến thức phương diện chính xác so Tiếu Vũ Hinh mạnh đến mức quá nhiều ít nhất ở nơi này kịch tình thế giới bên trong pháo không khí, Tiếu Vũ Hinh xem xét cự mãng cái kia chống mã làm bộ bộ dáng liền hiệu sáu, chỉ thấy đầu trăn nhanh chóng bay xuống, Tiếu Vũ Hinh thân hình gần như đồng thời chớp động, một khỏa không khí đánh hô một tiếng từ bên cạnh của nàng lướt qua. Phanh một tiếng đập chúng vừa rồi nàng đứng yên chỗ, một cái đường kính hẹn hai em mở hố to xuất hiện sáu. Thật là có đạn đại đại bát uy lực. Tiếu vũ Hinh cũng không có tâm tư nhìn kỹ, thừa dịp cự mãng cần một lần nữa xúc khí thời điểm, thân hình của nàng đã vọt tới cự mãng bên cạnh, tránh đi chính diện. Đầu kia cự mãng biết đã không kịp xúc khí công kích, đầu người một thấp bay xuống, lại như cùng một trôi chiến truy tựa như quét ngang mà đến sáu. Tiếu vũ Hinh biết, nếu quả như thật bị nảy lên, so với chân chính chiến truy đập chúng chắc chắn mạnh hơn. Thân hình của nàng tại đầu chân đến gần thời điểm phút chốc rút lên, đầu lâu khổng lồ hôm một tiếng từ dưới chân lướt qua. Tiếu Vu Hinh túi người huy quyền. Phanh một tiếng đập trúng đầu chăn, xoay một tiếng, vô số đạo màu vàng hồ quang điện lấy đầu chăn lấy quyền điểm làm trung tâm hương, cự mãng quanh thân chậm rãi lan tràn ra, cự mãng toàn thân một hồi run rẩy, phình một tiếng. Dập trên mặt đất, toàn thân hồ quang điện lập lòe, giống như run rẩy tựa như rung động. Tiếu Vũ Hinh ngược lại là sửng sốt một chút, cái này lôi quang quyền mặc dù cũng là kiên trì tu luyện, nhưng nàng là rất ít dùng, không nghĩ tới cũng có như vậy uy lực, con cự mãng này đã là dê cấp tột cùng thực lực, thật không ngờ không chịu nổi bất quá, ma thú năng lực kháng đòn là siêu cường tiểu Vũ Hinh cũng không dám trì hoãn quá lâu, đưa tay nắm đấm, lại ra tay thời điểm, quyền diện khẽ rung lên một chi năng lượng truy chui vào cự mãng cái chắn sáu phá giáp thuật những thứ này đạo thuật uy lực cũng là theo tu vi để thăng mà tăng lên tiểu vũ hinh bây giờ thi triển phá giáp thuật sẽ sinh ra một cái dài một tấc màu xanh biết hình nón thể có thể nhẹ nhõm đánh tan hai em mở bên trong c cấp sinh vật phòng ngự sáu đối phương phòng ngự càng mạnh lực sát thương lại càng thấp điểm này là khẳng định hay nhất chính là loại phương thức công kích này là không có có điểm báo có xuất kỳ bất ý hiệu quả kết 6. gián giết các loại mệnh cực kỳ có tính bền dẻo đầu kêu cự mãng lăn trên mặt đất động một hồi lâu lại đem bên cạnh cây ép gãy rồi mới cây lúc này mới không cam lòng chết đi a có thịt tươi ăn tiểu nha đầu làm reo hò hình dáng, tính toán che dấu cái gì? Tiếu Vũ huynh trừng nàng một mắt, vừa rồi ta nếu là tới trẻ một chút nhi, đầu này mãng nhưng là có thịt tươi ăn. Lôi Á lập tức túi đầu, nghiết hoàng, ta sai rồi. Nhân gia đều thừa nhận sai rồi, Tiếu Vũ huynh còn có thể nói cái gì? Chỉ chỉ nàng, Tiếu Vũ huynh quay người lại trước đem đầu chăn ma tinh lấy ra, tiếp đó kéo lê cự mãng đi trở về, đi không bao xa liền nhìn thấy nghe tiếng chạy tới chân nhi, Lôi Á, ngươi không sao chứ? Chân nhi, ta không sao, mới vừa rồi là nghiết hoàng đã cứu ta. Tiểu nha đầu lập tức nhào tới ôm chân nhi cổ, thân mật dị thường cảm ơn ngươi, nghiệt hoàng, chân Nhi cảm kích nói, nàng cũng thay đổi cách xưng hô, Tiếu vũ huynh long mày hơi nhíu, có gì có thể tạ, ta vốn chính là phụ trách bảo hộ các ngươi doanh binh đi, ba người kéo lê cự mãng trở lại doanh địa tạm thời, mặc dù các cô gái đối với loài rắn thịt hơi có chút mâu thuẫn, làm những cái kia trắng như tuyết thịt tại đống lửa thiêu đốt phía dưới biến thành kim hoàng sắt lúc, các nàng cuối cùng chịu không nổi rụ hoặc sáu, lanh thịt cùng thịt tươi là tuyệt đối không thể so sánh, cái này bỗng nhiên nướng thịt tan đến từng cái cái bụng tròn vo, các cô gái hình tượng thuộc nữ không còn sót lại chút gì, các nam nhân cũng hóa thân thành dã man nhân, ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Đại gia dành thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn nhanh chóng gấp rút lên đường. Tiêu Vũ Hinh đem đống lửa dập tắt, cùng bảo mẫu một dạng thúc giục đám người nghỉ ngơi, sau đó trở về bên ngoài sân đậu. Dạ Quang như nước, nàng thua dịp Ánh Trăng leo lên khe núi điểm cao nhất trong về xa xa, khắp nơi rừng rậm bao phủ tại một mảnh trong bóng đêm, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, chỉ có chập trùng không chừng giã thu tiếng gào thét nhắc nhở lấy nàng sáu. Ở mảnh này mênh mông trong rừng rậm, cũng không phải là chỉ có các nàng này một đám sinh mạng thể tồn tại, còn chưa ngủ sao không mẹ chứ? Trân Nhi cũng đi ra, đứng tại bên người nàng, ngay lập tức đi ngủ, Trân Nhi chúng ta còn muốn trong rừng rậm đi bao xa thời gian? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, nếu như hết thể thuận lợi, trời tối ngày mai trong rừng rậm ngủ tiếp một đêm, hậu thiên liền có thể ra ngoài đến tây dĩ trở thành. Chân Nhi nói, ân, quá tốt rồi, ta cuối cùng cảm thấy ở đây là lạ. Tiếu Vũ Hinh hơi hơi nhũ mày. cô cái gì? Chân Nhi vấn đạo, ở đây ngoại trừ ngẫu nhiên có thể thấy được một chút ăn cỏ tiểu động vật, cũng không có động vật to lớn. Hơn nữa vừa đến buổi tối, ngay cả này ăn cỏ tiểu động vật đều biến mất, không phải thật kỳ quái sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, nàng vừa rồi lấy thần thức từng điều tra mảnh này khe núi vô luận là trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất, liền con thỏ ổ cũng không có, trên cây cũng không có tổ chim, chính là cái kia thiên nhiên hang động cũng không có bất luận cái gì ở qua vết tích, đây đúng là quá không bình thường. Cái kia sáu, buổi tối hôm nay hay là ta trực đêm a. Chân Nhi mặc dù xuất nhập qua vùng rừng rậm này, nhưng dù sao không có tại mỗi một cái chỗ đều trưởng kỳ chờ qua, cho nên cũng nói không ra cái như thế về sau. Không, vẫn là ta tới đi. Tiểu Vũ huynh lắc đầu, hắn hiện tại là có thể cầm tu luyện làm giấc ngủ, thiếu ngủ một hai lần không quan hệ, ngay ở chỗ này ngồi xuống tốt. Chân Nhi còn muốn kiên trì lại bị Tiếu Vũ huynh lấy một số lý do thuyết phục, chờ chân ni vào sơn động sau đó, Tiếu Vũ huynh đem Ma Vân đằng triệu hoán đi ra, phân phó nó chui xuống đất sau đó, nàng thì dành thời gian tu luyện 6. Trong bóng đêm, vô số năng lượng vũ trụ bắt đầu hướng Tiếu Vũ huynh hợp lại, giống như điểm điểm đom đó mở dạng, trong thoáng chốc, Tiếu Vũ huynh trùng quanh thân thể liền mông thượng một tầng sắc sỡ thải sắc, cùng nàng tại hiện thực thế giới tu luyện cảnh tượng hoàn toàn không nhất trí. Tại hiện thực thế giới lúc tu luyện, năng lượng vũ trụ là vô sắc, nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ mà ở kịch tình thế giới bên trong, có đôi khi năng lượng sẽ dựa theo thuộc tính khác biệt cho thấy màu sắc bất sáo động. Tại thân thể nàng thu nạp năng lượng đồng thời, tại đan điền của nàng bên trong, một gốc tiểu mini dạ xỉ cũng tại trắng trợn cắn nuốt năng lượng vũ trụ tản mát ra nhu hòa kim sắc quan mang. Mỗi một mai trên phi lá, đều có một khỏa dịch thấu trong suốt giọt sương, tản ra đậm đà sinh mệnh khí tức, đó chính là sinh mệnh chi thủy. Nguyên bản Tiểu Vũ hình muốn đem dạ xỉ phân thân đặt ở hiện thực thế giới hoặc các ma không gian, nhưng mỗi lần tiến vào thời điểm, phân thân cũng một cách tự nhiên đi theo tiến vào thí luyện bên trong, cho nên nàng cũng không có biện pháp. Hơn nữa cứ như vậy, ngược lại là có thêm một cái năng lượng gần như bằng không hạn của dạng, bằng không nàng đang đối chiến bê cấp quái vật thời điểm cũng sẽ không có lớn như vậy lòng tin. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua sáu. Đống nhiên, Tiếu Vũ Hinh trong lòng truyền tới một báo động, là Ma Vân đang phát ra. Nàng đống dưng mở hai mắt ra, trong tai lại nghe được một mảnh nhỏ nhẹ sảng sảng âm thanh. Ân. Âm thanh là từ đầm nước phương hướng truyền tới Tiếu Vũ Hinh vội vàng thi triển thần chiếu quyết hướng đầm nước phương hướng điều tra sáu. Không biết lúc nào, bên đầm nước bên trên xuất hiện số lớn giống cá sấu loài bọ sát. Những động vật này thân dài ước chừng chừng hai mét, nhưng đứng lên tốc độ cũng không chậm. Đáng sợ nhất là số lượng kia sáu, đã lên bờ chỉ ít có trên trăm đầu mà phía sau còn từ trong đầm nước liên tục không ngừng mà leo ra, để cho người ta nhìn liền không nhịn được tê cả da đầu. Ám Ân, Mạc lâu, Lan Tử, mau mau đứng lên, chúng ta có phiền vây Tiếu Vũ Hinh không? Có trở về sân động, mà là tại bởi cá sấu khu vực cần phải đi qua dừng lại, đồng thời phóng xuất ra một cái hắc ám kết giới. Nàng bây giờ thi triển hắc ám kết giới có thể bao phủ phương viên gần ngàn mét khoảng cách, mà lại là theo phóng thích phạm vi thu nhỏ, uy lực nhưng là tăng lên gấp bội sáu. Tiếu Vũ Hinh rất kỳ vây cái kia nho nhỏ đầm nước lạ như thế nào tuôn ra nhiều như vậy quánh ngặc, giải thích duy nhất chính là nó thông hướng một cái cửa ra khác có lẽ nơi đó mới là cá sấu chân chính đương thân chỗ thiếu vũ hinh ngược lại thật rất muốn nhìn một chút đó là một cái địa phương nào nhưng bây giờ tựa hồ không phải là cái gì thời cơ tốt mắt thấy trước mặt nhất cá sấu đã đem tiến vào kết giới chỗ nàng bình tĩnh mà lấy ra ám nguyệt nữ thần đích thánh tước đem vô tận ống tên cũng mang tại sau lưng tay phải phút chốc lấy ra bốn mũi tên khoác lên trên dây cung Bản hoàn tất để cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê thần tiên cũng sẽ phạm sai lầm lôi thiên quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trang đục thân phá hủy vì bù đắp lại lỗi lầm Mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng dấu ngon dấu ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi á mạ tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu. Đề cử thanh liếu khác hai quyển sách, Sáng thần truyền kỳ, phiêu bạt tại dị giới thời kỳ, Phượng Lâm dị thế là từ 372. Tiết 373, phá vây dạ tập ngạc, ma thú, kỹ năng là ôm vốc, cắn xé, tốc độ hành động nhanh, thường tại ban đêm thành đàn hành động, răng nhọn có thể cắn thùng C cấp phòng hộ, phổ thông phòng ngự, tổng hợp đánh giá D cấp. Người này răng ngược lại là một món bảo vật xem xong ác ma huy chương cho ra giới thiệu, Tiếu Vũ Hinh trong lòng xem chừng có thể hay không đem các loại gia hỏa toàn diện nếu như có thể đưa chúng nó răng thu thập lại, mang cũng là một nhóm tương đương cường hãn trang bị tài liệu. Phốc phốc hai đầu dạ tập ngạc vừa mới vọt kích kết giới, Tiếu Vũ Hinh liền bắn cùng bắn tên, bốn mũi tên bên trong hai ngạc, âm thanh có thể miễn cưỡng phân ra tổ tự, đó là cá xấu vị trí nguyên nhân, bốn mũi tên đem cá xấu găm trên mặt đất, bọn chúng giãy giụa thân thể một cái liền đột nhiên bất động, tiên huyết cốt cốt mà từ miệng vết thương chảy ra. Tiếu Vũ Hinh linh hoạt lần nữa lấy tiến nơi tay, bốn mũi tên cùng phát Theo vào bốn cái dạ tập ngạc vẫn là đầu chúng tên, tiên huyết theo vết thương chạy ra tới, mùi máu tươi bắt đầu ở trong bầu trời đêm n�giải, cá sấu quân lập tức bắt đầu táo động, những ma thú này đối với mùi máu tươi đặc biệt mẫn cảm, tốc độ đi tới nhanh hơn. Tiếu Vũ Hinh không có sử dụng bạo liệt tiễn, những thứ này cá sấu cũng chính là tốc độ nhanh chút mà thôi, không có khó đối phó. Ám Nguyệt Nữ thần đích thản tức bản thân liền mang theo phá giáp hiệu quả, nàng mang tốc hơn 10 tiễn, tiễn tiễn bên trong, thấy vừa mới vọt tới lên hồ tử kiện bọn người tự than thở không bằng. Lúc này, càng ngày càng nhiều dạ tập ngạc tiến vào hắc ám trong kết giới, á mân cũng vọt lên, hai tấn cùng đồng thời phóng ra thoáng chốc đem tiến vào kết giới phạm vi cá sấu dọn dẹp hơn phân nữa. Những thứ này đã lên bờ cá sấu vượt qua trăm con, đằng sau còn tại quần quần không dứt xuất hiện, chúng ta bây giờ nên làm?" Hồ Tử kiện lớn tiếng hỏi. "Chân Nhi, ngươi mang nụ hoa á đi trước, ta dẫn người đoàn hậu. Tiêu Vũ hinh tỉnh táo đạo. "Đây cũng không phải phong cách của nàng cao bao nhiêu, mà là vì quái quái, lần này nhiệm vụ bên trong, không chỉ có là khoảnh khắc chút vong linh có tích phân cùng kinh nghiệm cẩm, liền xem như giết chết dã man nhân cùng ma thú đều cũng có khen thưởng, vì những thứ này đánh giết đến, nàng đương nhiên không ngại giết nhiều một chút." Ở mâm 6 Vài tên người mới rõ ràng cũng ý thức được điểm này, bắt đầu lấy ra tiếu vũ hình đưa tặng bạo liệt tiên phóng ra 6. Mặc dù những người này bắn tên tiêu chuẩn cũng không tính cao, nhưng trước mắt những thứ này cá sấu rầm rạp chẳng chỉ khắp nơi đều có, bọn hắn chỉ cần ổn định tâm thần có thể đem cung kéo ra liền trở thành. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại công kích cá sấu, chỉ có một người ngoại lệ vệ tử cường. Tại thanh nhỏ thời điểm, vậy thì đem vũ khí ném đi, ngược lại là những cái kia bạo liệt tiên còn tại trong không gian, có thể cung và chiến truy đều ném hết. Duy nhất một thanh trường kiếm vẫn còn sắp bén, nhưng hắn nói cũng không dám giống Chân Ni như thế xông đi lên cùng dạ tập ngạc vật lộn, cho nên mặc dù hắn cũng giết chết những cái kia cá sấu có thể kiếm được tích phân cùng ban thưởng, lại không có chút nào biện pháp. Nghiết Hoàng đội trưởng, có hay không dư thừa cung cho ta mượn một trường? Nghĩ nửa ngày, hắn quyết định vẫn là hạ mình hỏi Tiêu Vũ huynh mượn, cái này liên đội trưởng đều gọi ra, có thể thấy được bên dưới có bao nhiêu quyết tâm. Không có Tiêu Vũ huynh lạnh lùng trả lời một câu, trên tay nàng thật vẫn không có, cũng không phải có ý định có sự. Về thị trưởng, cái kia bạo liệt tiến chỉ cần mũi tên nhắm ngay, dùng sức ném cũng có thể nổ tung. La Hải Quỳnh cố ý hô, vệ tử cường lập tức hai mắt tỏa sáng, đúng vậy à, tiểu thuyết võ hiệp ở trong không phải có phi đao, vung tay tiện gì, ném cũng chính là khoảng cách tới gần chút đi nhìn thấy vệ tử cường ánh mắt, tiểu vũ hinh không khỏi thán lên khí tới, cũng không cái này vệ đại thị trưởng là đi đến bước này sáu, lại còn coi bạo liệt tiễn là rút chốt đích liều đạn a, nếu là ném một chút liền nổ, đoán chừng không đợi địch nhân bắn chết, cũng tiễn thủ trước tiên bị bạo liệt tiễn nổ chết. Vệ thị trưởng, ngươi đừng nghe tiểu nha đầu kia, cái này ném đi đoán chừng cũng không hề dùng. Phương lập quốc nhắc nhở cũng không phải hắn đối với vị thị trưởng này đại nhân có chờ đợi, chủ yếu là mọi người cũng là tại bên trong thể chế kiếm cơm, bị người đùa bỡn quá khó nhìn trên mặt hắn cũng không vang, xuống hộ vệ tử cường lại người cũng là một cái phó thị trưởng, nói không chính xác tương lai hay dùng bảng được thời điểm. vệ tử cường lúc này mới bình tĩnh, hắn hận hận chừng la hải quỳnh một mắt, nhưng là bất đắc dĩ nàng gì, dù sao nhân gia có bốn người, lại nói hắn một cái đại lao ra còn có thể cùng một cái tiểu nha đầu chăm chỉ không thành, chính là hắn không quan tâm, mấy cái khác cũng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. đột nhiên, từ khía cạnh truyền đến một tiếng hét thảm, đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái dạ tập ngạc không theo bên cạnh chạy trốn, cắn la mới phần eo, còn bên cạnh lại có bốn cái dạ tập ngạc nào tới, mấy lần liền đem thân thể của hắn xé nát. Chúng ta bị cá sấu bao vây vệ tử cường hô lên, vội vàng vọt tới đám người sau lưng sáu. Không ở thời điểm, những cái kia cá sấu rốt cuộc lại đi ra một nhóm lớn, hiện lên hình quạt bọc đánh đi lên, chừng muốn trăm con, con của bọn nó lóe ú lục sắc quan mang, giống như là trong bóng đêm phù động quỷ hỏa, mười phần đáng sợ. Tiếu Vũ huynh quay người liên tục bắn tên, đem cái kia xông vào kết giới mấy cái cá sấu bắn giết sau đó, hướng chân Ni Hồ chân nhị mang theo nụ hoa á lập tức phà bay, ngươi tới dẫn đường bây giờ cũng không phải vất chiến tích thời điểm, thật không nghĩ tới những thứ này cá sấu thật là âm hiểm, vậy mà lặng lẽ từ hai bên bọc đánh, nếu không phải là mới tựa ở tối bên cạnh cái, nói không chừng còn có thể xuất hiện sự tình khác. Chân Nhi phản ứng thật nhanh, túi người cong lên nụ hoa, á, trên trường kiếm bắn ra đấu khí lưới kiếm, đánh bay vài đầu bay lên tới dạ tập ngạc hướng khe núi bên ngoài phóng đi sáu. Đâm đầu vào lại là bốn cái dạ tập ngạc từ hai bên bay lên tới, dương lên trong miệng rộng tản mát ra thịt tối giữa hướng vị, Chân Nhi ra sức một kiếm bổ ra phía bên phải cái kia cá sấu đầu, bên trái hai cái cá sấu đã nhào nàng nhấc chân vừa muốn đá vào chỉ thấy còn lại những cái tia cá sấu gào thét bay ra này thanh âm gõ gọi một cái thê lương dường như gặp cực lớn hoảng sợ cùng đau đớn tựa như đây là tình huống nàng hơi sững sốt một chút nhìn kỹ lại chỉ thấy những cái kia dạ tập ngạc trên thân tựa hồ bị một chút sợi đằng chói lại như vậy âm thanh dần dần thu nhỏ mà trên mặt đất truyền đến sàn sạt thanh âm tựa hồ có thật nhiều sợi đằng đang động nhưng lại cũng không có công kích các nàng giống như là vì bọn nàng dọn đường chẳng lẽ là sáu trong đầu xuất hiện một bóng người bất quá chân nhi không nhiều cân nhắc nàng mấy cái bước xa trôi ra khe núi mượn bóng đêm đại khái phân biệt phương hướng một chút, liền xông vào trong rừng cây. "Hồ thử kiện, rừng phương viên, các ngươi dẫn người cùng ở chân nghi, không cần cách rời, Lan tử, mặc lâu các ngươi đoàn hậu, á mân cùng ta phụ trách cánh tiểu vũ huynh la lớn." Trong lúc bối rối đám người nghe thế loại minh sát chỉ huy, lập tức bắt đầu theo bản năng hành động. Phương Lập Quốc bởi vì la mới chết phản ứng chậm nửa nhịp, còn tốt vệ tử cường coi như trường nghĩa, trong lúc bối rối chưa quên kéo lên một cái Phương Lập Quốc đi nhanh đi ngươi sẽ không phải nghĩ thay hắn chết theo a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Phương Lập Quốc lúc này mới phản ứng, vội vàng nhanh chân đuổi kịp đội ngũ, nếu như lúc này có người tụt lại phía sau, Tiếu Vũ Hinh là tuyệt đối sẽ không lý tới. Những cái kia dạ tập ngạc tựa hồ không cam tâm, ở phía sau đuổi lên, hơi có chút theo đuổi không bỏ ý tứ, tiếng gào thét cũng không truyền ra ngoài bao xa sáu. Khi mọi người xông ra khe núi thời điểm, đội hình lại phát sinh biến hóa, hồ tử kiện bọn người tiếp tục cùng lấy chân mi chạy như điên, mà mạc Lâu cùng Thân Nhược Lan thì vận động đến rồi hai bên, đằng sau giao cho Á Mân cùng Tiếu Vũ Hinh, hai tấm cung giao nhau bắn ra một mảnh lưới tên, những cái kia dạ tập ngạc không chết cũng bị thương, truy kích tốc độ nhưng là thời gian dần qua thả chậm, phía trước phá vây ngược lại là thuận lợi đến kỳ lạ những cái kia ôm trụ dạ tập ngạc bị một chút sợi đằng cuốn đi cơ hội tại trong chốc lát những cái kia dạ tập ngạc đã tiêu thất cả chi đội ngũ đang tại đều đâu vào đấy đi tới nghiệt hoàng tỷ ta tôi giúp ngươi mặc lâu thân hình hướng thân hình chợt tần chợt hiện vài đầu dạ tập ngạc của họng đột nhiên vỡ tan tiên huyết phun ra ngoài nàng và thân nhược lan bởi vì tuổi còn nhỏ lại cùng tiếu vũ huynh lẫn vào lớn mặc dù sửa lại xương hô nhưng vẫn là ở phía sau tăng thêm một cái tỷ chữ biểu thị thân mật mặc lâu ngươi đi bảo hộ chân nhi cùng nụ hóa lan tử cung mắt thấy hai cánh không phải nguy hiểm như vậy Tiếu Vũ Hinh cũng không cần cầu các nàng giữ vững hai cánh, mà là muốn các nàng tiến đến bảo hộ nhân vật trong kịch bản 6. Vạn nhất không, phía trước xuất hiện một cái đại, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Các nàng chạy rất nhanh, có thể những cái kia dạ tập ngạc tốc độ cũng không chậm, không phải bị kích thích, bọn gia hỏa này chính là theo đuổi không bỏ. May mắn khe núi cửa ra vào tương đối hẹp hòi, có ma vân đằng như trợ, bọn chúng nghĩ lao ra thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Ước chừng qua hơn 10 phút, thông qua tâm linh xiển xích, Tiêu Vũ Hinh đội ngũ đã đi ra ngoài tường đối sa, nàng gọi á mân một tiếng, đem ma vân đằng thu hồi, tiện tay ném ra hai quả cao bạo lưu đạn tiếp đó hai người hướng phía sau chạy như điên âm ầm hai tiếng nổ kịch liệt gần như đồng thời vang lên tiếu vũ huynh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí lưu từ phía sau xông tới nàng dựa thế vọt lên phía trước ra ngoài tiếp đó lôi kéo ám mân thi triển ra phủ quang lược ánh tân pháp trong chớp mắt liền đem cá sấu nhóm quăng sau lưng 3. sau 4 phút các nàng đuổi kịp phía trước tốc độ đã có chút chậm dần đội ngũ tại lại chạy trốn một giờ xác nhận những cái kia ngạc nhóm đã không cách nào đuổi theo sau đó đám người lúc này mới nuối lòng ra mấy cái người mới lúc này tê liệt trên mặt đất ba quát hồ tử kiện cùng dừng phương viên dạng này lão binh đều không kiên trì nổi Khoảng cách hướng đông còn có 2 canh giờ, thừa dịp bóng đêm gấp rút lên đường cũng không phải rất an toàn, cho nên đám người lần nữa nghỉ ngơi một chút tới mới người trước mắt tình trạng cơ thể tới nói, cũng đích xác phải không nghi lại đổi đường. 10 phút sau, chân nhi rốt cuộc tìm được hài lòng địa điểm xem như tạm thời doanh địa, đám người kéo lấy trọng cơ thể đi, ngồi xuống sẽ không dự định dậy nữa, ít nhất còn có thể ngủ cái hồi lung giác. Mặc lâu nhanh nhẹn mà tiến vào ngủ mang, trên mặt nhỏ mang một loại gọi là vẻ hạnh phúc, những cái kia người mới chỉ có thể để nguyên quần áo nằm trên mặt đất, loại đáy ngộ này bọn hắn có thể hâm mộ không tới.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 Phượng Lâm dị thế là từ 373, tiết 374 bị bắt hơn một canh giờ đi qua, trên đất trống bắt đầu sôi trào lên. Ngoại trừ nụ hoa á bên ngoài, tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Phụ trách đồ nướng, nam nhân phụ trách nhặt nhặt bó củi. Vệ Tử Cường nằm dặm trên mặt đất giả vờ ngủ say bộ dáng, bị mạc lâu không có ý định mà đạp hai cước sau đó lầm bầm lầu bầu đứng lên, đi theo phương sau khi lập quốc mặt kiếm tuổi, mà cái sau bởi vì la mới tử vong rõ ràng không tâm tình để ý tới người theo đuổi này liễu lo. Không ngừng, chỉ chốc lát sau đống lửa đã dâng lên, đem miếng thịt dùng thìa xi măng bắt đầu đồ nướng chỉ chốc lát sau trong rừng liền tràn đầy nướng thịt hương khí. Hàn La lộng hai đầu cá sấu, nếm thử thịt cá sấu có ăn ngon hay không. Mạc Lâu cảm thấy có chút tiến vời. Ta chỗ này cũng có một chút cá sấu thi thể, bất quá thịt của nó chắc chắn không bằng mãng thịt ngon ăn. Tiêu Vũ Hinh cười nói, "Hoa cái kia sủ bạc giả, ít nhất sau đó có thể làm một bộ thuần da cá sấu quần áo." Mạc Lâu tung tăng đạo, "Ngươi biết làm sao không lẽ chứ?" Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, "Sẽ không, có thể chúng ta cái kia lý hữu người biết a, gần nhất mộ tử phong đang chuẩn bị từ nạn nhân bên trong sàng lọc đủ loại công nhân kỹ thuật, tương tự với quần áo các loại vật dụng là đầu tiên phải cân nhắc." Mặc Lâu nói: "Quần áo." tiếu Vũ Hinh tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như vậy, tục nữ nói, ăn ở, quần áo thậm chí còn sắp xếp tại thức ăn phía trước, bây giờ lục sơn căn cứ trồng trọt có gen Bacillus, thu hoạch sau đó đã có thể thỏa mãn căn cứ cần, hơn nữa còn có thể thêm một bước mở rộng sinh sản, nuôi sống càng nhiều người, nếu như giao cho quốc gia, cũng sẽ từ quốc gia nơi đó lấy được một vài chỗ tốt, nếu như là tại bình thường nhân đại, loại này lấy tư nhân mục đích áp chế quốc gia cách làm phải không thích. Hợp cũng không khả năng thành công, nhưng ở cái này đặc thù nhân đại, hết thảy không có khả năng, khó có thể tưởng tượng sự vật đều có thể phát sinh này, nói ra, thần bí như vậy. đồ tử kiện cùng dừng phương viên đi, một bộ rất bà tám bộ dáng, cho chuyện chút sự tình trong nhà. Tiểu vũ hình ngửa mặt nằm, phía đông vừa mới có một chút màu trắng, trên không còn có đầy sao chìm nổi. thấy hai người đi, nàng cảm thấy cái tư thế này có chút bất nhã, liền lại ngồi dậy, lao hổ, ngươi và lao lâm ra ở đâu. nhà sớm đã không có, chúng ta đều ở tại vũ hán đồ tử kiện cùng dừng phương viên ở một bên ngồi xuống, thở dài hai chúng ta là hàng xóm, đại hai nạn lúc hàng lâm, chúng ta đều không có ở nhà, chờ thời điểm sáu, hết thề đều xong hai cái đại nam nhân trên mặt xuất hiện bi ai thần sắc, con mắt cũng dần dần đỏ lên, có lỗi với, nhưng mà sáu, xác nhận sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh nhẹ giọng hỏi. không quan hệ, xác nhận, cái này chúng ta ngược lại là thiếu giữ rất nhiều tâm, hai người kết bạn đi giết quái vật, mỗi giết chết một cái là hơn kiếm lời một cái. Đô Tử Kiện trầm giọng nói. tương báo thù, vậy sẽ phải cố gắng trong thực tập sống sót, đi càng xa, hy vọng báo thù càng lớn, các nàng cũng nhất định hy vọng các ngươi có thể sống được kiên cường, khoái hoạt cảm tạ có thể nhiều nói cho chúng ta biết một chút liên quan tới át ma thực tập sự tình sao không nhẹ chứ? Có thể, bất quá chỉ cần các ngươi có thể sống sót, liền nhất định có thể càng nhiều ác ma thực tập sự tỉnh sáu. Dương rệm tại mờ mờ trong sáng sớm thoạt nhìn là có chút xương mù mịt mờ, đám người ăn một bữa đơn giản sau bữa ăn sáng, đi qua 2, 3 giờ khôi phục, thể lực cũng cuối cùng dần dần có chỗ hồi phục, đối với người đảo vong tới nói, lúc này nếu có một chương ấm áp mà thư thích giường, một cái mềm nhũn gối đầu, vậy hiển nhiên càng có thể tăng thêm một chút xíu vui thích khí tức, tại đơn giản thu thập sau đó, đám người liền vội vã lên đường sáu. Mặc dù các nàng đã lựa chọn tận khả năng ngắn con đường, nhưng ít ra còn cần một ngày đêm, ít nhất ở nơi này đoạn bên trong các nàng xa xa không gọi được căn toàn cái này qua ngoài ý liệu là một ngày này lưu trình thuận lợi có chút khó tin khi mặt trời cuối cùng một vòng tia sáng biến mất thời điểm các nàng tìm được một chỗ thích hợp nghỉ ngơi sơn cốc một đoàn người ngừng lại bắt đầu chỉnh lý đơn giản doanh địa chuẩn bị bữa tối nghiệt hoàng có phải hay không quá thuận lợi ám mân đi tới bên cạnh nhẹ giọng hỏi đúng vậy một ngày này liền đầu lợi hại một chút ma thú cũng không có gặp phải đúng là kỳ quái tiểu vũ hinh hơi nhũ mày nàng luôn cảm thấy có một đôi ơm trầm dừng mắt đang ngó chừng nàng nhưng nàng thi triển thần chiếu quyết thời điểm lại một không chỗ nào gặp đang nghỉ ngơi phía trước Tiếu Vũ Hinh lại tại trung quanh doanh trại băn khoăn một cái vòng tròn, tiếp đó triệu hồi Ra Ma vân Đằng thủ vệ, lúc này mới tiến vào trong túi ngủ nghỉ ngơi sáu. Nguy hiểm đều ở người lơ đễng thời điểm buông xuống, tước chừng tại lúc tờ mờ sáng, một mảnh màu xám cho sương ngủ thời gian dần qua tràn vào trong sân gốc. Phụ trách gác đêm vệ tử cường cùng Phương Lập Quốc rõ ràng không có chú ý tới những biến hóa này, làm sương ngủ xám dần dần đồng hậu dậy. đặc lúc thức dậy, hai người không thể kiên trì được nữa, đầu hướng phía dưới rủ xuống, cơ thể cũng hướng phía dưới một đủ. Đây là chuyện. Đang trong ngủ say Tiếu Vũ Hinh trong lòng đung nhiên chuyển đến một hồi báo động, nàng từ trong túi ngủ chui ra ngoài, nàng chưa kịp đứng vững. Hai bóng người đã một trái một phải nhào tới, bên trái một cái lập trường hướng cổ của nàng đổ xuống. Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy chỗ cổ tựa hồ muốn bẻ gãy tựa như kịch liệt đau nhức, trước mắt lập tức một vùng tăm tối, thân thể mềm nhũn buộc đổ sáu. Làm Tiếu Vũ Hinh khi tỉnh lại, nàng cũng làm không rõ là thể chất có tác dụng, vẫn là vị trí hoàn cảnh lên tác dụng. Bất quá có một chút có thể xác định, các nàng bây giờ vị trí so ác liệt nhất cống thoát nước còn khó có thể để cho người ta chịu đựng. Nàng thử vận dụng năng lượng bản nguyên sáu, còn tốt, cũng không có ảnh hưởng. Vừa rồi sáu, vừa rồi dường như là bị chất khí có độc hôn hôn mê không nghĩ tới vậy mà lại thua bởi sai lầm cấp thấp như vậy bên trên, may mắn tính mệnh không lo, bằng không cái này chê cười thật là liền làm lớn. Tâm niệm vừa động, nàng đã đem mặt nạ quỷ hút máu mỉm cười triệu hoán đi ra, không chỉ có vẻ này tử cường liệt mùi vị khác thường giảm bất rất nhiều, đồng thời cũng tránh lần nữa chúng đã sáu. Nhớ tới cũng có chút nén giận, đại khái là thời gian trải qua tương đối thuận, cái mặt nạ này trừ phi là tại trong hoàn cảnh tập tụ, nàng đã rất ít sử dụng, nhưng hiện tại xem ra sáu. Quá sơ suất. Xác định võ lực của không có mất đi, Tiêu Vũ huynh tại hoạt động cổ tay thời điểm, Thôi hơi hơi nhíu mày vòng tay chứa đồ bị tháo xuống, bất quá nàng cũng không phải quá lo lắng chỉ cần không chết, trong vòng tay chứa đồ liền sẽ không có mất, nhiều nhất tìm ra được sẽ phiền toái một chút. Nàng không có xúc động, mà là thi triển ra thần chiếu quyết lùng tìm đồng bạn rơi xuống cùng hoàn cảnh chung quanh sáu. Người mới đều ở đây, Mạc Lâu cùng thân Nhật Lan, Chân Nhi cũng tại, các nàng đang đứng ở trong hôn mê, nhưng nụ hoa á cùng á mân cũng không ở đây. Ở đây hẳn là một tòa nhà tù, trong phòng chỉ có mấy người các nàng, nhưng bên ngoài có lính gác, cũng là thân hình cao lớn dã man nhân sáu. Chẳng thể trách cái này phòng giam hương vị so công thoát nước còn biết bát hơn, lấy người man dợ vệ sinh tiêu chuẩn có thể bảo trì đến trình độ này đã là không dễ. Nàng đem tinh thần lực lại lần nữa hướng chung quanh kéo dài, các nàng bị bắt tiến vào một cái dã man nhân bộ lạc. Trong bộ lạc bây giờ ước chừng có hơn 600 người, có người thành niên, lão nhân, hài tử, tại trong bộ lạc một cái khả năng là quảng trường chỗ, nàng tiểu cô nương nụ hoa á cùng á mần, chỉ là các nàng hiện nay chỗ hoàn cảnh cũng không quá tốt, hai người riêng phần mình bị trói ở một cái trên mặt có gỗ, dưới lòng bàn chân chất đầy bó củi, cảnh tượng này không cần bao nhiêu, thương thức cũng có thể đoán được sẽ phát sinh sự tình. Ma Vân rằng, Tiêu Vũ Hinh có chút tức giận, gia hỏa này là thả trạm canh gác, hơn nữa còn có trăm chú nghe, cũng là làm việc Chủ nhân, lúc đó chính xác không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa bọn hắn khoảng cách khá xa, chúng ta cũng bị hôn hôn mê. Chăm chú nghe vô cùng ý khuất, cũng may ma thú thể chất vẫn là vô cùng cường nhận, ma vân đằng đã chạy đến, đang tại dưới mặt đất bảo hộ các nàng. Đi bảo hộ nụ hoa á cùng á mân, tuyệt đối không cho phép những người kia châm lửa. Tiếu vũ hinh nhường ma vân đằng lập tức đi quảng trường bảo hộ hai người kia, nhất là nụ hoa á, nếu như nàng chết, khấu trừ tích phân là các nàng không thể tiếp nhận. Chờ ma vân đằng đi sau đó. Tiếu Vũ Hinh lúc này mới thoáng yên tâm, bất quá còn có một cái khá là phiền toái, sự tỉnh tại tay chân của các nàng bên trên đều còn một loại đặc chế xíu xích, đây cũng là dùng một loại đặc thù nào đó cấm ma pháp pháp trận chế tạo ra, rất kỳ quái dã man nhân sẽ có cái này, bất quá bọn chúng hiệu quả nhưng là không, năng lượng bản nguyên mặc dù có thể vận hành, nhưng vừa tiếp xúc với cái này trên quòng tay liền tự động giải tán, mặc dù nàng từ không gian chứa vật. Bên trong triệu hoán đi ra kết thúc ngọc cái muống, nhưng lại không cách nào nắm lấy nó cắt đứt quòng tay cùng xỉn chân. Tinh thần lực có thể hay không đâu, Tiếu Vũ Hinh muốn thí nghiệm một chút ngự thần quyết, nếu như cái này ngay cả tinh thần lực đều giảm cẩm. Nàng không thể làm gì khác hơn là đem các ma sủng triệu hoán đi ra sáu. Ân, nàng tựa hồ đã quên, vừa rồi thi triển thần chiếu quyết thời điểm không có chút nào lực cản, cho nên đánh gãy ngọc cái muốn không huyền niệm chút nào lơ lửng ở trước mặt nàng, hơi rung nhẹ mấy lần, xoạt, xoạt vài tiếng liền đem còng tay xiển chân cắt đứt. Lúc này, mặc Lâu, Thân Nhật Lan, Chân Nhi cũng hồn hồn ngạc ngạc tỉnh, Tiêu Vũ huynh liền vội vàng đem các nàng xiển xích tất cả đều tháo xuống sáu. Ngược lại là những người mới không cần có cái phiền toái này, đại khái là cảm thấy thực lực của các nàng không tốt, vẹn vẹn cho các nàng lên cuộc dây thử cắt đứt dây từng sau đó dùng nước lạnh vô vỗ trên mặt của các nàng từng cái liền lần lượt tỉnh lại Tiếu Vũ Hinh chỉ chỉ bên ngoài ra hiệu các nàng muốn thả thấp rộng Nụ Hoa á đâu nàng đi đâu rồi Ngiết Hoàng tỷ Á Mân đi đâu rồi Tiếu Vũ Hinh đem tình huống thấp rộng giới thiệu một chút tiếp đó đem thôn trại địa đồ trên mặt đất quẹt một cái bây giờ trên quảng trường người nhiều nhất chúng ta nhất định phải vọt vào cứu người nguy hiểm đương nhiên cũng lớn nhưng phiền thái nhất nhưng là như thế nào chạy trốn đúng vậy chúng ta đối mặt là một cái bộ lạc mà không phải mấy cái dã man nhân chiến sĩ như thế nào chạy trốn mới là mấu chốt Trân Nhi nói các ngươi nhìn nơi này, địa đồ Tiếu Vũ Hình Chỉ điểm đây là chúng ta nhà tù chỗ, khoảng cách thôn trại trại tường không phải rất xa, cảnh trạng canh gác cũng không nhiều. Nếu có người nghĩ rời khỏi nơi này trước, ta có thể giúp hắn thanh trừ nơi này cảnh trạng canh gác, thẳng đến hắn an toàn tiến vào trong rừng cây. Nàng tiện tay từ không gian chữa vật bên trong lấy ra một chút súng ống những vũ khí này các ngươi nhân thủ một chi, đủ để tự vệ. Những người còn lại có thể đi với ta cứu người. Ta nhắc nhở các ngươi, nguy hiểm rất lớn. Nếu như đại gia phân tán, có thể đi tây dĩ triệt thành hội hợp, cái này Lý Hưu la bàn, tây dĩ triệt thành phương hướng các ngươi.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 so sánh với tiếu vũ huynh bọn người, các nàng nghỉ ngơi điều kiện phải tốt hơn nhiều, ít nhất không cần vì túi ngủ không đủ phân phối mà nháo tâm. Sau khi chiến đấu là một mảnh trời trong, thành bên trong không lây. Nếu như không phải từ nơi xa chuyển tới vẻ này, mùi máu tươi còn làm người ta ngửi thấy mà phát ói, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ai nha, đại cơ giáp này quá hô cha, ngoại hình ngược lại là rất y vũ, có thể bên trong liền không thể thiết kế thoải mái một chút sao? Ta cảm thấy xương cốt toàn thân đều nhanh cứng ngắt thành một khối thiết bản thụy ca dùng một loại hình thức khác phát tiết bất mãn sáu. Mới ngủ ba giờ liền bị đánh thức, hắn đương nhiên không muốn chờ về không gian giúp ngươi hỏi một chút, có thể hay không đem bên trong cơ giáp bộ thiết kế thành hài nhi cái nồi quý cách. bên cạnh Hạ Hân Văn cười trêu nói. Ngũ Tử Nghiu thăm dò qua đầu, rất nghiêm túc gật gật đầu. đó là tất yếu, ta đề nghị thích hợp lại đến hai dao núm vũ cao su, một cái ngậm trong miệng, một cái giữ lại dự bị. A năm. đám người phát ra một mảnh cười vang. Trần Kha đột nhiên nói, các ngươi nói, hình tỷ các nàng bây giờ thế nào? tất cả mọi người hơi hơi trầm mặc một chút, dường như là đều cảm thấy có chút khó mà trả lời. các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? thực tế cùng kịch tình thế giới là có trên lệnh thời gian. Dựa theo kinh nghiệm của Dị Vãng các nàng hẳn là đã sớm đã trở về." Hạ Hân văn nói. "Nhưng ta vừa rồi thử dùng ác ma máy truyền tin kêu gọi, lại liên lạc không được." Trần Kha nói. "Cái này rất bình thường, hạn phạm khu vực khoảng cách ác ma thành quá xa, máy truyền tin liên lạc không được không có gì có thể kỳ quái, nếu như huynh tỷ các nàng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ e rằng đã trở về hiện thực thế giới." Tiếu Sở Nam nhìn bọn hắn một mắt, khá là không cho là đúng đạo. "Sở Nam tỷ, ngươi biết được nhiều như vậy, ngươi nói ác ma này tinh hệ Thái Dương cùng mặt trăng tại sao cùng địa cầu không sai biệt lắm đâu?" Trịnh Tú chợt nghi đố hỏi. Xem ra ngươi học qua tri thức cũng đã còn đưa lão sư, bằng không làm sao lại hỏi ta loại vấn đề này. Tiếng sở nam giọng của Luân là có như vậy một kia làm cho người cảm thấy cảm giác không thoải mái. Cũng không biết mới hỏi đi, ta nếu là mọi thứ học tập đều tốt, đã sớm thi đậu đại học danh tiếng. Trịnh Tú Chân Chu mở nói, vô luận là Thái Dương vẫn là Mặt Trăng, hắn bản chất cũng là bất đồng tinh thể, chỉ là chúng ta cho bọn hắn một cái tên mà thôi. Mà một khỏa sinh mệnh tinh cầu nếu như muốn bình thường phát triển, thí dụ như nhiệt độ, ánh mặt trời trung hòa trở đều là vô cùng trong yếu, liền cùng Thái Dương cùng Mặt Trăng đối với địa cầu ý nghĩa một dạng, hang quá hóa giờ cho nên ngươi ở nơi này nhìn thấy Thái Dương cùng mặt trăng cũng không đủ là lạ. bọn chúng không phải chúng ta trên mặt đất cầu thượng chỗ đã thấy tinh thể, nhưng nổi lên đến tác dụng là giống nhau. Băng không ác ma tinh hệ cũng không khả năng có nhiều như vậy giống. Loài sống sót. Hoàng dã sáng sớm luôn có chút ngông ngóng sương mù quấn quanh lấy, để cho người ta hơi cảm thấy có mấy phần ý lạnh. Tại mọi người phun nước miếng thời điểm, chờ ánh nắng chiều đỏ cùng lý hương vân đã bắt đầu vì mọi người chuẩn bị bữa ăn sáng đồng dạng thân là nữ hài tử. Văn Vũ Tu, Tiểu Sở Nam bọn người lại không có bất luận cái gì động thủ dự định, cũng không phải các nàng lười nhác đưa tay, mà là các nàng cũng là rất có tự biết rõ. Mấy người này đang ăn phương diện đều rất xem trọng, nhưng ở nấu cơm phương diện đều kém một chút, dù sao không có người yêu cầu mỗi một vị mỹ thực giả cũng là nấu nướng đại sư. Nói là chuẩn bị bữa sáng, kỳ thực cũng bất quá là dùng đồ hộp làm một cái canh, tiếp đó nướng mấy khối bánh mì cùng thịt, sau khi chuẩn bị xong, một phần phần mà phân cho đám người sáu. Cái này bỗng nhiên hơi có vẻ đến có chút một mạc bữa sáng cũng không có nhường đám người cảm thấy bề bại, đại gia nhiệt liệt mà đàm luận tối hôm qua chiến đấu, sau khi ăn xong liền bắt đầu thu thập chuẩn bị khởi hành. Dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, các nàng muốn thanh lý hạn pha địa khu những cái kia xâm lấn thâm viên sinh vật nhưng cái này một địa khu phạm vi phi thường phổ biến cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể hiệu quả mà trước thời hạn trinh sát liền lộ ra phi thường trọng yếu các nàng không thể giống đi săn một dạng đi dạo xung quanh nhất thiết phải có châm đối tính tìm được quái vật xào huyệt hoặc đem những quái vật kia hấp dẫn ra tới ở loại địa phương này công cụ giao thông thường dùng nhất đương nhiên là hai chân dùng một chút hiện đại hóa phương tiện giao thông tuyệt đối là cắm tiêu bán đầu hành vi. hơn nữa tại thi hành loại nhiệm vụ này thời điểm có một tông chỗ tốt xấu tại ác ma huy chương ở trong có một bức ảnh pha địa khu địa đồ phía trên có đại biểu Văn Vũ tu đám người dấu vết cũng có nhiệm vụ mục tiêu lúc xuất hiện phát ra cảnh cáo tính chất điều đỏ cho nên chỉ cần tỉnh táo một chút những quái vật kia nghĩ tập kích cũng không phải một kiện chuyện dễ điều hòa hô hấp chú ý ba ngắn một dài nhất định muốn kiên trì chờ quen thuộc thành tự nhiên là tốt loại này hô hấp phương thức sẽ ở đàng chạy nhanh tiết kiệm đại lượng khí lực rất thực dụng ngũ tử như hướng dẫn lý Hương Vân bọn người bên cạnh tiến lên bên cạnh rèn luyện mặc dù thân thể của mọi người đều đi qua cường hóa chính là những cái kia mới lên cấp thần tuyển giả cũng không phải vừa tiến vào át ma nhiệm vụ tiểu thái đều có thể so sánh tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, đồng dạng cường độ thể lực huấn luyện đã không làm khó được bọn hắn, nhưng Tiếu Sở Nam nói cho bọn hắn, mặc dù thể chất của bọn hắn tại tăng lên, quái vật cùng khác thần tuyển giả thể chất đồng dạng là đề thăng, chỉ có không ngừng đề thăng, rèn luyện, mới có thể tiếp tục sinh. Tuần, sớm nên có giác ngộ như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng đây là nhà trẻ sao không ngại chữ? Lời nói tháo ly không tháo các nàng tại tiến lên thời điểm trừ bỏ cần thiết cảnh giới sức mạnh liền cũng bắt đầu tiến hành đơn giản một chút huấn luyện một mặt là thể lực cũng sức chịu đựng rèn luyện, đường một phương diện chính là một chút chiến đấu kỹ xảo vài tên lão đội ngũ cũng không eo kiệt tại đem chính mình tổng kết ra được một cái tiểu kỹ xảo truyền thụ cho người mới đương nhiên loại chuyện này không phải lập tức liền có thể thấy hiệu quả nhưng chỉ cần có đầy đủ tích lũy sớm muộn đều sẽ có bùng nổ thời điểm thế là cả chi đội ngũ cũng là chạy bộ tới trước Hạ Hân Văn Triệu hồi gia tiến ra sau điệu việt kiếm chu đứng ở phía trên Tiểu Sở Nam ngồi ở bên cạnh nàng loay hoay máy tính hai người một cái phụ trách cảnh giới một cái khác nhưng lại không biết vào lúc đó vội vàng cái gì. Nguyên một cái buổi sáng, đội ngũ không có đi bao xa, ngược lại càng giống là đi ra huấn luyện giã ngoại. mắt thấy ngày đã tiếp cận giữa trưa, văn vũ tu hạ lệnh đám người nghỉ ngơi. 20 phút giải quyết cơm trưa, chúng ta buổi chiều phải tăng tốc hành động. mặc dù nhiệm vụ nhưng không có chính xác kỳ hạn, nhưng cũng là có điểm mấu chốt. nếu như không dành thời gian đem nhiệm vụ lần này đại giải quyết, vậy các nàng lần này đi ra chỉ là ăn chấu nuốt thức ăn. vũ tu, mặc dù không muốn nói, nhưng mà ta vẫn còn muốn nói, sáng hôm nay hiệu suất của chúng ta vẫn là quá thấp, cứ tiếp như thế chúng ta lúc nào mới có thể dọn dẹp xong khu vực này thâm nguyên sinh vật. ngũ tử lưu vấn đạo, yên tâm, ăn cơm chưa xong sẽ có người cho câu trả lời, các ngươi không cần gấp gáp. văn vũ tu đã tính trước mà trả lời. 20 phút đảo mắt liền qua, chỉ có trịnh tú chân mấy người các nàng còn tại liều mạng ăn, dung thụy ca nói, 20 phút đủ bọn hắn ăn hai cái tới lui, trong quân đội đi ăn cơm thời gian có thể so sánh cái này phải nghiêm khắc nhiều lắm. cơm nước xong xuôi, không đợi ngũ tử lưu đặt câu hỏi, tiểu sở nam điều gia ản pha địa khu địa đồ tây nam phương hướng năm km ngoài có một mảnh đất trũng, nếu như tính toán không có sai cái kia lý hữu có thể gặp phải kiểu quần cư thâm nguyên sinh vật đại gia làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị thật hay dạ? sẽ không lại là một chuyến tay không a ngũ tử lưu lẩm bẩm lầu bầu đạo lưu ca giữa chúng ta phải có đủ tiền tín nhiệm sở nam vì cái này đã suy tính cho tới trưa, mặc dù không biết nơi đó sẽ xuất hiện quái vật gì nhưng đại khái địa điểm thì sẽ không sai văn vũ tu nhẹ giọng nhắc nhở tín nhiệm 6. ta ngược lại thật ra có a có thể những cái kia vực sâu quái vật có phải hay không có liền không nói được rồi ngũ tử lưu thật thấp nói lẩm bẩm không nhìn Đối với cái này loại sắp xỉ nói mê tựa như phương thức nói chuyện, đám người bình thường đều sẽ khai thác loại phương thức này giúp cho đệ ngoại xử lý, một đoàn người hành quân gấp hướng tiểu sở Nam vị trí chạy tới. 50 km tựa hồ không phải một cái rất dài khoảng cách, nhưng nếu như là hành quân gấp, đó chính là một chuyện khác, hơn nữa bất đồng hành tinh ở giữa, trọng lực cùng khí hậu điều kiện vẫn có tương đương khác biệt, bình thường tiến lên thời điểm cảm giác còn chưa đủ rõ ràng, một khi tiến hành thời gian dài, khoảng cách dài chạy, liền xem như cơ thể đã chiếm được từng hóa, cũng có chút không quá thính đứng, vài tên người mới đều xuất hiện mệt mỏi thần sắc, mà thủy ca, các mẹ, Didi thì biểu hiện so Trần Kha bọn người còn tốt hơn mấy phần, bọn hắn tại trong quân đội bị tốt đẹp huấn luyện, khiến cho bọn hắn có thể nhanh chóng tiến hành bản thân điều tiết, thích ứng rất nhanh hoàn cảnh nơi này. Tiếu Sở Nam nói tới đất chúng còn không bằng nói là mộ địa tới phù hợp, nơi đó một mảnh ẩm chậm, không đợi tới gần, đã cảm thấy giống như là tiến nhập một mảnh quỷ vực, nhất là cỗ này mùi vị khác thường, đón gió thối mười dạm, chính là cái gọi là thi xu sáu. Loại vị đạo này bao hàm độc độc, may mắn tất cả mọi người chuẩn bị giải độc đang dự, kịp thời sau khi ăn vào, đầu não lại khôi phục một mảnh thanh minh. Đây là gã ổ chỗ ở, những xương kia chính là thức ăn của bọn họ nhìn đã có một đoạn thời gian bên trong nhất định có có tiến hóa thành C cấp tồn tại. Văn Vũ tu chuyển hướng hạ Hân Văn. Mai Mai, ngươi thần thánh ma pháp là bất tử sinh vật khắc tinh. Lần này muốn nhiều chú ý trợ giúp, chờ những cái kia C cấp gậy xuất hiện chính là của ngươi trong thức ăn. Biết. Hạ Hân Văn gật gật đầu. Nàng lựa chọn tiến hóa phương hướng là đồ đẳng sư. Nhưng ở sát cướp phục sinh bên trong, nàng được đến Thái Dương Kim Kinh có thi triển thần thánh năng lực ma pháp, nhưng nàng thần thánh ma pháp có khuynh hướng tịnh hóa một loại đối với bất tử sinh vật cùng thâm viên sinh vật có khắc chế tác dụng. Những cái kia gà ổ là một chút loại người sinh vật, nghe nói khi còn sống cũng là nhân loại hoặc loại người tộc, đục lỗ nhìn lại, bọn chúng có chút giống là zombie, nhưng chúng nó cử chỉ lại không giống zombie chết như vậy thẫm, cho dù là cấp thấp gà ổ cũng so phổ thông zombie hành động nhanh, nhưng có một chút hai người tương tự, gà ổ cắn nuốt cắn sinh vật nếu như trong thời gian ngắn không có bị ăn hết, tại trải qua sau một thời gian ngắn, liền sẽ biến thành đồng dạng gà ổ. Bằng hữu Cự Tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ, một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghị quận, nhảy xuống biển phí hoại bạn thân mình.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 những thứ này gầu tựa hồ đối với nghệ thuật tình hữu độc trùng, những cái kia bùn truy bề ngoài đều đi qua tạo hình, có mắt có mũi, có miệng có thay, thậm chí môi tấm trên gương mặt đều mang bất đồng cảm xúc, nhìn qua có loại lạ không nói được gì. liền trước mắt quan sát được tình huống, những cái kia gầu có thể so sánh dòm bị có văn hóa, ngũ tử như một bộ bộ dáng nghiêm túc, nếu như không phải cách kia chút gầu quá gần, Hạ Hân Văn bọn người sẽ hạnh phúc lên tiếng. không sợ gầu xấu xí, liền sợ gầu có văn hóa a quách tử nguyên ở bên cạnh thở dài một tiếng, tức giận đến Hạ Hân Văn ở bên cạnh vận hắn một cái, không sai bảo ngươi có thể chết à? Lúc này các nàng khoảng cách cái này gà ổ căn cứ đã rất gần, ở nơi này căn cứ bên trong, ước chừng có gần tới 200 đầu gà ổ, trong đó số đông là nhân hình gà ổ 6. Rất hiếm thấy lại còn xuất hiện 6, bảy con hình thú thi thú, bọn gia hỏa này thế nhưng là không tốt lắm cả, phòng ngự của bọn nó cùng đều cao hơn thông thường gà ổ. Đế Thi, Thủy Ca, các ngươi phụ trách dụ địch, dùng hỏa lực nặng trước tiên cho chúng nó một kinh hỉ, những người khác mai phục đứng lên, chờ gà ổ đổi theo thời điểm lại tiến hành công kích, Mai Mai phụ trách tiên kỳ trợ rút, cùng đối phó cái kia vài đầu C cấp gà ổ. Văn Vũ tu an bài xong, Những người khác đều nhanh chóng tiến vào mai phục trận địa, Đế Ti cùng Thụy Ca cũng nhanh chóng mặc vào cơ giáp, Đế Ti hạng nhẹ cơ giáp cũng có vũ khí nóng, nhưng cũng không phải vũ khí hạng nặng, Văn Vũ Tu an bài như vậy nhìn chúng là các nàng hai người năng lực phối hợp. Hạng nhẹ cơ giáp vũ khí lạnh là hợp kim titan lá chắn cùng một thanh kiếm laser, cái này hai khoảng cơ giáp cùng nhau phô phối hợp, liền Văn Vũ Tu đều cảm thấy hai người này là ông trời tác hợp cho, cũng khó trách cắt mện ngay những lúc này thì có mấy phần buồn bã, cũng may bây giờ thái độ cũng đã cho thấy, ngược lại là không có vừa mới bắt đầu lúng túng như vậy. Những cái kia gã hộ như là rất tự tin, liền lính gác cũng không có chỉ có mười mấy ăn nhẹ thi quỷ ở bên ngoài điên điên khùng khùng chơi đùa đuổi nghịch, đế ti từ đầu vai lấy ra lớn cơ giáp chuyên dụng súng ống bắt đầu tỉnh táo nhắm chuẩn vì hết khả năng tiết kiệm tích phân tiếu vũ hinh cho nàng đổi là thuốc nổ vũ khí mà không phải gộp súng ống mặc dù uy lực to lớn không bằng nhưng cần tích phân nhưng là giảm mạnh ngược lại cái này cơ giáp cũng không phải công thành dùng đế ti ngắm chúng chính là những cái kia ăn nhẹ thi quỷ tại nhiệm một chủng tộc ở trong bảo hộ tể cũng là một loại thiên tính gạ ồ không giống zombie hoàn toàn nhân loại hay là cái khác sinh vật gì bị virus truyền nhiễm phía sau mà biến lớn gì bọn chúng là một chủng tộc có thể tự động sinh sản sinh sôi phanh phanh tiếng súng có tiết tấu mà vang lên lên mặc dù đây không phải đặc thù gì vũ khí nhưng cơ giáp chuyên dụng súng ống đạn liền cùng cái kia số nhỏ súng phóng lựu đồng dạng không chỉ có thô to hơn nữa lực sát thương càng là tương đối lớn tại lao tử tranh chấp tinh chuẩn xạ kích bên trong mấy cái ăn nhẹ thi quỷ đều bị nổ đầu lớn đạn đưa chúng nó đầu sẽ thành nát bấy thê lương tiếng thét chói tai giống như cương đao phá tại trên đầu khớp xương đồng dạng khe khẽ loại công kích này là có công hiệu nhưng cái kia đang tại đất trung trung chuyển du gầu cuồng nổ vẳng ra. Nghe nói loại sinh vật này tói quen tính chất phương thức công kích là đành lén, nhưng rõ ràng giới thiệu này phải không quá tương xứng, ít nhất không có nói rõ gấu đang tức giận thời điểm sẽ như thế nào sáu. Bây giờ gấu nhất định là nổi giận, theo bọn nó bộ dáng liền có thể tin tưởng, có vài đầu đặc biệt cường tráng gấu cưỡi lên này chút thi thú, giống như long kỵ binh xung kích một dạng lao ra. Đất 6. Thụy ca trọng trang cơ giáp bắt đầu tàn phá bờ bãi, súng máy gạt lỉnh đạn bắt đầu hướng gấu quần lạc bên trong bắn phá. Đinh hai nứt cốc giữa tiếng súng sen lẫn quan phốc phốc huyết nhục bắn tung âm thanh sáu. Đừng nhìn những thứ này, gấu dáng dấp lớn lên thế thảm, nhưng đẹp mười phần mạnh mẽ chỉ có giống gạt lình nặng như vậy hỏa lực mới có thể phá vỡ phòng ngự của bọn nó. tại vừa mới bắt đầu chịu đến hỏa lực nặng đã kích thời điểm, những cái kia gấu có chút bị đánh cho tròn váng, nhưng ở trả giá mấy chục cỗ thi thể sau đó, bọn chúng ngược lại là học thông minh, bắt đầu phân tán nghiêm nghiêm, lợi dụng những cái kia bùn truy hiểm hộ đi tới, cái này xạ kích hiệu quả giảm bất đi nhiều. thụy ca lúc này quyết đoán, họng súng nhắm ngay những cái kia thi thú sáu, Súng máy hạng nặng đạn công kích liên tục, tại thi thú trên da đánh ra từng cái vết đạn, màu đen thi huyết cốt cốt chảy ra, nhưng chính như alma huy trường châu giới thiệu như thế, những thứ này thi thú phòng ngự khắc thường cường hãn, liền chúng gần trăm phát đạn con thứ nhất thi thú mới miễn cưỡng ngã xuống, đầu kia cưỡi tại trên lưng nó gầu ngược lại là nhanh nhẹn nhảy xuống tới. Thụy Ca, đừng lãng phí đạn, dùng đạn đánh nó còn không bằng dùng đao chặt đâu. Đế Ti ngăn lại hắn tiếp tục công kích những cái kia thi thú. Một đầu gấu đông dương từ một cây bùn truy đằng sau nhảy ra, Đế Ti lui về phía sau một bước, kiếm laser phút chốc vung ra, đầu kia gấu cơ thể hung hăng đụng phải hạng nhẹ cơ giáp, đầu cũng đã cách cổ bay lên. Phanh cơ giáp cánh tay trái giọt xét động, một thương nắm đem một đầu gấu đầu cốt đến bạo thoái, xoay tay lại thu hồi. Tiếp đó Đế Ti một tay cầm lá chắn, một tay cầm kiếm laser xung kích gấu ở trong. Thụy Ca cũng không chịu rút lại phía sau. Rút ra tợ lật mạ chấn động đao hướng ùa lên gào nhóm chém tới. Hai người này là muốn cho chúng ta xem bọn họ biểu diễn sao không lẽ chứ? Ngũ Tử Nhu có chút ghen ghét, ta nhất định phải nhiều tích lũy chút tích phần, cũng muốn hối đoán một bộ trang giáp hạng nặng chơi một chút Hạ Hân Văn điu môi, vật kia thuần túy là cái đốt tiền hàng, không có năng lượng tình căn bản trời không chuyển Qua một thời gian ngắn chính chúng ta thì có năng lực chế tạo năng lượng tình. Tiếu Sở Nam đông như nói, "Lã huynh tỷ lấy được cái kia u bản ban thưởng sao không lẽ chứ?" Hạ Hân Văn cũng nhớ tới tới. Tại tinh hà chiến đội nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Tiếu Sở Nam để cho nàng cùng tổ, tra liên hệ có một nhóm công nghệ cao kỹ thuật chuyển dựng, hơn nữa muốn mượn cơ hội này vì Lục Sơn căn cứ tranh thủ một chút quyền lợi tới. Chỉ là chuyện can hệ trọng đại, hơn nữa bởi vì chiến đội phải ra khỏi nhiệm vụ, tương quan đàm phán sự nghi là muốn giao cho mộ tử phong tới phụ trách, bây giờ còn không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Không sai, chính là cái kia ưu bản. Tiểu sở Nam gật đầu một cái, lần này tạ quân đội tay đem cùng đưa ra điều kiện trao đổi, có chút ít lấy lòng quân đội để cầu lấy trợ giúp ý tứ, nhưng còn có một chút, chính là nàng tại đàm phán điều kiện bên trong tăng thêm ưu tiên mua yêu cầu bởi vì nơi đó mặt khoa học kỹ thuật tuyệt đối không phải lục sơn căn cứ dạng này xưởng nhỏ có thể hoàn thành nhất định phải là cử quốc chi lực hơn nữa những vật này không chế tại quốc gia trong tay rõ ràng so không chế tại lục sơn căn cứ trong tay càng. thêm an toàn đang khi nói chuyện thụy ca cùng đế ti cuối cùng bắt đầu triệt thoái phía sau dựa theo trước đó quyết định bọn hắn cũng không có nhất cổ tác khí chạy về mai phục địa điểm mà phân hai nhóm phía sau gầu cũng theo đó mà động chia làm hai đường truy kích cứ như vậy mỗi tổ chỉ có mấy chục cái chiến đội đối phó liền bất chuyện rất nhiều sẽ ở đó chút thụy ca lãnh đạo gầu tiến vào vòng mai phục thời điểm Mặt đất ù ù chấn động, một cây lớn đồ đẳng trụ từ dưới đất chui ra, từ trên đồ đẳng trụ bay ra từng đạo màu tím đen quang hoàn chụp vào những cái kia gà ổ sáu. Những thứ này gà ổ trên thân lập tức thêm ra một tầng ánh sáng màu tím đen, động tác của bọn nó cũng lập tức chậm chạp đứng lên. Diệt Văn Vũ tu hét lớn một tiếng, gión mũi chân phóng người lên, nào về phía thủy ca 6 lưng, thương hoa đoa đò đoá, phốc phốc có tiếng đâm xuyên qua từng cái gà ổ đầu người. Tiếu Sở Nam thân ảnh nhẹ nhàng, cầm trong tay một thanh cổ kính thanh đồng kiếm. Phản vật cũng không chạm đất tựa như xông vào gấu ở trong, thanh đồng kiếm rất một lần chớp động, tất có một đầu gấu ngã lăn xuống đất không dậy nổi, trên trán xuất hiện một cái miệng vết thương, thẳng đến trong đầu. Phanh Mẫn Khánh núi vung ra một côn, đem một đầu gấu đánh óc bắn tung tóe, nhấc chân một cước đem cái thi thể kia đạp ra ngoài, trường côn đột nhiên phía sau đảo, phanh một tiếng đem một đầu gấu đính đến xương ngực đứt gãy, cơ thể không bị không chế hướng phía sau ngã bay. Phốc một vòng ánh đao lướt qua, gấu viên kia xấu xí đầu đẳng không bay lên, dị thịệu mạnh hướng hắn rối ra một ngón tay cái, quay người lại giết hướng về phía một đầu khác ăn thí đổi. Chiến đấu tiêu sái nhất vẫn là các mẹn, thân hình của nàng mặc dù không có thiếu sở nam như vậy phiêu hốt, nhưng lại di động hết sức nhanh chóng, hơn nữa điểm đến hết sức quỷ dị, thường thường một cái hình cung chuyển ngoặt liền tránh ra chướng ngại trước mặt vật hoặc đột nhiên xuất hiện công kích, đối với cái này chút phòng ngự siêu dày quái vật, các mẹn công kích lúc nào cũng chỉ hướng ánh mắt của bọn nó. Vô luận là sinh vật gì, con mắt lúc nào cũng hắn nhất là nhu nhược bộ vị, các mẹn thương pháp nguyên bản là hết sức tinh chuẩn, tại thân thể đi qua cường hóa sau đó, nàng gia thương tốc độ, xạ kích tần suất cùng với tinh chuẩn tính đơn là đại phúc đề cao. Mỗi một thương cũng là bắn vào gò ở hốc mắt, đạn trong nháy mắt bạo liệt, đem con mắt cùng trong đầu nổ rối tinh rối mù. Sở Nam Tỷ cẩn thận hạ hơn văn khỏe mắt liếc qua, đột nhiên phát hiện một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp phóng tới Tiếu Sở Nam sau lưng. Trong nội tâm nàng du lên, đại biệt một tiếng, sau đó phóng xuất ra một đạo tinh hóa chi quang. Tinh hóa chi quang là Thái Dương Kim Kinh bên trong một cái cấp thấp ma pháp, ma pháp này đối với hắc ám thuộc tính sinh hoạt, nhất là bất tử sinh vật nhất định có lực sát thương, mà đối với những sinh vật khác không chỉ không có lực sát thương, hơn nữa còn có trình độ nhất định tăng thêm sáu, chí ít có trừ nấm hiệu quả. Thời gian dài chiến đấu khiến cho Hạ Hân Văn tại chiến đấu ý thức phương diện có tiến bộ rất lớn, nàng lập tức cảm thấy nếu như chính mình là hướng phía đạo kia bóng đen bắn ra pháp thuật, nhất định là phải rơi vào phía sau của nó, cho nên nàng quả quyết hướng về tiếu sở nam sau lưng bắn ra pháp thuật, một đạo bạch sắc quang mang đống nhiên xuất hiện, hướng về tiếu sở nam cong rủ xuống. Đạo hắc ảnh kia rõ ràng không nghĩ tới trong đám người lại có một cái có thể phóng thích thần thánh ma pháp nhân, đang cảm thụ đến thần thánh khí tức thời điểm, thân hình liền hơi chậm lại, tinh hóa chi quang liền vừa vặn rơi vào đầu ngón tay của nó bên trên, phát ra suy suy thanh âm, giống một cỗ đau đớn kịch liệt từ trên móng ngót truyền đến. Vẻ này cháy bỏng cảm giác để nó nhịn không được gào lên sáu. May mà Tịnh Hóa Chi Quang chỉ là cấp thấp ma pháp, còn chưa đủ đưa nó tỉnh hóa, nó sau khi gầm hết một tiếng, móng vuốt tiếp tục chụp vào mục tiêu. Bằng Hưu Cửu Tác, đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ, một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghi quẩn, nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình, lại thần hồn kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh, còn trở thành một cái phốt tế tự, hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh, nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới.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 một tiếng chạm tại cái kia trên móng vuốt, cảm giác giống như là chém vào một đoạn trên gỗ, ba ngón tay bị từ trong cắt đứt, đen nhánh huyết dịch từ trong vết thương bắn ra, đạo hắc ảnh kia phút chốc lui lại, phát ra rít lên một tiếng, đám người lúc này mới thấy rõ đạo hắc ảnh kia chân diện mục. Không hề nghi ngờ, cái này cũng là một đầu gà ổ, từ hương vị bên trên liền có thể kết luận, hơn nữa còn là một đầu tương đối cao cấp gà ổ. Thân thể của nó ước trừng tại 2m trên dưới, toàn thân làn da hiện lên màu xám trắng sáu. Một lớp da bao lấy xương cốt, cơ hồ chính là một cái bộ xương, bộ mặt nhưng là không giống phổ thông goao ác tâm như vậy, một ngụm dữ tận lợi răng thỉnh thoảng thác độc lấy, mười phần kinh khủng. Nó hai cái móng vuốt cùng nhân loại một dạng, cũng có mười ngón tay, thế nhưng chút móng tay sắc bén cùng từng trôi tiểu chủ thủ tựa như loe ô ánh sáng yêu ớt, một mắt màu cho tàn mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Tiếu Sở Nam, nàng cảm thấy một loại cảm giác gấp bách mãnh liệt sáu. Nó vốn chính là một đầu khát máu quái vật gạo ổ vương, cắn xé công kích, kịch độc đặc hiệu, phòng ngự mạnh, thần thánh ma pháp công kích thường có đặc hiệu, tổng hợp đánh giá C5 cấp. Tuyệt đối với hiếp, mặc dù tiểu sở nam thực lực phải xa xa cao hơn những người khác, nhưng có thể chắc chắn, nếu là nàng một người đối mặt đầu này gã ổ vương, tuyệt đối là không, có may mắn lý, chính là mới vừa công kích thắng lợi cũng là bởi vì Hạ Hân Văn ma pháp công kích thấp xuống phòng ngự của nó, lúc này mới đả thương nó, bằng không một kiếm này có thể hay không bị thương nó vẫn là không thể biết được, hơn nữa nếu như không phải Hạ Hân Văn cái kia một cái tịnh hóa chi quang, liền xem như nàng cảnh giác, chỉ sợ cũng phải bởi vì tốc độ duyên cớ, bị đầu kia gã ổ vương đánh đi ra. Rất rõ ràng, đầu này gã ổ vương cũng là hết sức phẫn nộ, hơn nữa còn xen lẫn mấy phần sợ hãi. Thần thánh ma pháp là nó khắc tinh, sinh mạng bản năng nói cho nó biết hẳn là đầu tiên tiêu diệt đối với nó có uy hiếp thật lớn sinh vật, cho nên nó đem mục tiêu phong tỏa Hạ Hân Văn. Mai Mai cẩn thận tiếu sở Nam đầu tiên đánh giá ra đầu kia Gạo Vương mục tiêu công kích, thân hình lói lên, thanh đồng kiếm đột nhiên chém về phía Gạo Vương cổ. Hạ Hân Văn cũng đánh giá ra Gạo Vương mục tiêu công kích là mình, chỉ là phán đoán của nàng tựa hồ chậm một bước. Trước mắt bóng đen lói lên, khi nàng thả ra tịnh hóa ma pháp rơi vào Gạo Vương trên thân lúc, cái tiêu đoạn mất ba ngón móng vuốt cũng đồng thời đánh tới ngực của nàng. Giống thanh, tiếng yêu thảm thiết cùng tiếng va đập gần như đồng thời vang lên, phía trước một tiếng là Gạo Vương phát ra. Tịnh hóa chi quang vừa rồi đưa nó che lên cái thật sự, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng này tịnh hóa chi quang hay là cho nó mang đến to lớn đau như, hơn nữa còn gián tiếp tan dã lực phòng ngự của nó mà hạ hơn văn cũng là không dễ chịu, mặc dù đánh gây trên mướt móng tay bị ngân liên giáp ngăn trở, có thể cố lực lượng kia lại không có thể hoàn toàn dỡ xuống, nàng cảm thấy ngực, giống như là bị trọng truy gõ một cái tựa như, cơ thể đằng không mà lên. Còn tốt, siêu cường thể chất cuối cùng phát huy tác dụng, nàng ở giữa không trung vận eo làm bộ, đột nhiên hướng rong rổi bên cạnh lăn xuống, lại vừa vặn tránh đi gấu vương công kích kế tiếp. Mai mai, Kamen, Như ca lưu lại. Những người khác đi công kích cái khác gǒu Văn Vũ Tu một bên phân phó, một bên nhào thân mà lên, thẩm phán chi mâu đâm về gǒu Vương phần lưng. Phanh phanh cắt mện vung tay hai thường, ở giữa gǒu Vương ngửa sáu. Nang thương này đánh phát ra tới là có nổ tung nệ phệ, gǒu Vương bị tạt phải cơ thể hơi ngửa ra sau, dưới chân cũng lui hai bước, Hạ Hân Văn cuối cùng có cơ hội thở dốc. Văn Vũ Tu thẩm phán chi mâu hợp thời công gǒu Vương sau lưng, bên cạnh Ngũ Tử Ngưu Loan đao vạch ra một đạo hồ quang, hung hăng chém về phía gǒu Vương ba sượn. Ngũ Tử Châu Loan đao mặc dù sắc bén, gǒu Vương vẫn còn không phải rất để ý, nhưng đối mặt Văn Vũ Tu thẩm phán chi mâu lúc, cho dù đẳng cấp cao hơn nàng. Gà ốm vương cũng không dám kinh thường. nhẹ nhàng giống lên một tiếng, đầu này bất tử sinh vật bản năng cảm nhận được nguy hiểm sáu. Nếu như là tại bị tịnh hóa chi quang đánh trúng phía trước, nó còn có mấy phần chắc chắn có thể rất cứng chịu được vài cái, nhưng bây giờ lực phòng ngự của nó giảm mạnh, nhưng cũng không dám mạo hiểm, liền muốn lấy ưu thế tốc độ tránh đi công kích. Đúng lúc này, một cây lớn đồ đẳng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đạo màu tím đen quang hoàn đống nhiên bay ra, chính xác đánh trúng gà ốm vương, trên người của nó lập tức dâng lên một tầng ánh sáng màu tím đen, không khí chung quanh đột nhiên trở nên xỉn xịn, liền như là thân ở bùn nhào ở trong, không cách nào tự do khống chế thân thể di động. Phúc Thẩm phán chi mâu chính xác đâm trúng mục tiêu, cơ hồ xuyên qua gầu vương xương bả vai, đau đến nó kêu to lên sáu. Mà giờ khắc này, các mẻn công kích cũng theo đó mà tới, khoảng cách gần xạ kích tăng thêm đẹp giảm xuống, gầu vương trên thân lập tức tràn ra mười mấy đoá máu đen hoa. Một vòng này công kích mặc dù là hạ hân Văn ăn một chút hơi nhỏ thua thiệt, nhưng gầu vương bị thương nghiêm trọng nhất. Công lao lớn nhất đương nhiên là Hạ Hân Văn thả ra tịnh hóa chi quang. Nếu như không phải suy yếu rất lớn gầu vương đẹp, Văn Vũ Tu công kích cũng chưa chắc sẽ lấy được như thế hiệu quả. duy nhất có chút cảm giác mất mát đúng là ngũ tử lưu hắn mới vừa công kích bởi vì người khác tinh chuẩn xạ kích đem gãu vương đánh chúng từng bước lui lại từ đó thất bại gãu vương ra sức tránh thoát thẩm phán chi mâu đen nhánh huyết dịch từ trong vết thương cốt cốt chảy ra nhưng chỉ độn hào quang hiệu quả vẫn là không có tiêu thất cho nên nó đi lại lộ ra có mấy phần tập tén nhìn qua tựa hồ rất buồn khổ bộ dáng mai mai có hay không cường đại hơn thần thánh ma pháp văn vũ tu vấn đạo có nhưng thời gian chuẩn bị lâu hơn một chút sáu hai cái thời gian hô hấp hạ hân văn nói tốt lắm chúng ta bây giờ công kích nó chờ một lát ta sẽ sáng tạo cơ hội đưa nó địch trụ người phụ trách sát thương nó văn vũ tu phân phó nói. Là hạ hân Văn đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Giống một tiếng đinh thái nhức gốc gào thét từ trong miệng phát ra, Gà Ổ Vương khi nhận đến trọng thương như thế giới tình huống, mặc dù tốc độ còn muốn chịu ảnh hưởng, có lẽ là cảm nhận được tử vong nguy hiểm, nó cũng toàn lực đánh ra trên thân tầng kia hào quang màu tím đen đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một đôi lợi chảo gào thét lên trượt vào Văn Vũ Tu, chính là cách nó gần nhất Văn Vũ Tu. Muốn trốn tránh một đôi kia lợi chảo, đã là không thể nào. Văn Vũ Tu đang muốn thu súng, chợt thấy trước mặt bóng đen lóe lên, Gà Ổ Vương cắn một cái hướng về phía Văn Vũ Tu cổ. Thánh hỏa trên trời rơi xuống nhiều đám trắng tinh hỏa diễm từ không trung bay xuống, đem gạo vương bao phủ ở bên trong, trong đó phát ra suy suy thanh âm cùng gạo vương thống khổ gạo di sáu. Tại thê lương gạo to âm thanh bên trong, gạo vương cơ thể đang bị tinh hóa, qua trong dây lát liền ném tới nơi này sáu. Trong chốc lát, một cái to lớn cơ thể liền bị hoàn toàn tinh hóa, chỉ còn lại một túm cho tàn. Liên tại đây không lâu sau bên trong, đế ti hấp dẫn những cái kia gạo cũng đã tiêu diệt hầu như không còn, đám người tiến vào đất chúng, phát hiện bên trong yên tĩnh không có chút nào động tĩnh, tựa hồ tất cả gạo đều ở đây một khắc biến mất. Tước chương bảy. Sau 8 phút, các nàng xâm nhập đến đất trung trung tâm 6. Vậy mà phát hiện trong đó ít thấy sắp xếp đơn sơ phòng ở, đợi các nàng sau khi tiến vào, lập tức bị tình cảnh trước mắt hù dọa đây là gà ổ sĩ sản, bên trong lít nha lít nhít đều là gà ổ trứng, không giới hạn chỉ, chỉ cần thuận lợi trứng nở, liền sẽ lập tức nắm giữ một chi cường đại gà ổ đại quân. May mắn phát hiện ra sớm, còn kịp phá hủy bọn chúng văn vũ tu may mắn không thôi, đám người lập tức sắp sửa nổi giận túi, bó đuốc những vật này, đem trứng nở phòng nổ tận gốc, cái này đất chúng gấu bộ lạc trên cơ bản cũng liền phế đi, mới xem như dọn dẹp xong sáu. Đám người đem vật dẫn hỏa ném ở trứng nở trong phòng. Đại hỏa lập tức hừng hực mà bốc cháy lên, trong ngọn lửa, từng đầu đầu tiểu gấu bắt đầu liều mạng dây ruột, chứng nở trong phòng có thể thiêu đốt vật chất tất cả đều đang thiêu đốt. Làm tốt lắm, vũ tu tỷ, sở nam tỷ, chúng ta bước kế tiếp làm cái gì? Hạ hân văn vấn đạo. Đương nhiên là tiếp tục tiêu sát. Văn vũ tu cùng tiểu sở nam bèn nhìn nhỏ cười. Dòng dã ba ngày. Bạch mã chiến đội tại xung quanh khu vực quét ngang những cái kia vực sâu quái vật, từng mảnh nhỏ vực sâu quái vật bị thanh trừ sạch sẽ, chiến đội chỉnh thể rèn luyện cũng lớn bước đề thăng, nhất là Trịnh Tú chân bọn người, từng cái một trên mặt đều nhiều hơn ra mấy phần trầm ổn, không còn nhìn thấy những quái vật kia phía sau, run sợ trong lòng bộ dáng. Tại liên tục trong chiến đấu, tiến bộ rõ ràng nhất là Tiếu Sở Nam, nàng nguyên bản căn bản võ công cuối cùng tự phát hiện ra, nàng thanh đồng cổ kiếm mỗi một lần điểm ra, liền tất nhiên sẽ tiêu diệt một đầu quái vật, vô cùng thần kỳ, nhất định chính là trời sinh võ giả. Ở nơi này ở trong, có mấy lần cực kỳ hữu hiểm Các nàng bị quái vật vây công mai phục, thời điểm then chốt may mắn hạ hơn văn thần thánh ma pháp đại chiến thần uy, nhưng đoàn đội có thể trợ giúp xuống, vẹn vẹn có mấy người thụ một chút vết thương nhẹ. Loại thương thế này đối với thần tuyển giả nhóm căn bản không thể nói là nguy hiểm, tại cuối cùng một trận chiến đấu sau khi kết thúc, đội ngũ cấp tốc chuyển tới một khối khu vực an toàn, Văn Vũ tu đơn giản bố trí cảnh giới tuyến, một đoàn người tại doanh địa tạm thời bên trong nằm ngáy ho ho, chưa từng có mệt mỏi như vậy qua, mỗi người đều đạt đến cực hạn. Đáng nhắc tới chính là, khi mọi người nghỉ ngơi giấc ngủ thời điểm, da của các nàng mặt ngoài tựa hồ có mây nhàn nhạt khí quay quanh, hơn nữa còn tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Theo mùi tanh hướng bốn phía khuếch tán, ác ma huy chương lên sinh mệnh thuộc tính đều có nhất định tăng thêm. Đây là có chuyện gì? Ngũ Tử Ngưu sau khi tỉnh lại có chỗ phát hiện, không khỏi có chút kỳ quái. Rất đơn giản, chúng ta trước đây cường hóa còn thừa lại một cái định năng lượng, lần này đi qua cực hạn rèn luyện sau đó, những năng lượng này phát huy trọn vẹn tác dụng, bị thân thể của chúng ta hấp thu, sinh mệnh thuộc tính tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa, đây là chuyện rất bình thường." Tiểu Sở Nam giải thích nói. Tỉnh lại sau giấc ngủ, tất cả mọi người đều cảm giác rất là thoải mái dễ chịu, đám người đơn giản ăn một bữa cơm sau đó, lần nữa lên đường, hướng về án phạt địa khu chỗ sâu tiến lên.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 Cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 377. Tiếp 378, đào vong anh hùng vô địch kịch tình thế giới. Có súng ống, trong lòng liền có mấy phần dũng khí. Vệ tử Cường đầu tiên liền cướp đến tay một chi súng trường, làm như có thật kéo cái chốt cửa thân. Nhẹ một chút, ngươi muốn cho người bên ngoài nghe được sao không nhẹ chứ? Tiểu Vũ Hinh trách cứ chừng mắt nhìn hắn một mắt. "Ách, có lỗi với, ta không phải là cố ý." Vệ tử Cường liền vội vàng giải thích. "Ngươi nếu là cố ý ta liền trực tiếp đưa ngươi xử lý." Tiểu Vũ Hinh thản nhiên nói, Vệ tử Cường lập tức đại hặc không. Đám người đều đưa súng ống chia xong sau đó, Tiếu Vũ Hinh lại đơn giản dạy cái kia vài tên nữ hài như thế nào sử dụng súng ống, cuối cùng vẫn đạo dạng, có lựa chọn kết quả sao? Chúng ta nhất thiết phải lập tức hành động. Niết Hoàng, ta liền rút lui à? Chỉ ta thân thể này tố chất, nếu như cùng các ngươi đi vào cứu trợ người, chỉ sợ là chỉ có thể lấp phiền phức mà không có trợ giúp. Vệ Tử cường trước hết nhất tỏ thái độ. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu còn có ai? Vệ Tử cường đột nhiên lại mở miệng nói ta muốn Thịnh Phương lập quốc theo ta cùng một chỗ được không không ngại chứ? Tiếu Vũ Hinh từ chối cho ý kiến, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lập Quốc. Phương Lập Quốc do dự một chút, gật đầu nói ta đồng ý. Cái kia, chúng ta cũng không đi a." Không tiểu thuyết internet không nói nhiều việc cần cần nhẹ nhàng kéo một chút cao thanh hoa, thấp giọng nói chúng ta cũng không giúp được một tay, đi cũng là vựng nhũ. "Có thể." Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Kỳ cùng La Hải Quỳnh, "Các ngươi thì sao? Kỳ Kỳ, chúng ta cùng một chỗ a." Di Cần Cần thỉnh cầu nói, "Tần Kỳ lắc đầu thêm một người là hơn một phần sức mạnh, chúng ta muốn cùng miết hoàng tỷ hành động chung. Tốt, bây giờ chúng ta chuẩn bị hành động." Tiểu Vũ Hinh đám người vũ khí phần lớn là thu tại không gian trữ vật bên trong, hiện tại cũng lấy ra ngoài. Thủ vệ vấn đề là tốt nhất giải quyết, Mạc Lâu thi triển ra thi hành, đem phía ngoài hai tên dã man nhân lính gác giết chết. Tiếp đó đám người nối đuôi nhau mà ra, theo góc tường hướng phía sau đi nhanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn rất thuận lợi, bởi vì có không thiếu dã man nhân đều chạy quảng trường xem náo nhiệt đi, cho nên bọn họ dọc theo con đường này căn bản không có gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà, chuyện phiền toái rất nhanh liền xuất hiện. Vệ tử cường một cước không đá bay một khối đá, đá tiếng lăn tại loại này yên tĩnh thời điểm trải qua lôi minh còn lớn hơn, có hai tên dã hỏa lao ra công kích, nhưng lập tức liền bị Tiêu Vũ huynh giải quyết 6 nàng phóng ra một cái tinh thần sung kích, hai tên giá hỏa lập tức đầu góc không còn một nỗng, liền cảnh báo cũng không có tới kịp phát ra, liền bị đồ tử kiện cùng rừng phương viên bao rồi, đầu bị nện giống cái bánh quả hỏng tự như. đơn giản đem những thi thể này giấu đi, một đoàn người thẳng đến trại tường mà đi sáu. ngoài ý liệu, các nàng đoạn đường này thuận lợi đến cơ hội để cho người ta không dám, bên ngoài căn bản không có người man dợ đội tuần tra, các nàng cơ hội là hát ca tiêu sái lúc rừng cây. ngu chuẩn nhìn xem mấy cái tiêu biến mất ở trong rừng tây thân ảnh, đồ tử kiện khẽ lắc đầu. những người này tự cho là đắc kế, cũng không đã bị tiêu vũ hinh ổn định ở có thể bỏ đi trong danh sách đi tiểu vũ huynh mang theo lưu lại người hướng quảng trường phương hướng đi đến, tại tiến lên đồng thời nàng thi triển ra thần chiếu quyết, như có thần trợ một dạng tránh đi sở hữu, tất cả khả năng gặp phải dã man nhân, bất quá mọi người đã quen thuộc nàng đủ loại chỗ kỳ quái, cũng không có ai mở miệng hỏi thăm. chăm chú nghe tuyệt đối che đậy mắt thấy phía trước người xuất hiện càng ngày càng nhiều, tiểu vũ huynh không dám kinh thường, vội vàng phân phó chăm chú nghe thi triển ra tuyệt đối che đậy, đem mọi người thân hình tất cả đều bao phủ lại. tất cả mọi người hướng ta lũng, không muốn khoảng cách quá xa tiểu vũ huynh hướng mọi người nói, lúc này có kết giới bảo hộ cũng không cần kiên kỵ. người man dợ thôn trại xây rất kỳ quái là xây dựng ở trong sân gốc, trong khối khối kia đất bằng chính là bọn họ thường xuyên hội nghị nơi trốn, Tiếu Vũ huynh bọn người ở tại một khối đá lớn phía trên hướng phía dưới nhìn quanh, liếc nhìn bị trói ở chính giữa Á Mân cùng Lôi Á, mặc dù hai người trước mắt cũng không có chịu đến nửa đãi, nhưng loại này chờ đợi tử vong quá trình để cho người lo nghĩ bất an, Á Mân còn tốt, nhưng tiểu cô nương quả thật có chút không canh chừng được, thần sắc đã là hết sức khỏe bài. Đại gia chuẩn bị xong chưa không nghe chữ. Tiếu Vũ huynh vấn đạo, ta lại đem kế hoạch hành động nói một liền, từ chúng ta đầu tiên phát động công kích, tại lấy hỏa lực nặng đánh ra một đạo lỗ hổng phía sau, tiếp ứng Lôi Á cùng Á Mân không có vấn đề đáng người cùng kêu lên hồi đáp tuyệt đối che đậy còn có một đoàn người tại kết giới dưới sự che chở cấp tốc hướng vây quanh ở bên quảng trường dã man nhân tới gần công kích tiếu vũ hình rõ ràng quát một tiếng đưa tay trước tiên ném ra hai quả cao bạo liều đạn không chờ nó nhóm nổ tung nàng đã trải qua lộ ra á nguyệt nữ thần địch thán tức bốn chi bạo liệt mũi tên bắn ra cùng lúc đó những người khác cũng phát ra công kích tại một mảnh ủ ủ ánh lửa cùng trong tiếng nổ Tiếu vũ hình bọn người ở tại dã man nhân ở giữa vừa đi vừa về sông vào giáo sát đem dọc theo quảng trường kéo ra hai đạo lô hồng lớn trong sân rộng ở giữa Một cái tế tự ăn mặc người đang tại phân phối nhường dã man nhân châm lửa, vành hai bên trong dần dần nghe được một tiếng súng vang, cái kia cũng tê âm thanh đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, mấy cái màu xanh biết dây leo từ hướng chui ra, tại Lôi Á cùng Á Mân sau lưng nhẹ nhàng phủi đi rồi một lần, liền đem những dây thừng kia kéo đứt. Á Mân trên thân một khi phải thoát, lập tức đem cái khác dây thừng kéo, tiếp đó tung người đi tới Lôi Á trước mặt, lấy tay từ đồ ăn trong không gian lấy ra một thanh trường kiếm, hướng ngoài sân rộng giết. Rống rít lên một tiếng bỗng nhiên vang lên, tại dọc theo quảng trường xuất hiện một đầu cự lớn ma long, đuôi dài ầm ầm đảo qua, lập tức thanh ra một mạng lớn đất trống. Á Mân vội vàng cong lôi Á vật lên. Tiếu Vũ Hinh cấp tốc niệm tụng triệu hoán chú ngữ, bốn cái bỏ hung chống rông xuất hiện, nhanh lên côn trùng cong nhếch hoàng. Ta túi chứa vật bị dã man nhân lấy được. Á Mân vội vàng nói, không gian trang bị hay là vô cùng cần thiết. Không sao, ta tại địa phương đã để Ma Vân Đằng đi tìm. Tiếu Vũ Hinh tại trước khi hành động đã bày ra tinh thần lực tìm kiếm vòng tay chứa đồ tung tích, ngoài ý muốn nó cùng Á Mân túi chứa vật đặt ở cùng một chỗ, hơn nữa cũng không phải đặt ở rất địa phương bí ẩn, cho nên nàng nhường Ma Vận Đằng đang giải cứu lôi Á cùng Á Mân sau đó lập tức đi đem cái kia hai cái trang bị lấy. Một đoàn người leo lên bọ hung, Ma Long ở phía sau lại chiến lại đi, Tiếu Vũ Hinh cùng Á Mân lấy cung tiễn mở đường, hướng về thôn trại bên ngoài tả sông. Những người man dợ kia vừa mới bắt đầu thời điểm bị đánh trở tay không kịp, nhất là tên kia cúng tế tử vong, cho dã man nhân tạo thành to lớn hoàng sợ sáu. Tế tự tại trong bộ lạc, đó chính là thần tượng trưng, người phát ngôn của thần. Liên người phát ngôn của thần đều bị giết, những người kia nên đáng sợ bao nhiêu. Ma Long cứ canh giữ ở trại cửa ra vào, thỉnh thoảng phun ra một miếng nước bọ dịch axit rượu, chua dạ tứ chố vũng vãi, những người man dợ kia từng cái trốn cũng không kịp, nơi nào còn nhớ được truy người đầu này ma long cứ như vậy cứ canh giữ ở người man dợ thôn trại phía trước, thẳng đến tiếu vũ hình đám người thân ảnh biến mất phía sau mới bày ra hai cánh hướng các nàng chạy trốn phương hướng bay đi. Ngay tại nó vừa mới rời đi không lâu, trong thôn trại liền vang lên một hồi sục sôi già dặn tiếng kèn sáu. Âm thanh này vô cùng kỳ quái, không phải rất vang dội, nhưng âm thanh giống như vô cùng bất nhập đồng dạng khắp nơi vang vọng. Không tốt chính đang chạy trốn bên trong chân nhi sắc mặt đống nhiên đại biến. Chân nhi, chuyện, chẳng lẽ những thứ này kẹn lệnh có ý nghĩa đặc biệt sao không nghe chữ? Tiếu vũ hình vấn đạo, đây là triệu tập giờ dạ gồng nghi tất kẹn lệnh, lại được xưng là cường giả thanh âm chân nhi hồi đáp nhìn thấy Tiếu Vũ hình đám người vẫn có một mặt mê hoặc bộ dáng nàng thêm một bước giải thích nói người man dợ dợ dạ gồng nỉ thật cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa cưới cự Long kỵ sĩ dù sao chân chính Long tộc đã rất ít trên đại lục sinh sống hơn nữa bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng cùng nhân loại ký kết kỵ sĩ minh ước lại càng không cần phải nói là dã man nhân bọn họ dở dạ gồng nỉ thật kỳ thực chính là mè hành Long kỵ sĩ những thứ này mà hành Long kỵ sĩ thực lực của bản thân cũng rất cường đại bọn họ ngồi cưỡi thú mà hành Long không chỉ có thể tích khổng lồ hơn nữa còn tính cách táo bạo số đông thời điểm bọn họ đều là trong núi hoạt động đồng thời cũng là vì tiến hành dã man nhân đặc hữu một loại thí luyện phương thức dựa vào cái này đến để thăng thực lực của bọn hắn. Cương giả thanh âm kèn lệnh chợt nghe đứng lên cùng phổ thông kèn lệnh không có khác biệt, nhưng đó là dùng hành long xương cốt đặc chất, hơn nữa âm tiết cũng hết sức đặc thù, có thể triệu hoán mà hành long cấp tốc hay về bản trại. Điều này nói rõ những người man dợ kia tính khí thật sự biến lớn, muốn theo đuổi giết chúng ta. Tiểu vũ huynh vấn đạo, đối với không chết không thôi. Chân nhi cười khổ nói, đây thật là cái tin tức xấu, một đoàn người không thể không đội vàng gấp rút lên đường, cho dù là có thể triệu hoán bỏ hung thay đi bộ, cũng không có cuối cùng triệu hoán đạo lý. Tiếu Vũ huynh bọn người bây giờ chỉ muốn sớm một chút tiến vào nhân loại chỗ ở, ít nhất tại những ngày chỗ, những người man dợ kia Long Kỳ sĩ có lẽ sẽ không tiến vào. Trên thực tế, mặc dù tiến vào vùng núi nhân loại thường xuyên sẽ phải chịu người man dợ cướp bóc, nhưng trên đại thể chỉ cần lưu lại một chút tiền mãi lộ, những người man dợ kia bình thường sẽ không đem sự tình làm chuyện. Hơn nữa có không ít dã man nhân còn thường xuyên từ vùng núi đi ra cùng nhân loại trao đổi vật phẩm, bảo thạch, vàng các loại vật phẩm tại loài người trong mắt là chân bảo, nhưng đối với số đông ra man nhân tới nói, bọn chúng chỉ là đẹp mắt khoan vẩn. Hơn nữa có thể cùng nhân loại trao đổi lương thực, rượu ngon, binh khí. Tiếu Vũ Hinh một bên đi tới, một bên thi triển thần chiếu quyết điều tra tình huống trung quanh, Lần thứ nhất chúng phục kích là sai lầm, nếu như đã chúng lần thứ hai, đó nhất định chính là ngu xuẩn sáu. Nhất là đã chúng người man dợ mai phục, những người này trí thông minh tại đại đa số người trong mắt của chỉ so với bù câu cao một chút, lại thành công phục kích các nàng những người này, nếu như không phải những người man dợ kia trí tại bắt sống, e rằng Tiếu Vũ Hinh các nàng sẽ chết không hiểu thấu. Đi qua một vòng đuổi gấp, đám người cuối cùng đi tới dừng dập bên giới, vì để tránh cho phiền phức, Tiếu Vũ Hinh vẫn là lần nữa thi triển thần chiếu quyết điều tra trên đường lớn tình huống sáu. Có vẻ như hết thảy bình thường. Trên mặt đường hết sức yên tĩnh, mà dã man nhân cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở cái địa phương này thiết hạ mai phục. Tại xác nhận không ngại sau đó, mọi người đi tới trên đường lớn hướng Tây Dị Triệt Thành phương hướng đi đến, chỉ là các nàng bởi vì bị dã man nhân tù binh nguyên nhân, không thể không vòng một vòng quan hệ, nguyên bản có thể thuận lợi đuổi tới Tây Dị Triệt Thành, bây giờ không thể không giữa đường nghỉ ngơi một chút. Cưu Tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ, một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn, nhảy xuống biển phí hoại bản thân mình, lại thần kỳ tại Dị Đại Lục mượn sát trọng sinh, còn trở thành một cái phó tế tự, hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh.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 các nàng không cùng vệ tử cường bọn người hội hợp, bây giờ Tiếu Vũ Hinh cũng không tin tưởng bọn hắn đến lúc đó. Có thể thấy được Tần Kỳ vẫn rất lo lắng, nhưng đây là một cái không cách nào thay đổi sự thật xấu. Không rời không bỏ, như là đã làm ra lựa chọn, vậy thì không thể oán trời trách đất. Mà khác cái kia La Hải Quỳnh đừng nhìn là tùy tiện, về sau cũng bắt đầu trầm mặc, rõ ràng cũng lo lắng hai vị bạn gái. Ngất hoàng tỷ, chúng ta không chờ cần cần các nàng sao không nghe chữ. Phải vào thôn thời điểm, Tần Kỳ cuối cùng lấy dũng khí vấn đạo. Hãy đợi a, chúng ta vào thôn đợi các nàng ngủ đêm. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói, hắn hiện tại đang thi triển thần chiếu quyết điều tra tình huống trong thôn. Thôn trang này cũng không lớn, chỉ bất qua có 450 gia đình, lúc này chính là cơm tối kết thúc về sau, lên giường ngủ trước kia một đoạn kia nghỉ ngơi, cho nên toàn bộ thôn trang lộ ra hết sức yên tĩnh, từ các thôn dân biểu hiện đến xem, tựa hồ không có khác thường. Cái kia 6, chúng ta không tìm một tìm các nàng sao không lẽ chứ? La Hải Quỳnh nhịn không được vấn đạo. Đầu ngươi có phải hay không bị dã man nhân truyền nhiễm thành nội trí? Mạc Lâu nhịn không được nói bây giờ trong rừng rậm không có bao nhiêu người man rợ dở dạ gỏng bì tất đang lục soát chúng ta, tiếp đó ngươi muốn chúng ta tìm người. Thế nhưng là 6, La Hải Quỳnh cũng đề nghị cũng có chút lỗ mãng có thể nàng chính là nhịn không được. Đô Tử Kiện nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, gặp nàng ngậm chặt miệng môi không ở, trong lòng thở dài, quyết định từ hắn đến đem chuyện này làm rõ nói, ác nhân từ đâu tới làm xong, cũng coi như là tại Tiếu Vũ Hinh nơi đó tiếp theo phần nhập đội. Tiểu La, ngươi để gấp tâm tình chúng ta đều có thể hiểu rõ, nhưng lộ là các nàng lựa chọn, tất nhiên nàng lựa chọn bước bỏ đồng bạn, vậy đã nói rõ đường sau này để cho nàng phụ trách, nàng không có vứt bỏ chúng ta, chỉ là sợ trở thành gánh nặng của chúng ta. La Hải Quỳnh thanh âm thấp đứng lên, hiện nhiên là sức mạnh có chút không đủ, vương liễu, cho các ngươi không sợ trở thành vương liễu. Liên đối đồng bạn tối thiểu tín nhiệm cùng trách nhiệm cũng không có, cái này cũng có thể tính là lý do sao không nghe chữ." Đô tử kiện trầm giọng nói, "Chúng ta tất nhiên tiến vào cùng một cái ác ma nhiệm vụ tập luyện, xem như người có thâm niên cùng đội trưởng, ta có trách nhiệm trợ giúp các ngươi sống sót, nhưng trách nhiệm cùng nghĩa vụ cho tới bây giờ là ngang nhau, tín nhiệm cũng là như thế. Ta sẽ không vì một cái không tín nhiệm ta nhóm nhân cầm toàn bộ đội sinh mệnh mạo hiểm, cũng sẽ không lấy toàn bộ đoàn người tính mệnh vì lý do tới vứt bỏ mỗi người, nếu có một ngày chối bỏ ta lời thề, như vậy xin các ngươi khinh bị ta Tiếu Vũ Huynh nhìn mọi người một cái, bước gấp mấy bước đuổi kịp ở phía trước chờ lấy các nàng chân nhi cùng nụ hoa ánh ngất hoàng, xảy ra sự tình sao không nghe chữ? Chân Nhi ân cần vấn đạo, chúng ta có vài tên đội viên bây giờ không có ở đây chỗ, cho nên có chút bận tâm. Tiếu Vũ Huynh đạo, ước nếu như bọn hắn có thể rời đi rừng rậm, vậy bây giờ nhất định là an toàn. Chân Nhi an ủi, một cái khác có thể nàng chưa hề nói, nhưng tất cả mọi người minh bạch. thôn quá nhỏ, không có đường đường chính chính lữ điểm, chỉ có một nhà hơi có vẻ cũ nát tử quán, cũng là có mấy gian bỏ trống phòng trọ, tại nộp một mai kim tệ sau đó đám người lập tức lấy được nhiệt tình khoản đại sáu Ân, mặc dù nói là nhiệt tình khoản đại nhưng mà ở loại địa phương này người thực sự không thể trông cậy vào có hảo thấp lùn gian phòng mở tối ngọn đèn Thô giáp bánh mì đen rau xanh xào cùng hầm cả rốt thịt bò chất lượng kém rượu mạch cùng tự nhượng liệt yếu cũng chỉ có những thứ này mà thôi mà cái gọi là khách hàng cũng bất quá là một gian thả trương mất thăng bằng giường gỗ cùng một trương nhỏ hẹp cái bàn mà thôi còn dán xem như duy nhất khách tới thăm nửa đêm thời điểm Tiếu Vũ Hinh ngồi ở trên giường ngồi xuống tu luyện không hồi sự mặc dù nhỏ trên chấn hoàn toàn yên tĩnh nhưng nàng tâm thần nhưng có chút không yên lúc nào cũng ngủ không được cho nên dứt khoát đứng lên tu luyện 6. trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đen nhánh trong phòng chỉ có thể nghe tiếng tim đập cùng tiếng hô hấp, cứ như vậy một mực tu luyện đến nửa đêm về sáng, nàng mới chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, cường hóa thân thể, tu vi đề thăng sau đó, nàng lục thức năng lực đều chiếm được đại phúc đề thăng, đột nhiên cảm thấy một hồi hơi rung động, đây là động tĩnh. Tiếu Vũ Hinh trong lòng giun lên, thu nhiếp tâm thần 6. không có, dưới đất là tại hơi hơi rung động, không phải chấn động các loại hiện tượng tự nhiên, mà là có khổng lồ đón thêm gần thu trang. Ngiết hoàng tỷ, bên ngoài truyền đến mạc lâu thanh âm, Tiếu Vũ Hinh đứng dậy lúc mở cửa nhìn. Không chỉ có mặt lâu, thân nhược Lan cùng Ám Mẫn tại, liền Chân Nhi đều tỉnh dậy. Các ngươi cũng nghe đến động tĩnh? Tiếu Vũ hình vấn đạo. Đám người gật gật đầu, thân nhược Lan lo lắng đạo có phải hay không là dã man nhân giết ra dựng dựng. Hẳn là sáu. Sẽ không. Chân Nhi hơi hơi nhíu mày, bất quá chúng ta ở tại bọn hắn trong thôn trại đại náo một hồi, những người man dợ kia tại thẹn quá thành giận thời điểm rất có thể làm ra một chút chuyện ngu xuẩn. Chúng ta cũng không thể mê tín tập tục cùng lệ cũ, những người man dợ kia là thực sự có khả năng xuất động. Tiếu Vũ Hinh đã bắt đầu phóng thích tinh thần lực quét hình trung quanh tình huống, nhưng trước mắt còn không có ra ma nhân. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nhanh chóng ly khai nơi này tương đối ổn thỏa lập tức đánh thức những người khác. Chúng ta nhất thiết phải ly khai nơi này chờ nụ hóa, tận kỳ bọn người khi tỉnh lại. Mặt đất phát ra rung động càng ngày càng rõ ràng, bên ngoài đã có người kinh hoàng chạy tới chạy lui hỏi thăm xảy ra tình huống. Chúng ta ra ngoài, nhắc nhở đại gia kiểm tra một chút vũ khí sau đó. Tiếu Vũ Hinh mang theo đám người rời đi phòng trọ, đi tới trên đường cái. Long sáu, mặt đất kinh chấn, gót sắt từng tiếng. Trong dự liệu xấu nhất tình huống xuất hiện, tại Tiếu Vũ Hinh trong cảm giác. Hơn mười đầu khổng lồ mà hành long xuất hiện ở khoảng cách thôn trang chỗ không xa, đang tại hướng ở đây chạy tới, mà hành long ngồi lấy toàn bộ khôi giáp dã man nhân dở dã gồng đi tớn, trong tay bọn họ siết lấy to lớn hai tay chiến phủ, tăng thêm ra dày thịt béo mà hành long, giống như là hơn 10 chiếc trọng trang xe tăng hướng ở đây hướng. Ngay tại Tiếu Vũ Hinh muốn nhắc nhở tránh người thời điểm, Ác Ma Huy Trường tuyệt không phúc hậu xuất hiện một đầu nhắc nhở tin tức thần tuyển giả nhóm tại chạy trốn quá trình bên trong sát hại số lớn dã man nhân vụ nữ trẻ em, gây nên người man dợ nộ khí, phái ra hai danh địa hành long kỵ sĩ truy sát thần tuyển giả nhất tiết phải đem các loại mà hành long kỵ sĩ giết sạch mới xem như nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở giết chết mà hành long kỵ sĩ có thể thu được thánh linh bom về sau có thể dùng ở nổ nát vong linh chi môn thực sự là xấu cái này không để chúng ta không đánh không thể sao không mẹ chứ tiểu vũ hinh có chút bất đắc dĩ nhìn lại một chút sắc mặt của mọi người bọn hắn đồng dạng nhận được nhắc nhở tin tức hoàng bát chúng ta có thể đi thẳng một mạch những thôn dân này bên cạnh chân nhi cũng đồng dạng lo lắng chúng ta có thể tranh thủ nhường các thôn dân rút lui ở đây. Hơn nữa nghĩ biện pháp giết chết những cái kia dở dạ gồng ni tật, bằng không bọn hắn đi theo phía sau chúng ta đuổi sát không bồng. vô luận chúng ta chạy trốn tới nơi nào cũng là một kiện chuyện phiền phức. Tiếu vũ Hinh nói, có thể những cái kia dở dạ gồng ni tật nhiều lắm. chân ni sâu đạo, phân mà giết chết đi, chúng ta chỉ cần tách ra các nàng là được rồi. Tiếu vũ Hinh đạo, phân, mặt lâu vẫn đạo, đợi đến thời điểm xem tình hình lại nói. Tiếu Vu Hinh nơi nào nói, mà chân ni đã bắt đầu tổ chức các thôn dân rút lui. có vài thôn dân nhóm cho rằng dã man nhân không có xâm lược ý tứ, có lẽ chỉ là tới lang khách hồ đồ chân ni phun ra nước bọt có thể chết đuối người các ngươi nghe nói qua cưỡi mà hành lòng, mặc lấy đầy đủ trang bị đi ra làm khách sao không nhẹ chứ người kia lập tức tắt tiếng sáu mặc dù hộ gia đình không nhiều nhưng nhân số cũng không ít có ít người phản ứng nhanh còn mang theo chút vật phẩm quý giá nhưng đại đa số người cũng không có mang lập tức một nhóm người hướng ngoài thôn chạy còn có một một số người thì quay lại ra trang muốn thu thập một phen sáu ngạch tích thần a tiêu vũ Hinh có chút im lặng hỏi thương thiên cảm giác may mắn những người này chết sống cùng nhiệm vụ không có quan hệ bằng không nàng thật muốn lấy đầu đập vào tường đi nàng hướng đám người vây tay, một đoàn người cấp tốc đi tới cửa thôn bắt đầu dựa vào địa hình tiến hành mai phục. Long 6. tiếng oanh minh càng ngày càng gần, đã có thể nhìn thấy những cái kia to lớn mà hành long thân ảnh cùng phía trên hùng vĩ dã man nhân kỵ sĩ cứu mạng a một cái thân ảnh mập mạp cũng không phải từ nơi nào chui ra, liền nhảy lên mang nhảy xông vào những người man dợ kia kỵ sĩ phía trước. Cái kia 6. cái kia không phải vệ tử cường sao không nhảy chứ? Là hắn, cần cần các nàng đi đâu rồi? Người này quá thần kỳ, xuất hiện ở đây, tất cả mọi người cảm thấy thế giới này chân kỳ diệu. Không nghĩ tới vệ tử cường sẽ ở thời điểm này lấy loại này hình tượng xuất hiện ở các nàng trước mặt sáu. Nhưng vấn đề là, phương Lạc quốc, gì cần cần các nàng đi đâu rồi? Tiếu vũ Hinh hơi hơi như mày, bây giờ công kích hiệu quả không phải rất tốt, nhưng vệ tử cường tất nhiên xuất hiện ở đây, không cứu cũng thực không tốt. Lan tử, ngươi tới giúp hắn một chút. Nàng cuối cùng vẫn là quyết định cứu người này, một mặt phải hiểu được thực chất xảy ra sự tình, đừng một phương diện nhưng là muốn giữ gìn nàng tại người mới hình tượng trong lòng. Là. Thân nhược lan đáp ứng một tiếng, lập tức lấy ra súng bắn tỉa bắt đầu nhắm chuẩn sáu. Trân nhi, ở đây mà hành long đều rất hung hãn. Những người man dợ kia là đem bọn chúng thu phục. Vậy mà so huấn luyện sau chiến mã còn muốn nghe lời. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Từ những đất kia hành long hình thể bên trên liền có thể bọn chúng am hiểu chạy cùng săn giết, tuyệt đối không phải ăn cỏ tính chất mà hành long, chiều cao ước chừng khoảng 6 mét, chiều cao cũng có 3, 4m, cao lớn mà nhanh ác. Đúng vậy a, nếu là chúng ta cũng có thể lấy tới một cái mà hành long tọa kỵ liền tốt. Mạc Lâu rất có vài phần tàn thưởng. Người man dợ mà hành long đều các chiến sĩ bắt, tiếp đó từ các tế tự phong ấn đến sáo rồng bên trong, nếu như các ngươi có thể thu được một chi hoàn thành sáo rồng, bên trong mà hành long liền sẽ hưởng ứng ngươi triệu hoán ra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 đi thực nghiệp cứu quốc con đường, nhường hoang vu cằn cỗi thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hệ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh, xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu, cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 379. trăm 380, mươi man nhân kỵ sĩ bên trong phanh thân nhược lan nổ súng, mặc dù không là rất tình nguyện, nhưng trước mắt mà nói, dường như là tìm không thấy không cứu người lý do, hơn nữa các nàng cũng cần tìm hiểu một chút đám giả man nhân này sức chiến đấu, thân nhược lan súng nhắm là thiếu vũ hình đặc thù luyện chế, đạn kèm theo hiệu quả chính là phá giáp. Trước mắt nàng còn không cách nào làm ra hai loại ma pháp hiệu quả trồng xuống ống, nhưng đối với bắn tỉa khoảng cách xa tới nói, đã đủ rồi, loại đạn này phá giáp hiệu quả không hạn chế tại vật chất phòng ngự, đồng thời cũng có thể bài trừ năng lượng phòng ngự, đây mới là chơi này xuống nhắm chỗ lợi hại. Là một tiếng kim loại đụng âm thanh bỗng nhiên vang lên, Tiêu Vũ Hinh thấy rất rõ ràng, viên đạn kia tại đánh trúng người man dợ mũ giáp lúc, chỉ chui vào một nửa liền là dừng lại, cái kia đỉnh đầu nón trụ chất liệu vậy mà khắc thường cứng cỏi, liền có phá giáp vệ phệ đạn vậy mà đều có thể đỡ tới, thật sự là quá mạnh mẽ. Các người ta bây giờ nghĩ chính là sao không nảy chứ? Mạc Lâu nói khẽ bộ giáp này quá cường đại. Ta thật muốn đưa nó lột bỏ tới. Ngươi một cái thích khách muốn đồ chơi kia làm, cái kia thậm chí có thể chứa đựng hai cái ngươi. Nụ hoa a vấn đạo, ít nhất nó có thể làm cái công sự che chắn. Mặc lâu biểu môi, nàng, cái kia đến rồi Tiếu Vũ Hinh trong tay, cuối cùng sẽ để nó phát huy tác dụng. Lúc này, cái kia dã man nhân mặc dù không có vì vậy mà thụ thương, nhưng rõ ràng một kích này đem hắn chấn động đến mức có chút tròn váng, đến mức ngừng lại. Vệ Tử cường nhưng là nghe được tiếng súng sáu. có thể ở thời điểm này nổ súng đương nhiên chỉ có cùng hắn đến từ cùng một nơi thần kỳ giả. Lúc này hắn lớn tiếng hô lên nứt hoàng nếu ta thiếu vũ hình trong lòng trầm xuống sáu nếu như vệ tử cường chỉ là hô cứu ta thế thì không có nhưng hắn trực tiếp kêu là của nàng tên chứng minh tha phương lập quốc cùng gì cần cần đám người đã không cách nào cho hắn cung cấp trợ giúp kết quả của nó không cần nói cũng biết hơn nữa trên người của người này cũng không có súng ống rất rõ ràng hắn lại một lần nữa ném xuống vũ khí của hắn sáu thậm chí là từ bỏ đồng bạn của hắn tần bã đổ tử kiện cùng dừng phương viên rõ ràng cũng đánh giá ra là chuyện hai người sắc mặt đều rất âm trầm chúng ta chí ít có thể hỏi một chút hắn cần cần các nàng tại địa phương tân kỳ nhu nhu địa đạo phía trước dã man nhân nhóm đã gầm lên bọn hắn tăng tốc thôi động tọa kỵ vọt lên cái kia tên tuổi bộ bị chấn động đến mức có chút trắng váng dã man nhân cũng cơ đầu đổi theo trước mặt nhất một danh dã man nhân kỵ sĩ tử ngồi yên phía sau thương trong túi rút ra một thanh lao cánh tay đột nhiên hướng về phía trước vung ra chui này lao vạch ra một đạo hàn quang hướng vệ tử cường vào tới mau tránh ra a thần kỳ kêu to cứu ta 6. ách 6 đang tại đang chạy như liên vệ tử cường đột nhiên cảm giác được phía sau lưng chấn động tựa hồ có đem hắn đâm đến một quành nghiêng đây là hắn ngừng cướp bộ túi lầu nhìn về phía ngược sáu một cái máu dầm dề vật nhọn tại hắn trước ngực lộ ra mặt trên còn có thít nát thiên sáu ta không muốn chết vệ tử cương ngựa mặt té ngã cánh tay thẳng tắp chỉ hướng thiên không năm ngón tay làm cầm nắm hình dáng sáu phanh phanh phanh sáu làm sáu những người phục kích bắt đầu xạ kích đạn bắn chúng những người man dợ kia háo giáp phát ra dễ nghe tiếng kim loại va chạm kết quả lại lệnh thần tuyển giả nhõn càng thêm mười bài phanh thân nhược lan một thương ở giữa một danh giá man nhân mắt cái kia danh giá man nhân kỵ sĩ quát to một tiếng cơ thể từ mà hành long sau lưng rơi xuống a đánh chúng mạc lâu dùng sức cơ cơ quả đấm phản phất là nàng đánh chúng tự như nhưng kế tiếp liền tương đối quỷ dị Thân Nhược Lan mỗi một lần xạ kích, những người man dợ kia kỵ sĩ cũng như có thần trợ tựa như trước một bước tránh đi. Bọn hắn khôi giác phòng ngự vốn là cường hãn lạ thường, bởi như vậy, thân Nhược Lan uy hiếp bị hạ xuống điểm thấp nhất, mà những người khác thân kích cũng cơ hội không dùng được. Cho dù đem mục tiêu công kích thay đổi vị trí hướng tọa kỵ của bọn hắn long, đám dã man nhân này kỵ sĩ cuối cùng có thể linh xảo tránh đi yếu hại. Đông nhiên, những người man dợ kia ngừng lại, không đợi đám người ngờ tới bọn hắn muốn ngồi, đám dã man nhân này đã cho ra đáp án sáu. Bọn hắn đưa tay tự nhiên sau thương trong túi rút ra lao. Lôi Tiếu Vũ hinh trong lòng du lên hai tay bắt lấy tần kỳ cùng lá hải quỳnh thân hình lui về phía sau bên cạnh đồ tử kiện cùng dường phương viên quay đầu rời đi chân nhi càng là ôm lấy nụ hoa á sẹt qua một chuỗi tàn ảnh xông vào bên cạnh một gian phòng bỏ hiệu sáu một mảnh phá không âm thanh tiểu vũ huynh bọn người vừa rồi chỗ ẩn thân thêm ra một khối nhỏ mâu rừng, chỉ là không người đến được đến thưởng thức nhóm thứ hai lao cơ hồ là theo sát cước bộ của các nàng đuổi theo a la hải quỳnh đột nhiên hét lên một tiếng tiểu la tiểu vũ huynh thân hình chui vào mặt bên một tòa sau phòng sau khi dừng lại liền vội vàng đem hai người để xuống ta sáu ta bị thương La Hải Quỳnh cho người cảm giác luôn luôn là tùy tiện, nhưng lúc này lại là lộ ra dị thường yếu đuối cùng bất lực. Chớ khẩn trương, ta thấy được. Tiêu Vũ Hinh an đuổi sáu. Bất quá là một cái vết thương nhỏ mà thôi. Một nhánh lao xẹt qua bắp đùi của nàng, may mắn chính là không có thương tổn được động mạch, chỉ là tại mặt bên kéo ra một đạo thanh máu. Tiêu Vũ Hinh tiện tay phóng ra một cái xuân lâm thuật chữa trị vết thương của nàng nhìn. Ngay cả một cái vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Xem ở ngươi là đội viên của ta mặt trên, ta sẽ không thu ngươi khám gấp phí hết. Quá thần kỳ nhất hoàng tỷ, cái này cũng là ma pháp sao không nghe chữ? La Hải Quỳnh chỉ cảm thấy vết thương một hồi thanh lương, lập tức liền bắt đầu khép lại. Nếu như không phải bên cạnh hư hại quần và còn sót lại vết máu, căn bản không tưởng tượng nổi vừa rồi từng có một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Vấn đề về sau trả lời, các ngươi trước tiên ở ở đây giấu kỹ, tuyệt đối không nên phát ra âm thanh. Tiếu Vũ Hinh nói xong, thân hình lặng yên lên cao, ngay đến một ngôi nhà phía trên, tiếp đó nằm ở nóc phòng 6. ở cách căn nhà này không xa trên đường, có một danh giá man nhân kỵ sĩ, hắn đang cảnh giác hướng bốn phía ban quan. Tiếu Vũ Hinh linh cơ động một cái, tiện tay lấy ra một viên đạn ném trên mặt đất, đạn rơi xuống đất phát ra vang lên trong trẻo ngay sau đó chuyển đến nhỏ nhẹ tiếng lăn, tên kị sĩ kia lập tức cảnh giác nhìn, chăm chú nghe, tuyệt đối che đậy tiểu vũ hinh cơ thể rút về phía sau co lại, vẫn là mệnh lệnh chăm chú nghe thi triển ra tuyệt đối che đậy. tên kị sĩ kia cưỡi tại mà hành long bên trên, cơ hồ cùng nóc phòng ngăn hàng, rất dễ dàng nàng. mà hành long bước bước chân nặng nghề hướng bên này đi, dã man nhân kỵ sĩ hai tay hoành bướng chiến vụ, sắc mặt một mảnh khẩn trương, con mắt thỉnh thoảng hướng bốn phía bát quan, nóc phòng rõ ràng chính là giấu người tốt nhất nơi trốn. Nơi xa truyền đến vài tiếng trầm muộn súng vang lên, tên kỵ sĩ kia tựa hồ do dự một chút, sau một khắc lại như cũng là kiên quyết hướng sau phòng đi đến, ngay tại hắn đi qua Tiếu Vũ Hinh trước mặt thời điểm, Tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên vân người đứng dậy, một cái song gió quá nhĩ, hai nắm đấm hung hăng nện ở dã man nhân kỵ sĩ trên mũ giáp. Vành song quyền đánh trúng mũ giáp cơ hồ là không hề có thanh âm, nhưng lập tức tên kỵ sĩ kia đầu người ầm ầm nổ tung cơ thể cũng tòng long bên trên căm xuống. Theo câu kia kỵ sĩ tử vong, đầu kia khổng lồ mà hành long trong một chớp mắt tiêu thất, trên mặt đất xuất hiện hai cái dương ngọt tựa như màu trắng viên đạn cùng một cái cốt chế thổi sáo. Đây chính là thánh linh bom vậy cái này là Tiếu Vũ Hinh đem bom cất kỹ, lại nhặt lên sáo dùng sáu. đây chính là chân mi nói tới dùng để triệu hoán mà Hành Long Toại Kỵ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này, nhưng bây giờ chắc chắn không phải triệu hoán thời điểm. phía trước lại truyền tới trọng tiếng chân, Tiếu Vũ Hinh lặng yên trở về, phân phó Tần Kỳ cùng La Hải Quỳnh đi đem tên kỵ sĩ kia khôi rác trên người lột bỏ tới. tiếp đó hướng tiếng chân truyền tới phương hướng tìm hành, hai danh giá man nhân kỵ sĩ chính nhất trái một phải mà lùng tìm hai bên phòng ốc. đột nhiên, ở tại bọn hắn khoe mắt liếc qua bên trong, một đầu loài người thân ảnh đột nhiên từ đầu phố vứt qua, truy hai tên kỵ sĩ đột nhiên đẩy chuyển long đầu. Hướng về kia thân ảnh vừa mới biến mất đầu phố lao ra. Tiểu Vũ Hinh cũng không có đi xa, liền trốn ở bên cạnh dưới mái hiên, tên thứ nhất kỵ sĩ thời điểm ra đi, nàng liên động cũng bất động, làm tên thứ hai kỵ sĩ miễn cưỡng thời điểm ra đi, thân hình của nàng đột nhiên rơi xuống, giống như là một mảnh lá rụng khoan thai bay xuống, tên thứ hai kỵ sĩ cảm thấy tựa hồ có chút nguy hiểm, hắn vừa mới ngẩng đầu, một đạo huyết cầu vồng tựa như đao quang đột nhiên sáng lên, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, tên kỵ sĩ kia kêu, kêu thảm một tiếng, đổ. Cái hạng bay lên, mà Tiểu Vũ Hinh thì thân hình lóe lên, giống như rọi trong xương giống như nhào xuống. Phất một thanh sắc bén chủy thủ giáng chặt lấy giáp khe hở bắn chúng tên kia rở rạc gỏng đi tới, thân sắc của hắn lập tức bung lỏng, chật lâm vào trong một mảng bóng tối, Tiếu Vũ hình nhặt lên bọn hắn rơi xuống thánh linh bom cùng sáu rồng, thân hình chớp loáng, hướng mặt khác một chỗ chuyển đến chiến đấu thanh âm chỗ kín đáo đi tới. 6. Ông trời phù hộ 6. Đô tử Kiện cảm thấy thật xui xẻo, nhìn phía sau đội sát không cương hắc kỵ sĩ, nàng gấp đến độ mặt mũi tràn đầy cũng là chằn dầu, lại đối với đội tới kỵ sĩ tương đối quan tâm. Cùng một, thân nhược lan cũng tại mang theo năm tên dở giả gồng nhỉ tật tại phòng xá ở giữa du tẩu đối phương dường như muốn đem bọn người bắt nàng dứt khoát thu hồi xuống ống hướng sau lưng điên cuồng ném cao bạo liều đạn âm âm sáu nổ tung cũng không ngừng vang lên những kỵ sĩ kia suối rục tọa kỵ tả hưu né tránh nhưng vẫn là không thể tránh gọi là người có thể trốn ở trong khải giáp không có việc gì thế nhưng chút mà hành long lại không được mặc dù mà hành long phòng ngự chính sắc cao nhưng chúng nó dù sao cũng là huyết độc chi khu tại liên tục trong tiếng nổ có không ít mảnh đạn tóe vào những đất kia hành long thể nội đau đến bọn chúng kêu to lên mà liều đạn nổ phát ra khí lãng Đem năm danh dã man nhân kỵ sĩ ven xuống, cùng tọa kỵ so sánh, phiền phức của bọn hắn lớn hơn nữa, mặc dù những người này thể trạng cũng là khá cao nô bị tạp vĩ, thế nhưng bộ khôi giáp thật sự là quá nặng đi, bọn hắn phí thật lớn nhiệt tình đứng lên, áo giáp trong nổ tung bị mảnh đạn nổ loang loang lộ lộ mặc dù không có phá toái, nhưng cả người cũng là bị chấn động đến mức choáng váng. Bọn gia hỏa này cũng liền quá cường hạn thân nhược lan thu hồi xuống nhắm, triệu hồi ra hắc kỵ sĩ Vũ Trang, phi thân nhảy lên đầu kiêu mẫu đèn khô lâu trên mã, tay phải nắm dây cương nhẹ nhàng lắc một cái, cánh tay phải kẹp lấy kỵ sĩ thương hắc một tiếng tiếp tục đâm xuống dưới. Cú tác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 Thiết 381, dã man nhân kỵ sĩ phía dưới. Thời điểm, mắt thấy cũng chưa hẳn là thực. Đám dã man nhân này áo giáp tại cự ly xa dùng thương giới công kích hay là khoảng cách gần lấy cao bạo liều đạn đánh kích đều lộ ra phòng ngự thập phần cường đại, nhưng mà sáu. Tại thân ngược lan kỵ sĩ thương đâm lúc tới, lại thoải mái mà xé ra món kia đang tưởng tượng trung kiên không thể gãy áo giáp. Khô lâu chiến mã vội xông mà qua, hai đạo phủ quang ẩm vàng trước đánh vào mã sau trên mặt đất, chém ra hai đạo sâu đậm vết tích. Thân ngược lan lúc này mới hất ra mũi thương bên trên đã sinh cơ toàn bộ trôi qua thi thể, vòng chuyển đầu ngựa nhặt lên rơi xuống sáu dầm cùng hai khỏa thánh linh đánh. Nghiệt Hàn Tỷ dùng cận chiến vũ khí lạnh nàng một bên truyền âm, một bên suối dục chiến mã phóng tới mục tiêu kế tiếp 6. Thu đến tiếu Vũ Hinh bây giờ cũng phát giác, ác ma này huy chương cung cấp tin tức cũng quá khách khí rồi 6. Giả man nhân kỵ sĩ mặc kỵ sĩ áo giáp đúng là rất cường đại, nhưng cũng không phải là đau thương bất nhập, mà là tại bên trong nội dung cốt truyện có hạn chế. Hiện đại thuốc nổ vũ khí cùng công nghệ cao vũ khí uy lực công kích có suy yếu tác dụng, mặc dù ma pháp thương giới cũng coi như là malwarepon, nhưng trong đó dù sao có súng đạn thành phần, cho nên uy lực cũng có chỗ suy yếu 6. Nhưng vấn đề là ác ma huy chương cho ra tin tức căn bản là hàng hộ bằng không thiếu vũ hình tuyệt đối sẽ mặt khác nghĩ biện pháp. bây giờ chiến đội người đã là từng người tự chiến, ngoại trừ mấy cái kia người mới bên ngoài, tin tức lập tức truyền ra ngoài, ngược lại để đám người tinh thần vì đó rung một cái, vừa mới bắt đầu thời điểm phát hiện súng nhắm đạn đều không thể đánh xuyên dã man nhân kỵ sĩ áo giáp, tất cả mọi người có một loại cảm giác vô lực, bây giờ biết sau khi tin tức này, mặc dù vẫn cảm thấy đối phương cường đại, nhưng lại không còn loại kia không cách nào đối kháng cảm giác bất lực. đông, đông sáu, trong tiếng chân từ góc rẽ vang lên. Tiếu Vũ huynh giá hiệu đồ tử kiện cùng rừng phương viên nhanh đi cùng tần kỳ các nàng hội hợp, hai cái này lão binh mặc dù đang cách đấu cùng súng ống phương diện đều rất có kinh nghiệm, nhưng ở dưới tình huống trước mắt hiển nhiên là không lớn áp dụng. Một đầu cự lớn mà hành long xuất hiện ở đối phương, long thú lên kỵ sĩ toàn thân bao phủ trong khải giáp, liền bộ mặt cũng có mặt khải bảo hộ, chỉ lộ ra một đôi lửa giận hừng hực mắt, long thú cùng kỵ sĩ đều phát ra trọng hơi thở, cũng không biết là mệt hay là tức, hành đặt tại bộ ngực chiến phủ lưỡi búa bên trên thoáng qua một tia ánh sáng như tuyết, có chút chói mắt. Nhớ ký lần trước đối mặt kỵ sĩ hay là tại a mạ tỷ tư chiến ký kịch tình thế giới? Lúc kia chính là lợi dụng đủ loại cơ hội dùng bất cứ thủ đoạn nào xấu. chỉ là vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Vào lúc đó, nàng đối với mình thực lực cơ hội không có lòng tin gì, thủ thắng là vị thứ nhất. Mà bây giờ, tại lần lượt trong chiến đấu, thực lực của nàng lấy được đại phúc đề thăng, lòng tin cũng từ không tới có, cho dù là đối mặt một cái Dở Dạ Gǒng Lǐ Tật, nàng cũng không sợ hãi. Một so một, nàng nắm thật chặt trong tay song đao, trong lòng nhiều hơn mấy phần phong phú cảm giác, cái dã man nhân này Dở Dạ Gǒng Lǐ Tật cũng không phải nàng gặp qua mạnh mẽ nhất đối thủ, nhưng là nàng thứ nhất nghĩ chính diện đối cứng đối thủ sáu. Mà Hành Long kỵ sĩ, kỹ năng Cự phủ được không, dã man xuống tới, đánh giết phía sau rơi xuống thánh linh bom cùng sáo rồng, tổng hợp đánh giá C một cấp. Bành 6. Dã man nhân kỵ sĩ bắt đầu xuất kích, mà hành long to lớn cái vướt dẫm đạp trên mặt đất, phát ra chống trận một dạng tiếng vang minh, màu trắng 14 là từ 381. Tiếp 382, tây dị triệt thành dã man nhân kỵ sĩ trên người bộ kia áo giáp cũng không phải hàng thông thường, liền tương tự với đồ tử kiện cùng rừng phương viên hạng này, nếu như cửa sổ đeo lên đi còn có thể xe dịch bước chân, vậy được rồi không phải thể lực, mà muốn đem tần kỵ bộ đi vào, liền cùng một cái cỡ nhỏ kim loại lồng giam cũng có gì khác biệt nhưng ở đám dã man nhân này trên thân giống như là mặc một bộ quần áo bó đồng dạng hành động tự nhiên không thấy chút nào chỉ trệ gầm anh manh mũi tên ban tới bọn hắn đại khái cũng là cảm thấy những mũi tên này không phải mũi tên bình thường gần như đồng thời hướng hai bên vọt ra ngoài ầm ầm ầm ầm mũi tên từ bọn hắn bên cạnh lướt qua ở giữa mặt đất từng tiếng trong bạo tạc hai tên dã man nhân kỵ sĩ bị nổ tung khí lãng chấn động đến mức lật ra lan lộn mấy vòng chật vật không chịu nổi trong tay chiến phủ ngược lại là vững vàng nắm ở trong tay lần này cho các ngươi thêm thái tiểu vũ hình cởi lệnh mau lẹ vô cùng mà quá giang bốn chi vũ tiễn phân biệt bắn về phía hai tên dã man nhân kỵ sĩ. A a hai tên dã man nhân kỵ sĩ phát ra như dã thu tru lên, trên thân bỗng dưng bộc phát ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc đấu khí quang hoa sáng. Ở tại bọn hắn mặt ngoài thân thể tạo thành một cái đấu khí lồng ánh sáng, liên tiếp trong tiếng nổ, thân thể của bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất lưu lại liên tiếp chân ấn. Chờ tiếng nổ sau khi dừng lại, hai người tru lên hướng Tiêu Vũ Hinh xông lại, chiến phủ lưỡi búa bên trên thoáng qua một tia máu đỏ tia sáng, khí thế giống như là hai đầu hình người bạo long đồng dạng. Hưu, hưu, hưu, hưu lại là bốn mũi tên liên hoàn bắn ra, Tiêu Vũ Hinh thân hình lui về phía sau phanh một tiếng phá vỡ vết tường, thân hình hướng ra phía ngoài bay đi, đồng thời dẫn khêu gợi tiễn, lại là bốn mũi tên liên xạ. Oanh sáu. Nổ kịch liệt kèm theo bước lên hỏa diễm, công trình kiến trúc bên trong truyền ra hai tiếng kêu thảm sau đó, liền đột nhiên im lặng, Tiêu Vũ Hinh rơi xuống đất sau đó, đầu ngón chân điểm đất lại nhảy trở về, ánh lửa đã yếu đi rất nhiều, cái kia hai tên dã man nhân kỵ sĩ đã bị nổ phá thành mảnh nhỏ, trên người bọn họ bộ kia áo giáp đều bị nổ tan, Tiêu Vũ Hinh bĩu môi sáu. Cái này đúng thật là lẩm, mặc dù bộ giáp này không tệ, nhưng lại không có gì giữ lại giá trị, còn không bằng chính nàng luyện chế ngân linh giáp. Nhặt lên trên mặt đất rơi xuống thánh linh bom cùng sáu rồng, Tiếu Vũ Hinh bắt đầu cùng thân ngực Lan bọn người liên hệ, thân ngực Lan giết chết 6 tên dã man nhân kỵ sĩ, trong đó một cái là ở cửa thôn vị trí chân mi Vì bảo hộ nụ hóa, chỉ giết chết một cái dã man nhân, nhưng ở nàng chợ công phía dưới, Á Mân nhưng là giết chết 4 cái dã man nhân kỵ sĩ, Mặc Lâu Thi triển tiềm hình kỹ năng, cũng giết chết 2 cái dã man nhân kỵ sĩ, mà chết ở Tiếu Vũ Hinh trong tay nhưng là 5 cái, tổng cộng là 18 cái dã man nhân kỵ sĩ, thu hoạch 36 quả thánh linh bom, nhưng sáu rồng chỉ lấy được 15 con, chân mi vị này kiếm sĩ quá mức bá đạo. Trước tiên chạm Long chém về sau kỵ sĩ, cho tiếu Vũ Hinh đau lòng chỉ biểu môi sáu. Đây chính là ba đầu mà hành long toa kỵ, cái này nếu là có thể toàn bộ thu được dùng để vũ trang bạch mã chiến đội, nên đến cỡ nào vinh báo. Dường như nhìn ra tiếu Vũ Hinh không ổn, chân ni đạo, ngươi không phải một cái luyện kim sư sao? Gia ký ngươi cơ mật sĩ ẩn cũng tinh thông luyện kim thuật, cái này sáo rồng bất quá là một loại phong ấn ma đạo khí, luyện chế cũng không phiền phức ngược lại là tìm kiếm một loại thích hợp ma thù phong ấn không quá dễ dàng, đợi đến đặt tây rỉ triệt thành sau đó, ngươi có thể hướng hắn lĩnh giáo một phen. Một cuốn là từ 382, tiết 383. Lần nữa tiếp xúc đây là người chế luyện tượng đá. Dạ Kỳ ngươi lấy một loại kén chọn ánh mắt nhìn Tiếu Vũ hình chế luyện tượng đá. Một khối đá lớn làm thân thể, một khối nhỏ một chút tặng đá xem như đầu, trên trăm điêu khắc xem như con mắt, lỗ tai cùng lỗ mũi tồn tại, đến nỗi lỗ tai thần mã quên đi, bốn cái bất quy tắc thạch trụ xem như tứ chi, toàn bộ tượng đá duy nhất thuận mắt chính là những cái kia rườm rà phù văn, ít nhất là tương đối lưu loát, cũng tương đối xấu. Thần bí mật. Lão sư, ngươi không thể mong đợi 3 ngày thời gian liền dạy bảo ra một cái ưu tú điêu khắc gia, hơn nữa ta tại thời gian 3 ngày liền học được chế tác ma tượng, đã là một cái không phải thành tích. Tiếu Vũ Hinh lời lẽ chính nghĩa địa đạo. Cái kia ngược lại là, giả ký ngươi ra hiệu nàng cùng chính mình ra ngoài, đi tới cửa thời điểm. Hắn vừa quay đầu nhìn xem cái kia tượng đá, ngươi hoàn toàn có thể dùng tố hình thuật đưa nó đắp nặng càng đẹp mắt một chút đi nói xong, hắn lắc đầu mang theo Tiếu Vũ Hinh rời đi. Ma tượng, nói một cách đơn giản, chính là đem một cái không tình nguyện linh hồn tan hướng về một cái nhân công trang bị bên trong, hơn nữa ép buộc nó tiếp nhận nên ma tượng người sáng tạo chỉ thị tới hành động. Đây là người trung cấp luyện kim sư tiêu chí. Tiếu Vũ Hinh ngược lại không đến nỗi tại mỹ thuật phương diện đến cỡ nào đứa đần, chỉ là muốn đem một bộ tượng đá tạo hình phải tận khả năng hoàn mỹ đó là cần tiêu tốn rất nhiều thừa hại gian, mà hắn hiện tại thiếu hụt chính là thời gian, cho nên sáu, ân, tiểu giản lộ một chút, nàng đi theo giả kỳ ngươi đi tới ma pháp tháp tầng hầm, cái này lý lưu rất nhiều lồng giam, cũng là thép tinh chế, phía trên bố trí kết giới ma pháp, bên trong giam giữ không ít bên trong cấp thấp ma thú, đây là sẹt bờ ruột sao không nghe chữ? Tiểu vũ hình chỉ vào trong đó một cái quyền hình dáng ma thú vấn đạo, giả kỳ ngươi mặt của bộ hơi hơi co quắp một cái, đạo, nếu như là sẹt bờ ruột mà nói, ta chỗ này sẽ phải trở thành địa ngục, đây chẳng qua là một đầu gầm kim quyển, một đầu cấp thấp thuộc tính ma thú. Hắn lấy ra một cái màu sắc tím nhạt thủy tinh cầu, "Đạo, cái này gọi là hồn tinh cầu, chuyên môn dùng để hấp thu người chết linh hồn." "Nhớ kỹ, không muốn sống thể hấp thu linh hồn, đó là vong linh pháp sư mới việc làm. Đối với, ta biết, chúng ta muốn đem mục tiêu giết chết lại hấp thu linh hồn, đây là chúng ta cùng vong linh pháp sư hoàn toàn khác biệt bản chất khác biệt." Tiêu Vũ Hinh rất nghiêm túc nói. "Đối với sáu, tiến hành a." Dạ Kỳ ngươi gật gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng vị, nhìn nàng một cái, chung quy là không hề nói gì. Tiếu Vũ Hinh đưa tay phát ra một cây băng chủy cắm vào đầu kia gặm kim khuyển một cổ họng, đối đãi nó tắt thở phía sau liền bắt đầu niệm tụng chú ngữ, theo thần chú hoàn thành, tí tí lũ lũ xương mũi bắt đầu rót vào hồn tinh cầu, tiếp đó bên trong cấp tốc xuất hiện một cái kiểu mini gặm kim khuyển bộ dáng, chỉ thấy nó ở bên trong chạy, nhảy vọt, làm ra gặm cắn cùng gặm thét động tác. Trở về đi, xem một bước cuối cùng làm được như thế nào. Dạ Kỳ ngươi mang theo nàng về đến phòng. Cố kia tượng đá còn ở chỗ này ngây ngốc đứng, bất thình lình như vậy nhìn xem, thật đúng là cảm thấy nó ngu, thật đúng là một cái thất bại thứ phẩm. Một bước cuối cùng tự nhiên là đem linh hồn cùng tượng đá dung hợp. Sau đó mới xem như thành công. Theo chú ngữ niệm tụng thanh âm, hồn tinh cầu bên trong gặm kim quyển linh hồn bắt đầu vụ hóa, cuối cùng hóa làm một tia xương mù trượt vào trên tượng đá một tổ ma pháp phù văn phía trên sáu. Trong chốc lát, trên tượng đá tất cả ma pháp phù văn cũng bắt đầu tỏa sáng lấp lánh, tượng đá mặt ngoài bắt đầu từ trì hoán mã nhanh sóng ma lực động. Sau một lát, những ma pháp kia phù văn tia sáng đã dần dần thu liễm, tất cả phù văn cũng dần dần biến mất, tượng đá ma lực trên người ba động cũng từ từ ổn định lại. Số hiệu 173 hảo thần truyện giả nghề nghiệp đẳng cấp để thăng 6. Luyện kim sư đẳng cấp thăng đến trung cấp luyện kim sư, có thể luyện chế hình ma pháp đạo cũ 6. Số hiệu 173 Hảo Thần tuyển giả nghề nghiệp đẳng cấp đề thăng 6. Ma Xỉ ẩn đẳng cấp thăng đến ngũ tinh ma Xỉ ẩn, có thể thi triển ma pháp tăng thêm đến 6. Theo trên tượng đá sóng ma lực động dần dần ổn định, liên tục hai cái trong suốt khung tranh xuất hiện ở Tiếu Vũ huynh trước mắt, cùng lúc đó, một dòng nước cấm tràn vào trong cơ thể của nàng, đồng thời còn có một cú khổng lồ tin tức tiến vào trong đầu của nàng ở trong. "Không tệ, tinh thần lực của ngươi cùng ma lực lại có thể thuận lợi hoàn thành ma tượng chế tác, chứng minh ngươi đã có chúng cấp luyện kim sư thực lực." Dạ Kỳ ngươi gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Cảm ơn lão sư chỉ điểm, nếu có thời gian trở về" học sinh nhất định tiếp tục cùng lao sư học tập. Tiếu vũ hinh cũng liền vội vàng gửi tới lời cảm ơn. thời gian rất ngắn, bởi vì vong linh đại quân thanh thế càng ngày càng hung vĩ, các nàng đã tiếp nhận nhiệm vụ, nhất định muốn tiêu diệt vong linh pháp sư ả la, mà các nàng ngày mai sẽ phải tiến vào vong linh hoạt động khu vực, rất nhiều vong linh bên trong tìm kiếm ả la tung tích. duy nhất lệnh tiểu vũ hinh cảm thấy tiếc nuối là, chân nhi không thể theo các nàng cùng đi, đây chính là một cái vô cùng gia sức kiếm sĩ, chỉ tiếp đang chạy trốn trên đường nàng một mực chiếu cố nụ hóa, không có phát lực cơ hội. vào lúc ban đêm, đang quát xong trắng đi rượu đồ tử kiện nói là chặt đầu rượu sau đó. Tiếu Vũ Hinh đem mọi người triệu tập đến trong phòng, phía trước vì ban thưởng những cái kia người mới, nàng đã đem gen cường hóa dược tề cho bọn hắn phục dụng. Trong vòng mấy ngày này, nàng lại cho mỗi người một khỏa huyết tinh, dùng để cường hóa thân thể. Bây giờ mỗi người nhìn qua đều có chút thoát thai hoàn cốt cảm giác. Tần Kỳ, học tập của các ngươi kết quả như thế nào? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Mới vừa học được Minh Quân cùng hai cái đơn giản không cấp ma pháp, xem như ma pháp học đủ cấp bậc. Tần Kỳ đáp, nàng và La Hải Quỳnh đang luyện tập vũ khí đồng thời, bắt đầu học tập ma pháp, vậy mà cũng là có một chút thành tiệu. Nếu như có thể sống sót trở lại Ác Ma Không Gian có thể hoán đoái ma pháp kỹ năng 6. Đương nhiên, ma xỉ ẩn đẳng cấp cũng là có thể đề cao, chỉ bất quá đổi cũng phải cần rất nhiều tích phân, giống tiêu Vũ huynh cùng Hạ Hân Văn như thế nhận được một cái truyền thừa không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta 3 ngày này học tập chủ yếu là phương diện chiến đấu kỹ năng, không thể kích hoạt đồ khí. Đô Tử kiện cùng Dương Phương Viên không đợi tiêu Vũ huynh đặt câu hỏi liền chủ động trả lời, cái này khiến tiêu Vũ huynh có chút tiến thoái, nếu như có thể ở nơi này trong thời gian 3 ngày kích hoạt đấu khí, trở về ác ma không gian đổi thời điểm liền có thể thiếu tiêu hao tích phần. Thân Đức Lan, Á Mân, Mạc Lâu ba người đều có riêng mình truyền thừa các nàng ba ngày này tu luyện cũng là võ kỹ, cuối cùng thiếu vũ huynh lấy ra bảy mặt vương vức mỏng dính đồ vật, ba An lưu tư cùng nhau rời lá chắn thân nhược lan kêu lên, nhất hoàng tỷ, như thế nào có nhiều như vậy? một hai là từ 383. trăm tám tiết ba vong linh bọn tổ các ngươi lui ra phía sau, muốn nhiều học tập người khác là thế nào chiến đấu? thiếu vũ huynh lần này không có khiển trách nặng nề hai cái này nữ hải, mặc dù thể chất của các nàng đã chiếm được đại phúc cường hóa, chiến truy trọng lượng đã không tính là cái gì gánh chịu, nhưng phương diện chiến đấu ý thức còn xa xa không đủ, làm một cái người thi pháp, phải biết đang ở tình huống nào thi triển dạng gì ma pháp mới là thích hợp. Băng tuyết phong bạo tiểu Vũ huynh hấp giọng ngâm tụng chú ngữ, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, như là lông lông nhẹ bay bông tuyết bay là tả rơi xuống, cùng phong khắp nơi, chỉ chốc lát sau đã là băng tuyết đầy đất, mặt đất cũng cũng tích tụ một lớp băng dày của tuyết, những cái kia Khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng hộ gì y ô tốc độ lúc này mới chân chính bị hạn chế lại. Hắc ám kết giới tiểu Vũ huynh tại lũ Khô lâu động tác bị hạn chế sau đó, lập tức phóng xuất ra hắc ám kết giới, làm lũ Khô lâu bị bóng tối bao phủ thời điểm, thân hình của nàng đã thật bay lên phía trước, hai thanh loan đao giống như là trong bóng tối liệm động linh xà, mỗi một kích đều sẽ chém nát một bộ Khô lâu nhanh lên a, đây đều là có thể coi là tích phân mạc lâu kéo một chút tần kỳ cùng La Hải Quỳnh, hai nữ hài lúc này mới phản ứng lại, một trái một phải hướng một bộ độ nghi đột gần khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ di y ổ bộ nhào qua, ô khô lâu đó chiến sĩ hình như có cảm giác trong tay một cái bị rì trường kiếm đống nhiên chém xéo về phía La Hải Quỳnh, nữ hài dọa đến kêu một tiếng sáu, con tốt, nàng còn biết dùng chiến truy ngăn lại một kiếm này, tần kỳ vừa xuất ruột, đống nhiên vọt tới phụ cận, vung lên chiến truy hung hăng đập về phía khô lâu đó chiến sĩ đầu giang giác chiến truy đập đầu người thời điểm là phốc thanh âm đập bộ xương liền đổi tần kỳ dùng gen cường hóa dược tề đối với thân thể thay đổi không rất rõ ràng xấu làm sao tới hình dung đâu giống như là một cái chỉ có thể dung nạp một chén nước ly pha lê đang uống loại này gen cường hóa dược tề sau đó liền biến thành một cái dễ dàng lớn hơn nữa mà càng bền chắc thùng sắt nhưng mà nước bên trong cũng không có tăng thêm vậy cần mặt khác quản chú mà nàng dùng huyết tinh thì thêm một bước cường hóa cái này thùng nước hơn nữa còn hướng trong đó thâu nhập một bộ phận thủy chính là năng lượng cho nên nàng bây giờ khí lực đã còn thua ở thông thường chiến sĩ nhìn trước mắt tán lạc bộ xương. Tần kỳ đầu tiên là xương sở, ngay sau đó liền hoan hô lên, La Hải Quỳnh cũng là đồng dạng tung tăng, các nàng cũng là cùng một chỗ dùng dược tệ, mấy ngày nay cũng là giống nhau huấn luyện, chỉ là khuyết thiếu tự tin mà thôi. Đương ngay, dễ hết những thứ này khô lâu các ngươi nguyện nhảy thế nào liền nhảy thế nào bên cạnh mặc lâu như cái ưu linh tựa như thoát ra, lại lóe lên lại ẩn vào trong bóng tối, phía trước cách đó không xa một cái khô lâu chiến sĩ ở kệ lại tùng đổ di yu đột nhiên không hề có điểm báo trước giải thể, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa đột nhiên dập tắt. Lúc này Tiếu Vu Hinh nhưng là đình chỉ sát lục, chỉ ở những cái kia mắt không mở khô lâu xông lầm đến nàng phụ cận thời điểm mới đạp cho một cước sáu. Hắn hiện tại trên tay cầm lấy một khỏa hồn tinh cầu, nói đến cái này kỳ thực cũng coi như là vong linh pháp sư thường xuyên dùng đến ma pháp đạo cụ, chỉ là mọi người phương thức sử dụng không giống nhau, cho nên liền đổi một dễ nghe danh mục. Loại này hồn tinh cầu là một loại đặc thù tài liệu chế luyện, có chút tương tự với không gian trang bị, bên trong có thể dung nạp sinh vật linh hồn. Ác ma huy trương đối với nó đánh giá là trang bị màu lục, nhưng ở Tiếu Vũ hình tới nói, cái này trang bị màu lục từ một loại nào đó trên trình độ tới nói có chút gần cả. Đối với luyện kim sư cùng vong linh pháp sư hữu dụng, bây giờ nàng chính là dùng nó tới thu thập trên chiến trường vong hồn. Dựa theo giả kỳ ngươi nói tới, trên chiến trường thu thập được linh hồn thể đều có lợi khí, chờ bọn hắn lẫn nhau thôn về phía sau, tạo thành một cái cường đại nhất hồn thể phía sau, dùng nó chế tạo ma tượng nhất định vô cùng lợi hại. Những khô lâu chiến sĩ này không tính thập phần cường đại, tại băng tuyết phong bạo cùng hắc ám kết giới song trọng khốn nhiều phía dưới, lực chiến đấu của bọn nó đã đem đến rồi thấp nhất, mấy chục cái khô lâu bất quá một khắc đồng hồ thời gian liền bị mạc lâu bọn người tiêu diệt không còn một mảnh, chỉ có tiêu vũ hình còn tại thu thập linh hồn. Màu tím hồn tinh cầu bên trong đã có mấy chục sợi tơ hình đường thẳng dạng đông vật tần ẩn trôi nổi. Đột nhiên, một cái còn thừa lại nửa người trên khô lâu từ dưới đất đột nhiên nhào về phía tiêu vũ hình. Lúc này hắc ám kết giới vừa mới tắn đi, đám người nhìn thấy một màn này đều không khỏi sợ hết hồn, chỉ là ai ra tay tựa hồ cũng không còn kịp rồi. Đi chết tiếu vũ hình tay vội vàng chân cũng không có nhằng rồi, đùi phải quét ngang, giống như roi thép một dạng vung mạnh ở khô lâu đó chiến sĩ trên đầu, tên kia đầu người ba một tiếng bị quét đến nát bấy, liền cổ trở xuống thân thể đều bị đá nát. Khá lắm, hơi kém bị nó cắn một cái. Tiếu vũ hình thúi đầu nhìn một chút đống kia xương cốt sáu. Bị nó cắn một cái ngược lại là không chết được Dù sao trên người nàng ngoại trừ năng lượng khải còn có ngân liên giáp cùng mãng gia hộ giáp, liền xem như cự lòng cắn một cái cũng chưa chắc có thể cắn thủng, có thể bị khô lâu cắn lên sáu, ít nhiều có chút suối quậy cùng ngã tâm. Thanh trừ cái này đội vong linh, một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm liền cẩn thận rất nhiều. Cái chấn nhỏ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có trời mới biết sẽ theo nơi nào trôi ra ngoài một đội vong linh. Có phát hiện? Mặt lâu chỉ vào bên trái hẻm nhỏ, Tiếu Vũ Hinh làm ra ngưng đi tới thủ thế, tinh thần lực lập tức hướng bên kia kéo dài tới đi, đi qua nhìn một chút. Sau một lát, nàng mang theo đám người hướng đầu kia hẻm nhỏ đi đến đi tới hẻm nhỏ phần cuối, chỉ thấy tại con đường ở giữa có vụ một cái cổ quái mà kinh khủng muốn sáu. Cánh cửa này khung cửa hoàn toàn là dùng bạch cốt cấu trang mà thành, ở giữa là giống như vòng xoáy một dạng màu xám trắng man sáng, mặc dù không biết đối diện là cái gì, nhưng từ vòng xoáy chuyển tới cố khí tức kia để cho người ta cảm thấy vô cùng không phải mái. Đây có phải hay không là vong linh ổ tổ? Đồ tử kiện vấn đạo. Hẳn là nó, có phải hay không bây giờ liền có thể nổ. Dương Phương Viên đem thánh linh bom lấy ra ngoài sáu. Hắn thánh linh bom là chân nhi cho. Không đợi, Tiểu Vũ Hinh lúc đầu cũng nghĩ nổ, nhưng nàng đột nhiên linh cơ động một cái, ngăn lại Dương Phương Viên. Sau đó nàng từ chữ vật giới chỉ đem Cố Kiêu Ma tượng phóng xuất ra. Đây là cái gì? Mạc Lâu kinh ngạc vấn đạo. Lộng Trùng Tảng đã làm gì? Đô từ kiện hỏi càng trực tiếp. Đây cũng là sáu. Ma tượng a. Ám Môn phát giác được phía trên ma pháp ba động, suy đoán nói, các ngươi đều ánh mắt gì? Vẫn là Ám Môn có nhãn lực giá cả. Tiêu Vũ Hinh trận nhìn mấy cái kia có mắt không biết ma tượng ra hỏa một mắt, mệnh lệnh ma tượng tiến vào tòa kia vong linh vật tổ 6. Lam Cố Kiêu ma tượng lùng la lùng lay tiến vào vật tổ thời điểm, cũng không biết là cái nào không tử tế ra hỏa trước tiên cười, chỉ một thoáng liền lây cho những người khác. Tiếu Vũ huynh đầu tiên là sự mặt bên trên, cuối cùng chính nàng cũng không nhịn được cười, cái này một hai là từ 384. Tiếp 385, điểm hộ đó là một gian bề ngoài không có gì lạ hai tầng kiến trúc, nhưng là trong tòa thành này số lượng không nhiều mấy tòa nhà tương đối bền chắc kiến trúc một gia bán quân hỏa cửa hàng, bởi vì hàng hóa nguyên nhân, nó đương nhiên muốn so chung quanh những thứ khác kiến trúc rắn chắc mấy phần. Đám người thoát khỏi những cái kia sau đó đuổi theo tới vong linh sau đó, cuối cùng chạy tới nơi này, độ tử kiện tiến lên muốn mở cửa, lại bị tiếu Vũ huynh ngừng, trong này cũng có vong linh, hơn nữa bọn chúng tay lý lưu đường. Người là nói xấu. Súng đạn Đô tử kiện sửng suốt một chút, kịp phản ứng. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, vong linh sinh vật từ một loại nào đó trên trình độ cũng coi như là sinh vật có trí khôn một loại, mặc dù bọn chúng cùng giọm bị một dạng đều sẽ bởi vì vi khuẩn truyền bá mà chuyển hóa làm một loại sinh mạng khác hình thức, nhưng giọm bị trình độ tiến hóa rõ ràng không bằng vong linh, nếu như nói lúc ban đầu giọm bị là bằng bản năng làm việc, nhưng khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng hộ gii ǒu cũng đã có thể sử dụng vũ khí. Có chút dừng lại, nàng lại bổ sung một câu, tại kịch tình thế giới ở trong, sự tình gì cũng là có thể phát sinh. Nghiệt hoàn tỷ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tần Kỳ vấn đạo chờ đợi trong tòa thành thị này nhất định sẽ có biến hóa. Tiếu Vũ Hinh nhìn các nàng một mắt, vì dễ dàng cho liên hệ, ta muốn thi triển một cái ma pháp, các ngươi đợi một chút có cảm giác gì mà nói, nhất định không nên kháng cự có thể. Nguyện Hoàng tỷ, ta tới trước tần kỳ tiến lên một bước, rất có dũng khí nói, không quan hệ, còn có ai có thể cùng tới. Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía mấy người khác, La Hải Quỳnh, Đô Tử Kiện, Dương Phương Viên đều lên phía trước một bước, từ trong mắt của các nàng không nhìn thấy do dự chút nào. Hảo, ta bây giờ bắt đầu Tiếu Vũ Hinh bắt đầu niệm tụng chú ngữ, thả ra tâm linh xiềng xích ma pháp, ma pháp này đang tiến hành đoàn đội hành động thời điểm. Đặc biệt hữu dụng, giống như tại giữa internet tổ chức video hội nghị tựa như, không chỉ có thể tâm làm đến hình ảnh cùng hưởng, đồng thời cũng có thể làm đến âm thanh cùng hưởng, cái này ở trong chiến đấu vô cùng tiện lợi, so cái gì bước sóng cơ, vô tuyến điện đều tốt, cái này cũng là nàng tiếp nhận trước mắt bốn người chính thức ra. Nhập vào bạch mã chiến đội biểu thị. Thực sự là quá thần kỳ đang thử dùng một lúc sau, hai nữ hài sợ hai than cơ hồi nhảy nhót, đồ tử kiện cùng rừng phương viên cũng cực kỳ hưng phấn, hiện tại có thể làm đến tư liệu cùng hưởng, bọn hắn làm người mới tới nói, sống sót tỉ lệ lại rất là tăng lên nhà này cửa hàng súng bên trong có 6 cái khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ Gio Theo bọn nó y phục rách dưới bên trên có thể kết luận những người này cũng đều là cửa hàng súng bên trong viên trước dường như là xuất phát từ lúc còn sống chấp nhất bên trên những khô lâu chiến sĩ này cũng không có rời đi cửa tiệm mà là cầm trong tay vũ khí trong tiệm mang không mục đích bắt gian trên lầu 2 cái dưới lầu 4 cái Tiếu Vũ Hinh đem điều tra kết quả lưu đồ phiến tình thế chuyển cho đồ tử kiện cùng Dừng Phương Viên Lão Hổ Lão Lâm các ngươi đi tiêu diệt mấy cái kia khô lâu mặc lâu ngươi và Lan Tử đi xem một chút có thể tìm tới hay không một chiếc có thể chạy ô tô Mọi người chia ra hành động, Tiếu Vũ Hinh cùng Á Mân, Tần Kỳ, La Hải Quỳnh thì đi theo đổ, dừng hai người sau lưng. Phanh đổ Tử Kiện nhấc chân một cước đem vốn là lung lay sắp đổ đại môn đá ngã, vọt vào. Cục cục cục sáu. Bên trong bắn ra một con toa đạn, một mặt tấm chắn phút chốc chuyển qua đổ Tử Kiện trước người đem đạn ngăn lại, không đợi đối phương thay đổi thay thế hộp đạn, đổ Tử Kiện cùng Dừng Phương Viên đã vọt vào. Chiến truy vung vẩy bên trong, một tầng bốn cái khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ di yêu đã bị đập trở thành một đống xương vỡ. Co tốt, những thứ này khô lâu sẽ không thay đổi thay thế hộp đạn, muốn thật thành tinh vậy thật là phiền phức. Đổ Tử Kiện rất là may mắn đạo. Không sai, nếu như những cô lâu chiến sĩ này sử dụng gạch lỉnh hoặc cái khác hỏa lực nặng, đó mới là tai nạn đâu. Dừng Phương Viên đạo, La Hải Quỳnh dùng mình một cái, Lâm Ca, ngươi cũng đừng làm ta sợ, tuyệt đối đừng nhường kẻ hủy diệt ra đồn đại thúc loại kia hình tượng xuất hiện ở nhiệm vụ của chúng ta trong thế giới, vậy đơn giản là một loại tai nạn. Trên lầu còn có hai cái, Tần Kỳ, Tiểu La, các ngươi đi lên giải quyết. Tiểu Vũ huynh đạo, La Hải Quỳnh mặt của lập tức nắm chặt đến cùng một chỗ, chúng ta, thế nhưng là sáu, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ tần kỳ kéo La Hải Quỳnh đi lên lầu nàng rất rõ ràng, mặc dù Tiếu Vũ Hinh trước mắt công nhận thân phận của các nàng, nhưng nếu như không ở trong đội ngũ biểu hiện ra giá trị của mình, coi như cuối cùng không bị vứt bỏ, cũng sẽ rời xa đội ngũ nồng cốt. Tiếu Vũ Hinh nhìn xem hai nữ hài đi lên, sau đó đem đến lúc điều tra được lầu hai vong linh hình ảnh truyền lại cho các nàng, tiếp đó đối với đồ dừng hai người đạo, lập tức tìm kiếm súng ống đạn được thương cố. mặt tiền cửa hàng vũ khí cũng là sở một ảm, mặc dù những thứ này vũ khí nóng đối với vong linh hữu hiệu, nhưng uy lực lại bị diện rộng hạ thấp, cho nên chọn đầu tiên chính là súng máy hạng nặng, súng phóng tên lửa, dạng đơn giản đã đạo, liều đạn những vũ khí này. Lầu hai truyền đến mấy tiếng súng vang rội, sau đó liền các cô gái quát tháo âm thanh cùng chiến truy đập chúng bộ xương phát ra xương cốt tiếng vỡ vụn sáu. Bỗng nhiên không có tiếng. Tiêu Vũ Hinh nhíu nh mày, cất bước lên một thang, lại phát hiện hai nữ hải vậy mà rất không có hình tượng trông coi một đống khô lâu ngồi ở chỗ đó, lẫn nhau cười khúc khích. "Uy, các ngươi không có sao chứ?" Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. "Không có việc gì, phía trước tại cái kia thế giới màu đen hắc ám kết giới bên trong đánh vong linh là một chuyện, có thể cho tới bây giờ mới phát giác được chân thực." Tân Ký nói. "Về sau sẽ càng thêm chân thật." Tiếu Vũ Hinh đứng tại đầu bậc thang bắt gọi các nàng xuống, tới học tập một chút súng ống phương pháp sử dụng. A có thể dùng súng la Hải Quỳnh một cái cao ni từ trên sàn nhà nhảy dựng lên. Xem ra người hiện đại hay là đối với tại súng ống càng có cảm giác an toàn. Chú ý mặc dù có thể dùng thương, nhưng các ngươi muốn lại bảo đảm mình chiến truy không muốn di thất, dù sao loại vũ khí này mới là có thể dựa nhất. Tiếu Vũ Hinh nhìn thấy các nàng hí hay súng ống lúc hưng phấn phía sau, kịp thời rội cho một bàn nước lạnh. Mặc dù thể chất của các nàng nhận được cường hóa, nhưng nếu là thời gian dài sử dụng hỏa lực nặng mà nói, thân thể của các nàng cũng đồng dạng chịu không được, cho nên cho các nàng chủ yếu là lựu đạn. Dạng đơn giản đạn đạo nhóm vũ khí, Tiêu Vũ Hinh phía trước đưa cho ma pháp của các nàng súng ống ngược lại là nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hộp đạn là được. Cốc cốc cốc 6. Một hồi tiếng súng dày đặc đột nhiên ở phía xa vang lên, Tiêu Vũ Hinh tiện tay kéo lên bốn cái dạng đơn giản đạn đạo máy phát xạ liền xông ra ngoài, Ám Ân ôm hai dương liệu đạn cẩn thận đi theo phía sau của nàng, Tần Kỳ cùng La Hải Quỳnh cũng ôm lấy mấy cái hòm đạn im lặng không lên tiếng đuổi kịp, ở phía trước trong tiệm, Đồ Tử Kiện cùng Dừng Phương Viên đang tại đại môn cùng cửa sổ cho bố trí giản một hai là từ 385. Thiết 386, phá hủy lúc này mới thời gian bao lâu? Mới vừa rồi còn không có gì động tĩnh, một hồi này công phu vong linh khắp nơi chạy. Tiếu Vũ Hinh từ lầu 2 thăm dò hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy mười mấy khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ Di có cầm đao kiếm trong tay, còn có trong tay mang theo một chút ống thép các loại đột khí, trong đó còn có hai cái sách lại là người xương nổi. Mặt lâu, ta đi xuống trước, ngươi chú ý chiếu khán động tĩnh chung quanh. Tiếu Vũ Hinh căn dặn một câu, nhẹ nhàng đem cửa sổ mở ra, phía dưới hai cái khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ Di dường như là nghe được động tĩnh, vừa mới ngẩng đầu, hai đạo ánh đao màu đỏ ngòm đã phủ đầu chém xuống. Kết kết hai tiếng nhẹ vang lên. Cái này hai tên khô lâu chiến sĩ ở kệ lễ tổng hộ gì y bị cớ đến chân chém thành bốn mảnh, xương vỡ hoa lạp một tiếng rải rác đầy đất, Tiêu Vũ Hinh lúc này mới hai chân chạm đất, đầu gối hơi hơi một khuất, chật thẳng tắp, ánh mắt lộ ra lâm liệt sắc khí. Bên trái khoảng cách gần nhất một cái khô lâu chiến sĩ ở kệ lễ tổng hộ gì y nhìn thấy Tiêu Vũ Hinh, trong mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt mà lóe lên mấy lần, cảm khẽ trương khẽ hợp, vung mạnh trong tay ống thép liền hướng Tiêu Vũ Hinh lao đến. Tiêu Vũ Hinh lạnh rên một tiếng, mũi chân hơi hơi chế xuống đất, thân hình phóng như phi điệp đồng dạng phiêu khởi, ngay tại ống thép cấp thân phía trước từ bên cạnh lướt qua. Đồng thời tay phải Loan Đao đã giống như chim bay giương cánh một dạng chặt nghiêng mà ra. Kết hồng quang lóe lên, Loan Đao như cắt hủ vật tựa như đem khô lâu binh lính đầu lột hơn phân nửa, ngay tại nó gần 2-3 đầu bị đánh bay đồng thời, Tiêu Vũ Hinh nhấc chân một cước đưa nó cơ thể cũng đạp ra ngoài. Một cái khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ dị y ồ vung lên xương đùi hướng nàng húc đầu nệ xuống, Tiêu Vũ Hinh thân hình phiêu hốt, trong chớp mắt đã xuất hiện ở một cái khác khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ dị y ồ bên cạnh, Loan Đao chặt đứt nó lưỡi bên cổ sáu. Tên này khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngổ gì ý ý thức được này là ngừng, bởi vì một thân ảnh tiểu tiểu đông nhiên xuất hiện ở nó trước người, tay phải nhanh như tia chớp tại cổ họng của nó lướt qua, nó trong mắt linh hồn chi hỏa cũng nhanh chóng dập tắt. Ngay tại Mạc Lâu đứng vững thân hình thời điểm, mấy cái khác khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngổ gì ý ô đã bị Tiếu Vũ hình chém giết hầu như không còn, nàng theo thói quen mà quăng một chút loan đao sáu. Phía trên không có huyết, cũng không có mảnh xương vụn tạn, nàng tiện tay kéo lên Mạc Lâu liền hướng một đầu hẻm nhỏ chạy tới. Nhiếp Hoàng tỷ, mấy người bọn hắn có được hay không a? Mạc Lâu vẫn còn có chút tiểu lo lắng mặc dù Á Mân cùng Tần Nhược Lan là người có thâm niên, thế nhưng bốn cái không thể được á không có vấn đề. Đỗ Tử Kiện cùng Dừng phương Viên cũng là lao binh, Tần Kỳ cùng La Hải Quỳnh càng phải rèn luyện. Hơn nữa ta đã đem Ma Vân Đằng Triệu Hoán đi ra, ngay tại các nàng phía dưới, nếu quả như thật có vấn đề, kiên trì đến chúng ta trở về là không có có vấn đề. Nàng Không Chủ Trương vừa có việc liền triệu Hoán Ma Sủng, dù sao chân chính phải đối mặt khó khăn là các nàng, Ma Sủng chỉ là một cái trợ lực. Hai người vừa nói vừa theo đường đi chạy, ở bên kia có năng lực lượng pha lớn, hẳn là vố một cái vong linh ở tổ. Gào hai cái bóng đen đột nhiên từ phía trước một dãy kiến trúc bên trong bay vọt đi ra sáu lần này cũng không phải những cái kia mới chuyển hóa khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ gì ồ mà là có c cấp sơ cấp thực lực cương thi thanh đồng cương thi thân thể của bọn chúng hiện lên màu vàng xanh nhạt lông dài phất lơ chiều cao gần 2 m mười ngón móng tay hiện lên màu xanh biếc mặt ngoài thân thể da thịt cũng không phải giống phổ thông dòm bị như thế hiện lên mục nát hình dáng mà là hết sức dán chắc tiểu vũ hình không chút do dự mà xông lên trước loan đao chặt nghiêng bên trái cái kia thanh đồng cương thi phần cổ sáu thứ này từ huyệt cùng dòm vô cùng giống nhau đầu là nó chí mạng nhất vị trí Thanh đồng cương thi phản ứng rõ ràng muốn so khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ gì ị nhanh hơn không chỉ một bậc, đầu của nó hướng bên cạnh người ra, màu xanh biết móng tay chụp vào Tiếu Vũ Hinh cánh tay sáu. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Tiếu Vũ Hinh không có thi triển cùng nhau rời là chán, mà là phóng ra một cái giày khải thuật, nhưng nàng cũng không có nhường cương thi bắt được cánh tay của mình, mà là loan đao lượt vòng, cứng rắn chém về phía thanh đồng cương thi cánh tay. Giang rác một nửa tay cuộn ngã xuống đất, trong cảm giác thật sự giống như là chém vào một đoạn kim loại bên trên, cảm giác đau đối với thanh đồng cương thi phải không tồn tại, nó chẳng qua là cảm thấy hơi có không thay đổi cánh tay kia trở tay chụp vào tiếu vũ hình, tại tiếu vũ hình phát động công kích đồng thời, mặc lâu cũng động, thân hình của nàng phút chốc từ biến mất tại chỗ. bên phải cái kia thanh đồng cương thi rõ ràng cũng không quan tâm hướng đi của nàng, lúc này quay đầu hai tay nâng lên sáu, nhưng là muốn bắt hướng tiếu vũ hình, nhưng không chờ nó đập ra đi, một cây chùy thủ đống nhiên xuất hiện ở đầu của nó bên cạnh, phất một tiếng đâm vào đầu của nó, theo chùy thủ rút ra, một cỗ thanh hôi chất lỏng từ miệng vết thương phun ra, thanh đồng cương thi trọng ngã trên mặt đất. tại một bên khác, không đợi cỗ kia thanh đồng cương thi móng vuốt bắt tới, loan đao chở tay trở về cướp, phất một tiếng từ thanh đồng cương thi miệng bộ vị chém bảo. Đưa nó đầu chém rụng một cái hơn phân nửa, thuần thế đá bay thanh đồng cương thi cơ thể, vậy vậy trên lưới đao có chút chán ghét chất lỏng, Tiêu Vũ Hinh túi đầu đem một khỏa từ thanh đồng cương thi trong đầu rơi xuống xe cấp ma tình nạt lên. Bỗng nhiên, kinh sợ một hồi cảm giác từ trong lòng dâng lên, cảm giác nguy hiểm phát động, Tiêu Vũ Hinh hét lớn một tiếng tránh, thân hình giống như một đạo lưu quang tựa như bay về phía trước cướp, bên cạnh Mạc Lâu cũng không dám chậm trễ, thân hình bỗng nhiên biến mất. Hai tấm tấm võng lớn màu xám phút chốc rơi xuống từ trên không, một kẻ đến mặt đất lập tức phát ra xu xu thanh âm, mặt đất lập tức bị hủ thực một mạng lớn, xem tình hình vẫn còn tiếp tục xâm nhập ở giữa không trung trôi nổi hai người mặc pháp bào vu yêu đây là so khô lâu pháp sư cao hơn một cấp vong linh sinh vật không chờ nó nhóm tiếp tục công kích công kích tiểu vũ Hinh phản kích cũng đã đến, đến rồi hưu 6. bốn mũi tên phút chốc bắn về phía hai tên vu yêu vu yêu châu cốt trượng vùng lên tại trước người của bọn nó xuất hiện một mặt bạch cốt tấm chắn bốn chi bạo liệt mũi tên phân biệt bắn tại hai mặt bạch cốt trên tấm chắn u u ánh lửa ở trong tấm chắn mặt ngoài chỉ là hơi lộng lây ảm đạm một chút cũng không có tổn hại tiểu vũ hình nhưng là cũng không có dừng lại Mà thị ẩn công kích là phi thường đáng sợ, nàng cũng không muốn để bọn chúng rảnh tay bắn ra pháp thuật, lập tức thi triển ra Liên Châu Tiễn Kỹ năng, giữa không trung một tiếng nổ tung ngay sau đó một tiếng, mặc dù không có làm bị thương hai tên Vu yêu, nhưng cũng để bọn chúng luống cuống tay chân không cách nào phát ra mà pháp công kích, mà Mặc Lâu cũng tại một bên lấy ra băng lôi, giống bộ lậu tựa như hiệp trợ Tiếu Vũ Hinh công kích 6. Ngay tại hai cái Vu yêu nghèo tại ứng phó thời điểm, Tiếu Vũ Hinh thi triển ra Thánh Quang Phá Diệt đánh. 6, bảy viên to lớn quang đạn gào thét bắn về phía hai cái Vu Ưu vọt tới, không chờ nó nhóm phản ứng lại, đợt công kích thứ hai lại đến. Bọn chúng thi triển đệ phện xài mặt tại Thánh Quang Phá Diệt đánh phía trước không chịu nổi một kích, mặc Lâu là một cái thích khách, đương nhiên biết tính toán bọn chúng tránh né phương hướng, 212 là từ 386. Thiết 387, chém giết. Điểm, từ cấp độ đi lên nói, nó không thua gì Cốt long 4 giờ giặc gồng, mà Ngâm Phong mặc dù là cự long, nhưng nó chỉ là tiếu vũ hình ma sủng mà không phải ngồi cỡi thú, song phương phối hợp cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Hơn nữa Ngâm Phong là của nàng Đòn Sát Thủ, là cuối cùng đối phó vong linh pháp sư Atlas sử dụng, bây giờ dùng đến có phần quá sớm. Tiếu Vũ Hinh tung người nhảy lên ác ngộng, giơ tay trước tiên hướng Cốt Long Bùn giờ Dạ Gồng phát ra một quyền sáu, âm nuôi quyền quyền lực âm du, lấy thân mới bắt đầu cũng không cảm giác, xương cốt hoàn toàn không trở lại chuyện, đầu vừa mới ngẩng lên chuẩn bị phun ra Long tức thời điểm, một cú cường đại năng lượng đột nhiên từ thể nội bạo phát đi ra, kết kết vài tiếng vang rội, tựa hồ có mấy cây yếu ớt xương cốt đã xuất hiện vết dại, thân thể của nó cũng giống bị vật nặng hung hăng đè ép một chút, cơ hồ rớt xuống. Tiếu Vũ Hinh thừa cơ cơ ác ngọng cùng Cốt Long Bùn Dơ Dạ Gồng kéo ra một khoảng cách, giống Cốt Long Bùn Dơ Dạ Gồng nội giận, nó ra sức vũ cánh một lần nữa bay lên không hướng Tiếu Vũ Hinh đuổi tới, mà lúc này. Tiếu Vũ Hinh đã lấy ra một bộ dạng đơn giản đạn đạo máy phát xạ, tại ác mộng bên trên bay người liền xạ. Ầm ầm ầm ầm tiếng nổ kịch liệt liên tục vang lên, vừa mới bay đến giữa không trung cốt long buồn giờ dạ gườm lập tức bị dâng lên ngọn lửa màu đỏ cùng sắt thép mạnh vụn nuốt hết, Tiếu Vũ Hinh vận khí không tệ, ngược lại là không có bị nổ, nhưng nổ tung sinh ra lực trùng kích quá cho lực, nàng và ác mộng bị sóng xung kích hơi kém là tung, nàng ôm thật chặt rác vào cổ, chung quy là không có bị vọt tới trên mặt đất đi, nếu không thì là quang không chết cũng phải chấn nửa bất tỉnh. Mau bỏ đi Tiếu Vũ Hinh biết cái này sắp vỡ nhất định là nổ không chết đầu kia cốt lăng buồn giờ dạng gồng, cho nên không chút do dự mệnh lệnh ác ngộng chạy trốn. Một mặt là vì kéo ra khoảng cách an toàn, một mặt khác là vì cho mạc lâu sáng tạo cơ hội. Ác ngộng tự nhiên là kịp thời lĩnh hội mệnh lệnh, lập tức hướng phía sau điên của bay, cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó Tiếu Vũ Hinh nghe sau lưng truyền đến một tiếng càng thêm to rõ ràng tiếng long âm, một cỗ sát khí ở sau lưng của nàng trong nháy mắt bạo phát ra trước hết nhất chịu đến nguy hiểm đương nhiên là ác ngộng, không cần kỵ sĩ si phân phó, nó liền nhanh chóng hướng bên cạnh bay đi. Hùng Tuấn thân thể vẫy ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hiểm hiểm tránh ra một khỏa. Màu đen long tức cầu. Tiếu Vũ Hinh bị sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, viên địa long tức cầu cơ hội là gián nàng vào bả vai bắn xuyên qua, năng lượng trên người Khải cũng tia sáng ảm đạm rất nhiều sáu. Quá hiểm, nếu viên này long tức cầu chính giữa lời nói, trên thân tầng kia năng lượng Khải chưa hẳn phòng hộ được, cho dù có ngân liên giáp tại người, cũng là vô cùng nguy hiểm. Ác mộng bay ra đường vòng cung sau đó, đã quay tới cùng cốt long buồn giờ dạ gầm đối diện, hai đầu ma thú cường đại trên không trung giằng co, bốn con mắt bên trong đều thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, ngược lại là so Tiếu Vũ Hinh người kỵ sĩ này biểu hiện càng thêm độ nhập. Vẹn vẹn lấy khí thế mà nói, Cốt Long buồn giờ dạ gồng khí thế vừa không sánh được Ma Long, càng không cách nào cùng ngầm phong so sánh, nhất là tại bị bốn khóa đạn đạo rải xéo một lần sau đó, liền trực tiếp dùng một cái hội bay lên không bộ xương để hình dung chính là, đặc biệt là bây giờ bị Hùng tuân ác ngộng một làm nổi bật, Cốt Long buồn giờ dạ gồng bộ dáng liền gấp bội thê thảm, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Cốt Long buồn giờ dạ gồng rõ ràng đối với quan sát thần mã không có hứng thú, mắt thấy đối thủ tựa hồ không còn chạy trốn, nó giống giận lao đến, xem tình hình là muốn đem nàng liền người mang ác ngộng sẽ thành mảnh nhỏ mới bằng lòng bỏ qua. Thần thánh ma pháp có thể khắc chế vong linh sinh vật, thế nhưng cũng có hạn độ, giống như là lấy thủy tứ họa Vậy phải xem thủy cùng hòa số lượng tỷ lệ như thế nào, nếu là như mối bỏ biển lời nói, vậy còn không bằng lấy ra cứu hỏa người uống. Cho nên nàng phải đợi cơ hội mới sẽ sử dụng thần thánh ma pháp, nhất cử khắc địch chế thắng. Khoe mắt của nàng đã thấy Mạc Lâu đang tại hướng cái kia phiến vong linh hoặc tổ chạy tới, cho nên rút ra Á Nguyệt nữ thần đích thần tức, cấp tốc Dương cung lắp tên, đem bốn mũi tên bắn về phía Cốt Long buồn giờ dạ gồng đầu. Cốt Long buồn giờ dạ gồng là cao giai vong linh, cũng là có tương đương chí khôn, mặc dù đang đang giận đùng đùng, nhưng cũng không muốn tiếp cái kia bốn chi năng lượng ma pháp vòng quanh mũi tên, giữa không trung liền muốn né tránh sáu. Chỉ là không thể toàn bộ tránh ra vô luận là ám nguyệt nữ thần đích thán tức vẫn là tiếu vũ hình đều có mục tiêu phong tỏa thủ đoạn cho nên cốt long buồn giờ dạ gồng đồng thời không thể toàn bộ tránh ra trong đó ba cây thất bại cuối cùng một chi nhưng là ở giữa cốt long buồn giờ dạ gồng đầu vanh bạo liệt mũi tên lúc này nổ tung một đoàn hồng quang đem cốt long buồn giờ dạ gồng đầu bao vây lại hồng quang tan hết sau đó cốt long buồn giờ dạ gồng càng thêm thê thảm không đỡ nhìn không chỉ có hốc mắt bị tạt nước liền răng nanh đều bị nổ bang mấy viên lại như cũ nhảy nhót tương bừng hướng tiếu vũ hình lao đến vanh cốt long buồn rỡ dã gồng sau lưng đột nhiên nghĩ tới tiếng nổ một mảnh thánh khiết quang mang đống nhiên sáng lên cái tiêu phiến vong linh hột tổ đã bị phá hủy. Phóng lên trời thánh quang nhường cốt long buồn giờ dạ gồng vì đó khẽ giật mình, tốc độ không khỏi chậm mấy phần. Tiếu Vũ Hinh lập tức dành thời gian bắt đầu tụng niệm chú ngữ 6. Theo thần chú hoàn thành, chóng rông xuất hiện một khối khói đen, những thứ này khói đen cấp tốc nâng kết, cuối cùng tạo thành một thanh trường thương màu đen xuất hiện ở trên đầu của nàng. Cốt long buồn giờ dạ gồng ở trong nháy mắt này ở giữa cảm thấy có chút do dự, cái kia trường thương màu đen để nó cảm thấy sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, nó gào thét một tiếng, ra tốc bay tới, nghĩ tại chuôi này trường thương màu đen công kích phía trước giải quyết địch nhân trước mắt. Chỉ tiết 6. Nó tính toán đánh thật sự là quá tệ, giữa không trung trường thương tại nó xông lên thời điểm, phút chốc hóa làm một đạo màu đen lưu quang bắn nhanh mà tới. Cùng lúc đó, cốt long nhãn trước nhân loại kỵ sĩ và ác ngộm đột nhiên đã biến thành mấy cái, hơn nữa đứng yên phương hướng riêng phần mình khác biệt, cái này khiến nó nhất thời không biết đi công kích cái nào, động tác lập tức chậm lại. Huyễn chi kết giới, cốt long buồn giờ dạ gồng đã vọt tới kết giới tác dụng trong phạm vi, tinh thần lực của nó không bằng Tiểu Vũ Hinh cường đại, tự nhiên là chúng thâu sáu. Ngay tại nó hơi chần chờ thời điểm, trường thương màu đen đã đâm vào đầu lâu của nó lực lượng khổng lồ đưa nó cứng rắn từ giữa không trung dẫn tới trên mặt đất. Hơn nữa dư thế không suy, trường thương nhất thời không có tiêu tan, ngược lại đâm vào mặt đất, đem cốt long bùn dơ dạ gồng đình đến rồi trên mặt đất. giống cốt long bùn dơ dạ gồng liều mạng dễ rua, bốn chân đem mặt đất tới ra một cái hố to, cái đuôi trên mặt đất quất đến bá bá ầm ầm, đầu người là bảy, cơ hồ đem trường thương rút ra mặt đất. hắc ám long thương mặc dù không như kim cương thạch long thương uy lực lớn, nhưng sau khi thi triển ra, giống như giỏi trong xương đồng dạng đâm vào cốt long bùn dơ dạng gồng trên đầu, để nó nhất thời không cách nào vùng thoát khỏi. Hơn nữa phía trên ăn mòn chi lực đối với Cốt Long buồn Giả rạp gọng tổn thương cũng là hết sức lớn. Tiêu Vũ Hinh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội khó có này, một cái sấm sét thuật bùng tha sau đó, Cốt Long buồn Giả rạp gọng trên thân lốp 3 lốp bóp mà bốc lên lấy hồ quang điện, bộ xương cũng bắt đầu run rẩy, nàng lập tức từ chữ vật khoảng 012 là từ 387. Tiếp 388, Vong Linh xâm lấn Tiêu Vũ Hinh quát tay, một cái màu xám trắng mạng nhẹn hướng liệt hậu phương tung ra, cái kia xui xẹo con rơi lập tức tự chui đầu vào lưới, bị cuốn chặt chẽ vướng vàng, quy người xuống đất lăn thành một đoàn, liê tưởng biến thân nhân loại cũng không quá dễ dàng đâm đầu vào vọt tới hai cái vằm còn duy trì nhân loại ngoại hình nhưng trắng như tuyết răng nanh đã đưa ra ngoài mười cái móng tay sắc bén giống như mũi nhọn đồng dạng chỉ hướng Tiếu Vũ Hinh trung cấp béo thuật Tiếu Vũ Hinh một bên phong thích pháp thuật một bên phút chốc tránh ra một bên một mảng lớn màu đen béo đột nhiên xuất hiện ở quỷ hút máu dưới chân hai cái vằm ái lập tức giống như đạp dòng dọc đồng dạng thân hình hướng về phía trước vội xông cùng đang trên mặt đất lăn lộn cái kia con rơi vỡ thành một đoạn Tiếu Vũ Hinh thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở bọn chúng bên cạnh song đao xoay quanh chém đầu lâu của bọn nó từng cổ nhật lưu theo chuôi đao tiến vào Tiếu Vũ Hinh thể nội. Vừa rồi cùng Cốt Long buồn giờ dạ gở một trận chiến tiêu hao thể nội lập tức lấy được bổ sung, tinh thần vì đó dung một cái. Mạc Lâu cũng là đối mặt ba cái vạm hải, bất quá là một phía trước hai phía sau, nàng quay đầu nhìn một cái vừa mới bắt đầu phát lực xông tới hai cái vạm hải, đột nhiên tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Trong nháy mắt, Mạc Lâu đã vọt tới phía trước cái kia quỷ hút máu bên cạnh, ngay tại cái kia vạm cho là mỹ thực chủ động tới cửa, khoái hoặc mà đưa hai cánh tay ra lúc, bóng người trước mắt chợt loãng, Mạc Lâu đã vọt tới trong ngực của nó, chủy thủ theo nó dương lên trong miệng đâm vào, lại thuận thế vẩy một cái, đem toàn bộ đầu đều thông suốt mở, thi thể ầm ầm ngã xuống đất sáu cùng lúc đó, hai chân của nàng đống nhiên dùng sức đạp đất, thân hình phút chốc đúng mình lên không, hai cái từ phía sau cải đóng tới vạm vãi lập tức vùa hụt. mặc lâu tùy theo rơi xuống, cánh tay vung nhanh, hai cái đầu gần như đồng thời lan xuống, máu tươi từ chỗ cổ đống nhiên phun ra, mùi thanh sông và mũi. tại kịch tình thế giới bên trong giết quái, ngoại trừ thu được số lớn tích phân bên ngoài, còn có thể rơi xuống một chút đặc thù vật phẩm, chủ yếu chính là ma tinh. vậy khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ gì ỉu có có thể rơi xuống ma có rơi xuống không được. trước đây trong chiến đấu mặc dù đánh chết không ít vong linh, nhưng bởi vì hoàn cảnh lúc ấy có hạn. Các nàng cũng không cách nào xác nhận có hay không ma tinh, càng đừng nhủ nhặt, mà Thanh Đồng Tường Thi cùng Vảm Hải cũng là là đẳng cấp tương đối cao vong linh, đầu của bọn nó bên trong bình thường đều là có ma tinh, cho nên Mạc Lâu giết hết những quỷ hút máu kia sau đó, lập tức đi nhặt ma tinh. Đột nhiên, hút một cái huyết quỷ từ bên cạnh một chiếc xe hơi sau lưng bật ra, vươn ra xong chảo lao thẳng về phía Mạc Lâu, một ngụm bén nhọn răng cắn về phía Mạc Lâu cổ họng. Mạc Lâu dưới sự kinh hãi cơ thể đột nhiên hướng bên cạnh lăn lộn, tay phải phút chốc hướng phía sau vung đi. Cái kia Vạm Hải vừa muốn nhào về phía Mạc Lâu, không ngờ Mạc Lâu bỗng nhiên chuyển hướng, nó lập tức liền đập có hơi quá. Cảm thấy có đồ vật gì từ sau hai nhẹ nhàng chấn một cái, chờ nó sau khi rơi xuống đất, một cái đầu lăn xuống khắp nơi một bên. Long vẫn còn sợ hai Mạc Lâu đứng lên, một cước giẫm ở cổ kia vô ý thức, nhưng vẫn tứ chi co giật cơ thể, trong tay chui này cơ hội hoàn toàn trong suốt truy thủ mổ ra cái kia quỷ hút máu đầu, đem bên trong Ma Tinh lấy ra ngoài. Nhìn qua dưới chân đầu một nơi thân một nẹo vàng ai, Mạc Lâu lế lửễu, quay người tìm kiếm Tiêu Vũ hình thân ảnh, muốn nhìn một chút nàng thế nào. Bất quá lúc này xông lên phía trước nhất Tiêu Vũ huynh đã bị một nhóm vong linh dây dừa kéo lại, những vong linh này ở trong Coco lâu chiến sĩ ở kệ lễ tổng ngộ DIO, có cừ thi, cũng có vàng ai. Tiếu Vũ Hinh thân hình giống như sấm sét lại giống như chợt tiến chợt lui, màu máu đỏ loan đao tả hưu xoay quanh, giống như rắn độc răng nanh đồng dạng tùy thời đối với con mồi phát động công kích. Hai đầu cương thi từ bên cạnh một dãy nhà bên trong nhảy ra tới, hướng Tiếu Vũ Hinh lăng không nhào xuống sáu. Phanh phanh hai tiếng súng vang dội, một cái cương thi bị viên đạn đánh trúng, trên thân lập tức xuất hiện trong suốt tầng băng, ngã xuống đất sau đó, cơ thể lập tức bị nã điểm phải đồ. Một cái được giải quyết, một cái khác đã đến Tiếu Vũ Hinh trước người sấu xí khô lầu chiến sĩ tại Tiếu Vũ Hinh trong mắt là rõ ràng như thế. nàng sắc bén con mắt có thể thấy rõ cương thi thanh sắc khô trên da nhăn meo bên trong kẹp chặt màu trắng xi si măng ai. có thể thấy do nó răng sắc khe hở ở giữa thối giữa tàn phế thịt. tự nhiên cũng có thể trông thấy nó hướng mình trộm tới trên lợi chảo sắc bén đốt sắt. Tiếu Vũ Hinh thân hình đột nhiên lui lại, tay phải loan đao đống nhiên chém dụng đầu kia cương thi thể đầu. nàng đang chuẩn bị nhặt ma tinh, khẽ mắt lại thoáng qua một mảnh bóng dâm, nghiêng đầu nhìn lại, lại có hai cái từ trên mũi xe nhảy xuống. bọn chúng nhào xuống mục tiêu chính là vừa đổi chạy tới mặt lâu. mặt lâu lần nữa phát huy, truy thủ sẽ mở một chỉ cương thi cổ đầu rán tại một bên, cả đầu chỉ có một tầng vỏ đen tương liên. Mặt khác, một cái bị Tiếu Vũ Hinh xử lý, lại chạy đến một cái cương thi không chỗ nào chiếu cố đến hướng Tiếu Vũ Hinh phủ đầu đập xuống sáu. nhìn trước mắt xấu xí gương mặt càng ngày càng gần, Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng hít một tiếng, bất đắc dĩ vung đao, đem cái kia cương thi đầu chém xuống sáu. xuống ống cửa hàng phía ngoài vong linh càng ngày càng nhiều, cho dù là muốn ngăn cản bọn chúng, cũng không rất dễ dàng sáu. đung nhiên, ba cái cương thi thân hình đột nhiên sung lên, từ giữa không trung hướng đại môn xông lại, người ở bên trong nhất thời không cha, lại đối với các nàng xuống sát thủ. phấp phấp phấp ba cây mũi tên từ ngoài cửa bay tới thẳng tắp xuyên qua ba tên kia đầu, ba bộ thi thể bỗng nhiên rơi xuống. Hầu bên trong đội viên đều thở dài một hơi, tiếng súng càng thêm máy liệt, cao bạo liều đạn bí mật như liên tiếp một dạng tiếp nhị liên tam đầu nhập vong linh đại quân bên trong, phát ra ầm ầm tiếng nổ. Mặt đất nhựa đường đã sớm bị tạc phải sạch sẽ, lộ ra mặt đất, liều đạn tại xốp trên mặt đất nổ tung, gây nên một đám bùn đất cùng một cây lại sụp vỡ. ầm ầm ầm ầm bốn chi bạo liệt mũi tên tại vong linh ở trong nổ tung, tại cách nhau hơn mười m tại thi nhóm biên giới ra nổ tung hai cái mấy chục mét thước luồng lỗ hổng, vong linh đầu sóng tạm thời bị đánh tan. bất quá Những cái kia vong linh rút lui chỉ là tính tạm thời chất, bị tạc mở hai cái khe tại hai phút sau đó bị trọng bù đắp. Nơi danh giới tán loạn vong linh vừa trọng tổ thành trận thế, bọn chúng từng bước từng bước hướng những cái kia đại môn đánh tới. Mười mấy thùng dầu vung vãi ra ngoài, một cái bó đuốc từ bên trong ném ra sáu. Hô một thanh âm vang lên, mảng lớn khô lâu bị bao khỏa ở bên trong, ánh lửa hùng hùng kịch liệt nướng. Vay tiệm súng tường sau ầm vang sụp đổ, lộ ra một cái đọt lớn. Tiếu Vũ Hinh cùng Mặc Lâu xuất hiện tại đó, dẫn đầu hô, đi mau ám mân bọn người vừa thấy được nàng, trong lòng lập tức có người lãnh đạo, hỏa lực chợt tăng thêm, cùng nay đồng tiến lại là một nhóm lưu đạn đầu nhập vong linh đại quân ở trong sáu. Tại một mảnh tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, Ám Vân bọn người theo trên vách tường cửa hang tới một hai là từ 388, thiết 389, Điệt hiện ô tô. Ma nhiệm vụ tập luyện bên trong tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút không tưởng tượng được tình huống, thí dụ như bây giờ, đây rõ ràng là một tòa hiện đại hóa thành thị, nhưng không lâu sau đó sẽ xuất hiện vong linh xâm lấn kinh khủng sự kiện, bởi vì tại hiện thực thế giới bên trong đây cũng không phải là cái gì thần thoại khoa huyễn, cho nên tâm lý mọi người ngược lại là đều có thể tiếp nhận, chỉ là nhìn thấy bên ngoài những cái kia mờ mịt không biết đại họa sắp trước mắt đám người cùng với cái này điên tĩnh tưởng hòa thế giới lúc đám người vẫn như cũ sẽ cảm thấy đau lòng sáu nếu có thể các nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chỉ là đáng tiếc dù cho thời gian thật sự có biện pháp quay lại các nàng cũng không có cái năng lực kia nhất hoàng tỷ những cái kia vong linh thật không có biện pháp ngăn cản sao không nhảy chứ Tần kỳ vấn đạo vô dụng nên phát sinh nhất định sẽ phát sinh trước đây cái thành phố kia bất quá là một cái ảnh thu nhỏ thôi bây giờ chính là muốn để chúng ta một lần nữa cảm thụ một lần e nỗi ô u uổng chẳng cảnh tiểu vũ hinh lắc đầu đừng nói là không có cách nào người chuyện cho dù có biện pháp nàng cũng sẽ không đi làm Tại A Mạ Tỷ Tư Chiến Kỹ ở trong, bởi vì Cổ Tư Tháp Phu sớm tử vong, đưa đến sau này nhiệm vụ tập luyện đều xảy ra thay đổi, cái này giao huấn nàng có thể quên không được. Ít nhất chúng ta có thể làm một chút nếm thử, đã làm mới sẽ không hối hận. La Hải Quỳnh ở một bên nói, đã làm mới sẽ không hối hận. Tiêu Vũ Hinh nhìn xem ấn tượng này bên trong tùy tiện Lữ Hải, không nghĩ tới nàng lại có thể nói ra lời nói này, thật sự là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Nàng khẽ thở dài một cái, đạo, có thể khẳng định là, những cái kia vong linh nhất định sẽ lấy truyền thống kỹ thuật xuất hiện ở đây chút trong thành thị, mục tiêu của bọn nó chính là muốn đem trong tòa thành này nhân loại biến thành vong linh. Tiếp đó quay về anh hùng vô địch kịch tỉnh thế giới vì chúng nó chinh chiến thiên hạ, nhưng chúng ta như thế nào ngăn cản, chẳng lẽ đi chính phủ nói cho bọn hắn có vong linh muốn xâm lấn London? Chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức đem chúng ta đưa vào bệnh viện tâm thần. Vấn đề là mặc dù có người tin tưởng cũng không có ý nghĩa, chúng ta căn bản vốn không biết vong linh sẽ ở lúc nào công kích tòa thành thị này, càng không biết bọn tổ sẽ xuất hiện ở nơi nào. Ám Mân nói ra trong đó chỗ khó, đó cũng không có biện pháp khác sao không lẽ chứ? La Hải Quỳnh lập tức đột trí, thừa dịp những cái kia vong linh không đến, thật tốt tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, đổi lại mấy bộ quần áo. Các vong linh xâm lấn thời điểm, Chúng ta nhiều tiêu diệt một chút vong linh, mau chóng phá hủy một chút vong linh ô tổ. Tiếu Vũ Hinh nói. Các nàng vào ở là một cái cấp 5 sao khách sạn hào hoa, ngược lại Tiếu Vũ Hinh trên tay có rất nhiều đồng Euro, ở, ở đây như cũ có thể sử dụng. Tại mở phòng tổng thống sau đó, nàng lại đem riêng mình số đo nói cho quán rượu nhân viên phục vụ, mỗi người đều mua mấy bộ thuận tiện tác chiến quần áo, cũng mua mấy bộ hàng hiệu trang phục, ngược lại những vật này cũng có thể mang về. Đương nhiên, rượu ngon món ngon là không thiếu được, các nàng trong khoảng thời gian này đạo vòng 43, thật đúng là chưa ăn qua mấy trận hảo cơm, cái này chung quy là đền bù một chút tiếng với. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma đảng cấp cao phục vụ lúc nào cũng muốn cùng đảng cấp cao phục vụ liên hệ với nhau. Tại một đoàn người tắm rửa xong, sau khi ăn uống no đủ, khách sạn nhân viên phục vụ không lâu liền phụ giúp một đống lớn quần áo và hành lễ dương đi vào. đám người bắt đầu thay quần áo xấu, quần áo trên người đã sớm cũ nát không chịu nổi, toàn bộ thay đổi chính tông quân phẩm. đến nỗi cái kia mấy món hàng hiệu lại bị nhét vào chứa vật dễ dàng. người mới không gian chứa vật bình thường đều không lớn, thả một chút vũ khí cùng đạn dược phía sau, còn giữ lại chỗ thì có hạn. bây giờ ẩm thực toàn bộ từ tiếu vũ hinh cùng a mân trường quảng cũng coi là cho các nàng giảm vụ đám người liền đang lo lắng bất an bên trong chờ đợi lấy vong linh sâm lần sáu. Tiếu Vũ Hinh thậm chí cũng hy vọng là giả, vậy các nàng liền theo lúc tới bọt tổ rời đi, lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm cái kia vong linh vũ sư. Cứ việc mọi người nguyện vọng cũng là tốt đẹp, nhưng nên tới cuối cùng mới tới, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy người nhảm chán, mặc lâu đi qua mở TV ra, mặc dù tất cả đều là ngoại quốc kênh, nhưng cuối cùng có mấy cái văn nghệ đại, duỗi cánh tay múa chân cũng là có mấy phần ý tứ. Thời gian thật dài không thấy TV, trong cảm giác giống như là một đời trước sự tình một dạng. Đô Từ Kiện cảm khái nói, đúng vậy à. Bây giờ chạy dân tị nạn bên trong giống TV cái này, đồ điện gia dụng căn bản vốn không đáng tiền, thực phẩm, thuốc, vũ khí những vật này mới là hút hàng vật tư." Dương Phương Viên nói, "Sau khi trở về các ngươi muốn lập tức mua sắm ác ma máy chuyển tin thuận tiện thông tin, ngoài ra các ngươi nếu như cảm thấy có cần thiết, trở lại hiện thực thế giới phía sau có thể chuyển đến lục sơn căn cứ. Ngoài ra các ngươi thần tuyển giả thân phận không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng để lộ ra tới, lúc cần thiết có thể dùng cảm giác tình chiến sĩ thân phận giải quyết vấn đề." Tiêu Vũ Hinh thừa dịp cái này công phu lại đối bọn hắn tiến hành một chút bù lại. Đang khi nói chuyện, Màn hình TV đột nhiên bắt đầu vặn ve ho, ngay sau đó hình ảnh tiêu thất, đã biến thành một mảnh bông tuyết. Lấy không ghét ta. Nhân gia thấy thật tốt nâng một túi khoai tây chiên điên cuồng nhai mạc lâu nổi giận, tại bên người nàng còn ném mấy cái túi không. Đừng nói mạc lâu, Ám ngân cùng Tiêu Vũ hình không gian trữ vật bên trong cũng không ít những thứ này bánh hóa thực phẩm, là mua lấy về chuẩn bị đưa người. Là Vong Linh xâm lấn chúng ta lập tức ra ngoài Tiêu Vũ hình bỗng dưng đứng lên, nàng là thường xuyên chú ý trung quanh năng lượng phản ứng, liền tại đây một lát sau, nàng đã cảm thấy phụ cận ít thấy chói chói truyền đến năng lượng ba động, nhất định là vật tổ xuất hiện. Lúc này bên ngoài còn không có quá lớn hỗn loạn. Trong khu điểm thang máy còn có thể bình thường qua lại, một đoàn người xuống đến đại đường, đã thấy cửa hàng lớn người bên trong đầu phù chào, có không ít người đang nghị luận điện tín tín hiệu không tốt vấn đề, nhưng ở nơi xa, đã ẩn ẩn truyền đến còi cảnh sát thanh âm. Đám người nhìn lẫn nhau một cái, xông ra cửa chính quán rượu, Tiêu Vũ Hinh đang muốn chiếc xe, liền phát hiện cách đó không xa truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, mới thoáng cái vụ một cái vong linh vật tổ xuất hiện tại đó. Đó là cái gì? Những cái kia thành phố London dân không chỉ không có sợ, ngược lại hiếu kỳ mà vây xem đi lên, từng cái nghị luận ầm ĩ không thua gì phát hiện UFO cái chủng loại kia của mình bọn hắn thật đúng là không biết chết chữ là viết như thế nào đây này mạc lâu đũi môi nhìn về phía tiếu vũ hình nghiệt hoàng tỷ để các nàng tiếp tục thỏa mãn lòng hiếu kỳ sao không mẹ chữ nổ tiếu vũ hình đạo chỉ cần bọn gia hỏa này có chín đồ mệnh chờ một lúc sẽ xuất hiện vô số hiếu kỳ thân ngược lan mới bước vọt tới đám người đằng sau nàng cũng không chen đến bên trong đưa tay chính là một quả thánh linh bom ném tới sáu một đầu bắp đuổi trắng như tuyết đang từ bên trong đạt đi ra chỉ là cái bắp đuổi không có chút nào mỹ cảm mà là một cây trắng ngần mực uất một hai là từ ba trăm tám nguy hiểm thành thị tại anh hùng vô địch tràng cảnh bên trong thứ nhất sinh tồn số trời nhiệm vụ đã bởi vì nụ hoa á đám người xuất hiện mà xảy ra thay đổi xấu nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ chân lý cùng nụ hoa á cái này đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai là phá hủy số lượng nhất định vong linh bọ tổ bây giờ cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ thứ ba là mỗi người ít nhất thu được một khối vong linh xương đầu nhiệm vụ này nhất định có độ khó nhất định phải là tiêu diệt cốt long buồn giờ dạ gồng mới có thể thu được cho tới bây giờ chỉ có tiêu vũ hình tiêu diệt hai đầu cốt long buồn giờ dạ gồng còn lại sáu đầu nhiều trước mắt nhưng lại không biết ở nơi nào tập hợp đủ những thứ này xương sọ còn cần thời gian độ khó nhiệm vụ lớn nhất hẳn là tiêu diệt vong linh pháp sư là trước mắt cái này đại còn chưa có xuất hiện, tiểu vũ huynh đối với tương lai có chút bận tâm, cho nên nàng không muốn cùng những cái kia vong linh chơi tiêu hao. bây giờ trên đường cái đã là loạn thành một đoàn, người lúc xe lật, nơi xa vang lên có tiết tấu tiếng súng, hiện nhiên là tại trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sau đó, phía chính phủ đã bắt đầu phái ra quân đội cùng cảnh sát bắt đầu đánh trả, bất quá tiểu vũ huynh không cho rằng loại trình độ kia đánh trả sẽ có bao nhiêu lớn hiệu quả. phía trước có một trạm xe bus, một chiếc xe vít đầu ở chỗ đó, đám người một bên xạ kích những cái kia vong linh, vừa hướng trạm xe bus đi tới. Chờ một lát sau khi lên xe, lão hồ phụ trách điều khiển, mà ta phụ trách mở đường. Lão lâm chú ý bảo hộ lão hồ, ám minh chú ý đằng sau. Lan tử, mặc lâu, tần kỳ, la hải quỳnh, hai bên liền giao cho các ngươi, nhất định muốn chú ý đừng bị những cái kia vong linh cẩn thận. Ta muốn nói chính là chỗ này chút. Đại gia có cái gì bổ sung có thể nói với ta. Vận khí của các nàng còn tính là không tệ. Chiếc kia xe buýt xe tài xế đại khái là nhìn thấy quái vật sau đó liền hoảng hốt chạy trốn, liền chìa khóa cũng không có rút ra, trên xe hành khách cũng đã chạy trốn. Một đoàn người cấp tốc lên xe, sau đó liền đem cửa xe đóng lại những cái kia nghĩ dựng đi nhờ xe đều bị quan đến ngoài xe, nghiệt hoàng, những người này xấu. Dương Phương Viên có chút do dự, lão hổ, lái xe Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng thốt, hướng về chỗ nằm ở, Đô Tử Kiện một bên khởi động xe buýt, vừa nói, nơi nào rộng lớn liền hướng nơi nằm ở. Tiếu Vũ Hinh chỉ chỉ phía trước một đầu Vong Linh cùng người sống cũng tương đối ít đường đi nói. Lúc này những cái kia Vong Linh đã đổi sát, dưới xe những người kia phanh, phanh chỉ biết là phá cửa, lại mơ mơ màng màng đem phía sau lương dao cho Vong Linh chỉ chốc lát sau ngoài xe liền máu me đầm điểm mà nằm xuống một mảng lớn những cái kia vong linh đã thấy xe buýt người bên trong bắt đầu gào thét hướng xe buýt xuống lại ách sáu tần kỳ đột nhiên đem đầu lại ra thống khổ nôn mửa liên tu trong xe lập tức tràn ngập một cỗ mùi vị khác thường lúc này vừa vặn xe khởi động hô một tiếng vọt ra ngoài đến nỗi phía dưới là gì tình huống đã không có người quan hệ tất cả mọi người nhìn chằm chằm con đường phía trước chỉ có la hải quỳnh vỗ nhẹ nhẹ đánh tần kỳ sau lưng của muốn cho nàng tận khả năng thoải mái một mắt ra không sao tần kỳ phun ra sau đó cảm giác dễ chịu nhiều nàng ngẩng đầu hướng la hải quỳnh cảm kích cười cười ánh mắt chuyển hướng ngoài xe sáu các ngươi nhìn mẹ sáu theo thanh âm run rẩy tần kỳ lại bắt đầu cung thổ. ta đổ tử kiện dồn sức đánh tay lái tránh thoát một chiếc từ bên cạnh xông thẳng lại xe con quay đầu cười khổ nói tần đại tiểu thư thịt có thể tại trong chén nhưng nôn mửa tốt nhất là phun ra ngoài ngươi liền không thể quay kính xe xuống nói nữa sao không mẹ chứ đối với sáu có lỗi với tần kỳ rất là khổ cực mà xin lỗi lá hổ lái xe của ngươi dừng phương viên cao mày lấy Đô Tử kiện lái xe không có chú ý, ngay tại vừa mới này nháy mắt ở giữa, trên đất những cái kia vừa mới bị vong linh giết chết nhân loại lại nhao nhao đứng lên, trên người bọn họ huyết đủ, tặng khí hết thể nổ thành từng mảnh nhỏ xương máu, bộ xương hoảng hoàng du du đứng lên sáu, kinh khủng hơn là bọn chúng từ trên người hủy đi ra một cây xương sườn, dùng sức đâm tiến thân bên cạnh những chuyện lật vặt kia người thân thể bên trong, một chút, hai cái sáu, bắn toẹt bốn phía xương máu bao phủ đại đoạn đại đoạn đường đi, trong đó truyền đến đám vong linh hưng phấn gào két cùng nhân loại sợ hãi thét lên. Đáng chết những vong linh này công kích có phải hay không sẽ lây nhiễm virus? Đô Tử kiện định thân lại. Rồi mới từ kính chiếu hậu sau khi phát hiện mặt tình cảnh, cổ họng ngọng ngậy, cũng có một loại muốn nói cảm giác. Cẩn thận túi đầu thiếu vũ hình đưa tay một trường, kính chắn gió hoa lạc một tiếng bị đánh trúng nát bấy hướng ra phía ngoài bắn nhanh, sau đó chính là bốn quả cao bạo liều đạn hướng về phía trước ném sáu. Khoảng cách các nàng phía trước hơn trăm mét địa phương xa, đột nhiên xuất hiện một đội vong linh kỵ sĩ, bọn chúng đã bắt đầu điều chỉnh đội hình chuẩn bị xung kích. Ném sáu, cao bạo liều đạn tại vong linh kỵ sĩ ở giữa liên tiếp nổ tung, xe buýt một đầu chui vào hừng hực liệt diệm ở trong xe bích anh minh phá tan một chút ngăn tại trước mặt vong linh kỵ sĩ hoặc ngồi cưới trần xe vang lên một mảnh tích lý ba lạ tâm thanh liền cùng xuống một hồi mưa đá tựa như tránh ra thiếu vũ hình ánh mắt đột nhiên nương lại nhấc chân trực tiếp đem dừng phương viên đạp đến đối diện trên buồng xe 6. hưu một chi đen nhánh trường thương đâm thủng trần xe nếu như dừng phương viên còn tại vị trí mới vừa rồi bên trên chỉ sợ cũng muốn bị một thương này xuyên mức quả phanh thiếu vũ hình đưa tay bắn ra một khỏa thánh quang phá diệt đánh trần xe lập tức bị đánh ra một cái đại không có việc gì. Quang đạn phù một tiếng đánh trúng trên mui xe một cái vong linh kỵ sĩ, tên kia vong linh kỵ sĩ kêu thảm một tiếng liền hóa làm một đoàn cốt phấn phiêu phiêu xái xái rơi xuống. Xe buýt xông qua biển lửa, bên ngoài vô số mấy cái vong linh kỵ sĩ không đợi xông lại liền bị Ám mân cùng Mạc Lâu bọn người đánh ngã, Đô tử kiện bỗng nhiên xoay tròn tay lái, xe buýt bên phải một lối đi quẹo đi, bánh xe phát ra kịch liệt tiếng ma sát, âm vang phá tan một chiếc ngăn lại đường đi xe con, lái vào con phố kia. Đáng chết ta chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Đô tử kiện gầm lên, dưới chân lại hung hắc nhấn ga, quả thực là đem một chiếc xe bus chạy cùng xe thể thao tựa như. Lão hổ Khống chế một chút tốc độ xe, chúng ta không có quá nhiều dư liệu." Tiếu Vũ Hinh một bên nhắc nhở lấy, vừa bắt đầu thi triển ra thần chiếu quét quét nhìn chung quanh đường đi. Nguyên bản nàng dự định là muốn tìm công trình kiến trúc tử thủ, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có chút không quá phù hợp xấu. Một khi bị số lượng đông đảo vong linh vây quanh, các nàng chỉ có thể tử thủ liều mạng, nhưng lái một chiếc xe buýt trên đường mạnh mẽ đâm tới, ít nhất không cần lo lắng bị vây ở một vị trí, bị thúc ép mà tiếp nhận chiến đấu. Bên trái thứ nhất đầu phố, Tiêu Vũ Hinh đột nhiên hô, "Ai hảo, ta nói ngươi liền không thể sớm một chút." Thứ nhất đầu phố suýt nữa xông qua 1 2 là từ 390 tết 391, thành thị bảo vệ chiến lên xe tiếu vũ hinh thi triển ra phủ quang lược ảnh khinh công, dít lên một tiếng sông lên xe buýt, không đợi ngồi vất vả, đã cho xe chạy hành một tiếng liền sông ra ngoài sinh, rẽ ngọc đã đi tới trước mặt mọi người. bảy người nhanh chóng sông lên xe, tiếu vũ hinh đạp cần ga, xe buýt phát ra một hồi máy kéo tựa như quái thanh liền sông ra ngoài sinh. lúc này đã bắt đầu lần lượt có vong linh từ trong cổng truyền tống xuất hiện, đồ tử kiện đột nhiên linh cơ động một cái, hướng về trạm xăng dầu bên trong ném ra ngoài một quả lựu đạn. vách lựu đạn ầm vang nổ tung, một ánh lửa đột nhiên dâng lên. Trong nháy mắt toàn bộ trạm xăng dầu tính cả những cái kia vong linh hộ tổ đều bao phủ tại một mảnh liệt hỏa hùng hực bên trong. Oanh sáu, liên tiếp tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, mặt đất cứ chấn, liền xe buýt đều bị bắn lên, cả tòa trạm xăng dầu tính cả những cái kia vừa mới bước ra Phật tổ vong linh đều bị đưa tới giữa không trung, trong liệt hỏa truyền đến đám vong linh tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nghiệt hoàng Tỷ, những cái kia vong linh có thể hay không bị tiêu chết? La Hải Quỳnh vấn đạo. Có lẽ vậy, nếu như xương cốt của bọn nó không còn lâu bền lời nói, rất có thể bị tiêu chết. Tiêu Vũ hình đáp. Nghiệt Hoàn Tỷ, đó là. Tân Kỳ bỗng nhiên chỉ vào trên không vấn đạo âm thanh hơi hơi phát run. Tiếu Vũ Hinh theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời bốn cái chấm đen nhỏ đang nhanh chóng hạ xuống sáu. Là cốt long buồn giờ dạ gồng bốn đầu cốt long buồn giờ dạ gồng Tiếu Vũ Hinh sắc mặt kỳ biến, xem ra vốn chuẩn bị đối phó vong linh pháp sư Atlas chủ bài không thể không sớm dùng đến sáu. Đang tại lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện bốn đạo chớp lóe. Là đạn đạo đồ tử kiện hung hăng đập chỗ ngồi một quyền đáng chết nước anh quân đội chúng quy là động bên kia tiếng súng thật kỵ liệt. Có phải hay không anh quốc quân đội đều động? Mặc lâu vấn đạo. Lúc này. Trên bầu trời xuất hiện mấy chục khung máy bay, cái kia bốn đầu cốt long buồn giờ dạ gồng bốn là hướng về tiểu vũ hình phương hướng của các nàng lao xuống, bởi vì những cái kia máy bay chặn đánh, làm cho những này vong linh sinh vật cảm thấy dị thường phẫn nộ, vậy mà vòng chuyển mục tiêu hướng phi cơ vọt lên, cái kia bốn quả phi đạn theo bọn nó cánh phía dưới hướng, căn bản là không có cách mục tiêu phong tỏa. Cục cục cục 6. Xông lên phía trước nhất máy bay đã không kịp phóng ra phi đạn, pháo máy bắt đầu hoành minh đứng lên, sắt thép mưa đạn trong chốc lát hướng cốt long buồn giờ dạ gẩng nhóm chốc xuống, đạn bắn vào cốt long buồn giờ dạ gẩng thân thể to lớn bên trên, một lớp bụi màu trắng màn ánh sáng đen những viên đạn tiểu bông rừng phá giải. Một đầu cốt long buồn giờ dạ gồng tại sắp đụng vào một trận máy bay thời điểm đột nhiên rẽ trái, cánh phải hoành huy, xoẹt một tiếng đem cabin xé ra, bên trong người điều khiển cũng theo đó bị chặn ngang chặt đứt, máy bay cuộn cuộn lấy hướng mặt đất cắm xuống sáu. Ngay nó đụng đầu vào một tòa nhà cao tầng, nổ thành một trái cầu lửa thật lớn. Mặc dù những cái kia phi công đều có thể xưng nước anh hoàng gia không quân tinh huệ, nhưng bọn hắn kỹ thuật bay so với những cái kia cốt long buồn giờ dạ gồng kém hơn quá nhiều, nhất là công kích của bọn họ đối với cốt long buồn giờ dạ gẩng tạo thành tổn thương quá nhỏ. Nhiếp Hoàn tỷ, nếu như bây giờ đem ma súng phóng xuất dạng. Mạc Lâu đột nhiên hỏi: Mặc Lâu có hai đầu ma sủng, điều thân nữ ma đã tiến hóa thành ngân phi mã, nhưng ở sư thiếu tiến hóa thời điểm, nàng vẫn là lựa chọn sư thiếu tiến hóa, chỉ là trên đầu nhiều hơn một đám vương miện tựa như bộ lông màu và nõn, gọi là vương miện sư thiếu, vẫn là lấy cận chiến công kích làm chủ. Giữa không trung lại có hai khung máy bay liền trở thành hai quả bạo liệt hóa cầu, mà bọn hắn đã bắn ra ngoài chủ nhân tựa hồ cũng chưa chắc tiền cảnh mỹ diệu liền tại bọn hắn dù nhảy vừa mới mở ra lúc, hai đầu cốt long buồn trợ dạ gủng đã vọt lên, một ngụm đem bọn hắn chặn ngang cắn trở thành hai khúc. Giống ngay tại trên bầu trời máy bay đã lâm vào tử chiến thời điểm, Rít lên một tiếng đột nhiên vang lên, một đầu cự lớn long hình sinh vật đằng không mà lên, toàn thân lớp vải màu đen chiếu lấp lánh, trên sống lưng xâm nhiên cốt thứ giống như một trôi trôi sắc bén màu thương để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Quái vật lại tới quái vật dẫn đầu máy bay si bở có mãn đở hơi kém mất không chế, cái kia bốn đầu đã là không có cách nào đối phó, cái này lại đi ra một đầu tựa hổ cường đại hơn quái vật 6. Đang quấn quít bên trong, hắn đột nhiên về sau quái vật vậy mà không có đối với bọn hắn phát động công kích, mà là cùng cái kia bốn đầu cốt long buồn giờ rạ gỏng đánh lên. Ha ha, thượng đế đáp lại chúng ta nhóm, hung hăng đánh sỉ si bợ có mãn đở đúng vậy cầu nguyện có tác dụng. Hắn cũng không có chạy trốn, mà là chỉ vung máy bay ở bên cạnh dò xét cơ công kích, mặc dù tổn thương có hạn, nhưng ở trợ giúp của bọn hắn phía dưới, Ma Long đã đem bốn đầu cốt long buồn giờ rạ gồng kiếm chế làm. "Mạt lâu, để cho ngươi sư thiếu tùy thời chờ lệnh. Lão hổ, ngươi chuẩn bị lái xe." Tiêu Vũ hinh đậu xe vào ven đường, lập tức từ trên ghế lái đứng lên, lấy ra Á Nguyệt nữ thần đích thẳng tức, tiếp đó phóng người lên trần xe 6. "Cốc cốc cốc 6. Huynh 6." Tại London đại tiểu phòng tuyến bên trên, đoàn hình thành kim loại triều dâng đem lũ lượt mà đến vong linh ba phủ, những cái kia lũ khô lâu mũi thở môi khắc đều phải tiếp nhận mấy trăm phát chết trà đạn. Mặc dù phòng ngự của bọn nó rất mạnh, có thể vòng bảo hộ cuối cùng cũng có bị xé toang thời khắc, tại đinh thai nhức góc thương pháo thanh bên trong, những cái kia khô lầu chiến sĩ tại bị giải trừ phòng ngự sau đó, nhao nhao giả thành bộ xương, cho dù là cao giai vong linh tại thép cùng hỏa. Song trọng đả kích phía dưới, cũng nhao nhao sụp đổ. Vây Một đạo hỏa quang từ xe tăng chủ pháo bên trong bay ra, đem một cái xe cấp vạm bại đánh bay lên, lồng ngực của nó xuất hiện một cái to lớn vết động, đó là đạn xuyên giáp đánh xuyên chỗ, nhưng lại lệch hướng tim bộ vị, nó thân hình một hồi vặn mèo, huyễn hóa thành một cái con rơi to lớn. Ngực cái kia huyết động bắt đầu nhanh chóng khôi phủ, nó trên không trung bỗng nhiên hé miệng, một đạo sóng siêu âm từ trong miệng của nó phát ra, những cái kia đang lúc sóng siêu âm đối diện binh sĩ tửng. Cái bịt lấy lỗ thai kêu to lên, sau đó lại có mấy chỉ vãng hải huyện hóa ra con rơi cơ thể tiến hành công kích. Bắn nhanh những cái kia con rơi chỉ huy chiến đấu sĩ quan mặc dù nhất thời không làm rõ ràng được là xảy ra sự tình, nhưng hắn vẫn trận này hỗn loạn là những cái kia con rơi tạo thành, chỉ huy hỏa lực nghị trước đem những cái kia rơi hút máu đánh xuống 6 đã coi chút chậm, hàng trăm thanh đồng cương thi đã theo các vạm công kích đi ra ngoài lỗ hổng nhào vào các binh sĩ ở trong nhân loại chiến tuyến lập tức duy trì không được, bắt đầu thối lui về phía sau. hỏa lực bao trùm hỏa lực bao trùm mặt đất xì bỡ có mạn đỡ khả cả dọan hướng bộ chỉ huy quát. ở cách đạo thứ nhất nhân loại trận tuyến khá xa chỗ, là quân Anh pháo hỏa tiễn trận địa. theo ra lệnh một tiếng, vô số đạn hỏa tiễn gào thét mà ra, giống như dọa một tiếng mưa sao băng tựa như trong chốc lát đêm mới vừa rồi bị cương thi cùng vạm công hám chiến tuyến bao trùm sáu, tàn phá tứ chi, gào thét thầm thiết, xen lẫn kép cùng thiết va chạm, hợp thành một đạo huyết đục hành khúc tại London bầu trời văng vọng thật là nguyên nga đổ tử kiện cục trên tay lái, có chút mê say nhìn qua một mảnh kia từ đạn hỏa tiễn tạo thành mưa sa băng, hết sức cảm khái. đúng vậy a, chúng ta bây giờ phải có vũ khí này liền xuống rồi. dương phương viên cũng có chút hâm mộ đạo. lúc này trên bầu trời chiến đấu còn tại khí thế hừng hực tiến hành, cái kia bốn đầu cốt long bổn giờ dạng gượng đã là vết thương chống chất, mà long trên thân cũng xuất hiện mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề, máu tươi chảy đầm địa li li về xuống. nghiệt hoàng tỷ, bây giờ là thời điểm a. không tiểu thuyết inter không nói nhiều mà lâu lo lắng vấn đạo. động thủ tiểu vũ hình khẽ quát một tiếng, tùy theo kéo ra dây cung sáu một chi năng lượng tạo thành mũi tên xuất hiện ở trên dây cung, siêu, quang mũi tên phát ra một tiếng phá không âm thanh, giống như là một kia chớp hướng giữa không trùng cốt long buồn giờ dạng gồng vào tới, quang hóa mũi tên là thiên lang tiễn cấp bên trong chuyên gia cấp kỹ năng, vận dụng năng lượng hóa thành một đạo mũi tên, uy lực cực lớn, tương đương với laser mũi tên hiệu quả, uy lực cực lớn, mà thần diệu nhất chính là quang hóa mũi tên bắn ra thời điểm, mang theo mục tiêu phong tỏa hiệu quả, chỉ là năng lượng mũi tên sẽ theo trôi qua mà tiêu hao năng lượng, điểm này có chút không được hoàn mỹ. một đầu cốt long buồn giờ dạng gồng tự hổ cảm thấy sát khí tới gần. Vỗ cánh muốn chạy trốn, trong hư không đột nhiên lại xuất hiện một đầu đầu ưng mình sư tử ma thú, song chào nằm đấm, phịt một tiếng nện ở trên lưng của nó, đầu này cốt long buồn giờ dạ gồng không khỏi trầm xuống phía dưới, trước mắt đạo kia chốc lóe liền phút chốc xuất hiện sáu, Cách Quang Tiễn đang bắn chúng khô lâu đầu, giống như là xuyên quang đầu hũ vậy nhẹ nhõm, giống cốt long buồn giờ dạ gồng phát ra một tiếng gào lên đau xót, thân thể cao lớn chán nản rơi xuống, trong mắt linh hồn chi hỏa dần dần, dần dập tắt sáu, phanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị đệm ra một cái to lớn cái hố, khổng lồ cốt long buồn rỡ dạ gồng chết về sau cũng bất quá là một đống xương khô, còn có một khối vương linh xương đầu cùng một khối ma tinh. Tiếu vũ huynh không tiếp tục sẽ những cái kia, nàng lần nữa trương dây cùng, lại ngưng ra một chi quang mũi tên, chuẩn bị công kích. Trên bầu trời, ma long cái đuôi hô một tiếng vang ra ngoài sình, đem một đầu cốt long buồn giờ dạ gặm rút ra ngoài mấy chục mét, phía trên truyền đến một tiếng kêu to, sư thiếu dũng nhiên buộc cánh lao xuống, lợi chảo dũng nhiên cầm ra, đầu ngón tay cắm vào cốt long buồn giờ dạ gặm cánh trái thuận thế hướng phía sau phía dưới cắt xuống, chỉ nghe cốt long buồn giờ dạ gặm một tiếng hét thảm, nó cánh trái cơ hồ hoàn toàn bị xé xuống, ma long hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên lướng, xong chào ồm. Đầu kia cốt long buồn giờ dạ gặm cổ dùng sức rơi xuống đất giang giác chói tai tiếng gãy xương truyền đến hai đầu quái vật khổng lồ rơi trên mặt đất sáu cốt long buồn dở dạ gồng cổ đã bị cứng rắn bẻ gãy nhưng nó một cái móng vuốt đã móc ra ma long ngực bụng bên trong suýt nữa bóp vỡ trái tim của nó tiểu vũ hinh hưu một tiếng phát ra chi thứ hai quang nguyễn tên lập tức vọt tới ma long trước mặt đưa nó thu hồi giới chỉ sau đó phóng xuất ra một cỗ thánh viêm bao lấy đầu kia băng long đầu trong nháy mắt biến làm một mảnh cho cốt trên mặt đất lập tức xuất hiện một khối vong linh xương đầu cùng một khối ma tinh sáu tiểu vũ hinh thu hồi ma tinh cùng xương đầu trong lòng nhưng có chút lo lắng May mắn vừa rồi xong kịp thời, bằng không Ma Long chỉ sợ cũng muốn báo tiêu, Cùng mặt khác ba cái ma sủng không giống nhau, Ma Long một khi tử vong, vậy thì cũng không còn cách nào khôi phục. Nhưng nếu như chỉ chỉ là thụ thương, trở lại trước nhận không gian phía sau còn có thể tự động khôi phục. Lúc này, trên bầu trời chỉ còn lại hai đầu cốt long buồn giờ dạ gồng, những cái kia máy bay giống như là từng cái hút máu con muỗi vây quanh bọn chúng, thỉnh thoảng bắn ra từng mảnh nỏ đạn, đem hai đầu cốt long buồn giờ dạ gồng đánh thủng trăm ngàn lỗ. Mà vừa lúc này Tiếu Vũ Hinh bắn ra chi thứ hai quang mũi tên, hai đầu cốt long buồn rợn dại gồng cùng nhau phát ra một mảnh gầm nhẹ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 sau cùng cốt long buồn giờ dạ gồng quan sát cốt long buồn giờ dạ gồng đặc kỹ động tác so nhìn máy bay biểu diễn đặc sắc nhiều lắm mặc lâu đã lặng yên không tiếng động đem sư thiếu thu hồi súng vật không gian những cái kia nước anh hoàng gia không quân phi công thì đã nhìn ngây người sáu. cốt long buồn giờ dạ gồng đặc kỹ phi hành để bọn hắn tự thẹn không bằng a quang hóa mũi tên đối với căn nguyên năng lượng cùng tinh thần lực yêu cầu là cao vô cùng tiểu vũ hinh có ba cái lưu trữ năng lượng giới chỉ cùng dạ xỉ phân thân không sợ năng lượng bản nguyên tiêu hao nhưng tinh thần lực tiêu hao liền muốn tính toán tỉ mỉ lúc này gặp hai đầu cốt long buồn giờ dạ gồng liều mạng chạy trốn nàng cũng có chút gấp gáp rồi Dương cung lên lại là liên xạ 2 mũi tên 6. Lần này bốn đạo quang mũi tên giao thoa bắn chúng cốt long bùn dơ dạ gồng, trong đó một đầu đang không giải thể, bị tạc phải thịt nát xương tan; một đầu khác từ trên cao rớt xuống, đem mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố. Sai có lôi, đầu này cốt long bùn dơ dạ gồng vừa vặn ngã ở La Hải Quỳnh bên cạnh. Cái này tùy tiện nữ hải đang cầm lấy một quả thánh linh bom trong tay, mặt đất chấn động to lớn đem nàng cùng tần kỳ đều đánh ngã trên mặt đất. Dùng toàn thân tàn phá cốt long bùn dơ dạ gồng khó khăn đứng lên, hai cái cánh xương đã phá toái không chịu nổi, toàn thân cao thấp đại khái chỉ có hai đầu chi sau một đầu xương sống cùng một khỏa đầu to lớn còn có thể xương hoàn hảo. Tu lệnh ánh mắt rơi vào La Hải Quỳnh cùng Tần Kỳ trên thân, trong miệng rộng đã đi ra một khỏa màu đen long tức cầu. Đi chết đi La Hải Quỳnh có chút điên cuồng mà hét to. Một cái Cao Nhi nhảy dựng lên đưa trong tay Thánh Linh bom hung hăng ném ra ngoài. Nam xuống Tần Kỳ một tay lấy nàng dẹp đi thuận thế lại áp đảo dưới thân sáu. Vay một mảnh Thánh Quang đột nhiên sáng lên, cốt long buồn giờ dạ gồng tại Thánh Quang bên trong ngẩng đầu gào thét, kiên cố xương cốt đang đối với quang dưới sự thử thách hóa làm từng mảnh cho cốt bay xuống. A ta giết chết một đầu cốt long buồn rỡ dã gồng. La Hải Quỳnh từ Tần Kỳ dưới thân dò đầu hưng phấn tại kêu to nhà đầu này thật đúng là đủ may mắn đám người bèn nhìn nhao cười Tiểu Vũ Hinh cũng không có bị cướp lạ cảm rất xấu tất nhiên công nhận đội viên của nàng thân phận những chuyện này cũng không trọng yếu những thứ này những người mới thực lực tăng lên càng nhanh đối với đội ngũ chỗ tốt lại càng lớn giữa không trung không quân chiến cơ hướng phía dưới hơi hơi đong đưa một chút cánh quay đầu phi cơ lại hướng tiếng súng kịch liệt nhất chỗ bay đi Tiểu Vũ Hinh đám người đem rơi xuống vật đều nhặt lên phía sau vấn đạo trong tay các ngươi còn nhiều người thiếu thánh linh quân bon. thân ngược lan nơi đó còn có táng hỏa Tiểu Vũ Hinh tay Lý Lữ bảy viên Á Mân trong tay còn có một hỏa đám người thương nghị một chút, đem các loại thánh linh bom đều giao cho Mặc Lâu. Đây là vì đối phó cái kia vong linh pháp sư ả la, bây giờ chỉ kém một đầu cốt long buồn giờ dạ gượng liền muốn tập hợp đủ vong linh xương đầu. Đoán chừng sau cùng Đại Ảnh La cũng sắp lên lại. Niết Hoàng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Á Mân vấn đạo. xe buýt lúc này liền dừng ở bên đường, mới vừa rồi trong huấn loạn, chiếc này xe buýt vậy mà như kỳ tích không có lại chịu đến bất kỳ công kích. Cách đó không xa mấy cái đầu phố đã xuất hiện vong linh thân ảnh, chỉ là bọn chúng còn chưa phát hiện những thứ này người sống, bằng không nhất định sẽ một bầy ong tuôn đi qua. Chúng ta sáu đương nhiên muốn tìm cầu nơi đó chính phủ bảo vệ Tiếu Vũ Hinh đột nhiên cười cười nàng có một loại cảm giác xấu tất nhiên các nàng đang cố gắng tìm kiếm Atlas tin tưởng Atlas cũng nhất định sẽ tìm kiếm các nàng chỉ bất quá bây giờ dường như là không phải vong linh pháp sư diễn xuất thời gian haha ha, nói đúng a đồ tử kiện cười haha ha, đám người lên xe tại Tiếu Vũ Hinh dưới sự chỉ dẫn đồ tử kiện lái xe hướng tiếng xuống kịch liệt nhất chỗ chạy tới tại cung điện bù kỳ ngảm cái nào đó trong phòng thủ mệnh chỉ huy trận này nhân loại bảo vệ chiến tra Lý Tương quân sắc mặt nặng nề nhìn xem màn ảnh trước mặt xấu trong màn hình, càng ngày càng nhiều vong linh hội tụ thành một dòng lũ lớn nhiều lần đánh thẳng vào nhân loại binh lính phòng ngự, giữa không trung những cái kia chợt ngươi hiện hóa thành hình người, chợt ngươi hiện hóa thành con rơi hình dáng quái vật đối với phòng tuyến xung kích lớn nhất, binh sĩ đã đem ưu tú nhất sở nhi tập trung lại đối phó những quái vật này, lúc này mới thoáng ngăn chặn bọn quái vật điên cuồng công kích. Tướng quân, vũ khí thông thường nhất thiết phải nhiều lần xạ kích những cái kia khô lâu mới có công hiệu, cương thì kỵ sĩ và loại kia vạm quái vật chỉ có dùng hỏa lực nặng mới có thể cam đoan công kích hữu hiệu, nhưng chúng nó hành động quá cấp tốc, nhất thiết phải đánh đổi khá nhiều đưa chúng nó kéo ở một cái vị trí, mới có thể lấy hỏa pháo tập trung đặc kích. Vâng không số đông hỏa lực nặng chỉ có thể làm bại trí." Một cái Tham Nưu lo lắng mà bẩm báo nói, "Giáo hội những người kia chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao không lẽ chứ?" "Cha Lý Tương quân vấn đạo." Chủ giáo đại nhân cùng dưới tay hắn cha cô tại nửa giờ trước gia nhập vong linh đại quân, chối bỏ chủ ốm ấp. Tiến sĩ quan này ngược lại có chút hài hước lạnh, một chút cũng không thể cười, nắp bắt chúng tá. "Cha Lý Tương quân chừng sĩ quan Tham Nưu một mắt, ngược lại là không có quá trách cứ hắn xấu. So với bộ trị uy còn lại mấy cái bên kia mặt như màu đất, run rúng lạnh gà tựa như Tham Nưu, ít nhất cái này một vị còn biết nói đùa." Lúc này một vị trẻ tuổi sĩ quan bước nhanh đến, thấp giọng báo cáo, tướng quân các hạ, thủ tướng hỏi thăm tình huống thế nào. tại hai nạn sau khi bắt đầu, hoang thất cùng thủ tướng đã trước một bước rút ra London, vốn cho là sẽ nhanh chóng khống chế cuộc diện, nhưng hiện tại xem ra, liền duy trì cuộc diện này cũng đã rất khó, liền đừng nói là đã khống chế. thôi do dự sau đó, cha lý tướng quân có chút khó khăn đạo, báo cáo thủ tướng, đề nghị đem đạo thứ hai phòng tiến lại hướng triệt thoái phía sau lui, chúng ta sẽ tận lực kiên trì, tận lực đem càng nhiều dân chúng rút lui ra London. Lần này đại tai nạn đột nhiên xuất hiện, chính phủ cùng hoàng thất rút khỏi ngược lại không hoàn toàn là bởi vì tham sống sợ chết, mà là bởi vì chính phủ không thể sai sót, một khi mất đi chính phủ thống nhất điều hành, cái kia cục diện sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Dù là đã dựa theo khẩn cấp dự án đối với dân chúng tiến hành sơ tán, nhưng bởi vì những cái kia bọn tổ phân bố phải tương đối phân tán, rất nhiều dân chúng cũng không có nhận được kịp thời sơ tán, quân đội không thể không phái ra nhiều phần binh sĩ tiến vào những đất kia khu hiểm hộ dân chúng rút lui, cũng bởi vậy chịu tổn thất vô cùng lớn, mà bây giờ xem ra kết quả không thể lạc quan, cái này đạo phỏng tuyến thứ nhất thất thủ là chuyện sớm hay muộn. Ngay lúc này. Lúc đầu cái kia danh trung giáo tham Nưu Hưng Phân nói, "Tướng quân, Hoàng gia không quân thứ 37 phi hành đại đội báo cáo, phía trước xuất hiện 4 đầu vong linh cốt long đã bị toàn bộ tiêu diệt." Cha Lý Tương quân hơi khẽ giật mình, kinh ngạc nói, "Làm sao có thể? Chẳng lẽ những cái kia cốt long bổn giờ dạ gồng đẹp rất thấp?" Nắp Bắc trung tá thần sắc trên mặt có chút cổ quái, căn cứ vị đại đội trưởng kia giới thiệu, công kích của bọn họ rất khó khóa chặt những cái kia cốt long bổn giờ dạ gồng. trên thực tế cái kia 4 đầu cốt long bổn giờ dạ gủng là vài tên người phương Đông giết chết, chỉ là bọn hắn cách quá xa, hơn nữa du liêu cũng sắp hao hết, báo cáo sau đó đã trở về căn cứ cố gắng lên người phương đông, thần bí cổ quái sáu, nắp bát trung tá, ngươi phái ra một tiểu đội đi xem một chút có thể tìm tới hay không mấy cái kia người phương đông. làm một quân nhân, cha lý tương quân không tin dựa vào mấy người sức mạnh liền có thể thay đổi gì, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ những người kia có biện pháp biết như thế nào phá trừ đám vong linh phòng ngự sáu. nếu có biện pháp giảm xuống đám vong linh phòng ngự, hắn đã có niềm tin nhiều kiên trì mấy ngày sáu, thậm chí đem vong linh nhóm vững vàng ngăn trở cũng không vấn đề. là, tướng quân. nắp bát trung tá đáp ứng một tiếng, lập tức ra ngoài ăn bài. tại loài người chống cự trên trận tuyến, ngoại trừ những binh lính kia bên ngoài. Còn có số lượng không ít cảnh sát cùng bình dân, bọn hắn đều cầm trong tay vũ khí chiến đấu tại tuyến đầu, không có ai chạy trốn, bởi vì bọn họ sau lưng chính là bọn họ người nhà, đối với những người này tới nói, đã là lui không thể lui. Một số người từ hư hại xe tăng bên trên rỡ xuống súng máy hướng đám vong linh sạc kích, còn có người nắm lấy ống thép cùng với một chút vũ khí lạnh cùng vong linh bày ra vật lộn. Kỳ thực khá là phiền vấy chủ yếu là những cái kia bên trong, cao giai vong linh, thí dụ như vạm bại, vong linh kỵ sĩ và cương thi, thân pháp của bọn nó nhanh, ạt cùng đệ mạnh, nhất là vạm bại 6 kinh người đẹp để bọn chúng cơ hội trở thành đánh không chết quái vật. Nếu như không phải có một chút tinh tuyển đi ra ngoài sờ mỉu tở đối phó những thứ này cao cấp vong linh, e rằng toàn bộ phòng tuyến sớm đã bị xé bỏ. Một chiếc phía trước khoảng không phía sau sẹp xe bít từ một con đường miệng lái ra tới, thanh âm bùm bùng ngùng giống như là một chiếc xe tăng lái ra tới, không chỉ có gây nên đại lượng nhân loại quan sát, liền một chút đang tại hướng về phía trước công kích đám vong linh đều dừng lại tốc bộ, quay đầu rét căm căm đánh giá ở đây quái dị phương tiện giao thông. Ngất Hoàng, xuống xe sao không nhẹ chứ? Đồ tử kiện vấn đạo, tiến lên Tiếu Vu Hinh lần này cũng đổi vũ khí, trên tay là lưỡi một cái sáu nòng ra chỉ dừng. Bình thường loại này hỏa lực nặng từ giống hạt nổ đại thúc như thế xương đồng ra sắt tựa như ngạnh hán cầm mới gọi phong cách. Bây giờ thiếu vũ hinh cầm nó lộ ra thân thể càng sinh sắn lanh lợi. Ngay tại đồ tử kiện chân đạp chân ga đồng thời thiếu vũ hinh cũng đồng thời khai hỏa, mặt khác vài khẩu súng cũng đưa ra cửa sổ hướng những cái kia vong linh mãnh liệt xạ kích. Đột nhiên xuất hiện hỏa lực cường đại trong chốc lát đem phía trước vong linh bắn ngã một mảnh. Xe buýt vang một tiếng gọt vào vong linh bên trong, từng cố bạch cốt từ đầu xe chỗ bay lên. Mặc dù những thứ này khô lâu cũng rất mạnh mẽ, nhưng chúng no yêu ớt kết cấu đang mãnh liệt đánh chúng lộ ra không chịu nổi một kích đã biến thành đầy đất xương vỡ, bánh xe nghiền ép tại những cái kia xương vỡ bên trên, lắc lư phát ra thanh âm ca ca, hoảng hoảng du du vọt ra khỏi vòng linh vây quanh, hướng về nhân loại trận tuyến lao nhanh, xe buýt phát ra lão ngưu tựa như tiếng thở dốc, đang hướng đến khoảng cách nhân loại trận tuyến chỗ không xa cuối cùng thả leo, nhanh xuống xe tiếng vũ hinh con đạn liền, bưng súng máy gạt đỉnh, thứ nhất liền từ trên xe nhảy xuống, sau đó liền hướng sau xe đuổi sát theo đám vòng linh công kích mãnh liệt. Ám Mân, mặc lâu bọn người nhanh chóng nhảy xuống xe, một đoàn người vừa đánh đuổi lui, không bao lâu đã vọt tới nhân loại chiến tuyến trước mặt, vài tên chiến sĩ đưa tay ra giúp bọn hắn nhảy vào công sự đằng sau. Những cái kia vong linh đại quân nhìn thấy các nàng đã cùng nhân loại tụ hợp, liền cũng từ bỏ truy sát, bắt đầu ở trận tuyến phía trước bồi hồi. Chúc mừng các ngươi lần nữa tiến vào xã hội loài người. Trước tiên nghỉ một chút, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm khổ cực một cái hạ sĩ lục quân đi tới các nàng trước mặt ngồi xuống, hướng các nàng chào hỏi. Giống không đợi Tiếu Vũ huynh các nàng trả lời, một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ đông nhiên vang lên sáu. Giữa không trung một đầu tướng mạo dữ tợn cốt long buồn giờ dạng gồng đang phi tốc chạy tới. Bàn hoàn tất đề cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê, thần tiên cũng sẽ phạm sai lầm.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 Trên bầu trời, dây đặc tên lửa phòng không nhạo về phía Cốt Long Bốn Giờ Dạ gồng, cứ việc cứ việc nó thi triển ra toàn thân thủ đoạn, cũng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tránh đi đạo đạn bắn trụm, từng đoàn từng đoàn ánh lửa tại trên người nó độ tung, lại đều bị một tầng màng ánh sáng ngăn cản xuống dưới, bị công kích phải không nhịn được Cốt Long Bốn Giờ Dạ gồng, đột nhiên một cái xoay người, tránh đi mấy cái tên lửa đất đối không, miệng hà ra, liên tiếp hai quả quả cầu ánh sáng màu đen phun về. Phía đạn đạo chợt điệp, âm ầm mặt đất kịch chấn, hai đoàn hắc quang trông chốc lát bạo tán, bao phủ toàn bộ đạn đạo trận địa sáu. Tại hắc quang bao phủ xuống, nhân loại binh lính bắt thịt và quần áo nhau nhau trang phục đi. Lộ ra trắng pheo pheo xương cốt, từng cố gần đây sinh thành khô lâu nắm lên bên cạnh dễ dàng nhất bắt được vũ khí hướng về kia chút còn không có chuyển hóa thành khô lâu chiến hữu tiến hành công kích. Mặc dù những thứ này khô lâu công kích và phòng ngự hơi cao hơn người bình thường, nhưng so với những cái kia thông qua vong linh oột tổ khô lâu còn kém hơn rất nhiều, nguy hiểm nhất vẫn là đầu kia cốt long buồn giờ dạ rạp Tại phá hủy đạn đạo phóng ra căn cứ sau đó, cốt long buồn giờ dạ rạp gống tựa hồ trong lồng ngực biến mất một nguồn khí, nó đang chuẩn bị tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu, kinh sợ một hồi cảm giác từ đáy lòng đột nhiên dâng lên, nó đột nhiên cất cao Lực chú ý nhanh chóng tập trung ở phía dưới nhân loại trong trận địa trên người một người. Đó là một cái, một cái rất bình thường, tóc, gương mặt, dáng người sáu, chờ rất bình thường, chỉ có viên kia sáng lạn như ngôi sao con mắt, nó ghét nhất con mắt, bởi vì cặp mắt kia lý hữu tinh linh khí tức. Càng quan trọng chính là, bằng vào vong linh trực giác, Cốt Long buồn Giờ Dạ Gǒng rõ ràng, phía dưới nhân loại kia tuyệt đối là một cái tồn tại nguy hiểm, nó hoài nghi phía trước cái kia vài đầu Cốt Long buồn Giờ Dạ Gǒng biến mất é rằng cùng nhân loại kia thoát không được quan hệ. Không vì, làm kia đối đôi mắt nhìn về phía thời điểm, Cốt Long Bốn Giờ Dạ Gǒng cảm thấy hoàn toàn bị xem thấu, thậm chí có một loại sợ hãi. Có thể, một đầu cao giai vong linh sinh mệnh năng đối với nhân loại bình thường sinh ra e ngại. Hơn nữa còn là một đầu cốt long bổn giờ dạ gồng thống lĩnh 6. Trong giây mắt này, cốt long bổn giờ dạ gồng bị không giải thích được ý nghĩ làm cho xấu hổ không chịu nổi, nó cảm thấy nhận lấy vũ nhục cực lớn, đây là một cái cường giả không thể cho phép. To lớn xấu hổ cảm giác ở giữa biến thành phẫn nộ, nó ngẩng đầu phát ra hét dài một tiếng, tức giận tiếng giống vang vọng trường không, đem vài đầu vạm vãi dọa đến vũ cánh hướng phương xa bay đi, chỉ sợ đầu này cốt long bổn giờ dạ gủng đem loạn khí rơi tại trên hân. Nó bỗng nhiên hướng phía dưới nhân loại kia đánh tới, thân thể khổng lồ mang theo gạo thép phong pháp trong miệng bén nhọn răng cùng lợi nhọn đầu ngón tay lập lặp lẹu lanh qua mang quanh thân khói đen cuốn quanh muốn đem Tiếu Vũ Hinh trực tiếp xé nát mềm lòng là bệnh a mặc dù đây là kịch tình thế giới mặc dù cho dù là tại hiện thực thế giới cũng không có phần kia nghi nghĩa vụ có thể Tiếu Vũ Hinh vẫn là không nhịn được đứng dậy phía trên cô kia kinh tẩm thân ảnh đang nhanh chóng phóng đại nàng không có lập tức thi triển tiên thuật đây là một đầu so phổ thông cốt long buồn giờ dạ gồng còn cường đại hơn mấy phần cốt long buồn rỡ dạ gồng thống lĩnh nàng muốn đối chuẩn cao nhất cơ hội công kích trong lúc đó Tiếu Vũ Hinh song quyền nắm chặt, một cỗ khổng lồ uy áp hướng bốn phía tàng ra, bên cạnh mấy tên binh lính kia cùng với mạc Lâu bọn người bị thúc ép phải lui về phía sau sáu. Trong cồn phong, Tiếu Vũ Hinh trường phong phần phật bay múa, trong mắt Hàn Quang nộ sạng, bên quẹt miệng phủ lên một vòng làm người sợ hãi cười lạnh. Bê cấp quái vật, thực lực không thể nghi ngờ là cường đại, thế nhưng lại dạng. Ngươi dám tới ta liền dám đánh đối với địch nhân, Tiếu Vũ Hinh chỉ có một mục tiêu, tiêu diệt nó vô luận là từ nhục thể vẫn là tinh thần, đều phải triệt triệt để để tiêu diệt nó tinh thần đại đạo quyền Tiếu Vũ Hinh hơi dừng lại đủ, mặt đất dưới chân phát ra nước ra một dạng âm thanh, Hửu quyền hướng trên không trượt đảo lực lượng khổng lồ ngưng tụ không tan gào thét lên giống như đạn pháo một dạng đánh phía cốt long buồn giờ dã gồng tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn cốt long buồn giờ dã gồng thân hình to lớn vậy mà hơi dừng một chút trong miệng phát ra một tiếng sấp xỉ thống khổ gầm rú miệng rộng mở ra một khỏa màu đen long tức cầu hướng tiếu vũ huynh phun ra xuống một thoáng mặt đất hoàn toàn đại loạn có thật nhiều binh sĩ đã đạn đạo phóng ra trên trận địa chuyện xảy ra thấy thế nhau nhau né tránh tiếu vũ huynh nhưng là không sợ tung người vọt lên hai khỏa ánh sáng màu trắng đánh tiện tay bắn ra ở giữa viên kia màu đen long tức cầu chỉ nghe một hồi suy suy âm thanh. Viên kia màu đen long tức cầu cấp tốc tăng dã, trên mặt đất mọi người nhất thời một hồi nhẹ nhõm, cái này khiến Cốt Long Bốn Giờ Dạ gồng càng thêm phẫn nộ, thứ việc vừa rồi một quyền hắn kia sử dụng cho nó trên người xương cốt đều gãy vài gốc, nhưng nó hay là muốn cho cái này có can đảm nổ xương rồng một bài học. Nhưng mà sau đó một khắc, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên sáu. Nàng nhảy cao vô cùng, liền Cốt Long Bốn Giờ Dạ gồng nhất thời đều không nhìn thấy vị trí của nàng, ngay tại nó nhìn chúng quanh tìm kiếm lúc, Tiêu Vũ Hinh đã nhảy tới cách xa mặt đất rất gần Cốt Long Bốn Giờ Dạ gầm phía trên, hung hăng một quyền đánh vào Cốt Long Bốn Giờ Dạ gầm trên lưng sáu. Xoay theo một tiếng sấm rền một dạng âm thanh, màu vàng hồ quang điện tại cốt long buồn giờ dạ gồng trên thân thể mỗi một cây trên đầu khớp xương lấp lóe nhảy vọt. Cốt long buồn giờ dạ gồng chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại, thân bất do kỷ hướng trên mặt đất rơi xuống. Phu phu một tiếng vang thật lớn, cốt long buồn giờ dạ gồng toàn thân co rút lấy đâm vào dưới mặt đất, đập ra một cái hố to, trên người lồng ánh sáng đã hoàn toàn tiêu thất. Thánh viêm một đoàn trắng tinh thánh hỏa hô một tiếng đánh trúng cốt long buồn giờ dạ gồng, cốt long buồn rỡ dạ gồng phát ra thống khổ gầm rú, tê liệt đến lúc đó lập tức biến mất, nó bỗng nhiên huy động cánh muốn một lần nữa bay lên, Thánh viêm rõ ràng không đủ để hoàn toàn phá hủy nó nhưng là đưa nó hai cái cánh xương tịnh hóa rơi mất cốt long bùn giờ dạ gượng phí công huy động tàn phá hai cánh nhưng mặc kệ như thế nào cũng không bay nổi ám mân nổ nó tiếu vũ hình thân hình đột nhiên hướng phía sau nhảy xuống đã sớm chuẩn bị song ám mân đệ nhất tướng thánh linh bom ném đi ra bên trong nổ kinh liệt thánh quang quái động cốt long bùn giờ dạ gượng phát ra thê lương tiếng giống long đầu cũng thật cao ngẩng lên đi chết tiếu vũ hình rút ra lôi đỉnh trên bữa hung hăng hướng cốt long bùn dở dạng gượng cổ chém tới kết kết liên hoàn hai bữa cốt long bùn dở dạng gượng cổ đã bị chặt đứt hơn phân nửa từng đợt toàn tâm một dạng đau đớn từ nàng lấy song không có năng lượng áo giáp phòng vệ trên tay chuyển xấu Mặc dù không đến nỗi bị hoàn toàn tịnh hóa, nhưng bị tổn thương cũng từ không nhẹ, này liền tại đặc cập huyết mạch mang tới phiền phức, mặc dù cũng không phải là sinh vật tà ác, nhưng bởi vì quang cùng ám lúc nào cũng đối phương, không thể tránh khỏi phải bị có chút tổn thương. Đầu rồng to lớn ẩm ẩm rơi xuống mặt đất, long nhãn bên trong linh hồn chi hỏa thời gian dần qua dập tắt, cơ thể cũng tại thánh quang bên trong hóa thành cho tàn, trên mặt đất chỉ còn lại một khối to lớn ma tinh cùng một khối hiện ra màu vàng nhạt vong linh xương đầu. Thắng lợi các binh sĩ hoan hô lên, liền trận địa phía trước những cái kia vong linh tự hồ trong lúc nhất thời cũng có chút phát chứng, Tiêu Vũ Hinh nhanh chóng tương chiến lợi phẩm nhặt lên 6. Nàng đã cảm thấy một cỗ gió thổi báo rông báo sắp đến khí thế. Cái kia cuối cùng bên tựa hồ muốn lên sàn. Trong bộ chỉ huy, cha Lý Tương Quân nhận được bẩm báo phía sau lập tức mừng rỡ đầu kia cốt Long Bùn giờ Dạ Gỗng bị tiêu diệt. Vẫn là những người Đông Phương kia. Đúng vậy, tướng quân Nắp Bát Trung tá hưng phấn mà đáp. Mau tìm đến các nàng, những người kia nhất định có biện pháp tốt hơn bài trừ Vong Linh Phòng Ngự Cha Lý Tương Quân đội vàng phân phó. Thế nhưng là sáu. Tướng quân, các nàng tại tiêu diệt Cốt Long Bùn Dơ Dạ Gỗng sau đó lại một lần nữa biến mất. Nắp Bát Trung tá bất đắc dĩ nói. Thực sự là sáu một đám mười phần ngu xuẩn cha lý tương quân tức giận đến muốn quẳng lý tử nghĩ nghĩ cảm thấy có chút thất thố liền vất tay một cái nói phái người tiếp tục tìm ta cảm thấy các nàng sẽ không rời đi quá xa mắt khác một lần nữa chỉnh đốn nhất định muốn giữ vững nhưng cái kia vong linh đại khái cũng kiên trì không được bao lâu là tướng quân nắp bát trung tá chào một cái quay người rời đi những cái kia vong linh không kiên trì được bao lâu vong linh hoặc tâu ngoại trừ chúng ta nổ nát những cái kia bên ngoài cũng tại lần lượt biến mất tiểu vũ hình nhẹ nói chính như cha lý tương quân dự đoán như thế các nàng cũng không có cách qua xa mà là tại thi triển huyền thuật sau đó tiến vào một dãy nhà bên trong tiến hành phòng ngự, đạn dược cũng là bây giờ, phàm là công kích các nàng nhà này kiến trúc vong linh đều không một ngoại lệ ngã lăn, chỉ là những cái kia lùng tìm qua vài lần tiểu đội vừa đến vùng này liền bị Tiếu Vũ Hinh Thi triển huyền thuật kết giới làm cho mệt hoặc, cuối cùng chỉ có thể đi địa phương khác tìm kiếm. vậy nói rõ pháp linh pháp sư ạ sẽ tụ sắp tới, chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng. Á Mân nhũ mảy, 13 viên thánh linh bom không đủ không đủ dùng, nổ hạt la nhất định là không đủ dùng. bất quá chúng ta có thể nổ nát hắn triệu hán đại quân cùng hắc tổ, đoạn mất đường lui của hắn cùng hậu viện, kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Tiếu Vũ Hinh nói. Nàng chưa từng mong đợi Thánh Linh bom có thể đối phó vong linh pháp sư, nếu như Atlas là dễ dàng đối phó như vậy, chỉ sợ cũng liền không có phải sợ sợ. Thế nhưng là sáu, nếu như nổ nát bộ tổ, Atlas sẽ cùng chúng ta liều mạng." Mạc Lâu nói, "Cho nên phải dựa vào những thứ này quân đội tiêu hao nhuệ khí của hắn. Đến nỗi bóng 6, ha ha, ta có thể nhường Ma Vân đằng đưa ra không dễ tiến đưa, nhất định sẽ cho chúng nó một kinh hỉ." Trạm vạng tối thời điểm, dị tượng dần dần hiện lộ, nhưng ngoại trừ Tiêu Vũ huynh bọn người bên ngoài, cơ hồ không có người chú ý tới bầu trời đã dần dần hiện đầy mây đen sáu. Nửa đêm thời điểm, Những cái kia vong linh tựa hồ cũng chán ghét công kích. Trên trận địa nhân loại cuối cùng có thể nghỉ ngơi, nhưng trên bầu trời mây đen ở trong thời gian dần qua xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một cỗ huyết tinh chi khí từ trong vòng xoáy tản mắt ra, tất cả đang nghỉ ngơi nhân loại đều rối rít đứng lên, tìm kiếm mùi vị này nơi phát ra. Đó là. Để nguyên quần áo mà nằm tra lý tương quân nhảy xuống giường đi tới phía trước cửa sổ sưng sờ nhìn lên trên trời cái kia vòng xoáy xấu. Tại tờ mở sáng thời điểm, đáp án cuối cùng công bố. Một đạo màu xám trắng của sáng từ trên không buông xuống. Làm tia sáng thu lại lúc, một tòa cao hơn 20m, bề rộng chừng 8m bạch cốt đại môn xuất hiện ở chiến trường phía trước giữa đất trống ở giữa, chật từng đội từng đội vũ trang khô lâu từ trong cửa lớn sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đi tới, từng hàng, từng nhóm, làm như có thật vậy mà bắt đầu xếp hàng liệt. Pháo binh, lập tức hướng bạch cốt đại môn khu vực ráp dụng hỏa lực bao trùm, liên hệ không quân trợ giúp, lập tức liên hệ không quân trợ giúp tại tra Lý Tương quân hẻ lớn, một loại đại hỏa lâm đầu cảm giác thản nhiên phát lên. 06 giây đặc hỏa lực trong chốc lát bao phủ tòa kia vong linh ô tô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 nhìn xem cái kia từ vong linh bột tổ đi ra thân ảnh đô tử kiện miệng trương đắc có thể tát hạ một cái trứng nõng Tiếu vũ hinh mấy người cũng là cảm thấy lại cổ quái lại được cười vị kia vong linh pháp sư a từ là trên tay chấp nhất một cây bạch cốt pháp trượng mặc trên người pháp sư bảo bên hông lại nắm lấy một thanh cự kiếm sáu có vẻ như một ít tiểu thuyết ở trong miêu tả vong linh pháp sư đều thuộc về da bọc xương da hỏa nhưng xuất hiện ở các nàng trước mặt vị này vong linh pháp sư nhưng là thân hình cao lớn cơ bắp đầy đặn liền cung ngạc nồn đại thúc chuyển thế tự như nguyên một cái hình nam lão hồ xe chuẩn bị xong chưa không nhẹ chữ tiểu vũ hinh nhẹ giọng hỏi chuẩn bị xong Đồ tử kiện nhẹ giọng đáp. Chúng ta rút lui tiếu vũ hình phất tay mang theo thần tuyển giả nhóm lặng yên không một tiếng động rút ra chấn giữ cứ điểm. Xuất hiện ở lúc tới, nàng mệnh chăm chú nghe thi triển ra tuyệt đối che đậy, một đoàn người cấp tốc leo lên đồ tử kiện buổi tối chuẩn bị xong một chiếc xe bít. Lúc này từ vong linh trong cổng truyền tống lại đã tuôn ra số lớn vong linh kỵ sĩ, phô thiên cái địa hỏa lực lúc này giống như là hoang nên bọn chúng đến phá hoa tại vong linh chiến trận phía trên có một tầng như có như không mở mở lồng ánh sáng bao phủ đạn pháo rơi vào phía trên cứ việc nổ vô cùng náo nhiệt lại chỉ có thể tiêu hao hết không nhiều năng lượng đoán chừng liền xem như những cái kia vong linh đứng bất động nhường đạn pháo nổ bên trên một ngày có thể cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn ngay tại lúc này lá hổ, lái xe thiếu vũ hình nhẹ dọn phân phó ngay tại xe buýt chạy lên đường mặt đồng thời đã sớm mai phục tại dưới đất ma vân đằng cũng phát động mấy chục cây màu xanh biết sợi đằng đông dương bắn ra mặt đất đem cuối cùng còn dư lại mười viên thánh linh bom hướng họ tổ ném đi qua Không cái kia cưỡi tại U Linh trên chiến mã thân ảnh đung nhiên ngóc đầu lên, trong mắt mãnh liệt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh léo. Hắn đung nhiên vung ra phát trượng, một mảnh xương mù màu xám trắng chụp vào những cái kia màu xanh biếc sợi đằng sáu. Bất quá vẫn là hơi chậm chút, những cái kia thánh linh bom đã trước một bước bị ném bắn đi ra. Suy sáu, tại những cái kia xương mù màu xám cùng sợi đằng tiếp xúc trong nay mắt, mới vừa rồi còn màu sắc xanh biếc tràn ngập sinh cơ rồi rào sợi đằng trong chốc lát liền trở nên màu sắc u ám đứng lên. Những cái kia màu xám bộ phận lập tức liền nhau nhau hóa làm cho bụi. Đáng sợ nhất chính là. Những cái kia màu xám vẫn còn tiếp tục hướng trên dây leo cái khác bộ vị lan tràn. Những nơi đi qua, màu xanh biết đều biến thành màu cho tàn, tiếp đó hóa thành cho tàn. Nếu như chiếu tình thế này phát triển tiếp ma vân đẳng không hề nghi ngờ sẽ chỉnh cái hóa thành cho bụi. Chỉ thấy những cái kia còn xuất lại dây leo một hồi rồn rập rung động, nho nhao dụng nhưng là ma vân đẳng rất có quyết định tự động cắt đứt những thứ này dây leo. Mặc dù làm như vậy cũng có rất lớn thương tổn, lại bảo vệ bản thể. Ngay tại ma vân đẳng chịu đến tử khí ăn mòn thời điểm, thánh linh bom cũng đã rơi xuống, chỉ nghe liên tiếp nổ tung âm thanh sáu. Mười viên thánh linh bom cùng một chỗ nổ tung vẫn là tương đối nguy nga. Tràn ngập thần thánh khí tức quang mang trong chốc lát bao phủ trung quanh mấy trăm thước phạm vi, tòa kia cao lớn vong linh bọt tổ ngay lập tức đổ sụp, bị thánh quang tịnh hóa thành cho. Ngay sau đó chính là tầng kia mở mở lồng ánh sáng tại thánh quang bên trong nhanh chóng biến mỏng, tiêu thất. Ngay cả này đám vong linh trên người vòng bảo hộ đều rối rít tại thánh quang bên trong tịnh hóa, bản thể của chúng nó cũng nhao nhao hóa thành cho tàn. Trên bầu trời chút xuống đạn pháo cũng không còn cách trở, giống như như mưa giông gió bão lôi sét những cái kia vong linh đã trở nên đơn bạc cơ thể, đưa chúng nó nổ thành đống đống hải cốt. Tại thánh quang trung tâm, Vu yêu a tư là ánh mắt đã biến thành huyết hồng, trong miệng của hắn phát ra thanh âm cái gì? cũng không biết là niệm chú vẫn là tại mắng chửi người lấy hắn làm trung tâm thỉnh thoảng lại xuất hiện từng tòa cốt lao trên thân cũng tản mát ra từng mảnh từng mảnh xương mù màu đen sấu những thứ này cốt lao cùng từ trên người hắn tản mát ra khói đen vừa tiếp xúc thánh quang liền bị tịnh hóa nhưng chúng nó vẫn là liên tiếp không ngừng xuất hiện vững vàng đem thánh quang ngăn cản ở bên ngoài cái này quan sấu là thánh quang nhất định là những thần kia bí người phương đông trong bộ chỉ huy chát lơ tướng quân tự nhiên cũng là thấy được cái kia phiến tràn ngập thần thanh khí tức quang mang phía trước chiến báo cũng theo đó truyền đến Số lớn cao dày vong linh cũng tại thánh quang phía dưới hôi phiên diệt, những cái kia năng lượng kỳ lạ vòng bảo hộ cũng không cách nào vì đám vong linh cung cấp bảo hộ. Trướng quân, những cái kia thánh quang tựa hồ đang tại yếu bớt. Bên cạnh Nắp Bắc trung tá nhắc nhở. "Ân, không quân chiến cơ không phải đã chạy tới sao? Ra lệnh cho bọn họ đem tất cả đạn đạo, hỏa tiễn, toàn bộ chú xuống đến những thứ này đáng chết vong linh trên thân, đem bọn hắn đưa về địa ngục đi chát lơ tướng quân cơ năm đấm hô." Thánh quang mặc dù thời gian dần qua ảm đạm xuống, nhưng đối với đám vong linh tổn thương vẫn như cũ tồn tại, số đông theo vong linh pháp sư A Tư La đi ra ngoài đám vong linh đã bị tỉnh hóa chỉ còn lại một chút cao dài vong linh còn tại khổ khổ dây rùa 6. đương nhiên, bọn chúng thực lực bây giờ cũng là trên diện rộng hạ xuống. nếu không phải A Tư là đã vọt ra khỏi thanh quang, những cái kia vong linh e rằng kết quả cũng không mỹ diệu. nhưng mà ngay lúc này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện gần trăm chiếc chiến đấu cơ, từng quả đạn đạo từ cánh phía dưới bắn ra gào két lên hướng mặt đất vọt tới 6. dầm dầm dầm 6. hàng trăm hỏa cầu từ trên mặt đất dâng lên tạo thành một cái biển lửa đem tất cả vong linh đều bao phủ trong đó, liền A Tư là thân ảnh đều bị cháy mất. báo cáo bộ chỉ huy, mục tiêu đã tiêu diệt dẫn đội trên không đội trưởng Đắc Y nói. thế nhưng là sáu phía dưới 6, một cái máy bay liệm trợ người điều khiển áp áp ứng đạo, trưởng quan, ngài hay là trước xem một chút đi đội trưởng nghi ngờ quay trở về, hướng phía dưới nhìn lại 6. Một đạo màu xám cho hình cung sóng xung kích từ trên mặt đất dâng lên, những cái kia nổ tung đưa tới hỏa diễm vừa chạm vào cùng những ngọn lửa kia, hỏa diễm liền trong nháy mắt tiêu diệt, trong nháy mắt cái kia phiến màu xám cho sóng xung kích liền hướng máy móc đánh tới. Mau tránh ra ly khai nơi này, máy bay tất cả dáng vẻ đều bắt đầu chấn động, đèn chỉ thị phát ra cảnh báo thanh âm, hắn một bên hô to một bên luống cuống tay chân điều chỉnh máy bay, nhưng máy bay vẫn là một đầu hướng mặt đất ngã chổng vó. Đội trưởng chán nản quay đầu, lại nhìn thấy cái khác máy bay cũng tại làm cùng quy tích hoạt động 6. Ít nhất ta có thể lựa chọn rơi xuống phương hướng, Nguyên Thượng Đế cùng ta cùng ở tại hắn ra sức đem đầu phi cơ nhắm ngay A từ La cho ở phương vị, muốn va chạm cái tiên lên xuống địa ngục quái vật 6. Bất quá hắn cử động nhất định là phía công, cái kia phiến sóng xung kích trong nháy mắt mà tới, bao quát hắn ở bên trong, máy bay cấp tốc giải thể, hóa thành vô số thật nhỏ hạt tròn. Thượng Đế A Ai lơ biểu lộ một mảnh ngốc trệ 6. Thiệt hại những thứ này, máy bay tất nhiên nhường một hai là từ 394. Tiếp 395, cùng chiến ngươi không phải cũng là một cái loại khác vong linh pháp sư sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ hinh thản nhiên nói, nàng vừa nói, một bên thi triển ra dày khải thuật, trên thân lập tức xuất hiện một bộ năng lượng áo giáp. Đối mặt một vị vong linh pháp sư, nàng cũng không dám chút nào sơ sẩy. Dựa theo ác ma huy trường cung cấp tin tức, vị này vong linh pháp sư cũng là B cấp thực lực B, Bất quá tại kỹ năng một cột bên trên điển cũng không phải pháp thuật, mà là vật lộn sáu. Hết thảy tinh thông sáp lá cả vong linh pháp sư. Khi nhìn đến một tin tức này thời điểm, Tiếu Vũ hinh cảm thấy một loại quái gì không nói ra được. Bất quá suy nghĩ một chút trên thế giới này lại chuyện kỳ quái cũng có thể gặp phải, cũng không có gì chỉ là tất nhiên hắn là tình thông vật lộn, cái kia bốn cái người mới an toàn ngược lại là dễ dàng bảo đảm nhiều. khác loại, xá rất xấu. a tư la phát ra trầm thấp cười quái dị, ngươi nói không sai, kỳ thực ta là một kiện kỵ sĩ 6. ít nhất ta một mực là lấy kỵ sĩ tiêu chuẩn tới yêu của mình. hắn lấy tay đem thanh cự kiếm kia quất vào trong tay, trên chuôi kiếm một khỏa dù bị thoáng qua một vòng hào quang màu đỏ ngỏm. kỵ sĩ, ngươi thiếu tự dắt vàng lên mặt mình, ngươi biết được cái gì gọi là thương hại sao không nghệ chữ? La Hải Quỳnh bực tức nói: Bây giờ lá gan của nàng cũng một chút nhi rèn luyện ra được, ít nhất tại ánh sáng thần thánh bảo hộ bên trên tiêu gạo một hồi nhi phải không thành vấn đề? Ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn? A Tư la ngược lại là cảm thấy kinh ngạc sáu, thậm chí còn có mấy phần ủy khuất, chẳng lẽ còn có các ngươi càng thêm tàn nhẫn sao? Ta đem sinh mệnh mang rời khỏi thân thể gông cùm xiềng xích, để bọn hắn trở thành vĩnh hẳn, dù sao cũng so nhân loại các ngươi đem sinh mệnh trói buộc tại quả thiêu sống bên trên đốt chết tươi đến hay lắm à? Đến nỗi ăn thịt người sáu, hắc, cùng là dưới trời sao giống loài, nhân loại có thể ăn những sinh vật khác, chẳng lẽ thì không cho bị ăn? là khi dễ những cái kia bị ăn giống loài sẽ không nói ngôn ngữ của nhân loại sao? Đến nỗi ăn sống hoặc ăn như vậy có gì khác biệt? Giảo biện thiếu vũ hình nhanh chóng niệm tụng chú ngữ. 6. sấm xét thuần suy kéo một mảnh kia chớp màu vàng đung nhiên xuất hiện tại A Tư La phía trên hướng phía dưới oanh kích mà đến. A Tư La trên tay kia cốt truyện phút chốc tiêu thất, cầm kiếm cổ tay hơi vung chấn động, không trung lập tức xuất hiện mấy chục đạo kiếm ảnh, những cái kia kiếm ảnh tạo thành một mảnh đàn treo kiếm vong, thoáng qua một mảnh hào quang màu xám trắng, những cái kia kim sắt tiềm điện vừa mới rơi xuống, liền bị kiếm ảnh xoắn đến nát ấy, một mảnh màu xám trắng quang. Diễm tùy theo từ A Tư La trên thân dâng lên, cái kia thất thú linh chiến mã cũng bắt đầu gầm hét lên, hai mắt phóng xạ ra quỷ dị hồng quang. Hắc ám kết giới theo Tiếu Vũ Hinh ngân khẽ, thân tuyển giả nhóm thân hình tính cả A Tư La thân hình đồng thời biến mất trong bóng đêm. Lại là Hắc ám kết giới, chẳng lẽ trên người người nắm giữ Hắc ám nhất tộc huyết mạch, nhưng vì cái gì có thể thi triển thần thánh ma pháp? A Tư La thanh âm kinh ngạc từ trong bóng tối truyền đến, mặc dù loại này kết giới đối với hắn ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng Tiếu Vũ Hinh nhưng là mảnh này kết giới chủ nhân, ngay tại thanh âm hắn vang lên thời điểm, thân nhược lan công kích đã đến 6. Khô lâu chiến mã chính là hướng phía trước vọt lên, trong nháy mắt ỉu ra bây giờ ngoài mấy chục thức A Tư La trước người, màu đen kỵ thương bỗng nhiên đâm về vòng linh pháp sư. U linh chiến mã bốn vó bay trên không, thân hình phút chốc rút lên, vậy mà bay ra hắc ám kết giới phạm vi xuất hiện ở ngoài mấy chục thức trên không, A Tư La không đợi chiến mã dừng hẳn, trở tay một kiếm treo chọc hướng lên phía trên không có vật gì chỗ. Một đạo huyết sắc đao cầu vồng đột nhiên xuất hiện, đằng sau là tiếu vũ hình cười ác ngộng thân ảnh, cự kiếm cùng đao cầu vòng tiếp xúc, phát ra chanh một tiếng tê khẽ, u linh chiến mã cùng ác ngộng cũng đồng thời lui về phía sau. Cơ hội trong cùng một lúc, một đạo tia chớp màu bạc đống nhiên xuất hiện, siêu xuất hiện tại A Tư La phía trên, một cái to bằng cái bát tô tiểu nhân móng ngựa hung hăng đạp xuống sáu. Hiu, hiu, hiu, hiu, bốn chi màu xanh nhạt mũi tên vạch ra từng đạo quỹ tích ưu mỹ, hướng hắn trung quanh sạc qua, ép hắn nơi xá tránh được. Đáng giận A Tư La máng một tiếng, thân hình đống nhiên bất động, mũi tên xuyên qua lồng ngực của hắn, móng ngựa cũng đạp phá hắn đầu người, giữa không trung A Tư La thân hình thoáng chốc tiêu thất, lập tức thân hình của hắn xuất hiện ở trên mặt đất, mặc dù mặt khái trận sắc mặt của hắn, nhưng từ mặt khái phía trên ánh mắt đến xem, hiển nhiên là đã ở vào bùng nổ bên dưới đột nhiên một đạo bóng tối tại u linh chiến mã bên cạnh xuất hiện một thanh gần như trong suốt chủy thủ động nhiên xuất hiện tại a tư la cổ bên cạnh mũi nhọn khẽ nhúc nhích u linh chiến mã động nhiên vọt lên phía trước mấy chục mét một chuôi máu đen trâu từ chủy thủ lưỡi đao chốt nhỏ xuống Mạc lâu cũng kêu lên một tiếng đau lớn thân hình như bên trong điện giật một dạng hướng phi phía sau ném sườn phải ở dưới quần áo hóa thành từng mảnh cho đuổi về xuống đây là một hồi quỷ dị thám thiết chiến đấu cận thân tương bắc a tư la thiếu vũ hình mặt lâu thân ngược lan thân hình giống như đèn kéo quân tự như xoay quanh a tư la ì vào chiến mã sắc bén cơ hồ không có ở cùng một nơi dừng lại qua Tiếu Vũ Hinh Loan đao giống như hai đầu huyết long giao nhau bay múa càng không ngừng truy đuổi, thân ngược Lan Trường Thương giống từng đạo tia chớp màu đen và chạm chặn lại tại A Tư La phía trước. Mặc lâu cơ ảnh cái muông giống như ưu linh tại A Tư La bên, cành lúc cần lúc hiện, để cho A Tư La kiên kỵ nhưng lại ám mẩn, cái này tinh linh ánh mắt bản thân liền như là hai chi mũi tên, chỉ cần nàng đưa mắt nhìn chỗ, A Tư La đã cảm thấy toàn thân khó nhi. Chiến đấu đến nước này, Song Phương mặc dù nhìn xem đều bị thương, nhưng các nàng đều rất tinh tường, lẫn nhau bất quá là dọa sét lẫn nhau mà thôi. Tại trung bình trên chiến trường, bởi vì Cao Gai Vong Linh mới vừa rồi trong chiến đấu cơ hồ bị Thánh Quang Một Mẹ hút gọn. Còn lại lên phổ thông vong linh tại các binh lính hỏa lực nặng công kích đến nhau nhau ngã lăn, thần kỳ bọn người ở tại đối phó A Tư La trong chiến đấu mặc dù không chen tay vào được, nhưng thanh trừ phổ thông vong linh dư xài, nhất là tại cùng nhau rời là chắn dưới sự bảo vệ, nhưng cái kia vong linh rất khó đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Động nhiên, chiến đoàn bên trong đám người cự ly ngắn tạm dừng lại một chút, A Tư La ánh mắt như chớp giật mà tại Á Mân trên thân lướ qua, thú linh chiến mã bỗng nhiên phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, động nhiên hướng Tiêu Vũ Hinh và tới, A Tư La cự kiếm kéo tại sau lưng, trên lưỡi kiếm lóe lên màu xám trắng quấn diễm, dường như là liền không gian đều ướt đẫm. Tiêu Vũ Hinh đứng yên lấy giống như là một tôn trần mặc pho tượng ác mộng trong đôi mắt của phảng phất có ánh chớp lấp lóe khoe miệng thỉnh thoảng phun ra một chút xíu ánh lửa giết a tư la hét lớn một tiếng cự kiếm bông nhiên vung lên từ đôi đến đầu mà chém về phía tiếu vũ hình một kiếm này lực lượng là như vậy cực lớn trên thân kiếm phun mạnh ra màu xám trắng quang diễm tạo thành một đạo dài mấy mét kiếm ảnh hướng tiếu vũ minh chém tới cùng lúc đó mười mấy căn cốt mũi thương một hai là từ 395. trăm chín mươi tiết ba quay về phanh màu đỏ thấm long tức cầu ẩm vàng đánh trúng a tư la trên người hắn dâng lên một mảnh màu xám trắng quang diễm Nhưng qua trong dây lát liền bị màu đỏ thâm hỏa diễm trôn vùi, ngâm phòng to lớn thân ảnh ở phía trên vút qua sáu. ỉ lại a tư la tinh thần lực duy trì cốt lao ẩm vàng phá thoái, bên trong gu linh phát ra thanh âm hoảng sợ, thân hình dưới ánh mặt trời bắt đầu trở nên nhạt, bọn chúng cũng lại không để ý tới hút tiếu vũ hình đám người sinh mệnh năng lượng, điên cuồng hướng xa xa công trình kiến trúc bay đi, muốn trốn tránh ánh mặt trời nóng rực Cơ hội tại cùng một, ác ma hệ thống nhắc nhở cũng bắn ra ngoài. Hết tại phá hủy 19 phiến vong linh chi môn, nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành vong linh pháp sư A Tư La tử vong, nhiệm vụ chính tuyến 4 hoàn thành 30 giây phía sau dị thứ nguyên cộng không gian đóng lại, thần tuyển giả đem bằng vong linh xương đầu truyền tống về ác ma không gian, không có vong linh xương đầu giả đem giúp cho gạt bỏ vũ một cái dị thứ nguyên vật tổ xuất hiện ở vừa rồi A Tư La mất mạng chỗ xuất. Hiện, Tiêu Vũ Hinh một bên triệu hồi ma sủng, một bên gọi thần tuyển giả nhóm đến trước cửa tụ tập. Lúc này trên trận địa đã là một mảnh tiếng hoan hô, mặc dù có người chú ý tới tấm này dị thứ nguyên vật tổ có chút cổ quái, nhưng không ai có can đảm tới gần. Đồng dạng tiếp vào nhắc nhở tin tức mặc lâu mấy người cũng sáu. Nói đùa, 30 giây liền xem như xếp hàng đi cũng là rất đuổi, lại không nhanh cũng không cần đi. Tiếu Vũ Hinh giống như là phân kẹo que, đem từng khối vong linh xương đầu phân cho đám người sáu. Tại phân đến tần kỳ thời điểm, Tiếu Vũ Hinh trong lòng hơi động, đem khối kia hiện ra hào quang màu vàng kim nhạn xương đầu đưa cho nàng. Miết hoàng tỷ, ta sáu. Tần Kỳ mặc dù không là rất tin tưởng, nhưng nàng khối này xương đầu là giết chết cuối cùng đầu kia cốt long buồn giờ dạ gủng lúc rơi xuống, so cái khác xương đầu chắc chắn chân quý hơn, vừa do dự nói một tiếng, liền bị đẩy vào hố to, trắng xóa hoàn toàn quang hoa từ nàng bên người bay lên, tần kỳ thân ảnh dần dần biến mất tại trong cổng truyền tống. Tiếu Vũ Hinh là cái cuối cùng tiến vào, tại người ảnh biến mất ở trong cổng truyền tốc lúc, nàng quay đầu liếc mắt nhìn cái này kịch tình thế giới 6. Phất tay, tựa hồ lại thấy được hiện thực thế giới những cái kia đổ nát thành thị. Làm tiếu Vũ Hinh thân ảnh vừa mới truyền tống về ác ma không gian thời điểm, lại là ba đầu tin tức bắn ra ngoài, anh hùng vô địch kịch tình thế giới tất cả nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, tích phân 1254800 kinh nghiệm, 1837630. Số hiệu 173 hảo thần tuyển giả giết chết vong linh pháp sư Atula, thu được luân hồi chi hỏa học tập cơ chủng. Số hiệu 173 hảo thần tuyển giả đẳng cấp để thăng đến 14 cấp, tổng hợp đánh giá C4 cấp, tất cả sinh mệnh thuộc tính đều thăng 1 điểm, tất cả kỹ năng cơ bản đẳng cấp tăng lên 1 cấp. A cái này phát đạt bên thai truyền đến Mạc Lâu thanh âm hưng phấn, Tiếu Vũ Hinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Lâu bọn người hết sức hưng phấn, mà tần kỳ đám người sắc mặt lại có chút lo sợ nghi hoặc. Một lần này ác ma thí luyện, Tiếu Vũ Hinh lấy được điểm số cũng không tính nhiều, đây còn là bởi vì nàng giết chết vài đầu cốt long buồn giờ dạ gặm cùng vong linh pháp sư A Tư La mới có như thế to lớn thành quả, Mạc Lâu bọn người bao quát cái kia bốn cái người mới ngược lại thật là được không ít tích phân cùng kinh nghiệm. Các đội viên cũ đều có phương hướng phát triển, cho nên Tiểu Vũ Hinh cũng không quá lo lắng, nhưng bốn cái người mới rõ ràng còn có chút mếch hoặc, xem như đội trưởng vẫn có trách nhiệm hướng dẫn. "Tân Kỳ, lão Hồ, các ngươi một chút." Tiểu Vũ Hinh hô. Chờ bốn người sau đó, nàng chỉ chỉ ghế sofa bọc em nhường bốn người ngồi xuống, một chút thưởng thức tính chất tri thức lúc trước kịch tình thế giới bên trong đã cùng các ngươi đã nói, những chuyện khác các ngươi có thể cùng riêng mình ác ma chi linh chừng cầu ý kiến một chút, nhắc nhở các ngươi một chút, những cái kia ác ma chi linh cũng là thổ trùng, không gõ không vàng, các ngươi không muốn mong đợi bọn chúng sẽ chủ động nói cho các ngươi biết. Nghiết hoàng đội trưởng, ngươi nói chúng ta hẳn là dùng tích phân hồi đoái. Đồ tử kiện vấn đạo. Tiếu vũ hình chú ý tới, đồ tử kiện tại xưng hô đằng sau tăng thêm đội trưởng. Xem ra cái này Lão binh đã thừa nhận nàng tại trong đội ngũ địa vị. Ánh mắt nàng nhất chuyển, tại bốn người trên mặt lướt qua, mở miệng nói đổi hạng mục trên đại khái có thể chia làm huyết mạch, cường hóa, kỹ năng, trang bị, cùng với một chút hạng mục phụ trong đó huyết mạch liền tạm thời không đề cập nữa, một chút rác rời huyết mạch còn không bằng không hối đoái, nhưng rác rời nhất huyết mạch cũng cần số lượng cao tích phân, vì sống sót trước, điểm này trước tiên không muốn cân nhắc cường hóa cần có tích phân cũng là rất nhiều, hơn nữa chúng ta chiến đội cũng có thể cung cấp chủ cột cường hóa, phương diện này cũng không cần quá gấp, chờ tích phân phương diện có giàu có sau đó, lựa chọn nữa ta đề nghị các ngươi cùng ác ma chi linh trò chuyện. Một chút, hồi đói một cái thích hợp kỹ năng tại trang bị phương diện ta có thể vì các ngươi cung cấp một bộ hộ giáp tư nhân đề nghị các ngươi hồi đói một bộ c cấp bó sát người phòng hộ áo vậy đạn xuyên giáp đều đánh không thấu lại thêm ta cho các ngươi cùng nhau rời là chắn an toàn trên cơ bản có thể bảo đảm Mặt khác vũ khí lạnh ta cũng có thể cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng nếu như không phải đặc thù cao cấp vũ khí ta đề nghị các ngươi cũng không cần lựa chọn hạng mục vụ phương diện các ngươi nhìn xem xử lý tóm lại tích phân không dễ thu được hết thảy phải lấy sinh tồn làm chủ sau khi nói xong nhìn xem bốn người hắn sợ tư bộ dáng Nàng cười cười, đứng dậy rời đi, chuẩn bị trở về trong phòng đi, nàng cũng muốn suy tính một chút sự tình, cũng chuẩn bị cùng Văn Vũ tu các nàng liên lạc một chút. Nhiệt hoàng tỷ. Tần Kỳ bỗng nhiên đứng lên bước nhanh đi tới trước mặt nàng, ta có chút sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Ân, chuyện. Tiểu Vũ huynh Tần Kỳ có chút muốn nói lại thôi, cả cười cười đi, đi trong phòng ta đàm luận. Chờ sau khi vào phòng, Tiểu Vũ huynh đóng cửa lại, nhường Tần Kỳ nhập tòa chuyện. Tần Kỳ không có ngồi, mà là đứng ở giữa phòng, lắp bắp nói đạo ngươi cho ta khối kia xương đầu. Úc, có phải hay không có đặc thù bản thượng? Tiểu Vũ huynh vấn đạo. Là một đôi long rực, bất quá là cốt long buồn giờ dạ gồm long rực. Tần Kỳ nói, ân, ta xem một chút. Tiếu Vũ hình tưởng rằng trang bị, đã thấy Tần Kỳ trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ sáu. Sau một lát, chỉ thấy phía sau lưng nàng đũng dưng thoáng qua một mảnh hào quang màu xám trắng, một đôi cánh khổng lồ từ vai của nàng phía sau đưa ra ngoài. Đôi cánh này cùng cốt long buồn giờ dạ gồm cánh tương tự, là một đôi màng cánh, mặt trên còn có màu xám trắng lân phiến, chỉ là nhìn qua luôn cảm thấy âm trầm, cùng Tiếu Vũ hình thần thánh tinh linh cánh lại có chút khác biệt. Khá lắm Tiếu Vũ hình có mấy phần kinh ngạc, cũng có mấy phần vui vẻ có hay không hạn chế chính là thi triển thời điểm có chút đau, lại có là tiêu hao thể lực có chút lớn, phi hành phương diện sáu, ta còn không có thí nghiệm qua. Tần Kỳ vẻ mặt đau khổ nói, hiện nhiên là ngại đôi cánh này quá xấu. Tần Kỳ, ngươi đã dẫn đầu rất nhiều. Tiêu vũ Hinh cười hiếp mắt đánh giá nàng, trong lòng cũng tại suy xét nàng làm càng thích hợp hơn sáu. Tộc Nữ nói, súng bắn chim đầu đàn, đừng nhìn biết bay rất phong cách, nhưng tương tự là bị công kích cơ hội cũng đánh, cho nên phòng ngự là tất nhiên muốn tăng lên. Phi hành kỹ năng mang ý nghĩa di động phương vị long đảo, nay liền chứng minh nàng thích hợp nhất làm chính sát, một cái tốt thị lực là không thiếu được. Còn dư lại chính là muốn cân nhắc chiến đấu vấn đề tựa hồ ngoại trừ cự long bên ngoài, cực ít có cánh dài cùng người chơi khoảng cách gần sáp lá cả. tân kỳ, ta chỉ có thể cho ngươi một cái đại khái chỉ dẫn phương hướng. Tiếu vũ hinh trầm ngâm nói phi hành kỹ năng cần luyện tập, nếu có thể, ngươi hối đoái phương hướng hẳn là phi hành kỹ năng, đặc thù thị lực, công kích từ xa kỹ năng, một kiện cao cấp phòng hộ áo, trước mắt ngươi cần nhất chính là cái này. muốn hối đoái nhiều như vậy, tân kỳ lập tức nhíu mày, nói đến nàng lần này lấy được tích phân cũng là không thiếu, nhưng muốn hôi đoái quá nhiều kỹ năng cũng là không quá thực tế, dù sao sách kỹ năng cũng là cần đại lượng tích phân, hơn nữa nếu là đổi một cái lúng ta lúng túng, kỹ năng cũng không quá tốt luôn có cái thiên về đi. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, nàng không có đảm nhiệm nhiều việc, bất quá nàng từ không gian chữa vật bên trong lấy ra một đống lớn đủ loại vũ khí lạnh cùng mấy món đi qua luyện chế xuống ống những thứ này người trước cầm lấy đi bảy cái bảy, vận khí tốt cũng có thể đổi mấy vạn tích phân. trước mắt quan trọng nhất là phi hành kỹ năng và công kích từ xa kỹ năng. cảm tạ nguyết hoàng tỷ. Tần Kỳ vội vàng cảm tạ một tiếng, tiếp đó ôm những cái kia rời đi. chờ Tần Kỳ đi sau đó, Tiếu Vũ Hinh bắt đầu suy tính vấn đề, nhiệm vụ của lần này vẫn có rất tốt đẹp chỗ, bất quá nàng cũng không vội tại hồi đoái sáu, vũ khí cùng kỹ năng nàng cũng không thiếu nhất là trở thành trung cấp luyện kim sư sau đó, nàng có thể luyện chế trang bị càng thêm cường đại, lại thêm trước đây thu được, nàng căn bản vốn không lấy tranh hối đoái những cái kia. Để cho nàng canh cánh trong lòng vẫn là tổng hợp đánh giá, chỉ có nhanh chóng mà trở thành thủ hộ giả mới có thể tự do lựa chọn phải trang thoát Li man này thí luyện, hắn hiện tại suy tính là góp nhặt càng nhiều tích phân đối với cơ thể tiến hành cường hóa, để cao thân thể tổng hợp tố chất đối với nàng mà nói càng khẩn cấp hơn. Suy tư sau một hồi, Tiêu Vũ huynh tay lấy ra quyển da cựu chụp luân hồi chi hỏa, cấp kỹ năng, có thể đốt cháy hết thể vật trước, hơn nữa có thể đem tiêu hủy sinh vật chuyển hóa làm năng lượng để cao hỏa diễn phòng trước điều kiện học tập, tinh thần lực 200. Đây tựa hồ là tốt tiểu vũ huynh suy nghĩ một chút, lựa chọn học tập 6. Bay một tiếng vào nhỏ, quyển da cựu trục nổ thành một mảnh màu xám trắng điểm sáng. Những điểm sáng này chợt chui vào tiểu vũ huynh thể nội, một hồi lệnh linh hồn cũng vì đó run dậy kịch liệt đau nhức trong chốc lát chuyển đến 6. A5. Cứ việc tiểu vũ huynh cảm thấy đã tương đương kiên cường, nhưng tại cổ đau nhức này trước mặt vẫn là cơ hồ sổ đổ, một hồi lâu công phu mới bất đau nhì tới. Nàng đứng lên đưa hai tay ra sáu. Nơi lòng bàn tay bịch một tiếng xuất hiện một đoàn màu xám cho có diễm cảm giác không thấy chút nào nhiệt độ, cũng cảm giác không thấy khí thế, ngược lại là có mấy phần lung lay sắp đổ cảm giác chẳng lẽ đây chính là cấp kỹ năng? Tiêu Vũ Hinh có chút khó có thể tin. không muốn xem thường, cái này bằng chiêu này, thời điểm then chốt liền có thể lập tức muốn đi bê cấp sinh vật giả. Ác Ma Chi Linh thanh âm sâu kín vang lên. uy, ngươi đừng xuất quỷ nhập thần, xuất hiện phía trước kít một tiếng không tốt sao không nghe chữ? Tiêu Vũ Hinh tức giận tản mất trong tay luân hồi chi hỏa đạo. Bản hoàn tất đề cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê, thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ.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 Tiếu Vũ Hinh lẽ thẳng khí hùng. 6. Ác Ma Chi Linh lập tức im lặng, ai bảo nó đem thân phận trước tiên đặt một cái lung túng vị trí. Lúc này bị người mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng không có thể bán. Tiếu Vũ Hinh cũng chính là thông khoé một chút một mép, nàng vô luận chăm chỉ hay không, nhân ra là tùy thời có thể mặc sát cho ăn, có tin tức tốt không có. Nàng muốn hòa hoãn tình cảm một cái. Có tin tức tốt, đi qua tổng hợp xác định, mà cầu thượng thần tuyển giả thực lực tổng hợp đã đạt tiêu chuẩn, lập tức phải khai phóng nhiệm vụ tập luyện. Ác Ma Chi Linh cười hì hì nói, Tiểu Vũ Hinh vô ý thức sợ run cả người, ngươi đây là ý tứ Ngoài hành tinh sinh mệnh và tập thổ sinh mệnh cạnh tranh không gian sinh tồn phải không đồng tộc nhóm ở giữa va chạm, nhưng cùng với nhất tộc nhóm ở giữa cũng đồng dạng có va chạm sinh ra. Dường như là lo lắng Tiếu Vũ huynh không thể tiếp nhận lời giải thích này, nó lại bổ sung một câu rất để cho người ta nén giận nhân loại các ngươi không phải liền là ưa thích lẫn nhau lục đục với nhau sao không nhẹ chữ. Phải, câu nói này thật đúng là ngẹn đến để cho người nói không nên lời, Tiếu Vũ huynh liếc mắt không nhìn thẳng người cụ thể nói một chút không tốt sao không nhẹ chữ. Ác ma chi linh lần này không tiếp tục làm người khác khó chịu vì thèm ác ma thành cũng không chỉ là một tòa Các ngươi đây đều, mỗi một tòa ác ma rộ ở tổ là đối ứng với một cái bản tộc bảy sinh mệnh tinh cầu, trước kia ác ma thí luyện cũng là tất cả ác ma thành tiến hành quản lý, tại quy tắc mới ra sân khấu sau đó, tất cả ác ma thành thí luyện hệ thống liền ứng cơ quản lý 6. Nói một cách đơn giản, chính là các ngươi ở một cái kịch tình thế giới ở trong có khả năng gặp phải tộc quần khác đoàn đội, giữa các ngươi có thể là quan hệ cạnh tranh, cũng có khả năng là hợp tác quan hệ thậm chí quan hệ thù địch, cũng chính là đoàn đội nhiệm vụ phạm vi làm lớn ra thôi. Tiêu Vũ Hinh lần này nghe rõ, độ khó cũng đề cao, chẳng lẽ các ngươi không có hiện thực thế giới bên trong sinh vật ngoài hành tinh càng ngày càng lớn mạnh? Ác Ma Chi Linh kỳ quái hỏi, nó liếc mắt nhìn như có điều suy nghĩ. Tiếu Vũ Hinh đung nhiên như nhớ tới, tựa như ta hiểu được, các ngươi có phải hay không căn bản không có tiếp xúc đến chân chính lợi hại sinh vật, chân chính lợi hại, cê cấp sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh cẩn thận vấn đạo, nhân loại các ngươi quá bảo thủ, ta ngoại trừ những thành thị kia bên ngoài, e rằng ra ngoại biến hóa các ngươi cũng không có chú ý à? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều, Ác Ma Chi Linh lắc đầu chẳng thể trách muốn sớm mở ra loại này online thí luyện, các ngươi xem ra vẫn là quá mức cắn dật, huy, nói rõ chút ngươi sẽ chết sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh lần nữa kháng nghị, hiện thực thế trong giới bê. C cấp sinh vật sẽ càng ngày càng nhiều, nếu như nhân loại các ngươi còn không mau một chút cường tráng đứng lên, không gian sinh tồn chỉ có thể càng thêm ác liệt. Tăng cường thí luyện độ khó chỉ là vì để các ngươi bên trong một nhóm người càng thêm thích tướng." Ác Ma Chi Linh nói. "Ta cảm thấy B cấp sinh vật cùng C cấp sinh vật cũng không phải rất lợi hại đi." Tiêu Vũ Hinh cố ý nói. "Đó là bởi vì bọn chúng tiến hóa gen còn không có hoàn toàn ổn định, còn nữa đối với các ngươi thần tuyển giả vẫn là ưu đãi, vô luận là trang bị hay là kỹ năng, lấy được đều tương đối dễ dàng, về sau sẽ không." Ác Ma không cho là đúng đạo. "Ha tất phiền toái như vậy?" đem những kỹ năng kia cùng trang bị, chi thức tại nhân loại tổ quần phổ cập không phải rất tốt sao không nghe chứ? Tiêu Vũ Hinh có chút không rõ. Không trải qua một phen hàn chết quát, cái nào phải hoa mai vạn sợi hương ác ma chi linh rất có khí chất mà tới một câu, gặp Tiêu Vũ Hinh có chút ngạc nhiên, khẩu khí bỗng nhiên lại là biến đổi khôn sống mông chết, đây chính là pháp tắc sinh tồn, bằng không mà nói phái ra một đội thủ hộ giả tiến vào tất cả sinh mệnh tinh cầu chính là, không đợi những sinh vật kia cường đại lên liền có thể tiêu xác, nói một cách thẳng thừng, cái này cũng là một loại thay máu cơ chế, mục nát sáu, liền nên thanh trừ. Nhân loại tộc quần mỗi một quả sinh mệnh tinh cầu đều gặp những cái kia sinh vật ngoài hành tinh công kích sao không nhẹ chứ." Tiêu Vũ Hinh đột nhiên hỏi. Ác Ma Chi Linh lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải, chỉ có diện ngoài tinh hệ sinh mệnh tinh cầu chịu đến công kích." Sau khi nói xong, nó giống như là phản ứng tự như, vội vàng nói, "Ngươi không nên cảm thấy không công bằng, ít nhất các ngươi cũng không có trở thành con rơi. "Bất quá là đá mài đào thôi." Tiêu Vũ Hinh sắc mặt có chút khó coi. Ác Ma Chi Linh thở dài một cái, "Không phải mỗi người đều có tư cách trở thành đá mài đào, suy nghĩ một chút những cái kia người đã chết, ngươi cảm thấy đối bọn hắn công bằng sao không nhẹ chứ?" "Có lẽ sao?" ngươi nói đúng, Tiếu Vu Hinh trong lòng cũng là thở dài, suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này, sống sót mới có tư cách đàm luận công bằng. Nàng cũng không hứng thú lại hướng ác Ma Chi Linh tìm hiểu tin tức, quay người liền muốn rời đi. Tiếu Vũ Hinh, ngươi yên tâm, quy tắc mới không phải nhanh như vậy ra sân khấu, ngươi phải thừa dịp lấy cơ hội này nhường các đội viên cường đại lên. Ta rất xem trọng ngươi ở ác Ma Chi Linh khó được chủ động được trận. Tiếu Vu Hinh cất bộ có chút dừng lại, chậm rời khỏi phòng. Nhất Hoàng Tỷ gấp chết người cũng liên lạc không được Vũ Tu mấy người các nàng, Mặc lâu gặp một lần nàng xuất hiện, liền lo lắng nói, cũng không có vấn đề. Hoàn cảnh cùng khoảng cách đều sẽ đối với tín hiệu tạo thành ảnh hưởng. Tiêu Vũ Hinh an ủi một câu, vấn Đạo các ngươi đều có không có lựa chọn kỹ năng? Ta và Lan Tử Thương đo, tích lũy một chút tích phân chuẩn bị hối đoái huyết mạch. Mặc Lâu cười hì hì nói, Ám Âm, ngươi đây. Tiêu Vũ Hinh nhìn về phía Tinh Linh Công chúa, Ta lựa chọn cường hóa thân thể, ngươi, chúng ta Tinh Linh tố chất thân thể tương đối mà nói vẫn là quá đơn bạc. Ám Âm đạo, Tiêu Vũ Hinh lại đem ánh mắt nhìn về phía bốn cái người mới, không chờ nàng hỏi, Đồ Tử Kiện đạo ngã đổi tinh chuẩn kỹ năng, là để cao sạp kích độ chính xác. Ngoài ra ta còn đổi một loại gọi là nổ tung năng lực có thể cầm đến ở trong tay bất luận cái gì biến thành chất nổ. Mặt khác chính là một hạng vật lụn tự do. Ta cùng lão hồ không sai biệt lắm, cũng là tinh chuẩn cùng vật lụn tự do. Mặt khác chính là hỏa diễm năng lực, hai tay có thể phóng xuất ra dùng kim đứt đá hỏa diễm. Dừng phương viên đạo, ta đổi năng lượng là thuần gì? La hải quỳnh đạo, liền cái này một loại. Tiếu vũ hinh vấn đạo, đúng vậy a, điểm tích lũy của ta chỉ đủ đổi cái này một cái. La hải quỳnh một bộ rất vô tội bộ dáng, ngươi biểu diễn một chút. Tiêu vũ hinh có chút dở khóc dở cười, vị này hóa ra là chỉ nghĩ chạy trốn. Ân, la hải quỳnh đáp ứng sáu. Thanh âm chưa giúp người đã xuất hiện ở hơn 10 em mở bên ngoài. Có chút ý tứ, ngươi xa nhất di động khoảng cách là bao nhiêu? Mặt lâu vấn đạo, chưa thử qua, bây giờ còn không quá thuận thụ. La Hải Quỳnh có chút nhỏ lúng túng. Kỹ năng mới muốn quen thuộc lúc nào cũng phải có một quá trình. Tần Kỳ, ngươi đổi là, ta cũng đổi một loại năng lực, gọi là pháo không khí, có thể đem không khí áp súc phía sau, giống đạn pháo một dạng bắn đi ra. Còn có một cái là ương nhắn thuật. Những thứ khác sáu, điểm tích lũy của ta không đủ. Tần Kỳ thấp giọng nói, năng lực là một cái cách gọi, thuộc về kỹ năng bên trong một loại, nhưng tương đối ngẫu nhiên sáu nói đúng là đổi lấy kỹ năng lúc có thể có tính nhắm vào giống như tần kỳ đổi ưng nhãn thuật cùng đồ tử kiện bọn hắn đổi lấy tinh chuẩn nhưng năng lực sẽ không nhất định tần kỳ cùng la hải quỳnh hối đoái lấy được năng lực đều thuộc về cao cấp vô cùng cái kia một loại so đồ tử kiện cùng dường phương viên đều cao cấp hơn một chút các ngươi ác ma máy truyền tin đều đổi sao không nghe chứ tiểu vũ hinh vấn đạo bốn người liền vội vàng ngẩng đầu khoảng cách nhiệm vụ kế tiếp còn có bảy ngày các ngươi bắt nhanh quen thuộc kỹ năng ngoài ra các ngươi cũng muốn chú ý đúng năng lực cẩn thận sử dụng phương tiện thời điểm ta sẽ phái người đem các ngươi tiếp vào lục sơn căn cứ nếu như đại gia không có chuyện liền tản đi đi Nguyệt Hoàng Tỷ, thời điểm, Mặc Lâu vẫn đạo. Hai ngày này liền lên đường, nếu như không có ngoài ý muốn, tại lần sau thí luyện bắt đầu phía trước là được rồi. Tiếu Vũ Hinh đáp, Mặc Lâu bọn người tuần tự rời đi ác Ma Không Gian, riêng lớn trong phòng chỉ còn lại Tiếu Vũ Hinh cùng Á Mân hai người, nàng lại liên tục gọi Văn Vũ tu, Hạ Hân Văn đám người máy truyền tin, bên trong truyền tới vẫn là âm thanh bận, xem ra tín hiệu bị che giấu. Tiếu Vũ Hinh khẽ nhíu mày, chúng ta trước tiên a. Sau một khắc, hai người về tới trong căn phòng của Quảng Hán Diệu, nàng ở gian phòng hai ngày này cũng là đóng chặt, đối ngoại tuyên bố là ra ngoài làm việc. Ngược lại cũng không xuất nhập ghi chép, chỉ có Lưu Tư Kỳ cùng Sở Lan mấy người các nàng là ở trong phòng, nhưng cũng không biết rõ các nàng đang làm, làm hai người từ trong phòng lúc đi ra, ngược lại là đem Sở Lan cùng Lưu Tư Kỳ sợ hết hồn, bên cạnh còn có mấy cái trẻ tuổi nữ hài tử, hẳn là Lưu Tư Kỳ đồng học. "Hinh tỷ, mấy người các nàng đều là của ta đồng học, giúp chúng ta sửa sang một chút danh sách." Lưu Tư Kỳ gặp manh manh ánh mắt rơi vào mấy cô gái kia trên thân, vội vàng giới thiệu, nàng hướng về Tiếu Vũ huynh sau lưng liếc mắt nhìn, gặp gật mện không cùng đi ra, ngược lại là hơi cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi. Hình tỷ mấy cô gái đều có chút câu nệ đứng dậy gọi. Các nàng hai ngày này thế nhưng là nghe Lưu Tư Kỳ không ít giới thiệu vị này Hình tỷ, hơn nữa kể từ đến khách sạn hỗ trợ phía sau, ít nhất đồ ăn thì không cần giàu gì. Hơn nữa Lưu Tư Kỳ khẳng định nói cho các nàng biết, đợi đi đến Lục Sơn căn cứ, chỉ cần là chịu lao động, phục tùng quản lý, đều có thể ăn cơm no. Tiếu Vũ hinh kẽ gật đầu, nhìn về phía Sở Lan, Sở Lão sư, bây giờ có bao nhiêu người nguyện ý theo chúng ta đi? Ngoại trừ trường học của chúng ta một chút thầy trò cùng một chút tương đối có kỹ thuật sở trường nhân bên ngoài, còn có người nhà của bọn hắn, cậu lại hết thảy có hơn một người. Sở Lan đưa một cái thật dày ghi chép sổ ghi chép phía trên này ghi chép sở trưởng của bọn hắn. Còn có hơn 200 người không có quyết định sau cùng, không có quyết định cuối cùng nhân trước tiên mặc kệ. Tiếu Vũ Hinh tiếp nhận ghi chép sổ ghi chép hơi liếc mắt nhìn ta bây giờ đi liên lạc phương tiện chuyến trở, "Ám Ân, ngươi liền chờ đợi ở đây, có chuyện liên lạc với ta." Nàng đi tới cửa thời điểm đột nhiên ngừng lại, quay đầu hỏi Tư Kỳ, "Tiến đội trưởng có hay không đi tìm ta?" "Không có, hai ngày này cũng không có nhìn thấy nàng." Lưu Tư Kỳ đáp. "A." Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu quay người rời đi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 Mặc dù không sợ người khác quái rối, nhưng nếu là bị người thấy được, ít nhiều có chút kinh thế hai tụ. Bây giờ là buổi tối, đi ở doanh trại trên đường cái bóng người lắc lư, lửa thưa đèn đuốc ở trong màn đêm chập chợt, thoáng như đại thai nạn trước chợ đêm, chỉ là cảm giác đã hoàn toàn không đồng dạng, còn có một số quần áo hở hang nữ tử thỉnh thoảng hướng đi ngang qua những cái kia quần áo coi như chỉnh tề nam nhân liếc mắt đưa tình, không cần hỏi cũng các nàng là làm sinh ý. Trước đó cuối cùng nghe các lao nhân nói một câu, gọi là cười nghèo không cười kỹ nữ, lúc đó cảm giác có chút xem thường, hiện tại nhớ tới tựa hồ sáu. Ngoại trừ khiêu chiến một chút nói đức danh giới cuối cùng bên ngoài, các nàng tựa hồ cũng không nhưng không bàn bạc. Tục Nữu nói, người mua quyết định người bán thị trường. Nếu không phải những cái kia người mua đột phá trước đạo đức danh giới cuối cùng, người bán lại có có thể dựa vào. Nơi xa tại doanh trại nơi danh giới ngẫu nhiên truyền đến tiếng súng, đại khái là quân coi giữ lính gác có tài nổ súng xác nhận. Bên ngoài bây giờ không chỉ là zombie, hơn nữa còn có đủ loại cổ quái kỳ lạ biến dị sinh vật cùng dị giới sinh vật, lớn nhỏ không đều. Mặc dù nổ súng có khả năng tăng thêm dân chúng khủng hoảng, nhưng xác nhận một chút cũng nên an toàn một chút. Tiếu Vũ Hinh vừa đi vừa nhìn, bất chi bất giác đi tới một chỗ đất trống, nơi đó tụ tập không ít người. Nghe xong nhưng là một chút rong binh đoàn tại nhà người. Những người này một bên trắng trận tuyên dương gia nhập vào đoàn lính đánh thuê chỗ tốt, một bên phát ra một chút giá rẻ đồ dùng hàng ngày, hô hào mọi người gia nhập vào. Nàng ở bên cạnh nghe xong một chút cũng là khẽ lắc đầu, những người này đừng nhìn nói đến tiên hoa loại truy, kỳ thực chính là nhường những cái kia người mới gia nhập vào doanh binh, tiếp đó lợi dụng bọn hắn làm bia đỡ đạn, đến nội nữ sáu. Đương nhiên sẽ có tác dụng khác, không cần nói rõ. Vị này, người gia nhập vào chúng ta thép hỏa doanh binh đoàn a, bằng ngươi tài mạo, nhất định sẽ nhận được trọng dụng một cái không theo từ đầu xuất hiện thanh niên khi nhìn đến tiểu Vũ huynh thời điểm, thần sắc khẽ giật mình, chợt hưng phấn mà vọt tới trước mặt nàng. Sau khi nói xong lại còn muốn đưa tay tới kéo cánh tay của nàng, Lan vốn là rất tốt hứng thú bị như thế một quái, giống như là vừa hướng một bàn món ngon trung hạ đũa, lại có một con ruồi vừa vặn dừng ở trong thức ăn như vậy khó chịu, không chờ hắn vơi tới Tiếu Vũ Hinh cánh tay, người sau chân đã đá vào trên bụng của hắn. A năm, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang lên, cứ việc Tiếu Vũ Hinh đã lưu lực, có thể người thanh niên kia vẫn là giống ngồi tựa như hỏa tiễn hướng phía sau bay ném, hung hăng ngã trên mặt đất, tiếp đó che lấy phần bụng đều thảm la lụn. Thằng nhóc cứng đầu, ngươi, mấy cái thanh niên vội vàng chạy nhìn bọn hắn hẳn là cùng một bọn. A ta ruột sắc bị nha đầu kia phiến tử gạt đẩy, các ngươi nhanh bắt lấy nàng cái kia gọi thằng nhóc cứng đầu thanh niên sắc mặt xanh trắng, cũng vẫn có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, chỉ vào Tiếu vũ hinh hô. Thằng nhóc cứng đầu, ngươi cũng quá kém a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều, cư nhiên bị một cái nữ đánh thành dạng này nhi. Mấy cái thanh niên cười mắng, hiện nhiên là có chút không tin. Bạn thân của ta đều như vậy, các ngươi còn cười? Không tin mấy người các ngươi đi lên thử xem. Bị bọn hắn một kích, thằng nhóc cứng đầu buồn bực, bất quá hắn là tuyệt đối không hơn. Mặc dù người khác hèn mọn một chút, nhưng nhãn lực cũng không kém chỉ bằng Tiếu Vũ hình vừa rồi một cước kia, hắn ít nhất đi lên là cho không. Mấy cái thanh niên nhìn Tiếu Vũ hình một mắt, mặc dù không nàng có sức mạnh đó, nhưng nhìn tướng mạo của nàng sau đó, ngược lại là thằng nhóc cứng đầu là muốn để mắt tới nàng. Mấy người từ từ vây, một chút đi ngang qua cùng người xem náo nhiệt lập tức hướng nơi xa trốn đi sáu. Trong doanh địa, ngoại trừ quân đội cùng cảnh sát bên ngoài, không người nào dám trêu chọc đoàn lính đánh với người, trừ phi là sở thuộc thế lực vì càng lớn doanh binh đoàn. Các ngươi muốn làm? Một cái âm thanh vang dội bỗng nhiên trong đám người vang lên, vài tên quân đội từ trong đám người vây quấn tới, một người cầm đầu chính là Vương Đông. Chúng ta cùng vị này ở giữa có chút hiểu lầm. Một cái thanh niên thấy là cô nhân, sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng giúp đỡ khuôn mặt tươi cười. Nếu là hiểu lầm vậy liền nhanh chút tạm đi đi. Vương Đông lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Thép hỏa Dũng binh đoàn bất quá là một cái bình thường tiểu Dũng binh đoàn, mấy cái thanh niên không dám trái lời, đỡ vừa mới đứng thẳng eo thẳng nhóc cứng đầu vội vàng chạy trốn sáu. Nếu là thật chọc giận những thứ này đại đầu binh, quân đội kia phòng tạm giam cũng không phải khoái trá hưu nhàn nơi trốn. Chờ mấy tên thanh niên kia đi ra, đám người xem náo nhiệt có quân đội thăm dự, đã không đánh được, liền cũng tản đi. Vương Đông lúc này mới đi tới Tiếu Vũ huynh trước mặt Tiêu, "Ngươi thời điểm." "Úc, không lâu. Vừa rồi cảm ơn ngươi." Tiếu Vũ huynh hàm hồ đạo, "Ha ha, hẳn là hướng ta ngỏ ý cảm ơn chính là bọn hắn mới đúng." Vương Đông lắc đầu đây nếu là tại, mấy cái kia vô lại sớm đã bị bắt lại, bây giờ hết thảy đều là vì ổn định, chỉ cần không nháo quá khắc người, chúng ta cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Tiếu Vũ huynh lắc đầu không chân chính giải quyết dân sinh vấn đề, tại sao ổn định? An không đủ no bụng dân chúng sẽ nghe các ngươi đại đàm luận ổn định sao không nghe chứ? Vương Đông cũng lạ bất đắc dĩ, lần trước mặc dù tranh đoạt số lớn vật tư dự trữ, có thể sớm muộn lá phải tiêu hao rơi đến lúc đó nên làm. Vấn đề này nhường doanh trại đầu đầu náo náo nhóm cũng là lớn vì đau đầu, nhưng lại vô kế khả thi xấu. Không phải không có người từng nghĩ muốn khai hoang trồng trọt, thật sự là bọn hắn không có cách nào thuyết phục những dân chúng kia rời đi doanh địa. Tiểu Vũ Hinh cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc, cũng không có từng nghĩ muốn nhận được đáp án, gặp Vương Đông trầm mặc, nàng cũng cảm thấy không có ý nghĩa, ta còn có việc, gặp lại sau. Nói xong, phất phất tay cáo từ, tính hướng ba liên quẩy rượu phương hướng đi đến, sau lưng Vương Đông cũng khẽ gật đầu một cái, mang theo binh sĩ hướng một cái khác giao lộ đi đến. Vô luận lúc sau chán trường người tựa hồ dù sao cũng so tỉnh lại nhiều người vừa tiến vào quán bar, loại cảm giác này liền như máy liệt, Tiêu Vũ Hinh đứng ở cửa ánh mắt trong đám người bàn khoăn tìm kiếm mạnh Thiết Quân là Hình Tỷ A không tiểu thuyết internet không nói nhiều ngài tìm Lão Bản sao không nghe chứ một cái quẻ rượu Bảo An chợt thấy nàng vội vàng từ trong đám người chen vấn đạo là mạnh Lão Bản tại địa phương Tiêu Vũ Hinh vấn đạo mời đi theo ta Bảo An gặp qua Tiêu Vũ Hinh là Lão Bản chỗ ngồi quý khách vội vàng cấp nàng dẫn đường ha ha Tiêu chúng ta mới vừa rồi còn đang đàm luận người Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được, nghe nói hai ngày này ngươi đi ra, có thu hoạch không có. Mạnh Thiết Quân ha ha cười nói, ở bên cạnh hắn nhưng là Tô Thần. Chỉ là ra ngoài thăm dò đường một chút mà thôi, có thể có thu hoạch. Tiêu Vũ huynh lần này mặc dù là tìm Mạnh Thiết Quân, nhưng kỳ thật vẫn là phải tìm Tô Thần, nàng sai người nghe qua, Tô Thần dòng binh đoàn có vài chục chiếc xe tải, vận chuyển cái ngàn thanh người không thành vấn đề, hơn nữa ngoại trừ vóc người bên ngoài còn cần một nhóm lớn vật tư, bằng không trên đường mấy ngày này, hơn 1000 người ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều cần vật liệu, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Tô đốc trưởng, ta đang muốn hướng Mạnh lão bản nghe ngóng ngươi phương thức liên lạc đâu a thế nhưng là có chuyện tô thần không nghĩ tới thiếu vũ huynh là hướng về phía tới không khỏi xương sở tới có việc ngồi xuống nói chuyện đứng có thể làm không thành sinh ý nhìn thấy loại tình huống này mạnh thiết quân vội vàng gọi hai người ngồi xuống có cần hay không ta tránh một chút không phải bí mật thiếu vũ huynh ngẩng đầu tiếp đó lại đối tô thần chỉ nghe nói tô lao bản có một chi quy mô khá lớn đội xe không giống nhau lần có thể ra bao nhiêu xe tô thần nhìn nàng một cái đã hai ba mươi chiếc ca tiêu người muốn vợ vác người thiếu vũ hinh đạo người bao nhiêu Tô thần ngược lại là chưa từng có tại dân mình, chỉ là không vận bao nhiêu người lại muốn thuê mướn một chi đội xe, một nghìn hai trăm, ba trăm a, ngoài ra còn có một chút vật tư. Tiêu Vũ Hinh đạo, nhiều người như vậy, đi chỗ? Tô thần kinh ngạc vấn đạo, đây quả thực là một lần đại di rời, đi Hương Hải thành phố, về khoảng cách hải không xa một cái huyện cấp thành phố. Tiêu Vũ Hinh giới thiệu sơ lược một chút, cái này xấu, trên đường rất nguy hiểm a. Tô thần cao mày nói, cho nên mới muốn thỉnh Tô đoàn trưởng hộ tống đi. Ngươi yên tâm, thù lao nhất định là đầy đủ, bất luận ngươi nghĩ dùng tiền tệ kết toán đều không có vấn đề. Tiêu Vũ Hinh đáp. Tới tay sinh ý sao có thể không, nhất là nhìn thấy Tiếu Vũ huynh lấy ra mấy khối gạch vàng sau đó, Tô Thần Tiếu Vũ huynh thanh toán năng lực, hai người rất nhanh liền thương định, Tô Thần dùng binh đoàn ra 35 chiếc xe tải, tiếp đó từ Tiếu Vũ huynh thanh toán 500 khối gạch vàng, hơn nữa dự chi 100 khối làm tiền đặt cọc. Tại mạnh thiết quân cùng Tô Thần xem ra, Tiếu Vũ huynh là hào phóng rất, mà Tiếu Vũ huynh đối với mấy cái này nhưng là lơ đến 6. Có thể dùng tiền tài để cân nhắc thật đúng là không tính là phiền phức, duy nhất phiền phức là xuất phát ngày, cuối cùng thương nghị một cái phiên, các nàng quyết định 2 ngày sau xuất phát. Ha ha, chúc mừng các ngươi đàm luận thành cuộc làm ăn này. Buổi tối hôm nay ta mời khách mạnh thiết quân vung tay lên rất là hào khí nói, tô thần lừa hắn một cái, đạo tiêu chịu chiếu cố việc buôn bán của ta, đương nhiên ta mời khách, chẳng lẽ tại trong quán rượu của ngươi uống những cái kia rượu kém chất lượng tao? Khúc sáu, mạnh thiết quân bị hắn sặc một cái, nhất thời mặt đỏ tía thay mà cả giận nói lao tô, ta không trải qua sông hủy đi cầu sự tình a ngươi cũng không ít tại ta chỗ này vụt ăn vụt uống, ta chỗ này rượu kém chất lượng ngươi uống cũng là không thiếu a đó là sợ thương ngươi tự tôn, nể mặt ngươi. Ta sau khi về nhà ra bên ngoài nhà đó là không có để cho ngươi trông thấy tô thần đạo. Đó là ngươi uống nhiều quá có hay không hảo. Mạnh Thiết quân khịt mũi coi thường. Nhìn thấy hai cái thêm tại một cái gần tới trăm tuổi đại thúc trung niên cùng ngoan đồng một dạng đấu võ mồm, Tiểu Vũ Hinh cũng có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mượn cớ có việc chạy trối chết. Bất quá, nàng cũng là thật sự có chuyện. Bây giờ đội xe cũng là đầy đủ, ngay cũng định rồi, nàng chuẩn bị tìm yến nam hỏi thăm tin chính xác, nếu là có thể lôi kéo các nàng chi kia đặc hiện tiểu đội hộ tống, trên đường nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Trong lòng suy nghĩ, vừa về tới khách sạn, liền ở trong đại sảnh gặp Tiến Nam. Hôm nay có chuyện tạm thời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 Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, có liên lạc. Bất quá trong khoảng thời gian này, e rằng cũng không lớn có thể phái ra máy bay, đi đường bộ lại quá xa, rất nguy hiểm. Tiến Nam đạo, đuổi kịp cấp liên lạc một chút đi, chúng ta lục sơn căn cứ như thế nào? Tiếu Vũ Hinh đột nhiên hỏi. Đi lục sơn căn cứ? Tiến Nam hơi hơi ngừng rồi một lần, kỳ thực nàng hai ngày này liền nghĩ tìm Tiếu Vũ Hinh nói một chút, chỉ là Tiếu Vũ Hinh đột nhiên tiêu thất, nàng lại bận bịu những chuyện khác, cho nên liền trì hoãn xuống. Bây giờ ngược lại là một cơ hội tốt, chúng ta trước tiên nói chuyện à, có thể hay không đi ta còn muốn xin phép một chút thượng cấp hai người đi tới một gian căn phòng đơn độc, nhường phục vụ viên đưa tới một bình trà sau đó, lệnh nhường những người kia lui ra ngoài. tỷ, trước đó vài ngày quân đội lấy được một nhóm tương đối kỹ thuật tân tiến tài liệu kỹ thuật, nhà cung cấp là Hạ Hân Văn, phụ thân của nàng Hạ Đồng, tổ phụ Hạ Thiên Hạo cũng là bộ đội cán bộ cao cấp. ngươi nói những thứ này muốn đạt tới cái mục đích gì đâu? Tiêu Vũ Hinh Vấn Đạo, nghe nói ngươi và Hạ Hân Văn cũng một trận lui tới tỉ mỉ. Tiễn Nam Vấn Đạo. đúng vậy, trên thực tế chúng ta bây giờ cũng là tương đối mất tiết. Tiêu Vũ Hinh Đạo, Tiễn Nam Long mày khẽ động, cái này sao có thể? có cái gì không thể nào? Trên thế giới này có thật nhiều chúng ta không tưởng tượng nổi sự vật, trên lý luận dường như là không phải tồn tại, nhưng khách quan bên trên sát thực tồn tại. Thì như nói, các ngươi bây giờ hẳn nghe nói qua thần tuyển giả. Đúng vậy, chúng ta nghe nói qua, ngươi cũng là thần tuyển giả. Tiễn Nam trong lòng hơi động, đã có mấy phần hiểu rõ, tựa hồ hết thảy đều có đáp án. Thần tuyển giả cái này vật đặc thù đám người tại Đại Thai nạn phía trước đã có manh mối, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, cái này đặc thù đám người thành viên một mực tương đối là ít nội danh nhận mặt, vẫn là tại Đại Thai nạn bộc phát sau đó, một nhóm người nổi lên mặt nước, trong đó có người của quân đội cũng có người của cảnh sát, thượng tăng lúc này mới đối thần tuyển giả có chút hiểu rõ, chỉ là số đông thần tuyển giả cũng là ẩn giấu đi thân phận, vô luận là quân đội vẫn là ngành quốc can thu. Hoạch cũng không lớn. Là, ta là một cái thần tuyển giả, Hạ Hân Văn cũng là. Nàng trốn nộp lên tư liệu là chúng ta tại một lần trong thực tập lấy được tư liệu, có hữu dụng hay không không rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi những cái kia nhà khoa học nghiên cứu, nếu như có thể phát huy được tác dụng, này đối nhân loại chiến thắng dị giới sinh vật cũng là tuyệt tốt. Bất quá, lần này ta mời các ngươi đi qua, chỉ cần là có hai chuyện Một là làm phiền các ngươi giúp ta hộ tống một chút người sống sót đi Lục Sơn căn cứ, một mặt khác là muốn mời mọi người đi nhìn chúng ta một chút căn cứ trồng trọt gen lương thực." Tiểu Vũ Hinh nói. "Gen lương thực? Đối với ở một cái vô tình bên trong, chúng ta phải đến rồi một chút gen bắp nô hẳn giống, tại Lục Sơn căn cứ bắt đầu xây dựng sau đó, những mầm mống này đã trồng xuống, bây giờ đã bội thu. Hơn nữa tại căn cứ của chúng ta bên trong, còn có một cái nghiên cứu tiểu tổ, bọn hắn nghiên cứu gen lúa nước cùng những thực vật khác cũng có một chút tiến triển, mặc dù cái này cùng chiến đấu không có quan hệ, nhưng chắc hẳn quốc gia đối với cái này nhất định rất có hứng thú." Chúng ta Lục Sơn căn cứ cũng có một cái gen nghiên cứu tiểu tổ. Tiến Nam có chút khó có thể tin, nhưng nàng chợt phát ra da, các ngươi là muốn đem các loại thành quả chuyển cho quốc gia. Là không có đền bù vẫn có bồi thường. Phương diện kỹ thuật chuyển nhượng điều kiện đã đưa ra, hơn nữa cũng đã đồng ý chúng ta những thứ này thành quả cũng có thể chuyển nhượng cho quốc gia, dù sao là một tên người Trung Quốc, ta cũng hy vọng quốc gia cường đại lên, nhân dân thoát khỏi đói khát cùng tất cả cực khổ. Chúng ta duy nhất cần chính là Lục Sắc căn cứ cực kỳ xung quanh phương viên y dò gì thổ địa quyền sử dụng 100 năm, những cái kia kỹ thuật gìn liền xem như mua đất tài chính. Tỷ, dưới loại tình huống này cá nhân không phải hướng quốc gia đưa ra yêu cầu như vậy. Tiết Nam sắc mặt có chút khó chịu. Tiết Nam, dưới tình huống bình thường chính xác không phải dạng này, nhưng bây giờ không phải thời kỳ không bình thường sao? Ta làm như vậy cũng không phải vì một cái người nguyên nhân, cũng là xuất phát từ công tâm. Tiếu Vũ Hinh hơi hơi ngừng một chút, tiếp tục nói, kể từ trở thành thần tuyển giả đến nay, chúng ta cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều phải đối mặt cái chết, hơn nữa còn không thể hướng người khác nói ra, hết thề tất cả cũng là chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được. Từ nhân tính bản tư góc độ tôi nói, chúng ta có quyền lợi vì chính mình yêu cầu phúc lợi, điểm này ở đâu đều nói qua đi à? Bất quá. Trọng điểm không phải ở đây. Chúng ta tại trong tai nạn còn sống, là dựa vào lực lượng của mình sống tiếp được, hơn nữa bắt đầu xây dựng một cái gia viên mới, mặc dù bây giờ không thể nói là thành tựu cái gì, nhưng chúng ta không muốn đem cái này gia viên giao cho một chút chúng ta chưa quen thuộc hoặc không thể tin người đến dạy vò. Tỷ, sự đả kích này mặt quá lớn." Tiễn Nam nhíu mày. Tiếu Vũ Hinh buồn cười lắc đầu, "Là ngươi quá nhạy cảm. Chúng ta đương nhiên tín nhiệm chính phủ, nhưng chúng ta không tin một ít người, nhất là những cái kia tại tai nạn sắp tiến đến đem chúng ta vứt bỏ người, chúng ta sao có thể đem mình tân tân khổ khổ kinh doanh hết thảy giao cho những cái kia đã từng bán đứng qua chúng ta người?" Cho dù bọn họ là nhân viên làm việc chính phủ, lại nói yêu cầu của chúng ta cũng không quá đáng. Này liền cùng đại thai nạn trước đó mở dạng, chúng ta mua sắm một mảnh đất trống, nắp nhà máy mua máy móc mướn tận người. Đến lúc đó hướng quốc gia giao nạp lợi nhuận và thuế. Bây giờ mặc dù yêu cầu mặt đất lớn một chút, nhưng chúng ta thượng trước đồ vật cũng nhiều. Hơn nữa chúng ta đồng dạng tiếp nhận quốc gia vĩ mô điều tiết khống chế, không có nghiêm trọng như vậy. Cuối cùng chứng minh một điểm, nếu như một ít người không đồng ý, kỳ thực ta không có cái gì thiệt hại. Ở trước mắt dưới tình huống, ta liền xem như chuyên quyền độc đoán. E rằng phía chính phủ cũng đành chịu ta gì à? Tỷ đừng nói phải trực bạch như vậy được không không lẽ chứ? Tiết Nam cười khổ, Tiếu Vũ Hinh nói lời cũng không hư giả. Trên thực tế, tại cả nước các nơi thậm chí quốc gia khác, có không ít tiểu nhân người sống sót căn cứ giống như mọc lên như nấm một dạng lùi lên, mà trong đó số đông phải không tiếp nhận chính phủ lãnh đạo, thậm chí khu trục chính phủ nhân viên công tác, mà bây giờ quốc gia chính ở vào trong lúc nguy cấp, có hạn sức mạnh đều phải để lại lấy ứng phó những cái kia lúc nào cũng có thể sẽ kéo nhau trở lại dị giới sinh vật cùng biến dị sinh vật công kích. Nói thật tôi, người trước tiên có thể báo cáo, dù sao cũng phải có một tiếp nhận thuyết phục quá trình, tiếp đó các ngươi lại nhìn một chút tình huống thực tế có đáng giá hay không làm như vậy. Tiếu Vũ Hinh cũng không muốn nhường Yến Nam có xử, hiện tại nói cái gì đều có chút vì đó quá sớm. Tốt à, tỷ, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường, ta nghe nói ngươi mặt này đã cổ động hơn nghìn người, có đào người chân tường hiểm nghi A Yến Nam đổi một cái chủ đề, hai người đều cảm thấy bông lòng rất nhiều. Ta đã liên lạc xong đội xe, hai ngày sau xuất phát. Tiếu Vũ Hinh nói, ta hôm nay liền cùng tượng cấp liên hệ, trễ nhất ngày mai trả lời. Tiến Nam nói xong liền đứng dậy rời đi, nước trà trên bàn đã có chút lạnh, nhưng người nào cũng không có chú ý Tiếu Vũ Hinh suy tính sự tình còn rất nhiều, mà phiền toái lớn nhất là cắt mẹn, nàng đi theo văn Vũ Tu cùng Tiếu Sở Nam bọn người nhận một cái thuê binh nhân vụ, đến bây giờ còn không biết có thể hay không tại hai ngày sau đổi trở về, nếu như đến thời gian chưa có trở về, cũng chỉ có thể để cho nàng trước tiên ở chỗ này, bất quá nàng chuẩn bị đem chiếc kia cạ đi lạc lưu lại, lái xe trở. về cũng chính là mấy ngày sự tình. Tại nàng suy xét cắt mẹn trở về lúc nào thời điểm các men bọn người vẫn còn tại án phạ khu vực thanh trừ những cái kia vực sâu ma vật, những thứ này từ dị giới chạy tới sinh vật cấp tốc thích đứng trước mắt hoàn cảnh sinh hoạt, hơn nữa lấy cường hãn cùng sinh sôi năng lực tính toán trở thành phiến địa khu tuyệt đối chủ nhân. tại thanh trừ đen nện quái sau đó, một đoàn người cấp tốc hướng án pha địa khu thọc sâu đi tới, muốn mau chóng giải quyết cái này một địa khu ma pháp. tại nhiệm vụ ngày thứ ba, các nàng cuối cùng gặp người thứ hai mà duyên ma vật ở nhờ. đây là một chỗ gò đất nhỏ, trong lúc các nàng lúc đến nơi này, nhận lấy ma thú đột nhiên tập kích, may mắn đi ở đẳng trước cùng thế hệ phiến là ngũ tử như cùng mượn cánh núi, làm những ma thú kia đột nhiên phun ra ra băng tuyết thời điểm hai mặt An Lưu Tư cùng nhau rời lá chắn nhanh chóng ngăn cản được ma pháp công kích, mà hai người phản ứng cũng thật nhanh, nhanh chóng rút đao ra khỏi vỏ, chém về phía những ma thu kia, tập kích các nàng là nhiều mặt xà tích dịch sáu, loại rắn này tích dịch cơ thể cùng một đầu cỡ lớn thành lần không sai bị lắm, sinh ra 6 viên đầu, giống như mãng bài đồng dạng, muốn giết chết bọn chúng nhất định phải chặt đứt 6 viên đầu người hoặc đâm thủng trái tim của nó, và không rất khó giết chết, bởi vì trùng ma này thú 6 viên đầu đều có thể thi triển ma pháp, nếu như muốn khoảng cách gần đâm xuyên trái tim của nó, cái kia rất dễ dàng bị đầu của nó công kích, so sánh dưới, chặt đứt cổ của bọn nó ngược lại là biện pháp tốt nhất chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm liền bốc lửa dị thường đối phó trùng ma này thú kỳ thực không cần kỹ xảo gì xấu phong ngự công kích, tiến lên sáu cái chữ này đại biểu các nàng phương thức tác chiến không có gì chỉ huy quân sự nghệ thuật một đoàn người hô to hàng đấu đồng thời tiến bộ trong nháy mắt liền vọt tới những cái kia nhiều mặt xà tích dịch trước mặt mặc dù những quái vật kia ma pháp tương đương phiền phức nhưng đối với bạch mã chiến đội đội viên tới nói lại không có đưa đến cái gì rõ ràng tác dụng dù sao các nàng phòng hộ đã là tương đương đúng chỗ trong nháy mắt gò nhỏ phụ cận mười mấy đầu nhiều mặt xà tích dịch liền bị chém giết không còn một ngống đám người cao hứng chỉnh tú chân đông nhiên kinh hô một tiếng cơ thể đông dưng ngã nhào về phía sau một đầu xà tích dịch đột nhiên từ dưới đất vọt ra sáu viên đầu người hướng đám người phun ra dài trắng xóa băng tuyết ngũ tử như gào thét một tiếng thân hình hô một tiếng vọt tới loan đao phút chốc, chốc liên tục hai cái theo hai tiếng kêu thảm hai khỏa đầu rắn ẩm ẩm rơi xuống đất tiên huyết chảy ngang đầu kia xà tích dịch gào thét một tiếng còn xuất lại bốn khỏa đầu phun giận mà đung đưa bốn cỗ băng tuyết phút chốc hướng ngũ tử lưu phun tới mặc dù bị cùng nhau dời lá chắn trong nháy mắt ngăn lại thế nhưng cỗ hàn khí vẫn là để hắn nhịn không được sợ run cả người dưới tay khẽ run lên đao quan vậy mà tổ không tú chân Lý Hương Vân bình thường lòng can đảm rất nhỏ, lúc này lại xông tới, ôm lấy trịnh tú chân nửa người trên liền hướng phía sau kéo. Như thế nào? Văn Vũ Tu cùng Tiếu Sở Nam đều đi tới phụ cận. Không có sáu. Không có việc gì, ngay cả có chút sáu. Lệnh. Trịnh tú chân cũng không có mất đi chi giác, Hạ Hân Vân lại phóng ra một cái hồi máu, sắc mặt của nàng cũng thời gian dần qua khôi phục hồng luận. Là từ 399. 400, thanh chủ bên trong Ngũ Tử Nưu hướng đầu kia trong thông đạo dưới lòng đất ném đi một quả cao lôi trong tay, khí lãng cuốn lấy bùn đất cùng thịt nát bắn tung tóe đi ra, nhường hắn bao nhiêu tiêu tàn một ngụm trong lòng ngực khí, nghĩ tại ta lão Nưu trước mặt chạy đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nói đi chạy trở lại vấn đạo, tú tú thế nào? Không có việc gì, chỉ là hàn độc, nghỉ ngơi một hồi nhi liền tốt. Hạ Hân văn đạo. Vậy là tốt rồi. Ngũ Tử Nưu xoa xoa đôi bàn tay, phía trước đã đúng là một đầu thông đạo dưới lòng đất lối vào, những cái kia xà tích dịch hẳn là phòng thủ vệ giả, bất quá bên trong cụ thể là đồ vật gì thì không biết. Đi vào liền rõ ràng. Tiếu Sở Nam nhìn một chút Trịnh tú chân, gặp nàng đã có thể hoạt động tay và chân, giống như cũng nhẹ nhàng thở ra. tú tú lần này ngay tại ở giữa, Nguyên Tử cùng Vân Tỷ quan tâm một chút. Phía trước vẫn là Lưu Ca cùng Đại Sơn, ta và Vũ Tu sau điện, các mệnh chú ý điểm hộ Tiền Phong hai cánh, Thụy Ca tùy thời chuẩn bị cung cấp hỏa lực điểm hộ. Trong đội ngũ, Hạ Hân Văn là tốt nhất phụ binh cùng y tá, đó là không thể nghi ngờ. Đến nỗi những người khác liền có thể riêng phần mình đánh một chút xì dầu. Tại quyết thiếu cường lực công kích hoặc cái khác thủ đo lỗ, tự do phát huy ngược lại là đối bọn hắn mấy người tốt nhất phương thức sử dụng một đoàn người đi vào thông đạo dưới lòng đất bên trong còn tràn ngập chất nổ mùi khói thuốc súng cùng một cỗ quái dị mùi hôi thối dưới lòng bàn chân giống như là bôi một lớp dầu mỡ mỗi một bước đều phải chú ý cẩn thận quách tử nguyên lơ đang sửa soạn một cái vết tượng kết quả dính một tay chất nhầy hắn thối vô cùng quái dị là các nàng không còn phát hiện những cái kia xà tích dịch cùng cái khác thâm viền sinh vật tước chừng đi hai ba cây số tả hữu địa thế bắt đầu trở nên cao chót vót quán lộ trên da bỗng nhiên có một loại gió nhẹ phất qua cảm giác bên tai cũng mơ hồ nghe đến tiếng nước xem ra phụ cận chắc có một đầu mạch nước ngầm đạo phía trước có đầu mạch nước ngầm chúng ta làm sao vượt qua Ngũ tử như đứng tại một chỗ địa thế nhô lên chỗ, nhìn về phía trước có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như là trên mặt đất, hắn còn có dũng khí đi trong nước thử một lần, nhưng bây giờ dưới đất, trên thân lại dẫn rất nhiều đủ chìm tới đáy vụ vạt, hắn tuyệt đối không muốn nếm thử, thà bị trở về trên mặt đất đốn cây đâm cái bẹ gỗ cái gì, cũng muốn so nhảy vào trong nước an toàn nhiều lắm. Các ngươi nhìn bên kia bờ sông, tiếu sở nam chỉ vào phía trước nói. Những quái vật kia trên thân mang loại kia chất nhảy bên trong có một loại phốt pho chất, trong bóng đêm tản ra hoành hoánh ngân quang, mặc dù không là rất mãnh liệt, cũng rất rõ ràng, đối diện trên đất trống lập lòe toàn bộ khắp ngân sắc hình quang, chứng minh những cái kia xả tích dịch hoặc những quái vật khác thường xuyên qua lại mạch nước ngầm hai bên mở, bọn chúng nhất định có qua lại mạch nước ngầm phương pháp, hơn nữa sẽ không rất phiền phức. Ta tới tra một chút. Văn Vũ tu lập tức triệu hồi ra ngân phi mã, mệnh nó dọc theo sông điều tra. Mảnh đất này phía dưới không gian tương đối rộng đại, nhất là bên trong một mảnh đen như mực, cho dù thân thể của mọi người đều đi qua cường hóa, con mắt cũng có thể nhìn ban đêm. Vẫn như cũ thấy không rõ cái không gian này lớn bao nhiêu. Ngân Phi Mã đã trở về, cũng mang về mạch nước ngầm hạ lưu có một tòa thông hướng bờ bên kia cầu đá, nhưng nó cũng mang đến phiền phức sáu. Hoặc có chút oan buồn nó, những cái kia phiền phức là cùng nó đồng thời đã tới. T, T6. Một hồi quen thuộc tiếng lách tách cùng ảnh ảnh xước xước thân ảnh lập tức nhường đám người tình tưởng các nàng gặp phải là cái gì sáu. Một đám xà tích dịch. Đầy dầu mỡ giống như chất nhảy mặt đất khiến cho những thứ này xà tích dịch hành động hết sức mau lẹ, ngay tại mọi người nhìn thấy bọn chúng tới điểm, những thứ này xạ tích dịch đã phát khởi công kích, đẩy trời băng tuyết từ bốn phương tám hướng hướng đám người đánh tới. Sáu. Ánh sáng thần thánh hạ Hân Văn bỗng nhiên nhanh chóng hoàn thành một đoạn chú ngữ, một đạo nhũ bạch sắc lồng ánh sáng đông dưng đem mọi người bao phủ, chẳng cái kia đánh tới đầy trời băng tuyết. "A, đây không phải hình tỷ chiêu bài ma pháp sao không lẽ chứ?" Quách Tử Nguyên kinh ngạc nói. "Các hình tỷ đó là đồ lậu, ta đây mới là chính tông nguyên trang." Hạ Hân Văn đắc ý nói xấu. "Đây là không sai, Tiếu Vũ huynh nguyện nhờ chính là ma pháp đạo cụ mới có thể thi triển thần thánh ma pháp, mà nàng nhưng là từ Thái Dương Kim Kinh bên trong học tập, đúng là đồ lậu cùng nguyên trang tương đối." Đang khi nói chuyện, Ngũ Tử Ngưu cùng Mẫn Khánh Sơn đặng người đã khai hỏa, đạn vạch phá không khí âm thanh Lưu đạn nổ thanh âm cùng với xả tích dịch tê minh thanh âm giống như một đạo quái dị sai nhịp hòa âm dưới đất trong không gian vang lên. Long sáu, hai cây to lớn đồ đằng trụ lần lượt từ mặt đất dâng lên, một cây là trì đột đồ đằng, phía trên nổ bắn ra từng đạo màu tím đen quang hoàng trụ vào những cái kia xả tích dịch. Một căn khác đồ đằng trụ nhưng là sấm xét đồ đằng, cái đồ đằng này đại khái là lực sát thương lớn nhất đồ đằng, mỗi bắn ra một đạo liên hình sấm xét, liền sẽ có mười mấy con xả tích dịch phát ra tiếng tê thản âm thanh, trong không khí phiu tán ra một hồi nướng thịt mùi khét lẹn. Những người khác cũng đều lấy ra súng ống cùng lưu đạn, hướng những cái kia xả tích dịch mãnh liệt khai hỏa sáu. Số đông thâm viên sinh vật khi nhận đến thời điểm công kích đều sẽ phóng xuất ra vòng bảo vệ ma pháp loại vật này, nhưng xả tích dịch bản thân không phải là cái gì sinh vật cao cấp, mà văn vũ tu đám người vũ khí cũng đều là đi qua đặc thù luyện chế, cứ kéo dài tình huống như thế, những cái kia xả tích dịch công kích lập tức nhận lấy ách chế. Hưu 6. Một mảnh dày đặc mưa tên đột nhiên từ bên kia bờ sông phương hướng bạn tới, những cái kia ở vào trước mọi người phương xả tích dịch nhau nhau ngã xuống đất, dày đặc mũi tên tại lòng ánh sáng bên trên kích kích tầng tầng lớp lớp. Nguyên bản vốn đã bị xả tích dịch tiêu hao hơn phân nửa năng lượng vòng bảo hộ đang hủ hộ sau một lát cuối cùng tán loạn, ngũ tử như bọn người lập tức vọt tới phía trước. Vài lần An Lưu Tư cùng nhau giở lá chắn tạo thành một mặt nho nhỏ tấm chắn chặn những cái kia, bắn nhanh mà đến mũi tên. Dưới đất sông phía trước xuất hiện một chút sinh vật kỳ quái, thân thể bọn họ thấp bé như điệu tinh, lại so điệu tinh càng giống là nhân loại, tay thuận chấp nhất cung nhỏ hướng đám người xạ kích, những cái kia nỏ mũi tên mũi nhọn lóe xanh biết tia sáng, hiện nhiên là có kịch đầu. Tiếc cái gì đồ chơi? Ngũ Tử Ngưu kinh ngạc vấn đạo. Là địch lạc người lùn, trời sinh tính tàn độc, gian ác, chúng ta lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Tiểu Sở Nam nói, thu hồi xuống ống, quay người rút ra cổ đồng kiếm nhảy vào phía sau xạ kích dịch trong đám. Những người khác cũng nhao nhao thu hồi súng ống, rút ra cận chiến vũ khí lạnh. Tại loại này hôn chiến dưới tình huống, sử dụng súng ống ngược lại ngược lại là một kiện chuyện nguy hiểm, trừ phi là giống cặn mẹn như thế tinh thông thương thuật. Thụy Ca cùng Đế Ti cũng trang bị lên cơ giáp, cơ giáp bản thân có cách giấm trang bị, hai chiếc cơ giáp cơ vũ khí lạnh xông vào xà tích dịch trong đám, trong chốc lát liền giết ra một đầu huyết đục hẻm. Đám người theo sát phía sau hướng phía sau đánh tới, những cái kia từ dưới đất bên kia bờ sông bắn tới nỏ mũi tên thời gian dần qua thưa thớt, bởi vì khoảng cách quá xa, cuối cùng vô lực rơi xuống mặt đất. Những cái kia địch lạc người lùn phát ra tức giận gào thét, chỉ là ngôn ngữ không thông cũng không biết bọn hắn mắng thứ gì, xem ra sau khi trở về phải hối đái một bản ngôn ngữ tinh thông sách kỹ năng, nếu bị người mắng cũng không biết. Hạ Hân Văn cười nói, nàng triệu hoán ra địa huyệt kiếm chủ, ngồi ở phía trên bình tĩnh một chi một chi mà bắn tên, bị tên nhỏ bắn chúng sả tích dịch không phải đóng băng mà chết, chính là chúng độc mà chết, bên cạnh Quách Tử Nguyên một hồi lâu mới nhìn ra môn đạo, may may, nguy quá âm hiểm lúc này, mọi người đã rút lui đến mạch nước ngầm bờ cao địa đằng sau, những cái kia địch lạc người lùn nhỏ mũi tên cũng lại uy hiếp không được các nàng, ngược lại là những cái kia sả tích dịch bị địch lạc. Các người lùn bắn chết không thiếu, đám người đưa chúng nó dụ đến cao điểm đằng sau phía sau rất nhanh liền đem bọn chúng đánh giết không còn một nỗng, thành công giải quyết xà tích dịch, đợi các nàng trở lại mạch nước ngầm bên thời điểm, đối diện địch lạc người lùn lại hết thảy không thấy. chúng ta những ngày này cũng gặp phải không ít vượt sâu ma vật, nhưng chỉ có những cái kia địch lạc người lùn mới xem như chân chính sinh mệnh có trí tuệ, xem ra chúng ta nhất định phải qua sông. Văn Vũ Tu sắc có chút ngưng trọng, giống đen nền quái, xà tích dịch những thứ này ma vật mặc dù số lượng nhiều, nhưng cá thể lực lượng cũng không cường đại, nhưng địch lạc người lùn nhưng là đúng nghĩa sinh mệnh có trí tuệ, cùng bọn họ chiến đấu mới thật sự là khảo nghiệm. Ta và Đế Ti điều khiển cơ giáp trước đi qua lùm tìm bờ bên kia các ngươi đi tới bơi qua sông, thụy ca đề nghị, ta xem có thể, bất quá các ngươi tận khả năng không muốn cùng những cái kia địch lạc người lùn khai chiến, nếu có vấn đề, liền lập tức trở về, hết thảy dẹp an toàn bộ làm chủ. Tiếu sở nam nói, cứ như vậy đi, ta sẽ để cho phái ngân phi mã cùng các ngươi hành động chung. văn vũ tu cũng biểu thị đồng ý ra ngoài ý định, hành động của các nàng không có chịu đến bất kỳ ngăn cản. song phương dưới đất bên kia bờ sông hội hợp sau đó, đế thi cũng tìm được những cái kia địch lạc người lùn rút đi thông đạo đó là một đầu thông hướng dưới mặt đất chỗ cảng sâu thông đạo bên trong đen kịt một màu, không có chút nào ánh sáng. đi. Chúng ta xuống Văn Vũ tu vừa muốn tiến bảo, lại bị Tiếu Sở Nam kéo lại, chờ một chút nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Hân Văn, "Mai Mai, ngươi biết được pháp thuật ở trong có hay không chiếu sáng pháp thuật 6?" Đó là có thể đột nhiên chế tạo ra bừng sáng pháp thuật. "Có, chiếu sáng thuật, bất quá pháp thuật này chỉ có chiếu sáng tác dụng, không có lực sát thương gì." Hạ Hân Văn đạo, "Như vậy là đủ rồi. Chờ một lát nếu như phía trước có động tĩnh, ngươi liền lập tức thi triển ra chiếu sáng thuật." Tiếu Sở Nam buông tay ra, sau khi tiến bảo trang bị cùng nhau giở là chắn đều phải lấy ra ứng dụng, đại sơn đi ở cuối cùng, loại này trang bị đối phó địch lạc người lồn đánh lén hữu hiệu nhất. Một đoàn người dựa theo nàng nói tới xếp thành hàng hình, cái này là Văn Vũ Tu dẫn đường, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thông đạo, cân nhắc tới tay ánh chớp rất có thể trở thành địch lạc người lǔn công kích điểm ngắm, các nàng chỉ có thể ở trong bóng tối tìm tòi đi tới. Trong thông đạo có chút hẹp hòi, vì dễ dàng cho đi tới, Thụy ca cùng đế ti đã thu hồi cơ giáp, may mắn trong này không có bên ngoài loại kia chất nhảy chằng ghét, đi tới tốc độ tăng nhanh không thiếu sáu. Ước chừng hơn 10 phút tả hữu, phía trước xuất hiện yếu ớt ánh sáng, Văn Vũ Tu nắm mâu hộ thần, từ trong thông đạo nhảy ra đi đứng vững thân hình tứ phương một phen phía sau, lại phát hiện trước mắt là một tòa dưới mặt đất đại sảnh. Tại bốn vách tường bên trên khảm mười mấy khối phát ra yêu đớt hình quang tảng đá. Thế nhưng chút địch lạc người lồn lại không có di tích. Một đoàn người lần lượt từ trong thông đạo đi tới, xác nhận chung quanh không có địch nhân ẩn tàng sau đó bắt đầu tìm kiếm những cái kia địch lạc người lồn hướng đi sáu. Đại sảnh không phải rất lớn, hơn nữa còn có yêu đớt chiếu sáng, đám người rất nhanh phát hiện những cái kia địch lạc người lồn thần kỳ biến mất đáp án ở đại sảnh bên trái có bốn cái không quá dễ dàng phát hiện thông đạo là từ bốn tiết 401, trăm linh thanh trừ phía dưới đại sảnh bốn vách tường khảm loại kia quỷ hỏa tựa như hình quan thạch cái kia bốn cái lối đi cửa vào càng thêm lộ ra âm trầm đáng sợ giống như là bốn tờ chuẩn bị cắn người khác miệng rộng hoàng bét những thứ này đường rẽ cũng không biết là thông hướng nào sợ là chúng ta đạt được binh bốn đường quách tử nguyên nói lầm bẩm đây không phải nói nhảm đi nếu như từng cái tìm tiếp cái kia không biết phải tìm đến lúc nào nếu là những quái vật kia lại theo chúng ta tới cái địch tiến ta lùi vậy chúng ta cũng không cần làm chuyện khác ngũ tử nhưu chừng mắt liếc hắn một cái nguyên tử nói không sai sở nam theo ngươi thì sao văn vũ tu nhìn về phía tiếu sở nam Ngụy cả lấy Mạc Hồng Hà, Trịnh Tú chân một tổ ta mang theo Thuy Ca, Di Thiệu Mạnh, Quách Tử Nguyên một tổ Nưu Ca mang theo Trần Kha, Lý Lư Vân, Đế Ti một tổ Mai Mai mang theo Cẩm Mẫn, Mận Khánh núi một tổ, như thế nào? Có thể, ta đi bên trái thứ nhất thông đạo, này suy ra, chúng ta bốn tổ người phân biệt hành động, nếu như gặp phải lợi hại địch nhân nhanh chóng rút lui, dùng ác ma máy truyền tin lẫn nhau liên hệ, lập tức hành động. Văn Vũ Tu nói xong, liền dẫn Mạc Hồng Hà cùng Trịnh Tú chân tiến vào bên trái thứ nhất cửa hang. Mặc dù các nàng đeo ác ma máy truyền tin không cách nào cùng khu vực nhiệm vụ ra người liên lạc, nhưng giữa lẫn nhau nhưng là có thể liên lạc. Hơn nữa đều có xác định lẫn nhau vị trí công năng, tại Văn Vũ tu cái kia tổ người sau khi tiến vào, mặt khác ba tổ người cũng phân biệt tiến vào cái kia ba đầu thông đạo. Văn Vũ tu mang người theo đầu thứ nhất trước thông đạo tiến, một đường đi nhanh sáu. Tại hiện thực thế giới ở trong làm nhiệm vụ, ác ma huy chương có thể cung cấp rất nhiều phục vụ, trong đó hay nhất đúng là địa đồ cùng địch nhân định vị. Bình thường tới nói, địch nhân là lấy điểm sáng màu đỏ tại trên địa đồ tiến hành dấu hiệu, điểm sáng màu xanh lục đại biểu là quân bạn màu lam đại biểu thi hành cùng một nhiệm vụ đội ngũ mà điểm sáng màu vàng đại biểu là thân phận trung lập không rõ, nhưng nếu có người có thể lấy thủ đoạn đặc thủ tiến hành bình phong bế, như vậy là trở bản những thứ khác ba người một đường bao táp Trịnh tú chân phụ trách giám thị địa đồ hình ảnh để tránh đã trúng mai phục của địch nhân sáu tước chừng chừng 10 phút đồng hồ Trịnh tú chân nói ra cảnh cáo văn vũ tu chợt dừng bước lại trong bóng tối truyền đến vụ vụ tiếng xé gió an liêu tư cùng nhau giở lá chắn phút chốc chuyển qua trước người của nàng chỉ nghe một mảnh cạch cạch âm thanh rất nhiều nỏ mũi tên bắn chúng sau tấm thuận bắn rơi mặt đất hà tỷ bảo hộ tú tú văn vũ tu mừng rỡ trong lòng mượn tấm thuận điểm hộ trường mâu hướng về phía trước nô ra cơ thể thuận thế vội rồng chỉ thấy phía trước bóng người chớp động, văn vũ tu vũ động thẩm phán chi mâu, trong không khí hóa thành từng đạo hướng về phía trước bắn ra kim sắc lưu quang, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập trong bóng tối thông đạo, chỉ nghe được dây cung liên tiếp vang lên, lại không biết đến cùng bắn trúng ai, mặc hồng hà cùng trịnh tú chân cũng dễ đi. vào, tại loại này tình thế phía dưới, những cái kia địch lạc người lùn nhẹ nọ bắn ra tới nọ mũi tên đối với các nàng tổn thương cơ hồ có thể không cần tính, chỉ cần đừng để những cái kia địch lạc người lùn binh khí thương tổn tới hộ giáp bảo hộ ra bộ vị liền có thể, bởi vì những tên kia binh khí cùng nỏ mũi tên thượng đô có tầm thúc động những cái kia địch lạc người lồn sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh nhất là khi bọn họ binh khí đâm vào văn vũ tu trên thân đám người lại vẹn vẹn đâm hư quần áo lúc trong lòng lập tức đã tuôn ra một loại cảm giác sợ hãi hô to một tiếng hướng phía sau liền chạy chúng ta tiếp tục đuổi hà tỷ thông chi khác tất cả tổ nếu như không có đặc biệt phát hiện đều tới chúng ta ở đây hội hợp văn vũ tu một bên phân phó một bên bám đuôi truy sát đại khái là biết thoát khỏi không xong đối phương lại nhìn ra đối phương chỉ có ba người những cái kia địch lạc người lùn tại rút lui đến một đoạn tương đối bao la mặt đất lúc đột nhiên tới một vây đánh đem ba người vây lại tiến hành công kích văn vũ tu không có vấn đề gì Trường Mâu múa ra một mảnh kim quang, tiếp nhận hơn phân nửa công kích, nhưng Mạc Hồng Hà cùng Trịnh Tú chân cũng có chút phí sức. Các nàng sử dụng binh khí vốn là không quá am hiểu, Mạc Hồng Hà kỹ năng công kích là a khó khăn đả chỉ kiếm, là một môn kiếm khí kỹ năng mà Trịnh Tú chân tu luyện là huyền băng trưởng. Thấy hai người ngược lại bị binh khí liên lụy, Văn Vũ tu lập tức nhắc nhở hai người vứt sạch binh khí, thi triển khinh công thân pháp phối hợp kỹ năng chiến đấu. Tại Tinh Hà Chiến Hạm nhiệm vụ bên trong, Tiêu Vũ Hinh vì các đội viên đổi lấy quá nhẹ công thân pháp lăng ba vi bộ, Trịnh Tú Trân bọn người tu luyện võ kỹ cũng đều là ở nơi đó đổi, so tại ác ma không gian hối đoái tiện nghi nhiều chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của các nàng kiết quyết thường thường đang khẩn trương thời điểm càng dựa vào ngoại lực ngược lại không để mắt đến lực lượng của mình lúc này phải văn vũ tu nhắc nhở hai người bừng tỉnh đại ngộ vội vàng thu binh khí thi triển Gia lăng ba vi bộ sau lưng có văn vũ tu bảo hộ các nàng chỉ ở những cái kia địch lạc người lùn trung tiểu phạm vi du tẩu a khó khăn đà chỉ kiếm và huyền băng trưởng liên tiếp xuất kích a khó khăn đà chỉ kiếm là đem nội lực ngưng luyện thành kiếm khí từ chỉ kiếm bắn ra chỉ nghe suy suy thanh âm bên tai không dứt phàm là bị kiếm khí bắn trúng địch lạc người lùn nhau nhau xoay người ngã lăn chỗ yếu hại của bọn hắn chỗ đều có một đạo giống như bị lợi khí cắt vết thương Tiên huyết cốt cốt chạy ra Huyền Băng trưởng công kích muốn so cái trước quỷ dị rất nhiều, thời điểm công kích lặng yên không một tiếng động, chúng trưởng nhân chỉ cảm thấy một cô âm hàn năng lượng nhào tới. Thân, qua trong dây lát toàn thân tiên huyết đều bị hàn khí ngưng kết, người chết sắc mặt tái xanh, liền cùng chết quổng nhân không khác nhau chút nào. Hai người càng đánh thì càng tụt tay, những cái kia địch lạc người lùn cũng là phát hung ác, nhất định phải đem ba người này loại trôn dấu, nhưng vào lúc này, Từ Văn Vũ tu đợi người tới trong thông đạo, lại lần lượt lao ra ba tổ nhân mã, những thứ này sinh lực quân gia nhập vào lập tức đã chú định những cái kia địch lạc người lùn bị thịt, bất quá nửa giờ Những thứ này địch lạc người lùn cũng đã bị giết đến không chờ mảnh giáp. Những thứ này địch lạc người lùn trong đầu không có ma tinh. Ngũ tử như bổ ra một khỏa địch lạc người lùn đầu, phát hiện bên trong ngoại trừ tiên huyết cùng óc bên ngoài, không còn có cái khác đồ vật, không khỏi đại thán suối quậy. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Chính tú chân từ một bộ địch lạc người lùn bên cạnh thi thể đứng lên, giơ một cái lớn chừng quả đấm cái bình đạo. Cái kia cái bình hẳn là dùng thủy tinh các loại khoáng vật chế, tính chất không thể nào thuật ý, nhưng mà bên trong lại chứa hơn phân nửa chai màu xanh lá cây loẹt huyền quang chất lỏng, chớ lộn xộn tiếu sở nam vội vàng ngăn cản nàng mở ra độ tác nhưng tay nhận lấy, tiếp đó lại dùng ác ma huy chương thẩm tra. Đây là địch lạc người lùn từ một loại nào đó khoáng thạch bên trong tinh luyện tê liệt loại độc tố, theo giới thiệu có thể đem cự long đều cho độc lật, lại cũng không chí mạng, nhưng sử dụng khoáng vật nhưng là tiếu sở nam chưa từng có nghe nói qua. Đây là một loại tê liệt tính chất độc vật, đại gia thu thập nhiều một chút. Tiếu sở nam vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng mọi người nói. Những thứ này địch lạc người lùn thật sự rất lâu. Vũ khí của bọn hắn để nguyên quần áo phục không có chút nào sáng ý, cũng chính là những thuốc độc này không tệ, đám người từ trên thi thể tìm tòi trên trăm bình mọc độc, tiếp đó bắt đầu thu thập những cái kia nỏ mũi tên, nhẹ nhỏ cũng không nhất định thu hết, mỗi người một bộ cũng liền đầy đủ sử dụng sáu. Đúng lúc này, Tiếu Sở Nam nói khẽ, "Đại gia cẩn thận, có không biết thân phận người tới gần sáu. Ân, còn có địch nhân tựa hồ muốn từ dưới mặt đất phát động công kích, chúng ta mau rời đi ở đây, chỗ tốt liền để những người kia hưởng thụ à. Từ điệu ra điệu đồ đến xem, có bốn cái điểm vàng đang ở vào mặt đất thông đạo cửa vào chỗ, mà ở khác chỗ một cái phương hướng, đang có một cái sáu bảy cái điểm sáng màu đỏ chạy tới, bọn hắn sẽ mắc lửa sao không nghe chữ? Ngũ tử ngưu nghiêm trọng biểu thị hoài nghi. Ân, khó mà nói. Nếu như là tại dưới trạng thái bình thường, đối phương cũng có thể nhìn thấy cái kia điểm sáng màu đỏ, nhưng ở dưới tình huống bình thường, ác ma huy chương bên trong mục tiêu dò xét công năng sẽ đem tất cả không tiến vào giao chiến trạng thái mục tiêu đánh dấu là màu vàng. Theo lý thuyết, nếu như những người kia cũng là thần tuyển giả và không phải từ thần bọn hắn cùng một bọn, cái kia ở tại bọn hắn ác ma huy chương bên trên, chúng ta tiêu chí cùng những quái vật kia tiêu chí, một dạng cũng là màu vàng. Có thể đối những người này chúng ta phải làm gì? Mẫn khánh núi vấn đạo, bọn hắn quỷ quỷ sùng sùng theo sát ở phía sau lại có thể là cái gì người tốt? đương nhiên là giết chết bọn hắn. Tiêu sở nam thản nhiên nói, có thể sáu. Giết người là phạm pháp. Lý hương vân nhu nhu nói, tiểu thương, chúng ta giết không phải là người, mà là thần tuyển giả. Tiêu sở nam vỗ nhẹ nhẹ chụp Lý hương vân, giác ngộ à, vân tỉ. khi ngươi trở thành thần tuyển giả sau đó, thế tục pháp luật đối với ngươi mà nói chỉ là một loại tham khảo. Ngươi muốn giết chết người, là uy hiếp ngươi cùng bằng hữu của ngươi an toàn tính mạng nhân chúng ta mau rời đi ở đây. Nói xong, một đoàn người theo thông đạo cấp tốc tiến lên sáu. May mắn những cái kia điểm đỏ nhưng là từ một phương hướng khác chạy tới, đại khái là bị những thi thể này mùi máu tươi hấp dẫn tới. Trên mặt đất, bốn cái toàn thân vết máu, đang đằng sát khí người Âu châu đứng ở dưới đất lối đi lối vào, dường như đang do dự có phải hay không xuống. Nửa ngày, trong bốn người duy nhất nữ tính nhìn về phía ở giữa một cái vóc người Hán tử cao lớn, "Mạc Căn, chúng ta không đi xuống sao không ngại chứ?" Cái kia gọi Mạc Căn đại Hán trầm ngâm một chút, nhìn về phía hai người khác, "Hán Nhi, Lý Khắc, ý kiến của các ngươi thế nào?" Hai người kia nhìn lẫn nhau một cái, cái kia mang theo một bộ con mắt dài cùng cùng bác sĩ tựa như Hán Mi nói, cũng là thần tiện dễ Đại biểu chúng ta tiêu chí chắc chắn cũng tại bọn họ trong địa đồ cho thấy, nếu như chúng ta thời gian dài ở lại đây, sợ rằng sẽ gây nên bọn họ cảnh giác. Cái kia gọi lý khắc cũng là liên tục gật đầu. Mặc căn ngưỡng mảy, chẳng lẽ chúng ta theo sau bọn hắn sẽ không hoài nghi? Mai tì lệ, ngươi ý nghi đâu? Nữ nhân kia đạo, dựa theo cái kia Wilson lúc sắp chết ra phó đối phương là người Trung Quốc, dựa theo bọn họ truyền thống từ trước đến nay sẽ không đánh đòn phủ đầu, chỉ cần chúng ta biểu lộ ra nhất định thiện ý, bọn hắn nhất định sẽ không đề phòng. Như thế nào biểu hiện thiện ý? Mặc căn trầm giọng vấn đạo chúng ta có thể giúp bọn hắn giết chết một chút thâm viên sinh vật, địch nhân của địch nhân liền có thể trở thành bạn. đây là những người đông phương kia nhất quán thờ phụng chuẩn tắc ti lệ nói. địch nhân của địch nhân liền có thể trở thành bạn. đây là cái gì cổ gái logic? chớ tất cả đối với cái này khịt mũi coi thường. tốt ta, chúng ta đi. bất quá phải cẩn thận một chút. ta ghét nhất đào đất nói mà căn. nếu như ngươi có ưu ám sợ hai chứng mà nói, ta có thể giúp ngươi làm tiểu phâu, chỉ cần tại trong đại não bỏ đi một chút đồ vật liền tốt. cái kia gọi hắn mi tụi hồ thật là một cái bác sĩ. giữa ngón tay của hắn bay múa một thanh sáng lấp lóe tay thuật đào tới ngươi hắn nhi nếu như lần sau ngươi chơi giao giải phẫu thời điểm nói chuyện với ta ta liền đem nó nhét vào trong lỗ đít của ngươi nói đến làm đạo mạc căn ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái trận lộ ra một đạo hùng quang lần này ngươi đi lên bên cạnh thốt ta, ngươi là đội trưởng hắn nhi nhún nút vai không chút do dự đi tiến thông đạo dưới lòng đất là từ 401. trăm linh một tiết bốn di dời bắt đầu bên trên cần vội vàng sự tình rất nhiều đủ loại chuẩn bị công việc cái các loại may mắn có sở lan lưu tư kỳ hai người mang theo mấy cái học sinh ở nơi đó bận rộn sự tình trung quy là lý giải một chút nhi đầu mối Bất Quá phiền toái càng lớn xuất hiện, đó chính là nhân số lại tăng lên gần như gấp đôi, cũng là trong doanh địa sinh hoạt tại tầng thấp nhất, cái này thống kê con số cùng an bài lại muốn phi công, tốt xấu tiểu Vũ huynh giả tại học sinh sẽ làm qua, bao nhiêu cũng có chút năng lực tổ chức sáu. Bất Quá nói thật, hành động lần này nói dễ nghe một chút là di chuyển, nói thật ra một chút cũng chính là chạy nạn, so tổ chức học sinh hoạt động khó khăn hơn nhiều, nàng vẫn bận đến đêm khuya mới đi nghỉ ngơi, có vẻ như lúc kia Á Mân cùng Sở Lan các nàng vẫn còn bận rộn. Ngày kế so mọi khi sắp tối một chút, Bất Quá thật dài không có ngủ qua một cái như thế thực tế rất thẳng, cảm giác thật đúng là không xấu. Nếu như mỗi ngày đều có thể qua như thế cuộc sống bình thường ngược lại cũng không hỏng, chỉ tiếp đây là một tưởng. Tiêu Vũ Hinh tại cảm khái bên trong rửa mặt sông Tất, sau đó trở về phòng khách ăn cô cô Tiêu Văn Tuệ chuẩn bị xong bữa sáng, tiếp đó lại mở ra ác ma máy truyền tin, quay số điện thoại cùng Mạc Lâu bọn người phân biệt liên hệ, hiểu rõ tình huống của các nàng. Mạc Lâu cùng Thân Nhược Lan trở lại doanh địa phía sau sáu. Ân, kỳ thực dựa theo kịch tình thế giới cùng hiện thực thế giới tham chiếu, cũng không có dài hơn, Lục Sơn trong trụ sở người thậm chí cảm giác không thấy các nàng rời đi, bất quá tại xác nhận nhân số sau đó, căn cứ phương diện cũng tại chuẩn bị an bài những người này cư trú vấn đề. Không có khả năng tất cả mọi người đều an bài tại lao căn cứ bên trong, căn cứ hộ vệ đội đã bắt đầu thanh lý két vùng biên cương khu biến dị sinh vật, nhất là những kiến trúc kia. Không chỉ có mới tới người sống sót muốn đi vào những kiến trúc kia chung sinh sống, chính là căn cứ lão nhân cũng muốn dần dần hướng ra phía ngoài thay đổi vị trí. Tùy theo đồng bộ chính là vấn đề an toàn. Những cái kia dị giới sinh vật cùng biến dị sinh vật không chỉ có tính công kích mạnh mà để cho người ta khó. Long Phong bị là hắn tính bất ngờ, đi qua thử đi thử lại nghiệm, căn cứ gia công một cái phế lưới sắt, chuyên môn dùng phòng hộ, miễn cho một chút biến dị sinh vật từ dưới thủy đạo hoặc cái khác vài chỗ chui ra ngoài chưa từng cái hiểu qua tình huống sau đó Tiêu Vũ Hinh lại dặn dò tần kỳ bọn người một phen lúc này mới chuẩn bị ra ngoài tìm Yến Nam 6 bởi vì gia nhập nạn dân quá nhiều sớm định ra cỗ xe có chút không đủ nàng không quá yên tâm thuê mướn những thứ khác doanh binh đoàn ngược lại không vẹn vẹn tín nhiệm hay không vấn đề mướn hai cái đoàn lính đánh thuê người trên đường rất có thể phát sinh dạng này vấn đề như vậy nàng nào có tinh lực xử lý những thứ này loạn đầu chuyện cho nên nàng chuẩn bị thỉnh Yến Nam đứng ra tại trú quân bên trong nghĩ một chút biện pháp dù sao quân nhân tổ chức quan niệm cùng kỷ luật quan niệm vẫn là có thể tín nhiệm vừa mới mở ra cửa phòng chỉ thấy Lưu Tư kỳ vội và Hinh Tỷ có người tìm người tìm ta. Ai vậy? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Một cái gọi Mạnh Vũ Vi, nàng tựa như là một cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, tại trong doanh địa cũng là rất lợi hại. Lưu Tư Kỳ xem ra cũng không phải cô lẩu quả văn. Mạnh Vũ Vi? Tiêu Vũ Hinh ngược lại có chút ấn tượng xấu. Ấn, kỳ thực có ấn tượng là của nàng đệ đệ, cái kia có bệnh trầm cảm khuynh hướng đệ đệ, chỉ là nàng tới làm. Ta, người đi mau đi. Hỏi rõ ràng Mạnh Vũ Vi ở phòng nào, Tiêu Vũ Hinh ngừng Lưu Tư Kỳ đi làm việc sự tình, đi theo sau gặp Mạnh Vũ Vi, tiến vào phòng thời điểm, vậy mà nhìn thấy Tiêu Văn Tuệ cùng Mạnh Vũ Vi cười nói thật vui. Ngồi ở trên ghế salon cái kia mặt tươi cười diễm lệ nữ tử cùng trong truyền thuyết kia lãnh lực xả hạt nữ tử hoàn toàn là hai người. Mời ngồi, Tiêu. Mạnh Vũ Vi giống như là người chủ nhân tựa như nhường làm. Vũ huynh, ngươi xem mạnh còn như thế khách khí, cho ta cũng mang theo lễ vật." Tiêu Văn Tuệ chỉ vào trên bàn một cái rim thải sắc nơ con bướm hộ đạo. "Nếu là mạnh đoàn trưởng hảo ý, vậy ngươi liền thu thôi." Tiêu Vũ Hinh cười cười. Mặc dù nàng không mở ra cái này mạnh Vũ Vi rốt cuộc muốn làm, nhưng tất nhiên nàng giảm tiến độ, vậy thì gián tiếp. "Hảo, các ngươi trước tiên nói, ra đi giúp đỡ tiểu sở cấp nàng." Tiêu Văn Tuệ các nàng có lời muốn đàm luận, tìm lý do đứng dậy, cầm cái kia hộp quà rời đi. Tiêu, một chút lấy mọn bất thành kính ý mạnh Vũ Vi đem một cái hộp gấm đưa. Cảm tạ Tiêu Vũ Hinh tiếp để ở một bên, không có mở ra đến xem mạnh bắn trưởng, sẽ ở trong lúc cấp bách có đến ta đây nhì tới. Mạnh Vũ Vi cười nói đến bận rộn, bây giờ trong doanh địa còn có ai so ngươi càng bận rộn? Vũ Hinh, ngươi thật sự có chắc chắn nhường những người kia ăn no? Tiêu Vũ Hinh liếc mắt, Vũ Hinh, thời điểm đại gia quen thuộc như vậy, ta tất nhiên muốn tiếp thu những người kia, đương nhiên liền muốn chiếu cố tốt bọn họ ăn ở, bằng không ta tìm vậy phiền phức làm. Nàng thản nhiên nói. Ngươi so chính phủ còn lợi hại hơn. Mạnh Vũ Vi câu này ngữ cũng có chút kỳ liệt. Ta chỉ là muốn trợ giúp chính phủ giảm phụ thôi. Tiếu Vũ Hinh có chút tỉnh táo, một lời hương thì bàng, một lời ta bàng, vạn nhất lâm vào miệng lưỡi đúng sai, rất là không đáng. Mạnh Siêu thật nhớ ngươi. Mạnh Vũ Vi bông nhiên nói, Mạnh Siêu. Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút đệ đệ ngươi, có chuyện sao không nghe chữ? Vũ Hinh, ta chỉ có Mạnh Siêu một cái đệ đệ, hắn trước đó không phải như thế, chỉ là đại thai nạn mang đến cho hắn đả kích quá lớn. Mấy tháng qua, ngươi là duy nhất có thể làm cho hắn mở miệng nghe người ta cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhiều rút ra chú ý một chút mạnh siêu. mạnh vũ vi nhìn chăm chăm tiếu vũ hinh mắt nói, tiểu vũ hinh hơi hơi nhíu mày mạnh đoàn trưởng, ta hy vọng không phải hiểu lầm như lời ngươi nói ý tứ. mặc dù chúng ta quan hệ qua lại không phải rất sâu, tất nhiên quan biết, đây cũng là xem như. nếu như mạnh siêu nhìn ta, ta sẽ giống siêu đái khác một dạng gọi hắn. nếu như nói ngươi còn mong đợi sẽ phát sinh sự tình khác, cái kia sợ rằng phải xin lỗi, đến cuối cùng e rằng liền đều không làm. mạnh vũ vi nhíu mày ngươi che hắn có bệnh, hắn chỉ là nhận lấy một chút kích động, sẽ khỏi hẳn, nhất là gặp phải một cái hắn nữ hài yêu thích nhất định sẽ rất nhanh lành bệnh vũ hình giúp ta một chút mạnh siêu là ta duy nhất đệ đệ mạnh đoàn trưởng ngươi cũng là ưa thích hoặc không thích một người dường như là không cần tuyệt đối lý do nếu như có thể đối với lệnh đệ bệnh tình có chỗ trợ giúp ta có thể cung cấp có hạn độ trợ giúp nhưng sẽ không trả giá quá nhiều ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch điểm này nàng đem hộp giao cho mạnh vũ vi cảm ơn ngươi lễ vật bằng vào chúng ta quan hệ hiện tại tựa hồ còn không đạt được lẫn nhau hô tặng lễ vật trình độ tiêu văn tuệ lễ vật nàng không quan trọng nhưng cho nàng lễ vật liền không thể tùy tiện tiếp miễn cho tương lai nói không rõ ràng mạnh vũ vi ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái nhưng nàng cũng không có phát tác cũng không có thu hồi, mà là cơ thể dựa vào phía sau một chút vũ hình, nghe nói chuyện của ngươi có chút phiền phức. Cũng không thể nói là phiền phức. Tiếu Vũ hình trong lòng hơi động chính là thiếu khuyết phương tiện giao thông, ta đang chuẩn bị hướng chú quân cầu viện. Ha ha, không nghĩ tới ngươi ở đây binh sĩ bên kia còn có cứng như vậy quan hệ. Kỳ thực không cần phiền phức như vậy, lão tô bên kia xe không đủ dùng, có thể tài xế không thiếu, ngươi nghĩ biện pháp mượn mấy chiếc xe là được rồi. Mạnh Vũ vi đạo. Tiếu Vũ huynh đột nhiên tỉnh ngộ, đây là chui vào ngóc ngách chỉ cần là cùng những dũng binh đoàn kia thuê một nhóm cô xe là được rồi, ngược lại có thể dùng hoàng kim giải quyết sự tình đối với nàng mà nói không có chút nào độ khó. Cảm tạ mạnh đoàn trưởng nhắc nhở. Nàng gái này là thật tâm cảm tạ, nói thật, Tiếu Vũ huynh gia không muốn hướng binh sĩ cứu trợ, cảm giác có chút đi phần. Không có, ta bảo ngươi Vũ hình, ngươi còn mở miệng một tiếng mạnh đoàn trưởng, có phải hay không quá xin phân a. Têu tên a, nếu không thì gọi mạnh tỷ cũng thành. Mạnh Vũ Vi cười tủm tỉm đạo. Vốn là xa lạ đi nhìn xem vị này như quen thuộc mạnh tỷ, Tiếu Vũ huynh gia có chút bất đắc dĩ. Nàng đang muốn cái cớ thoát khỏi vị này, nhưng không ngờ nàng mở miệng còn nói ra một phen đem nàng lý do thoái thác chắn trở về trong bụng. lao Tô Dung binh đoàn kích thước lớn, ta Dung binh đoàn quy mô cũng không nhỏ, lấy ra 20 chiếc xe không có vấn đề, nếu mà bắt buộc, tài xế cũng có thể cung cấp, chỉ có một điều kiện. Ân, điều kiện. Tiếu Vũ Hinh phản xạ có điều kiện tựa như vấn đạo, Mạnh Vũ Vim mà nói để cho nàng có chút ngoài ý muốn, cũng rất hưng phấn, chỉ cần khỏi phải nói đi ra phân điều kiện, không, có không thể nhận lời. Yên tâm, ta sẽ không làm người khó xử. Mạnh Vũ Vi cười cười, cố xe đương nhiên không thể không giảng buộc cung cấp, liền đối chiếu lao tô giá tiền của bọn hắn tốt, như có hại hỏng cũng muốn bồi thường tương ứng. Tiếp đó, ta và Mạnh Siêu cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút trụ sở của các ngươi, đương nhiên, cố xe cùng cảnh vệ tự chuẩn bị, hết thảy đều là tự trả tiền, ngươi xem không có vấn đề à. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều cái này tuyệt đối không có vấn đề. Nghe xong là điều kiện này, tiếu Vũ Hinh không chút do dự đáp ứng, 20 chiếc xe tuyệt đối có thể giải quyết trước mắt phiền phức, Vũ Vi, có thể xuất phát sao không lẽ chứ. 6. Hảo, ta bây giờ liền chuẩn bị một chút, tiếp đó còn muốn cùng lao tô đụng độ. Xuất phát. Mạnh vũ vi cũng là dứt khoát, suy nghĩ một chút liền lập tức đáp ứng. Vậy xin đa tạ rồi. Tiếu vũ hình giã thở dài một hơi, hai người lại hơi thương thảo một chút chi tiết, mạnh vũ vi liền là cáo từ, không có ý không có ý định, nàng cái kia đưa cho tiếu vũ hình lễ vật cũng không có lấy đi, tiếu vũ hình giã là ở tiến khách thời điểm mới nhìn đến, nàng mở ra nhìn lên, bên trong nhưng là vừa đối chất mà cực kỳ tốt phỉ thúy vòng tay. Đối với châu đáo đồ trang sức, nàng cũng không có đặc biệt nghiên cứu, chỉ là cảm thấy này đối vòng tay bên trong ẩn chứa màu xanh biết cơ hồ là xâm nhập đáy lòng, nếu như là tại bình thường hiện đại, đoán chừng mấy trăm vạn là không xuống được nàng từng tại một vị phu nhân cổ tay bên trên nhìn thấy qua một bộ vòng tay, so với cái này hai cái tài năng kém hơn nhiều, giá trị 300 vạn. Vũ Hinh, người bên kia. Tiêu Văn Tuệ thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền đẩy cửa vào. "Tiểu cô, đã xảy ra chuyện." Gặp nàng một tay còn đang nắm cái kia hộp quà, Tiếu Vũ huynh liền vội vàng hỏi, "Ngươi xem, lễ vật này quá quý trọng, phải trả cho người ta." Tiêu Văn Tuệ mở ra hộp quà nói, tính cách của nàng có chút giống Tiểu Hải, nhận được lễ vật thời điểm đầy thần vui vẻ, nhưng tại thấy rõ lễ vật là lúc, nhưng có chút sợ hãi. Xinh đẹp quá đi. Tiêu Vũ Hinh liếc mắt nhìn, bên trong nhưng là một bộ dây truyền vị thúy, tài năng so với kia đối thủ vòng tay kém chút, nhưng là có giá trị không nhỏ. Lễ vật này quá quý trọng, chúng ta cũng không thể thu, nếu không thì ngươi thay ta lại cho nàng a. Tiêu Văn Tuệ khép lại hộp quà nói, tiểu cô, cái này ở bây giờ cũng chính là một kiện vật phẩm trang sức, liền khối bánh mì đều so với nó hữu dụng, không có ghê gớm. Tiếu Vũ Hinh đem hộp quả nhét vào trong tay nàng cùng cô phụ bọn hắn nói một tiếng, chúng ta liền đi. Cái kia sáu, tốt ta đúng, Tiễn Nam để cho ta nói cho ngươi, các nàng lãnh đạo đã đồng ý các nàng đi lục sơn căn cứ, bởi vì phải nắm chặt, nàng đi trước cùng những chuyên gia kia gặp mặt, để cho ta chuyển cáo ngươi. Là từ 402, tiết 403, Di rời bắt đầu bên trong từ khách sạn đi ra, tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên cảm thấy phía ngoài dương quang là như thế rực rỡ. Nếu ánh mắt chỉ nhìn hướng trên không, tâm tình tuyệt đối là so nhìn thẳng thời điểm hảo, mấy cái áo mũ chỉnh tề, dung mạo thô bị nam tử nhìn nàng dừng bước lại liền bu lại. Tiếu Vũ hinh chán ghét chừng mấy người kia một mắt, cất bước rời đi. Sau lưng mơ hồ nghe đến có người kỳ kỳ vay vay mắng chửi người, nàng cũng lười để ý sẽ. Tiễn Nam đáp ứng 6. Chuẩn sát mà nói, Tiễn Nam thượng cấp đáp ứng cũng không ra nàng ý tứ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, cho dù là loài người sinh tồn đã bị nghiêm trọng kiêu chiến, nhưng mọi người vẫn như cũ vui mừng lẫn nhau lục đục với nhau, nhạc này mà không mệt. Quân cảnh, quân đội vĩnh viễn tại cảnh sát phía trên, cho nên ở cấp trên, song phương trong bóng tối tranh đấu, không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Quân đội tại Quân sự Khoa học Kỹ thuật Phương diện đã sớm dẫn đầu một bước, Phương diện này ưu thế là cảnh sát bộ môn không cách nào sánh bằng. Bất quá, quốc an bên này có không ít ghen, sinh hóa các phương diện chuyên gia quyền uy, bọn hắn tại lĩnh vực này phát triển đồng dạng là dẫn đầu tại quân đội. Tiêu Vũ Hinh mời Yến Nam bọn người đi lục sơn căn cứ, không chỉ là vì đoàn xe an toàn và thân thích quan hệ, đồng thời cũng là đánh đám kia chuyên gia chủ ý, cho dù là chỉ để lại một, hai vị, đó cũng là không tầm thường thành tựu. đương nhiên, Tiêu Vũ Hinh ánh mắt cũng sẽ không như vậy nhỏ hẹp, ghen lương thực sản lượng đại, chu kỳ ngắn, đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng không phải rất nghiêm. Chính thích hợp diện tích lớn sinh sản, nếu như có thể tại cả nước mở rộng mà nói, ít nhất chết bởi đói bụng người có thể rất lớn đại giảm thiếu. Bây giờ đáng tiếc duy nhất chính là cật mện trong lúc nhất thời không chạy trở lại, bất quá nàng đã đem chiếc kia cá đi lịch lưu lại ba liên quán ba mạnh thiết quân nơi đó, nếu như cật mện trở lại, có thể đi nơi đó lấy, ngược lại các nàng sau khi trở về liền có thể sử dụng ác ma máy truyền tin, liên hệ cũng là thuận tiện. Trong bất chi bất giác, Tiêu Vũ Hinh đã tới một đầu giao dịch trên đường cái, không biết là bởi vì thừa hái gian nguyên nhân hay là cái gì khác, đầu này trên đường cái cũng không phải rất náo nhiệt, bày sạp người cũng không phải ít, đồ vật cũng là chủng loại đông đảo nhưng nhìn ra được, đây đều là đồ cũ, hơn nữa đều không phải là cái gì bán chạy hàng. bây giờ thực phẩm, vũ khí, dược vật mới là bán chạy hàng. vật gì đó khác chỉ có những người có tiền, kia có rảnh rỗi người mới có thể đủ mua được. có chút nhỏ phiến đại khái cũng không địa phương nào có thể đi. liền dứt khoát tại quầy hàng đằng sau dựng lên một cái cái đơn sơ tốt liều, kết quả chính là ở đây loạn hơn. nhìn thấy Tiếu Vũ huynh cái này sinh mặt cũng, hơn nữa thời gian tựa hồ trải qua cũng không kém nữ hai đi tới, những cái kia tiểu phiến lập tức giống như như điên cuồng hưng phấn lên, nhiệt tình hướng Tiếu Vũ Hinh chào hàng hàng hóa của bọn hắn đột nhiên vài tên đại hán áo đen xuất hiện tiểu vũ hình trước người những cái kia tiểu phiến thấy thế lập tức ngừng công kích diễn phần mình trở lại gian hàng của mình bên trên chỉ là dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem tiểu vũ hình tiểu vũ hình có chút không giải thích được nhìn xem mấy cái kia đột nhiên văng ra đại hán áo đen suy nghĩ bọn họ là làm cái gì xấu doanh trại này trật tự thật sự là có chút loạn đi một chút đạo cũng có thể vấp lấy người này mấy vị đại huynh đệ chó khôn không cản đường nhường một chút ti xấu. chung quanh những cái kia nhìn trộm nhìn qua bên này động tĩnh tiểu phiến nhóm cùng nhau mà hốt hơi lạnh mấy cái này đại hán áo đen đúng là chó săn không giả. Thế nhưng không ai dám ở tại bọn hắn trước mặt nói trắng ra như vậy, nữ hài tử này thật đúng là có gan lớn. Nói đến, mấy cái này đại hán áo đen vẫn đủ có tư chất, bị Tiêu Vũ Hinh câu nói này tức giận đến mặt đen đều biến thành cả tím từ mặt, cứ thế không có phát tác, trong đó một cái đi đến trước gót chân nàng đạo, "Vị tiểu thư này, lão đại của chúng ta Tiểu Mã Ca mời ngươi ăn bữa cơm." Tiêu Vũ Hinh theo động tác tay của hắn nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa có một mặc trên người một kiện áo khoác, trên mặt mang một bộ kính râm lớn ra hỏa, bất quá mặc dù là trang phục giống nhau đến mấy phần, Có thể phôi thai kém hơn quá nhiều, một mặt nếp may dù thế nào cũng trang không được non, ngược lại là tấm kia đại mặt ngựa có mấy phần danh phủ kỳ thực, dáng dấp đều nhanh bắt kịp con lửa mặt. Có lối với, đi nói cho ngươi cái kia tiểu Mã Ca, ta bây giờ không đói bụng, không, có phần kia hứng thú." Tiêu Vũ huynh nói, liền muốn đi vòng qua. "Ha ha, không ăn cơm không quan hệ a, cùng tiểu Mã Ca cùng nhau chơi đùa chơi một cái. Đói bụng lại ăn." Tên đại hán kia nói, đưa tay phải bắt cánh tay của nàng. Tiêu Vũ Hinh sắc mặt lập tức lạnh xuống, muôn miệng không hợp ngược lại không có gì lay động, ngươi cũng không thể nhường một con chó nhớ kỹ mỗi ngày đánh răng a. Thế nhưng là Cậu có miệng thối có thể chịu đựng, nhưng nếu là cắn người vậy coi như tuyệt đối không thể chịu đựng. Ngươi nghe cho kỹ, nếu như móng vuốt của ngươi khuôn mặt dám đụng ta một mảnh góc áo, vậy liền để ngươi hối hận lớn như thế một đôi đổ vỡ. Tiểu mã ca đại danh gọi là mã quốc lập, tuổi của hắn cũng thực là không lớn, năm nay mới 30 tuổi ra mặt, tại trong doanh địa, tuyệt đối là một cái nhất là lòng dạ đầu các chủ. Kể từ doanh địa thiết lập phía sau, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, liền trở thành một chi đoàn lính đánh thuê lầu mù. ở nơi này khu vực cũng là kiếm gia thành tiệu, thời đại này quyền lực và tài lực đều là thứ yếu, quan trọng nhất là phải có ở cái loạn thế này bên trong sống tiếp năng lực. Mã quốc lập thì có năng lực này xấu. Hắn là nhóm đầu tiên tại đại thai nạn bên trong tự nhiên thúc đẩy sinh trưởng cảm giác tỉnh chiến sĩ một trong. vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng vì chính mình lấy được năng lực đặc thù cảm thấy lo sợ nghi hoặc, khi hắn phát hiện năng lực này đủ để cho hắn quét ngang hết thẻ dám hướng hắn khiêu khích người, tiến tới có thể tại trong loạn thế hưởng thụ đặc quyền thời điểm, hắn mới thật sự giác ngộ. Bắt đầu từ lúc đó, hắn bắt đầu có chỗ cần đến thu nạp hết thẻ giải rác sức mạnh, hơn nữa hợp thành một chi dòng binh đoàn 6. Chính là chỗ này cố lực lượng Mặc dù không là trong doanh địa lớn nhất, ròng binh sức mạnh, nhưng là đủ để cho những cái kia doanh địa mạn nạ ở cùng quân cảnh nhóm nhìn với con mắt khác. Không người nào nguyện ý ở nơi này, khu vực khiêu chiến quyền uy của hắn, hắn cũng cẩn thận không xâm nhập những người khác địa bàn, cùng thế lực khác duy trì một cái vi diệu cân đối. Tiếu vũ Hinh không phải doanh trại này nhân, cơ hồ cũng không có người hướng nàng giới thiệu qua doanh trại này thế lực phân bố tình huống xấu. Liên xem như giới thiệu nàng cũng sẽ không quan tâm. Giờ này ngày này, nàng không treo chọc người khác đã là vận hạnh, như thế nào lại để ý chỉ là một cái cảm giác tình chiến sĩ? Bất quá là một cái hơi cố thực lực du côn đầu mục thôi. Cái kia hướng Tiếu Vũ Hinh đưa ra một nửa móng vuốt Đại Hán lập tức do dự. Mặc dù Tiếu Vũ Hinh không có làm ra sức uy hiếp động tác, nhưng hắn từ trong đấy lòng cảm thấy đối phương không chỉ có là nghiêm túc, hơn nữa còn có năng lực này. Sau một hồi lâu, hắn vẫn buông cánh tay xuống, ngượng ngùng tối lui. Phế vật Mã Quốc Lập mắng một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hinh, đối phương trên mặt biểu lộ không có một tia ba động, hai con mắt càng là thành tịnh vô cùng, không có kinh sợ, không có phẫn nộ, giống như chuyện này là phát sinh ở trên thân người khác sáu. Không, vẻ mặt bất có, đó là một loại từ trong xương coi thường và khinh thường, cái này khiến Mã Quốc Lập cảm thấy một hồi tức giận có người nói thân phận quyết định tinh khí, cái này tựa hồ có đạo lý riêng của nó. lấy mã quốc lập địa vị bây giờ mà nói, mặc dù so sánh lại không thể trong doanh trại một chút chiến lược đứng đầu cảm giác tình chiến sĩ, có thể đại đa số người thấy hắn cũng đều phải khách khí sưng hô một tiếng mã đoàn trưởng hoặc tiểu mã ca, cái nào từng bị người coi thường như thế. nàng cho là mình là thiên hạt dòng binh đoàn mạnh vũ vi nữ nhân kia sao? thật can đảm mã quốc lập một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thật không thể đem tiếu vũ hinh nhai sống nuốt sống dáng vẻ. tiểu vũ hinh nghiêng mắt dò xét hắn, ngươi chính là bọn hắn trong miệng con lửa ca. đối phó ngươi loại người này còn cần lòng can đảm sao không nãy chứ? cảm giác tỉnh chiến sĩ năng lực không kém nhưng trước mắt bọn hắn còn không hiểu được như thế nào chủ động tu luyện tiến hóa đối với năng lực nắm giữ kém xa nàng dạng này tư thâm thần tuyển giả cường đại cho nên thiếu vũ hình căn bản vốn không quan tâm hắn hơn nữa nếu thật là đánh nhau có như lại có mấy cái mã quốc lập dạng này cảm giác tỉnh chiến sĩ cũng không đủ nhìn mã quốc lập khuôn mặt đều khí tái rồi nghiêm mặt phải dài hơn tựa hồ ngay cả phía trên nếp may đều cho thân mở cho ngươi mấy phần màu sắc liền mở lên sưởng đổ tới ta cho ngươi biết hôm nay hoặc là buổi ta mã ca chơi một ngày mã ca nếu là xứng rồi sự tình hôm nay liền như vậy làm rồi bằng không mà nói Hôm nay Mã Ca liền Thay Ngươi Nuối lỏng Gân Cốt nói xong, một cỗ hung ác khí thế từ trên người hắn tản mắt ra, xung quanh người bình thường đều lập tức cảm thấy một cỗ áp lực đột nhiên xuất hiện, nhao nhao lui về phía sau. Tiêu Vũ Hinh nhếch miệng, thư giãn xương cốt, "Ngươi có làm xoa bóp tiểu thư tiềm chất sao? Ta nhìn ngươi nhiều nhất có thể làm một cái đại ấm trà thôi." Đại ấm trà là cái gì đồ chơi? Mã Quốc Lập sau lưng mấy cái tiểu đệ thấp bên trong ngị luật lên. Đại ấm trà chính là cổ đại di trong nội viện cho khách làng chơi cùng gi nữ cung cấp phục vụ, đổi lại bây giờ chính là làm ai? "Ốc sáu." Ngậm miệng Mã Quốc lập tức giận đến lớn tiếng quát tháo một tiếng những cái kia tiểu đệ giật cả mình lập tức im ngay, có một khôn khéo đại hán từ hông mang đằng sau rút ra một thanh sáng như tuyết dưới lê, giống con tựa như con báo thoát ra, một đao hướng về Tiếu Vũ Hinh đuổi đâm xuống tới. Trước tiên cho ngươi phóng đổ máu mã quốc lập ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hắn cũng không ngăn cản sáu, không có 3 phần 3, không dám lên lương sơn. Đối phương cho dù không biết mình có thể đối mặt nhiều người như vậy mà mặt không đổi sắc, cái này không chỉ có riêng là tâm lý tố chất quá cứng, e rằng dưới tay cũng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Hắn nghĩ lại quan sát quan sát, nhìn xem tên đại hán kia một đao đâm xuống tới, Tiếu Vũ Hinh thần sắc trên mặt không biến hóa chút nào sẽ ở đó trôi lưỡi lê sắp đâm đến nàng chân thời điểm, đầu gối của nàng dống dưng nhắc lên, giống như một đầu roi thép rút ra ngoài tựa như. Tên đại hán kia thể trọng ít nhất cũng có 150, 60 cân, có thể bị Tiêu Vũ Hinh cái này một chân quất đi lên, liền như là một cái hình người bao cát tựa như bay ra ngoài, đem điểm đến chỗ quầy hàng lệnh đến Hy Lý Hoa Lạp, tên đại hán kia trực tiếp đã bất tỉnh, ngoại trừ trên thân đại khái là xương gãy thanh âm bên ngoài, lại không có phát ra động tĩnh gì. Mấy cái vừa định tiến lên biểu trung tâm đại hán lập tức đã chúng định thân thuật tựa như đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, biểu tình trên mặt lúng túng cực điểm. Rất tốt, Mã Quốc Lập nhìn thấy loại tình cảnh này, biết mình không ra mặt không được, dưới tay hắn những người này mặc dù có thể đánh, nhưng nữ tử trước mắt này khó mà nói chính là một cái cảm giác tình chiến sĩ, lại đến cũng là cho không, để cho ta nhìn một chút, người rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng là từ 403, tiết 404, di chuyển bắt đầu phía dưới để cho ta nhìn một chút, người rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng Mã Quốc Lập bây giờ là tình nguyện tin tưởng đối phương là tinh thông võ thuật, mà không phải một cái cảm giác tình chiến sĩ xấu. Liền xem như, hắn cũng không muốn làm cho đối phương có cơ hội đầy đủ thi triển năng lực cơ hội, ngay tại lời còn chưa dứt thời điểm, hắn đã đem năng lực của mình phát huy ra. Khải Hoa chỉ thấy Mã Quốc Lập quanh thân nhanh chóng khoác lên một tầng kim loại, liền đầu cũng không ngoại lệ, chỉ có con mắt là lộ ra ngoài, hai chân của hắn trên mặt đất đống nhiên dừng lại, cả người giống như một quả đạn pháo tựa như phóng tới Tiếu Vũ Hinh. Ngay tại Song phương sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Mã Quốc Lập một chân quỳ gối nhấc lên, đầu gối mượn thế sông đống dưng nô lên, vọt tới Tiếu Vũ Hinh người bụng. Mã Quốc Lập thật sự rất mạnh, ít nhất Tiếu Vũ Hinh tại cảm thấy hắn phát ra sức mạnh sau đó, cũng là âm thầm kinh hãi, nàng cũng không nghĩ đến cảm giác tỉnh chiến sĩ vậy mà đã tiến hóa đến trình độ này, nếu như không phải là của nàng cơ thể trải qua mấy lần cường hóa chỉ dựa vào thân thể cường độ thật vẫn chưa chắc có thể chịu nổi công kích của đối phương, có lẽ thật sự hẳn là nghiên cứu một chút cảm giác tình chiến sĩ quá trình tiến hóa. Nếu như loại kia gen cường hóa dược thể có thể rất lớn, lượng sản xuất lời nói hoàn toàn có thể dùng bọn chúng tới xúc tiến cảm giác tình chiến sĩ quá trình tiến hóa, hoặc nguyên bản không có hy vọng trở thành cảm giác tình chiến sĩ nhân, có phải hay không có thể trở thành cảm giác tình chiến sĩ đâu? Trong lòng mặc dù thoáng qua cái này đến cái khác ý niệm, nhưng thiếu vũ hình trên tay nhưng cũng không dám chậm hơn sáu. lấy nàng năng lực nếu để cho đối phương dễ như trở bàn tay đào thoát đó mới gọi chê cười đâu? Nàng biết, giống mã quốc lập loại người này nếu như ngươi không đem hắn đánh sợ, đánh cho tàn phế, đánh hắn không còn lại xuất hiện tại ngươi trước mặt lòng tin, hắn liền sẽ vĩnh viễn dây dưa ngươi. Tiếu Vũ Hinh không ngại có một đầu láo hổ ở bên người tuấn tứ, cái kia ngược lại sẽ để cho nàng tinh thần phân chấn, sẽ không bao giờ buông lỏng nhưng nếu là có một đầu chó ghẻ ở bên người dừng lại, vậy thì mười phần ghét, nàng không ngại đem đầu này chó ghẻ lấy bất luận cái gì hình thức phá hủy. bất quá nàng còn nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này cảm giác tình chiến sĩ chân chính vũ lực, cho nên hai tay tại ngực bụng phía trước một cái thập tự giao nhau, phanh một tiếng tiếp nhận mã quốc lập lên gối, thân hình bay ngược về đằng sau. từ mặt ngoài đến xem. Tiếu Vũ Hinh giống như là bị Mã Quốc Lập một cái đụng này đánh bay, tựa như bay ngược về đằng sau. Trên thực tế hai người đều biết thực tế tình hình là chuyện gì xảy ra. Tiếu Vũ Hinh hai tay hơi hơi tê dần, trong lòng âm thầm kinh ngạc đối phương sức chiến đấu lại có thể để cho mình cố này đi qua nhiều lần cường hóa cơ thể đều có chút phí sức, tuyệt đối có tư cách hảo xe cấp sinh vật đánh một trận. Mã Quốc Lập trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn quá rõ ràng đã biết va chạm có bao nhiêu lực đạo, không nói trước cái khác, nhưng chính là một cái đụng này chi lực đủ để đem một chiếc quá tải xe tải lật úng. Nhưng đối phương cái này một cái thập tự thủ không chỉ có hóa giải thế công của mình trên đầu gối càng là trực tiếp cảm nhận được lực lượng của đối phương truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức đây là đang hắn trở thành cảm giác tình chiến sĩ sau đó không có tình trạng rơi xuống đất thời điểm hắn không khỏi hơi hơi lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống mạnh đây là Mã Quốc lập cảm giác đầu tiên bây giờ không cần chứng minh nàng là không phải một cái cảm giác tình chiến sĩ Mã Quốc lập biết chính mình hôm nay nghĩ giải quyết nàng không phải chuyện dễ dàng đúng lúc này Thiếu Vũ Hinh cũng phát động phản kích tại Mã Quốc lập thế công có chút dừng lại lúc tay trái của nàng hóa quyền vang một tiếng đánh trúng Mã Quốc lập đuổi Long một tiếng sấm rền, lập tức nói đạo hồ quang điện lập lòe chứng thực ở Mã Quốc lập thân bên trên sáu, khỏi phải nói kim loại, liền xem như nhân thể bản thân cũng là dị thể. Hồ quang điện tại Mã quốc lập trang giáp kim loại ngoại tầng phút chốc phân tán bốn phía, cơ hội trong cùng một lúc, Mã quốc lập phát ra một tiếng thê thảm chua lên, trên người trang giáp kim loại lập tức tiêu thất, lập tức một mảnh nướng thịt hương khí tràn ngập ra, Mã quốc lập cơ thể co rút lấy, khoẹt miệng chảy ra đống lớn nước bọt. Mặc dù Tiểu Vũ hình thu mấy phần quyền lực, có thể hồ quang điện sức mạnh vẫn là không thể khinh thường. Nếu như là bình thường nhân cơ thể chịu đến thương nặng như vậy hại đã sớm ngã sấp có thể mã quốc lực dù sao cũng là cảm giác tình chiến sĩ cơ thể cũng là đi qua cường hóa tiếu vũ hinh thân hình rời sau đó hắn lung la lung lay lại chiến đấu đáng chết để mạng lại a mã quốc lập nổi giận gầm lên một tiếng cũng không tiếp tục cố kỵ đây là nơi chuẩn đón gì khôi giáp kim loại lần nữa đem thân thể bao trùm thân hình hóa làm liên tiếp tàn ảnh hướng tiếu vũ hinh tiến lên vẹn vẹn loại trình độ công kích này muốn cầm đi mệnh của ta còn thiếu một chút a tiếu vũ hinh nhẹ nhàng nở nụ cười trên nắm tay ánh chớp bắn ra bốn phía đã đem lôi quan quyền toàn lực vận hành ngay tại Mã Quốc lập xông tới thời điểm Tiếu Vũ Hinh thân hình lõe lên đã biến mất không thấy gì nữa không tốt phát hiện đối thủ trước mắt đông nhiên thân hình tiêu thất Mã Quốc lập cũng không cho là đây là huyễn tượng trong lòng lập tức cả kinh vừa muốn tìm kiếm Tiếu Vũ Hinh lúc một hồi lôi âm ở bên tai vang rồi ngay sau đó loại kia cảm giác quen thuộc hạ xuống lần nữa toàn thân của hắn đều không chịu được co rút đứng lên hắn thậm chí có thể cảm thấy tiểu bạch tiết không kiểm chế cả người cơ bắp tựa hồ cũng không nhận hắn đã không chế tựa như vẻ này mùi thịt tựa hồ càng thêm nồng nặng ngay tại Mã Quốc lập nằm trên mặt đất co giật thời điểm Tiếu Vũ Hinh ngẩng đầu nhìn về phía hắn những cái kia tiểu đệ sáu a là các đoàn viên, ánh mắt chiếu tới, những người kia nhao nhao rời ánh mắt sang chỗ khác, theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, nghĩ bảo trì một cái khoảng cách an toàn. nửa ngày, Mã Quốc lập không còn run rẩy, trên thân một mảnh đen nhánh, cái này lần thứ hai điện giật Tiếu Vũ Hinh nhưng không có lưu tình, không chỉ có đem hắn điện kinh ngạc, xương cốt càng là không biết đoạn mất bao nhiêu cái. hắn hơi hơi tránh ra con mắt, khi thấy Tiếu Vũ Hinh mỉm cười nhìn hắn, Mã Quốc lập mặc dù nặng sáng tạo, trong lòng nhưng không có hàm lượng dán, biết bây giờ không phải là tranh cưỡng đấu thắng thời điểm, ngươi, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào, ngươi bây giờ là cái người sống, chỉ cần ta nguyện ý tùy thời có thể đem ngươi biến thành một người chết, có ý kiến gì không không nhẹ chữ. Tiếu Vũ Hinh Mỉm cười nói, nhưng trong giọng nói hẳn ý nhường Mã Quốc Lập không khỏi dùng mình một cái, ngươi đừng làm loạn ta là thép hỏa đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, thủ hạ có rất nhiều huynh đệ, ngươi là đang uy hiếp ta sao không nhẹ chữ. Tiếu Vũ Hinh Mỉm cười trên mặt dần dần thu liễm, nếu không thì chúng ta thử xem, giết ngươi sau đó, xem ngươi có bao nhiêu huynh đệ vì ngươi báo thủ. Không, ta không phải là ý tứ này, ta những huynh đệ kia đều phải dựa vào ta sinh hoạt, mời ngươi đại nhân đại lượng tha ta một mạng. Mã Quốc Lập ánh mắt lập tức thay đổi, hắn nghe ra được. Tiếu Vũ Hinh thật sự không quan tâm giết hắn, trong nháy mắt này cuối cùng có một chút sợ hãi. Bình thường hắn là hung hãn không sợ chết, thế nhưng là cũng không đại biểu hắn thật sự không sợ. Mà ở Tiếu Vũ Hinh lúc nói chuyện, Mã Quốc Lập Minh lộ ra cảm thấy Tiếu Vũ Hinh khí thế trên người thay đổi, giống như là một cái tuyệt thế sắt thần đứng tại trước mặt mình. Nàng tản mát ra sát khí, nhường Mã Quốc Lập trong xương cốt đều nổi lên hàn ý ngừng một hồi lâu. Tiếu Vũ Hinh mới dùng mũi chân gọi một chút đầu của hắn, ta không giết ngươi, không phải lo lắng cái gì, mà là cân nhắc đến ngươi tồn tại chỉ ít có thể đối với những quái vật kia tạo thành một chút không nhiều. Nếu như có một ngay ta phát hiện giá trị lợi dụng của ngươi biến mất, vậy ta không ngại lấy đi tính mạng của ngươi là là ta nhất định cùng những quái vật kia đấu tranh đến cùng Mã Quốc lập vội vàng chú thể nhớ kỹ không muốn cho ta giết ngươi mượn cớ biết không không nhẹ chứ Tiếu Vũ Hinh cúi người xuống thấp giọng nói biết biết Mã Quốc lập tâm thanh dung động cho hắn chính mình cũng ngượng ngùng hắn cảm thấy Tiếu Vũ Hinh dường như là đang do dự có giết hay không đi hắn cho nên không dám có động tác gì để tránh làm cho đối phương sinh ra hiểu lầm cứ như vậy đi Tiếu Vũ Hinh nâng người lên cất bước rời đi sáu Thằng đến thân hình của nàng sau khi biến mất, Mã Quốc lập những cái kia các tiểu đệ mới lùa lên, đem bọn hắn đoàn trưởng dơ lên trở về. Tô Thần Dung binh đoàn tiến lên rất nhiều có chút ý tứ tứ Lục lạc, ngay tại khoảng cách ba liên quán ba chỗ không xa, trước kia là một cái hãng nhà máy, về sau liền bị bọn hắn hướng doanh địa quản lý ủy ban xin xem như ban bộ. Tiêu Vũ Hinh đi qua thời điểm, trong viện một mảnh bận rộn, đang tại làm ra phát chuẩn bị. Xin hỏi Tô đoàn trưởng có đây không không lẽ chứ? Tiêu Vũ Hinh giữ chặt một cái đoàn lính đánh thuê đoàn viên vấn đạo. Hẳn là tại a, ngươi là ai a? Người lính đánh thuê kia đoàn viên hoài nghi đánh giá nàng. Ta họ Tiêu. Ngày mai nhiệm vụ chính là ta ủy thác tô đoàn trưởng. Tiếu Vũ Hinh liền vội vàng giải thích thân phận của mình để tránh hiểu lầm. Ú, ta đã biết, ngươi là vị kia Tiếu Vũ Hinh tiểu thư, mời đi theo ta. Tên kia đoàn viên bừng tỉnh, bất quá hắn ánh mắt tựa hồ có chút cổ quái, làm hại Tiếu Vũ Hinh cho là mình trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, vội vàng dùng lực trả sát một chút. Đoàn bộ chính là lúc đầu văn phòng giám đốc, cửa ra vào có vài tên võ trang đầy đủ đoàn viên chuẩn giữ, nhìn thấy có người xa lạ tới, lập tức làm ra một bộ tùy thời tư thái công kích, thấy Tiếu Vũ Hinh em thẩm mãnh liệt vung long nao mắt đầy coi như là cho ai nhìn. Xin chờ một chút, ta đi bẩm báo một chút. Thiên địa dẫn đường đoàn viên này này nói, "Không quan hệ." Tiêu Vũ Hinh lý giải cười cười, tại nơi tên đoàn viên sau khi đi vào, đánh giá chung quanh đứng lên. Hoàn cảnh chung quanh không thể nói là hảo, nhưng dọn dẹp coi như sạch sẽ, ở cách đoàn bộ chỗ không xa, có mấy cái chồng chất ở chung với nhau hòm đạn, phía trên bày rưỡi một cái súng máy, họng súng hướng về phía đầu bậc thang bên trong. Ngay tại nàng quan sát thời điểm, cửa ra vào xuất hiện một cái cao lớn cường tráng thanh niên, khi nhìn đến Tiêu Vũ Hinh thời điểm, trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện thần sắc mừng rỡ, "Hinh tỷ, thật là ngươi sao không nghe chữ?" Tiêu Vũ Hinh nao nao Nàng cảm thấy người thanh niên này thật sự nhìn rất quen mắt, có thể nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Thanh niên cười, lộ ra răng trắng như tuyết, Hinh Tỉ, khát máu tảng sáng sáu. Ta là Bi Sát Sắt, ta nhớ đứng lên, thế nhưng là sáu. Tướng mạo của ngươi sáu, biến hóa phải cũng quá lớn a. Tiêu Vũ Hinh nhìn từ trên xuống dưới hắn, đây là nàng lần thứ nhất tiến vào Ác Ma thí luyện lúc đồng bạn, nhìn thấy hắn còn sống, trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Sao có thể không có biến hóa, cường hóa mấy lần cứ như vậy. Hinh Tỉ, ngươi thế nhưng là càng đổi càng xinh đẹp. Bi Sắt cười nói, miệng lưỡi trơn tru, có biết hay không những người khác tin tức. Tiếu vũ Hinh vấn đạo. Về sau sẽ thấy không có gặp gỡ. Bi sắt lắc đầu. Đúng, hình tỷ, Ta gọi tô mộc sắt, Cha ta chính là tô thần. Ngươi chính là thuê chúng ta đoàn lính đánh thuê A. Đối với, ta liền là tới cùng tô đoàn trưởng chạm thử ngày mai lên đường sự tình. Tiếu vũ Hinh cùng tô mộc sắt cùng đi tiến đoàn bộ. Là từ 404. Tiết 405, chuẩn bị xe ấm lỏng. Cầu bao đuôi, thanh liếu sách mới ngự hương tựa truyền, Cầu giấm, cầu thu cầu phiếu phiếu hố phẩm cam đoan mạnh vũ vi đáp ứng ô tô đã đưa đến lục lạc đoàn lính đánh thuê trụ sở liền mạnh thiết quân cũng giúp đỡ chuẩn bị 6 chiếc xe buýt tại cùng tô thần bọn người thương lượng một chút lên đường chi tiết sau đó tiếu vũ hinh liền quay trở về khách sạn á mân đã giúp nàng chỉnh lý ra một nhóm tài liệu nàng muốn dò xét khoảng không luyện chế một nhóm trang bị vẫn bận sống đến nửa đêm về sáng 4 giờ phòng nàng bên trong ánh đèn mới tiêu thất ngày kế tiếp tại trải qua 2 giờ ngồi xuống điều tức sau đó tiếu vũ hinh đúng giờ xuất hiện ở bên ngoài doanh trại mặt lần này di chuyển đối với doanh địa tới nói cũng coi như là một lần khá lớn kích thước phân lưu, cho dù đối với tầng quản lý tới nói loại tình huống này dường như là có chút đánh mặt, nhưng đối với cả nước các đại trại dân tị nạn tới nói cũng không phải phần độc nhất. Doanh địa đại, nhân khẩu nhiều, cần vật tư là hơn, mà bây giờ tất cả nan dân doanh địa cần có vật tư phần lớn là ngay tại chỗ lấy tài liệu từ doanh địa chung quanh thành thị này địa phương xíu lấy. Theo thời gian trôi qua, chung quanh doanh trại vật tư đã xíu lấy được không sai biệt lắm, lại hướng nơi xa, tình huống càng ngày càng không rõ ràng, nguy hiểm hệ số cũng rất là tăng thêm nếu như có thể đem người viên phân tán đến những thành thị khác xung quanh, rõ ràng có thể giảm bớt trước mắt. Doanh trại vật tư khẩn trương vấn đề. Lúc này, bên ngoài doanh trại mặt đã đơn độc vạch ra một cái khu vực, trong đó tiếng người vui não, những cái kia chuẩn bị khởi hành rời đi doanh trại này nhân đang tại xếp hàng, tất cả xe đều ở đây nơi xa sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Tất cả di dân mang theo chính mình hành lý đơn giản. Tại một nhóm cảnh sát vũ trang binh lính duy trì phía dưới, sắp xếp đi mấy cái hàng dài, trong đó một nhóm đặc thù nhân viên đã trước một bước an bài lên xe. Ngoại trừ những cái kia mang người ô tô bên ngoài. Còn có đơn độc 6 chiếc ô tô dừng ở đằng sau, bọn chúng là chuyên chở chuyến này vật tư, số đông cũng là lương thực, hơn 10 tên đầy đủ võ trang cảnh sát vũ trang binh sĩ canh giữ ở dưới xe, để tránh bị một chút ngấp nghẽ thức ăn ra hỏa chui chỗ trống. 38 chiếc xe tải là cường điệu dòng binh đoàn có thể điều động lớn nhất vận chuyển năng lực. Nhưng Mạnh Vũ vi lại chi viện 20 chiếc xe hơi, lại thêm Mạnh Thiết quân cùng Tô Thần một chút bạn cũ trợ giúp, thực tế cỗ xe đã đạt đến 80 chiếc. Tô Mục Sắt đang bận rộn trong đám người phát hiện tiểu vô hình, vội vàng đi tới. "Huynh tỷ, ngươi thật đúng là nhàn nhã ô tô sắt mệt mỏi mồ hôi đầm đìa." Dòng binh đoàn sớm muộn phải giao cho hắn, Tô Thần hôm qua nhường hắn đảm nhiệm đoàn xe đội trưởng, cái này bổ nhiệm nhường hắn vừa hưng phấn vừa khẩn trương, người trẻ tuổi lúc nào cũng không thiếu khuyết nhiệt huyết cùng tinh lực, sáng sớm mà bắt đầu bận rộn. Nói thực ra, đoạn thời gian này trong doanh trại tất cả dòng binh đoàn đều liên tiếp xuất động, một là tìm kiếm vật tư, hai là cùng nó doanh địa bắt được liên lạc bù đắp nhau, nhưng kết quả là rất để cho người ta chán nản. Số đông nam dân doanh địa tình trạng đều không tốt, một chút từ chính phủ nắm trong tay doanh địa còn có thể mạnh một chút, mà những cái kia giải rác doanh địa còn kém nhiều, không tính là nhân gian luyện ngục, nhưng cũng là một mảnh trường khí mù mịt lần này nhiệm vụ hộ tống có thể gặp được đến Tiếu Vũ Hinh chỉ là ngoài ý muốn hắn càng tò mò hơn là ở người khác đều vội vã đẩy ra phía ngoài người thời điểm nàng chỗ ở căn cứ dựa vào cái gì còn nghĩ phương thiết pháp nhận người là từ bi hay là chớ có giáp tâm không chỉ có tô một sắc hiếu kỳ bao quát tô thần bọn người ở tại bên trong cũng là hiếu kỳ phương diện an toàn tạm thời không nói vẹn vẹn là đồ ăn cung ứng đây là nhường mỗi cái doanh địa đều sầu muộn sự tình cái kia Lục Sơn căn cứ dựa vào cái gì có tự tin này có thể phụng dưỡng mấy ngàn thậm chí trên vạn người Kể từ thành lập Dòng binh đoàn bắt đầu, Tô Mộc sắc ngoại trừ giúp phụ thân làm việc lật vặt bên ngoài, lúc khác phần lớn là phụ trách chiến đấu, khi đoàn xe phó đội trưởng còn là lần đầu tiên. Bất quá, hắn lúc còn rất nhỏ chính là một cái mê xe, trong nhà hoàn cảnh lại không tệ, đối với đủ loại cỗ xe đều hết sức quen thuộc. Ngày mới một mong mong sáng thời điểm, hắn liền mang theo bọn tài xế đi tới trụ sở bãi đỗ xe, chỉ huy bọn hắn kiểm tra tình trạng xe, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì thảm neo hiện tượng. Vì để phòng vạn nhất, hắn không chỉ có đem Dòng binh đoàn huy nhất hai chiếc sửa chữa xe điều tới gia nhập vào đội xe, còn chuẩn bị không thiếu dẫn dắt dụng giấy thử hỏi vừa xuống xe trước tình huống nhìn qua những người kia từng cái khí thế ngất trời tiến hành lấy công tác chuẩn bị tiếu vũ hinh đạo tổ chức như thế một chi đội xe nhất định rất mệt mỏi a ai nói không phải tô mộc sắt rút ra một điếu thuốc lá cười một cái nói trước đó chuyển vận cũng là hàng hóa liền xem như mệt mỏi một chút cũng không cái gì nhưng bây giờ vận là nhân nhiều người liền một chữ loạn thật hoài niệm đại thay nạn cuộc sống trước kia hắn chỉ chỉ một đám từ trước mặt chạy tới hai tử bọn hắn có lẽ đối với đại thay nạn trước thời gian còn có chút ấn tượng có thể chờ bọn hắn sau khi lớn lên e rằng có thể hồi ức lên chỉ có khi còn bé tuổi cổ nói xong hắn hút mạnh một cái tiếp đó phun ra từng cái vòng khói lượn lờ mà trôi hướng trên không. Tiếu Vũ Hinh nhìn xem hắn phun ra vòng khói cười nói: Bi sát, lúc mới bắt đầu gặp lại ngươi giống như là một cái non nớt học sinh trung học, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thâm trầm, nói chuyện cũng có mấy phần triết lý, không phải sao? Cha ta luôn nói người chỉ có ngâm mình ở trong mật vàng mới có thể nhanh chóng lớn lên, trước đó ta là khịt mũi coi thường, bây giờ mới biết cha nói nhiều có đạo lý, nhưng ta tình nguyện bọn hắn nói là lời vớ vẩn. Tô Mục Tiết trong giọng nói mang theo vài phần chua xót, dường như là nghĩ tới một số chuyện. Tiếu Vũ hình méo méo trên cánh tay hắn bắt thiện, rất rắn chắc, chứng minh ngươi ở đây thực tập thời điểm không có lời biếng. Bi sát, vừa vặn là gian khổ khốn khổ ngọc ngươi tại thành. Chúng ta người thế hệ này xấu. Không, là đời thứ ba người, trên thân đều gánh vác khoáng cổ tuyệt kim lịch sử trách nhiệm, chỉ cần chúng ta cố gắng, liền nhất định có thể đem sinh hoạt trở nên giống như trước đó một dạng mỹ hảo. Cái này chỉ sợ không phải một đời, hai đại nhân có thể làm thành, coi như hoàn toàn tiêu diệt những cái kia dị giới sinh vật cùng biến dị sinh vật, nghị khôi phục lại lúc trước bộ dáng, như thế nào hai, đời thứ ba người có thể làm được. Tô một thiết thần sắc có mấy phần buồn bã nhưng cũng cho thấy mấy phần khổ tâm sáu. Tại bình thường trong niên đại, tuổi của hắn chính là lên cấp 3 hoặc lúc học đại học, nơi nào cần vì sinh tồn sự tình phát sầu. Sinh tồn hoặc tử vong, thực sự là một cái hố tra vấn đề. Tiếu Vũ Hinh cười cười, bất quá, ngươi có thể đem ngu công rời núi cố sự giảng đưa cho ngươi đời sau nghe một chút, sau đó để hắn lại đem cố sự này truyền xuống, giống như bảo vật gia truyền tựa như, câu nói kia là thế nào nói sáu. Thượng như là đời đời con cháu vô cùng tận cũng. Lúc 7 giờ Đội xe đã hoàn thành tất cả xuất phát trước công tác chuẩn bị, tại một nhóm người tình nguyện tổ chức cùng binh sĩ quan binh duy trì phía dưới, di dân đội ngũ bắt đầu có thứ tự lên xe 6. Tại thượng xe đồng thời, mỗi người bọn họ đều sẽ lĩnh đến một phần thủy. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, Thiếu Vũ huynh là dự định đánh khẩu phần lương thực phát hạ đi, nhưng Sở Lan ngăn trở đề nghị của nàng sáu. Nếu như sớm đem khẩu phần lương thực phát hạ đi, e rằng những người kia không đợi được lúc ăn cơm liền đem đồ ăn ăn, đến lúc đó rất dễ dàng phát sinh hỗn loạn, tốt nhất tại các nàng lúc xuống xe phát ra đồ ăn. Đề nghị này lấy được tất cả mọi người đồng ý, nhưng uống nước vẫn là phát ra Dù sao cái này cho tới chưa không uống nước là kiện không thực tế sự tình. Có tô mộc sắt cùng sở lan, lưu tư kỳ các nàng hỗ trợ, tiểu vũ hình kỳ thực sự tình gì cũng không có làm. An vị tại một chiếc xe hơi xe trên thang nhìn xem, ám mân tựa tại bên người nàng thấp giọng thông qua ác ma máy truyền tin cùng mạc lâu bọn người thông báo trước mắt tiến độ. Niết hoàng, cái kia mạnh vũ vi đến đây, còn có cái kia mạnh lá bản. Ám mân đông nhiên nói, tiểu vũ hình đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mạnh vũ vi bọn người mới từ trên đường đi xuống sáu, trên đường lớn ngừng lại một chi cỡ nhỏ đội xe phía trước là ba chiếc cải tiến xe con, đằng sau là hai chiếc xe tải, một chiếc là mang người, một cái khác chiếc là lôi kéo các loại đồ ăn. Vũ Hinh Mạnh Vũ Vi thật xa đánh liền gọi, Tiếu Vũ Hinh bất đắc dĩ phất phất tay. Các ngươi lúc nào quan hệ thân mật như vậy? Á Mân kỳ vầy nói. Tiếu Vũ Hinh đùn nuối bay, nhân gia đem khuôn mặt dàn tới, ta cuối cùng không tiện đem cái khác bộ vị tiến tới à. Vũ Hinh, ngươi tới sớm như vậy, ta và Mạnh Siêu vốn là đi khách sạn đón ngươi, phục vụ viên nói cho chúng ta biết đã trả phòng. Mạnh Siêu, ngươi không phải nói muốn gặp Vũ Hinh sao? Như thế nào gặp mặt ngược lại không có bảo? Mạnh Vũ Vi nói chuyện đều giống như bắn súng sáo. Liên phát, nàng một tay lấy sau lưng mạnh siêu kéo qua, kỳ thực mạnh siêu dáng dấp thật đẹp mắt. Chỉ tiết 6. tâm lý tố chất không có khả quan, vậy mà hầm hực thành khuyết điểm, suy nghĩ một chút cũng thực sự là đáng thương. Mạnh siêu, hoàng nên ngươi gia nhập vào đội xe của chúng ta, ngươi kêu ta hình tỷ hoặc nghiết hoàng cũng có thể, bất quá ngàn vạn không muốn một người hoạt động, như thế sẽ phi thường nguy hiểm. Tiếu vũ hình mỉm cười đưa tay ra, nghiết 6. hoàng 6. mạnh siêu ánh mắt lóe lên một tia linh động, nhưng chợt liền biến mất, bất quá hắn nhưng là đưa tay cùng tiểu vũ hình cầm một chút. Cảm ơn ngươi, vũ hình bên cạnh mạnh vũ vi trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Mạnh siêu tại bị bệnh phía trước vốn là một cái rất hoạt bát người, nhưng ở bị bệnh sau đó hoàn toàn giống như là một người khác, cho dù là đối với nàng tỷ tỷ này cũng không nguyện ý có bất kỳ trên thân thể tiếp xúc, mà bây giờ vậy mà chịu chủ động đưa tay sáu. Nàng trong lúc nhất thời lại có hòa thuận lãng đã trừ khóc cảm giác, thấy được nàng chỗ buộc lộ ra ngoài tỷ đệ tình tâm dáng vẻ, Tiếu Vũ Hinh cũng có mấy phần xúc động, Vũ Vi, ta sẽ một chút châm tiêu đốt liệu pháp, chờ có thời gian ta có thể giúp hắn trị một chút. Cảm tạ Mạnh Vũ Vi nắm qua Tiếu Vũ Hinh tay dùng sức lắc lư hai cái. Ha ha, không nghĩ tới Tiếu tiểu thư lại còn tinh thông ý thuật, sớm biết ta cũng tìm người giúp đỡ nhìn một chút. Mạnh Thiết Quân ở một bên cười nói, còn không có cảm tạ mạnh lão bản đâu. Cái kia mấy chiếc xe buýt có thể có tác dụng rất lớn đâu. Tiếu Vũ Hinh cười nói, lần này di chuyển, Mạnh Thiết Quân cũng giúp đỡ làm mấy chiếc xe buýt. Trong đội ngũ có một chút lão nhân cùng hài tử không thể thời gian dài đứng thẳng, mà trên xe tải rõ ràng là không thể ngồi xuống tới. Có những thứ này xe buýt, thì có thể làm cho một ít lão nhân cùng hài tử ngồi vào xe buýt, bằng không dọc theo con đường này mệt nhọc liền sẽ mệt ngã một nhóm người. Dù sao Lục Sơn căn cứ không phải một, hai ngày liền có thể chạy đến. Ha ha, mấy chiếc xe mà thôi, Tiếu tiểu thư cứu thế nhưng là mấy ngàn người, lão mạnh không có cái khác năng lực có thể đụng lên bao nhiêu thì bấy nhiêu tốt xấu cũng tận tận tâm ý cái này so với làm ăn vụn vật bố thì mấy cái tên ăn mày ý nghĩa lớn hơn mạnh thiết quân cười nói mạnh lão bản ta cái kia tỉ muội còn chưa có trở lại chuyện này liền bãi nám ngươi tiểu vũ hinh đạo nàng đem chiếc kia màu đen cạ đi lắc nắm đặt ở ba liên trong quán ba chờ cắt mẹn sau khi trở về trực tiếp đến đó lấy dụng yên tâm tiểu tiểu thư chuyện này ta lão mạnh để ở trong lòng mạnh thiết quân vô ngực nói vũ hinh ngươi hay yên tâm mạnh lão bản nghĩa khí là có miệng tất cả bịa mạnh vũ vi ở một bên cười nói là từ bốn Tuyến 406, chạm xăng dầu Cầu Lai A. Ngay nhẹ nhàng điểm một cái, sửa ấm ta gõ chữ Nhân Sinh Mạnh Thiết Quân là tới tiến đường, chào hỏi vài câu sau đó liền đón xe trở về. Mạnh Vũ Vi lần này tùy hành, hết thảy mang theo 20 người, cũng là nữ binh, đạn dược mang theo nửa xe, mà lại là kèm theo lương thực, uống nước, vô cùng tự giác. Mạnh cực kỳ lời còn phải không nhiều, nhưng cả người cảm giác là sáng sủa rất nhiều. Mặc kệ Mạnh Vũ Vi ở bên ngoài danh tiếng đến cỡ nào hung hãn, có thể nàng phần này tỉ lệ chi tình nhưng là để cho người ta xúc động, Tiếu Vũ huynh không ngại tại điều kiện cho phép dưới tình huống đưa tay hỗ trợ. Bất quá nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm ra hy sinh tới thành toàn đối phương chuyện ngu xuẩn. mạnh vũ vi đám người thời điểm, tô thần cũng chào hỏi, chỉ là sự tình quá nhiều, nói chuyện một hồi sau đó liền vội vã rời đi sáu. hắn ngoại trừ phải bảo đảm cỗ xe tình trạng bên ngoài, còn muốn chú ý toàn bộ đoàn xe an toàn, dù sao hắn không phải một người tài xế ban lớp trưởng. lúc này, số đông di dân đã lên xe, loa lớn bên trong bắt đầu nhiều lần quảng bá một chút chú ý an toàn hạng mục công việc cùng kỷ luật. tiểu vũ hinh, chỉ cần trên đường không gặp được đại quy mô giọt bị chiều loại kia kinh khủng đổ chơi, các nàng an toàn đến lục sơn căn cứ khả năng vẫn rất lớn. qua không lâu, tô thần đi tiêu. Các thể đều chuẩn bị xong, di dân cũng toàn bộ lên xe, tùy thời có thể xuất phát. Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút, 8 giờ 30 phút, tốc độ này đã không chậm, nàng gật đầu nói vậy thì lên đường đi, Tô đoàn Trưởng, ngươi mới là đội xe này chủ quản, ta mặc dù là cố chủ, nhưng tại phương diện này hay là muốn nghe lời ngươi. "Thì, ngươi không theo chúng ta một chiếc xe sao không lẽ chứ?" Tiến Nam mang theo vệ uy đi. "Không được, ta đi phía trước nhìn xem là được." Tiếu Vũ Hinh đạo. Tiến Nam các nàng tiểu đội là đoàn hậu, những chuyên gia kia ngồi cố xe cũng là tại cuối cùng, dù sau đó là nhiệm vụ của các nàng. Hai bên cùng phía trước nhưng là lục lạc trong binh đoàn muốn suy tính. Vũ Hinh, ta chỗ này nhân thủ mặc dù không nhiều, cũng có thể giúp điểm đội vàng, ngươi có thể tùy ý an bài. Mạnh Vũ Vi rất là hào phóng đạo, nàng rõ ràng đượng là muốn để Tiểu Vũ Hinh nhận nàng một cái tỉnh. Cái này xấu, cảm ơn ngươi, Vũ Vi, Tô đoàn trưởng hẳn là có chỗ an bài, nếu có đặc thù cần, ta sẽ hướng ngươi cầu viện. Tiểu Vũ Hinh đạo, nàng không sợ nợ nhân tình, ngược lại trả đổi, nhưng thiếu một cái người không giải thích được tình chính là hai việc khác nhau, ngược lại nếu là thật gặp phải quái vật tập kích, chẳng lẽ nàng sẽ không phản kháng? nhân tình này không đáng tiền phụ trách mở đường xe tải nặng phát ra tiếng giống bắt đầu dùng cái kia trọng bánh xe nghiền ép lấy đã sớm trăm ngàn lỗ thủng lộ diện xấu đây là một chiếc đi qua cải tiến pháo đài di động Phòng điều khiển đỉnh chốt đổi thành một cái súng máy tổ bên trong có hai đỉnh súng máy hạng nặng chiếc xe thanh bảo hiểm bị tháo xuống cải tiến lên một cái tam giác hình nón trang bị này có thể đẩy ra phía trước chướng ngại vật cho dù là một chiếc xe tăng hạng nặng cũng có thể là tung vùng lái pha lên là chống đạn cửa sổ thủy tinh còn cài đặt lưới phòng hộ liền giá trị mà nói cho một chiếc chủ chiến xe tăng tô thần cũng sẽ không đổi Tại mở đường trên xe lộ sau đó, cái khác cố xe cũng lần lượt đuổi kịp, bảo hiểm tất cả cầm một cái định khoảng cách. Trong doanh địa có thật nhiều nhân thần tình phức tạp nhìn qua bên ngoài. Rất nhiều năm về sau, một chút trương gia cảng doanh trại người đã từng cảm khái nói, trước kia bọn hắn nhìn xem những người kia rời đi doanh địa là một loại hành động ngu xuẩn, dù sao mặc dù chỉ không no, nhưng dù sao còn có thể sống được, mà chọn rời đi doanh địa, liền xem như có thể đến cái kia lục sơn căn cứ, người còn sống sót lại có thể có bao nhiêu? Nhưng sự thật chứng minh, ngoại trừ có mấy cái trên đường bị bệnh bên ngoài, đội xe an toàn đến lục sơn căn cứ, tại đại tai nạn kết thúc về sau trong đó đại đa số người đều sống thiết được mỗi một chiếc xe phòng điều khiển đỉnh chót đều bị cải tiến trở thành một cái thương tổ bên trong ngồi ba tên rong binh đoàn viên bọn hắn tay cầm lấy súng ống cơ thể theo xe hơi run run mà bãi động thẳng đến toàn bộ đội xe giống một cái quanh có trường xà biến mất ở quốc lộ phần cuối thiếu vũ hình đơn độc lái một chiếc xe kỳ thực tại ám mân trong túi chứa vật còn có xe tăng nhưng nàng không muốn phí nước bọt giảng giải xe tăng từ lâu tới mà là tìm một chiếc bỏ hoang bảo mã sáu mặc dù ở đây bảo mã đã mấy tháng không có mở nhưng tình trạng xe còn không duy nhất phiền phức chính là muốn nàng cung cấp ô tô Nàng cự tuyệt mạnh Vũ Vi ngồi chung đề nghị, mang theo một bộ bộ đàm sau đó liền đi phía trước dò đường. Ám Vân lại xuất phát không lâu liền đơn độc lên đường, Tiểu Vũ Hinh để cho nàng đi tìm đầu kia biến dị tượng, hy vọng tên kia không có chạy mất, lúc này cùng với nàng cùng xe mà ngồi là Kha Nghiên cùng Kha Xuân Hai, tiểu nha đầu giác tỉnh năng lực tương đối của quái, mặc dù không có thể chính xác dự báo là dạng nguy hiểm, nhưng su cắt tị hung là không có vấn đề, các nàng trên đường gặp vài nhóm biến dị sinh vật, đều ỷ vào tiểu cô nương năng lực thần kỳ chính xác tránh đi. Bên trái đằng trước có một đám zombie, đẳng cấp không cao, có thể cưỡng ép đập phá. Tiểu Vũ huynh hướng về phía bộ đàm lớn tiếng nói: Minh Bạch chuẩn bị chiến đấu, Tô một thiết âm thanh truyền đến, hắn là ngồi ở chiếc thứ nhất mở đường xe, mặc dù là đoàn xe phó đội trưởng, nhưng phương diện chiến đấu trả lại hắn phụ trách. Dọc theo con đường này tránh thoát không ít quái vật điểm tụ tập, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải một hai cố zombie, cũng là một thương xong việc, đội xe nhanh chóng thông qua, căn bản không phát sinh đại quy mô chiến đấu. "Tiến Nam, Tiến Nam, ta là Tiếu Vũ Hinh, tình huống ở phía sau dạ." Tiếu Vũ Hinh vừa lái xe bên cạnh liên hệ, xe của nàng tốc rất nhanh, cũng không nhìn thấy tình huống ở phía sau. Bộ đàm tít tà la la vang lên 2 tiếng sau đó, truyền đến yến nam thanh âm, "Ta là yến nam, ta là yến nam." ở đây hết thảy bình thường, có mấy cái theo đuôi, đã giải quyết, ngươi nơi đó tình huống dạng, phía trước có một cái thôn, có một chút giòm bi tụ trồng, hẳn là rất dễ dàng giải quyết, các ngươi một chút. Tiếu Vũ hình giản dò, nhận được. Vệ Huy an vị tại trên mũi xe, không có vấn đề, một đô là bình an vượt qua, ngoại trừ một chút giòm bi cùng một chút lạc đàn biến dị sinh vật bên ngoài, cơ hồ không có gặp phải chiến đấu lớn, cho nên đoàn xe tốc độ tiến lên rất nhanh, buổi trưa, đội xe ở một cái trống trải khu vực dừng lại, phía trước vượt qua một đầu đường quanh co, phía sau có một trạm xăng dầu đi qua sống cùng chết tối luyện, các di dân đều rất phòng thủ kỷ luật, trừ một vài hài tử nhóm không mất khoái hoặc thuần chân bên ngoài, những người khác đều duy trì trầm mặc, đã sớm chuẩn bị xong cơm canh tại mỗi người lúc xuống xe phân phát đến trên tay bọn họ, những lính đánh thuê kia vừa ăn cơm, vừa chú ý các di dân dưới tình huống, thiếu vũ huynh các nàng lo lắng nhất cấp lương tình huống cũng không có phát sinh, cái này khiến các nàng đại đại thở dài một hơi. Tiếu Vũ huynh cơm chưa là căn tiêu văn tuệ nhất nhà ăn chung, mặc dù không có cá, nhưng người thân tụ tập cùng một chỗ cảm giác rất ấm áp. Hinh tỷ, chúng ta đi trạm xăng dầu thanh trừ zombie, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không làm một chút dầu nhiên liệu. Tô Mộc Sắt mang theo hơn 10 người rong binh hướng Tiếu Vũ Hinh hô: Chúng ta cùng đi. Tiếu Vũ Hinh không chịu ngồi yên. Loại này đánh quái mặc dù không có thể cung cấp kinh nghiệm cùng tích phân, lại có thể tăng thêm một chút kỹ năng độ quen thuộc. Hơn nữa nàng cũng kỳ quái những quái vật kia vì sẽ như thế chúng thực, chẳng lẽ là quá trình tiến hóa bên trong xảy ra vấn đề? Vẫn là sáu. Suy nghĩ một chút cái kia không muốn phỏng đoán kết quả xấu nhất. Tiếu Vũ Hinh hơi hơi dùng mình một cái: Hinh tỷ, cái kia Á Mân đi đâu rồi? Tô Mộc Sắt kỳ quái vấn đạo: Nô, no, chúng ta tới thời điểm đem một kiện ném trên nửa đường. Hắn hiện tại tìm một chút, xem có thể hay không tìm. Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói, Hắc, vậy không trở thành tận thế bản khắc thuyền tìm gương. Một cái Doanh binh cười trêu nói, Tiếu Vũ Hinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói, giống như là ngươi không cách nào làm cho một con chuột lý giải cống thoát nước đến cỡ nào dơ bẩn tự như. Tảng đá, chớ có nói hiệu nói vượng. Tô Mục Sắt nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, gặp nàng chính xác không có phát tác ý tứ, liền giây người lính đánh thuê kia một tiếng, người lính đánh thuê kia ngạnh lấy cái cổ nhi nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, trong miệng lầm bầm một câu, ngược lại là chưa có trở về miệng, xem ra Tô Mục Sắt tại đoàn bên trong uy vọng còn không nhỏ sáu. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, thời đại này chỉ cần nắm đấm đủ lớn liền có thể chi tiêu một mảnh bầu trời tới, giòng binh đoàn nhất là dạng này, lấy hắn thần tuyển giả thân phận, đoán chừng trong đoàn đội có thể thắng qua hắn người không nhiều. chạm xăng dầu có giòng bi, đang điều tra thời điểm đã, đội xe mặc dù có ý viễn rời chạm xăng dầu, hơn nữa còn có một chỗ ngặt lộ cản trở, nhưng tiếng xe cùng mùi thơm của thức ăn, mơ hồ tiếng huyên náo vẫn là để những thứ này giòng bi phát dấp ra, đã có không thiếu giòng bi hướng đạo lộ bên này nhìn quanh, mỗi một cái đều là nhao nhao muốn thử bộ dạng xấu. lại nói những cái kia giòng tiến hóa thực sự là càng ngày càng loạn người. chạm xăng dầu trong ngoài ngừng không ít xe. Đoán chừng đều là muốn cố gắng lên, trong đó còn có một số quân cảnh cố xe. Lúc này những xe này đều đậu ở nơi này, đem lộ diện đều nắm giữ đại bên cạnh. Đoán chừng chủ nhân của bọn chúng đã trở thành đông đảo giòm bị một phần tử. Đám người từ quốc lộ một chỗ khác xuất hiện thời điểm, lập tức có giòm bị, cổ họng của bọn nó bên trong phát ra thấp sâu tiếng giống, từng cái nhảy vọt như bay về phía các nàng gốc. Đại gia tô một sắc nhanh chóng đem trên vai con một chi xuống nhắm lấy xuống những thứ này, giòm bị đã có hướng xe cấp giòm bị thay đổi khuynh hướng, tất cả năng không muốn cận chiến đông sáu. Mới mấy giòm bị giống như đạp nhịp chống giống như lao ra mặc dù thân thể của bọn chúng cùng nhân loại tựa hồ không khác biệt, nhưng thiếu vũ hình cảm thấy bọn chúng thân thể mật độ tăng lên. mặc dù không như c cấp zombie, thế nhưng chênh lệnh phải không xa lắm. phanh đã có người không giữ được bình tĩnh bắt đầu xạ kích sáu. thương pháp của hắn rất tốt, nhưng đạn bắn vào cái vật trên đầu chỉ là đưa nó đánh đầu ngựa về sau một cái, chợt liền lại thẳng lên. cái chắn chúng đạn trôi giống như là lại mở một cái thiên nhãn tựa như, nhưng là không có đánh xuyên. phanh tô một sát bổ tốt một thường, súng nhắm đạn bắn trúng cái kia zombie, đưa nó xương xỏ xốp hết lên một cái khối. zombie ngựa mặt ngã xuống, hơi hơi có quét một cái liền không động đậy được nữa. Tiếu Vũ Hinh cũng gỡ xuống sau lưng trường cung, lấy tay kéo hoa tựa như rút ra bốn chi trường tiễn giáp tại trên tay. Ôi thật đúng là tưởng rằng chiếc biệt ta vẫn là cái kia gọi là thạch đầu ra hỏa. Tiếu Vũ Hinh liếc hắn một mắt, đong nhiên đem đầu mũi tên nhanh như tia chớp nhắm ngay hắn, năm ngón tay phút chốc bùng ra. Thụ bốn mũi tên phát ra một cái tiếng xé gió bắn ra, đá sát mặt trong chốc lát trở nên trắng như tuyết sáu. Miễn phí số lượng từ đề cử mới nhất phẩm tu chân giới thiệu vắn tắt kết thúc. Hoặc là không mặc một xuyên thành nghiện phong vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến mười tuổi nữ hải thầm ánh trăng nhục thân bị hủy diệt. Quá đáng hơn chính là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 Ngược lại là lập tức đứng ở đằng kia, mồ hôi lạnh nhưng là theo thái dương chạy xuôi, bốn mũi tên gần như đồng thời giáng vào bên thái của hắn bay qua, sau lưng truyền đến một tiếng gào thét cùng thanh em vật nặng rơi xuống đất. Hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một cái giòm bị ngã ngựa xuống đất bên trên, hai mắt, mi tâm cùng cổ họng đều có một chi màu xanh lá cây vũ tiễn, thân mũi tên còn tại hơi rung động. Tạ sáu, tạ đá sau lưng lại là một mảnh mồ hôi lạnh sáu. Vừa rồi nhất định là vậy cái giọm bị không biết từ bên cạnh sở lên tới, cho nên Tiêu Vũ Hinh vội vàng tạm thời điều chỉnh mục tiêu bắn, bất quá sáu. Thật sự là quá dọa người không khách khí. Tiếu Vũ Hinh quay đầu tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu. Tô mục Sắt sử dụng súng nhắm tuyệt đối không phải thông thường súng ống, bất quá vũ khí trang bị các loại đặc biệt nhất thiết phải tiếp xúc gần gối phía sau, ác ma huy chương mới có thể phân biệt, hơn nữa nàng cũng không có như vậy thị vượng bắt quái chi hồn. Đi qua vừa rồi cái này vừa loạn, mặc dù Tô mục Sắt lại tiêu diệt hai cái zombie, nhưng còn có bốn đầu zombie vọt tới phụ cận, hơn nữa tại bọn chúng sau lưng, lại có một chút zombie đi ra, bất quá những thứ này, zombie động tác chỉ là cùng người bình thường tương tự, còn lâu mới có được vừa rồi cái kia mười mấy zombie đẳng cấp cao. Các người đem zombie trong đầu ma tinh lấy ra. Chú ý trên tay đừng có vết thương. Tô Mộc Sắt phân phó một tiếng, lật tay lấy ra một cây lang nha bổng, phóng tới cái kia bốn tên giòm bì. Cái kia bốn tên giòm bì dường như là hắn là cái kính địch, hai cái giòm bì giang hai cánh tay nào về phía hắn, mặt khác hai cái giòm bì nhưng từ bên cạnh hắn vọt lên. Hai cái này giòm bì hiển nhiên là muốn lợi dụng đồng bạn cuốn lấy Tô Mộc thiết cơ hội trước tiên thu thập những cái kia thông thường giòm bình. Bọn hắn liên tục nổ súng lại chỉ có thể đem giòm bì đánh ra phá máu chạy trong lúc nhất thời không cách nào chí mạng. Hiện thực thế giới giòm vẫn là lợi hại à? Vậy mà học được tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu binh pháp. Tiếu vũ hình cảm khái sông lên trước, trường cung phần dưới đột nhiên liếc bên trên vạch ra, dây cung vô thanh vô tức cắt đứt phía trước cái kia dòm bị cổ, thân thể của nó tiếp tục hướng phía trước, đầu người lại hướng phía sau rơi xuống. Nàng sớm là kết quả này, cho nên thân hình lại càng không dừng lại, kéo lấy trường cung từ người thứ hai dòm bị dưới vút lẻn đến phía sau của nó, cung sao hướng phía sau điểm nhanh, phốc một tiếng xuyên tấu cái kia dòm bị phía sau sọ. Hình thì, thân thủ của ngươi có thể càng ngày càng cao minh, ta lần thứ nhất nhìn thấy cung tiện thủ cận thân chiến đấu. Tô một sát bên kia chiến đấu cũng đã dừng lại, hai cô thi thể máu thịt bẻ bé bét mà nằm ở dưới chân hắn. Tiếu Vũ Hinh nghiu nhĩ mày quá bạo lực, quá huyết tinh, bi sát, bao nhiêu cũng phải có một chút hàm lượng kỹ thuật đi. Ta một cái đồng đội nói với ta, bạo lực cũng là một loại kỹ thuật. Tô Mục Sắt nói, gánh tại trên vai lang nha đột nhiên hất lên, phất một tiếng đem một cái giòm zombie đầu đập thành phấn vụ sáu. Tiếu Vũ Hinh chú ý tới, Tô Mục Thiết y phục dưới đáy cơ bắp từng khối mà nâng lên, nhưng đây tuyệt đối không phải hắn lực lượng cường đại nhất, đoán chừng hắn đi là sức mạnh con đường, cùng mẫn cánh núi, ngũ tử nhu giống nhau đến mấy phần. Những cái kia phổ thông zombie mặc dù cũng tiến hóa qua, nhưng đối với đạn còn không cách nào miễn nhiễm, thông thường đạn súng trường có thể bắn thủng da của bọn nó nhưng thông thường súng ngắn trên cơ bản đã không cách nào đối với mấy cái này đem giòm bị tạo thành nguy hiểm. Trạm xăng dầu phổ thông giòm bị chừng gần trăm con. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy trong đó chắc có một cái rất cường đại giòm bị, nhưng nàng từ đầu đến cuối không cách nào bắt giữ vị trí của nó. Hinh tỷ, ngươi cảm thấy sao không nhẹ chữ? Tô Mộc Sắc nhẹ giọng hỏi. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, ánh mắt đống nhiên hơi hơi lói lên. Ngươi ở đây đằng sau giúp ta chiếu khán, ta đi vào giò xét một chút. Không được, vẫn là ta tới đi. Lùng tìm trạm xăng dầu là ta ra chủ ý, có thể từ ngươi tới tìm đòi. Tô Mục Sắc không chịu. Tiếu Vũ Hinh điểm một chút đằng sau, những người kia đều là người mình. Chiếu cố bọn họ là trách nhiệm của ngươi. Hơn nữa bọn hắn cũng tín nhiệm ngươi. Lại nói ngươi đi là sức mạnh con đường, coi như sức mạnh lớn, phòng ngự mạnh, nhưng ngươi cũng không đối thủ tình huống. Ta đi là kỹ xảo con đường, sẽ không cùng bất luận cái gì chưa quen biết sinh vật liều mạng. Cơ bản có thể trong ngay mắt, ở nơi này trong trạm xăng dầu, tuyệt đối có một thực lực tại C cấp hoặc C cấp trở lên thực lực zombie. Hơn nữa còn là một cái nhanh nhẹn hình. Nếu như bị nó vọt tới bên ngoài, trước hết nhất gặp họa nhất định là những lính đánh thuê kia. Thiếu vũ hinh cùng bọn hắn cũng quen, với nhau tín nhiệm cùng phối hợp đều theo không kịp. Nhưng nếu như để mặc cho bọn hắn ở bên ngoài. E rằng cái kia dọm bỉ sẽ đem những người bình thường này xem như ưu tiên săn bắt mục tiêu, cho nên nhường tô một sắt ra ngoài là chính xác. xác nhận tô một sắt an toàn ra khỏi sau đó, Tiếu Vũ Hinh lúc này mới cẩn thận mà tiếp tục thâm nhập sâu, chạm sang dầu bên ngoài là chen đầy tất cả lớn nhỏ cỗ xe, có thể cho ẩn thân nhiều vô số kể. Tại tô một sắt tầm mắt của bọn họ bên ngoài, Tiếu Vũ Hinh đem ma vân đẳng đều gọi ra. Xuyên chỗ xa xa một trận tiếng gió đông dưng vang lên, lần này Tiếu Vũ Hinh ánh mắt bắt được nó tàn ảnh xấu, đó là một cái loại người hình sinh vật, nhưng lại so với người bình thường nhỏ gầy một chút, trong nội tâm nàng càng có khuynh hướng là một cái con khỉ. Chỉ tiếp vẫn là không có thấy rõ ràng. Nàng, cái kia dãm bị liền ở trong tối bên trong canh trữ, chỉ là nó tựa hồ vô cùng cảnh giác, hơn nữa giống như là không mệt mỏi mệt mỏi đồng dạng lúc nào cũng không ngừng di động, cái này khiến tinh thần lực của nàng không cách nào bắt giữ nó hình tượng. Bất quá, loại này di động phương thức cũng có khuyết điểm, mặc dù Tiêu Vũ Hinh còn không cách nào bắt giữ nó vị trí cụ thể cùng hình tượng, nhưng đã có thể xác nhận hành động của nó quý tích 6. Giống như là có người dơ lấy súng hướng ngươi xạ kích, nếu như hắn là dơ lên thương liền xạ, tại khoảng cách nhất định bên trên chỉ sợ là không dễ tránh tránh nhưng nếu như hắn là rơi lấy xuống hướng ngươi ngắm nửa ngày lại bắn mặc dù vẫn là không cách nào xác nhận đạn hình dạng nhưng bĩ tích phi hành đã xác nhận có thể rất thoải mái né tránh bây giờ thiếu vũ hinh đã vô cùng hy vọng tên kia có thể đến tập kích chỉ bất quá tên kia rất cẩn thận mãi cho đến nàng tiến nhanh vào trạm sang dầu vẫn không có phát động hai cái dòm bị bỗng nhiên từ bên trong hướng nàng vấp thiếu vũ hinh phút chốc dựng thẳng lên trường cung bốn mũi tên hưu mà bắn ra hai cái dòm phần mắt trúng tên thoáng chốc nửa mặt đen na sáu ngay tại giây phút này thiếu vũ hinh cơ thể hơi kéo căng bởi vì nàng cuối cùng cảm thấy cái kia dòm bị khí Cái này giòn bị vô cùng có kiên nhẫn, nó một mực tại Tiếu Vũ Hinh phụ cận du đậu, tìm kiếm tốt nhất xuất kích, đồng thời tuyệt đối tiếp cận nàng, sẽ ở đó hai cái giòn bỉ tấn công Tiếu Vũ Hinh thời điểm, nó rốt cuộc tìm được đánh ra thời cơ. Tiếu Vũ Hinh đã sớm đối với nó quỹ đạo hành động có hiểu biết, cái kia hai cái giòn bỉ công kích tại dự liệu của nàng bên trong, nàng đem trong tay mũi tên bắn ra, phía sau lưng kẽ hở đại lộ, chỉ còn chờ đối phương phát động một kích trí mạng sáu. Bất quá, cái này cũng là nàng cho đối phương một kích trí mạng. Vị mê hoặc đối phương, nàng thậm chí ngay cả giải khải thuật cũng không có thi triển, bất quá trên người nàng vốn có ngân linh giáp hơn nữa đem mạng gia hộ giáp triệu hoán đi ra chỉ cần là đối phương không công kích đầu của nàng liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng hơn nữa nàng còn có chăm chú nghe sáu chăm chú nghe đang tiến hóa phía sau cũng có một cái tuyệt đối kỹ năng cường hãn gọi là tuyệt đối phòng hộ nhưng mà kỹ năng này có một nhường thiếu vũ hình dở khóc dở cười hạn chế đơn thể phòng hộ pháp thuật kéo dài 3 giây để nguội 12 giờ đương nhiên kỹ năng này cường hãn cũng là không phải không nhìn hết thể vật lý công kích năng lượng công kích suy yếu 50, tức phát pháp thuật chính là đạn tại tiếp xúc ngươi ra thời điểm lập tức phóng thích pháp thuật này cũng sẽ không mượn một cái tuyệt đối lưu xoa pháp thuật chăm chú nghe ra hỏa này giữ bí mật nhưng là một mực không nói thẳng đến vừa rồi tiến vào trạm sang dầu thời điểm mới nói rõ bởi vì nó đối với cái kia đặc thù dòm bị mà tinh cảm thấy hứng thú vô cùng ngay tại nàng vừa mới nâng người lên người thời điểm Tiểu Vũ Hinh cuối cùng nghe được một hồi phá không âm thanh, cái kia tương đối đặc thù tiến hóa dòm bị cuối cùng hướng nàng phát khởi một kích trí mạng dị thực vi thiên không chỉ là loại người đặc quyền giống những quái vật này bọn chúng tập kích nhân loại hoặc cái khác sinh mệnh không hề chỉ là vì no bụng hoặc thỏa mãn bọn chúng giết hại dục vọng kỳ thực cũng là vì tiến hóa hướng sinh mạng tầm thứ cao hơn tiến hóa chỉ bất quá bọn chúng lựa chọn phương thức không giống nhau thôi. So sánh với nhân loại, cái này tiến hóa giòm bị đã là vô cùng thông minh. Nó chưa chắc không có nghĩ qua Tiêu Vũ Hinh tiến vào mục đích là ví dụ sát nó, cho nên nó mới điều động trong trạm xăng dầu hai cái giòm bị đến tập kích tiếu vũ hình. Tiêu Vũ Hinh. Tiêu hao nàng mũi tên thay đổi vị trí lực chú ý của nàng. Hơn nữa cuối cùng vẫn là nhịn không được phát khởi công kích sáu. Đó cũng không phải bởi vì nó ngu xuẩn hoặc giả tính không thuần, mà là nó nhận lấy bản năng điều động ăn hết người trước mắt này loại, nó liền có thể lần nữa tiến hóa. Ngay tại cái kia tiến hóa giòm phát động công kích đồng thời, Tiêu Vũ Hinh thân hình cũng đông dương chuyển, trên dây cũng xuất hiện một chi quang mũi tên. Hưu một tiếng, quang mũi tên bắn ra, Tiêu Vũ huynh thân hình đột nhiên ngửa về đằng sau đi, một đạo hồng ảnh phút chốc từ trên phần đầu của nàng phương sa qua, lại lập tức mà thu hồi, một tiếng hét thảm đồng thời vang lên. Tiêu Vũ huynh quay đầu nhìn kỹ lại, chỉ thấy một cái toàn thân đỏ bừng rõm bị bị ma vân đằng chói cực kỳ chặt chẽ, ống hút đã đâm vào da thịt của nó. Mặt mũi của nó đã biến hình, đáng sợ nhất là đầu lưỡi đã đã biến thành lưỡi rắn cũng có thể co duỗi tự nhiên, hơn nữa sắc bén vô cùng, đem bên cạnh cố xe tấm sắt bắn ra từng cái một lỗ thủng, chỉ là nó bây giờ bị ma vân đằng trói buộc rắn rắn chắc chắc, căn bản là không có cách di động dùng lợi giáp cùng lợi lưỡi cũng không có ý nghĩa, mà ở lồng ngực của nó nhưng là Tiếu Vũ Hinh vừa rồi lưu lại kiệt tắc một cái to bằng miệng chén vết thương đã thông đến rồi phía sau lưng. Mặc dù vết thương này không đủ để chí mạng, lại khiến cho nó bị ma vân đằng thừa lúc vắng mà vào bắt quả tang lấy. Theo nó dây ruột càng ngày càng bất lực, cơ thể cũng nhanh chóng khô quắt xuống. Tiếu Vũ Hinh rút đao lập tức bổ ra đầu của nó, lấy ra một khối màu đỏ nhạt, có chút tương tự với huyết tinh ma tinh. Chăm chú nghe, ngươi thiếu nợ ta một lời giải thích. Tiếu Vũ Hinh cầm khối này ma tinh thở hồng hộc địa đạo sáu. Bây giờ thế đạo cũng thay đổi, ma sủng tấn giai phía sau vậy mà ẩn nút kỹ năng khung báo chủ nhân, kỹ năng này ta cũng là mới nắm giữ. chăm chú nghe tựa hồ còn có chút ủy khuất. vậy ngươi muốn khối này mà tinh làm? ta chỉ khối này ma tinh rất có thể để cho ta thêm ra một loại kỹ năng. bất quá, tại sử dụng khối này ma tinh sau đó, chủ yếu muốn đem ta đưa về sùng vật không gian, có rất dài một đoạn ta muốn chậm rãi tiêu hóa khối này ma tinh. tối đa vì về sau, thiếu vũ hinh nhận. bất quá tại tiễn đưa chăm chú nghe trở về sùng vật không gian sau đó nàng mới phản ứng sáu. cái kia tuyệt đối phòng vệ pháp thuật trong lúc nhất thời không cách nào hưởng thụ lấy. đường chiêu hảo giới thiệu vấn tác bản hoàn tất. người khác xuyên qua không phải hoàng hậu phu nhân, chính là phú gia thiên kim.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 tới thay đổi cái gia đình này nghèo khó tình trạng, hơn nữa còn nhường đổi kịp từ trước tới nay lần thứ nhất mở khoa thủ sĩ, tất cả hết thảy đều ở ta cốc bên trong cũng là từ 407, tết 409 trở về đại khái là tất cả muốn lên trạm xăng dầu chấm mut người đều đã biến thành dọa bị nguyên nhân trạm xăng dầu bên trong tồn dầu không thiếu, mọi người tại từ trong ra ngoài tìm tòi một lần sau đó, tô một sát phái một cái doanh binh đi đội xe báo tin, những người khác bắt đầu xếp dịch những cái kia ngăn chặn ở bên ngoài ô tô, tiêu vũ hinh cùng tô một thiết tác đi tới cái kia đặc thù tiến hóa dọa trước mặt nghiên cứu, từ ác ma huy trương nêu lên tin tức đến xem loại dọa này gọi là huyết thi lại gọi hút tùy thì, tổng hợp đánh giá là C cấp, đặc điểm chính là hành động phi hút, khó mà nắm lấy, phương thức công kích ngoại trừ tấn công bên ngoài, chính là trong miệng nó cái kia đầu lưỡi sáu. Căn này đầu lưỡi không phải bằng phẳng, mà là hiện lên cực nhỏ hình ống, mũi nhọn vô cùng sắc bén, thời điểm công kích tựa như tia chớp bắn ra, đâm vào địch nhân đầu hoặc cơ thể, hút đối phương tùy náo cùng huyết dịch. Tiêu Vũ Hinh vận khí không, nàng toàn thân đều có phòng hộ, lại lấy đầu phòng hộ yếu nhất, tại dự địch thời điểm liền đã từng nghĩ tới đầu có thể trở thành mục tiêu công kích của đối phương, vì vậy có phòng bị, bằng không mà nói thật có có thể dự địch không thành bị địch giết, mặc dù nàng có ít dã sĩ phân thân có thể bởi như vậy tất cả đều bại lộ, lợi bất cập hại. Nơi xa truyền đến một mảnh lộn xộn tiếng bước chân, hai người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 người người bình thường ăn mặc ra trẻ tại Yến Nam đám người bảo vệ dưới vội vã đi, đi theo phía sau Mạnh Vũ Vi bọn người. Bọn hắn sáu, những chuyên gia kia. Tô Mộc sắc ngược lại là đội ngũ Lý Hữu một chút đặc thù hành khách. Đối với đại khái là lại người được nổi danh. Tiêu Vũ Hinh cười cười, nàng nghiên cứu những thứ này rõm bị chắc chắn không được, nhưng đối với những chuyên gia kia tới nói, cổ thi thể này chính là một cái vô giới chí bảo, đã sớm hẳn là thu lại, bây giờ lại là tới đã không kịp. Tránh ra một chút một lao giả không khách khí chút nào đem tô một sắt gẩy đẩy qua một bên, cái sau bất đắc dĩ liếc mắt sáu. nếu không phải nhìn hắn nghiên kỳ một cái, hắn xoay tay lại liền có thể táng hắn một cái ngã. vị này là Genji truyền chuyên gia lữ trưởng trạch giáo thụ, bọn họ đều là phương diện này cường nhân, trong mắt đều cũng có người chết không có người sống. mau rời đi a. Tiếu Vũ Hinh kéo tô một sắt ra khỏi vòng người. tỷ, lời này của ngươi muốn để lữ giáo sư nghe được, không phải nổi nóng với ngươi không thể. Tiễn Nam ở bên cạnh cười nói, các ngươi cũng thật là, để bọn hắn đến nơi đây tham gia náo nhiệt. Vạn Nhất gặp lại một cái dòm xử lý. Tiếu Vũ Hinh đạo. Có các ngươi ở chỗ này, có thể còn sẽ có zombie." Tiễn Nam cười hì hì, ngược lại là đem tiếu Vũ Hinh lời tiếp theo trả lại. "Vũ Hinh, cái này zombie rất kỳ quái, có đặc biệt sao không nhẽ chứ?" Mạnh Vũ Vi vấn đạo. "Rốt cuộc là dòng binh đoàn trưởng, chú ý chính là không giống nhau. Cái này zombie 6, Liên kêu nó huyết thi à, đặc điểm chính là tốc độ hành động nhanh, cơ hồ không cách nào bắt giữ tung tích của nó công kích quỷ dị, đầu lưỡi của nó là một cây ống hút, có thể đâm vào con mồi trong đầu hút tủy nao cùng huyết dịch, một điểm nữa chính là nó thực lực tổng hợp đã là tiếp cận B cấp sinh vật, nhưng phòng ngự kém xa tí tấp thông thường C cấp zombie 6." Tiếu Vũ Hinh đem đối với huyết thi nhận thức cùng săn giết phương thức giảng thuật một lần, đương nhiên nàng cũng không có nói rõ ràng cụ thể áp dụng kỹ năng săn giết, đây chính là bí mật, thấy là một chuyện, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không chủ động giới thiệu. "Xin hỏi, là vị nào săn giết đặc thù tiến hóa thể zombie?" Một thanh âm cắt đứt các nàng nói chuyện. "Là ta." Tiếu Vũ Hinh ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là một người trung niên, trên mặt dáng vẻ thư sinh chất mười phần, tựa như là lư giáo sư một người trợ thủ các loại. "Thôi kia Martin đâu?" Nhanh giao ra trung niên nhân ngữ khí rất hướng, ngược lại tựa như Tiểu Vũ Hinh là của hắn đồng dạng. "Martin để cho ta dùng." Tiểu Vũ Hinh thản nhiên nói. Yến Nam ở bên cạnh nhìn, trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ thị. Ngươi đừng trách móc, bọn hắn những thứ này làm nghiên cứu người chính là cái này tinh khí, không phải có ý định nhằm vào ngươi, không phải có ý định nhằm vào cũng không thể bắt người làm cháu trai tựa như quát tháo Ato một sắt đạo con mắt đạo. Trung niên nhân kia đối với Yến Nam giảng giải lại tựa hồ như phải không quá cảm kích, nhìn xem tô một sắt càng là cơ hồ đem trong mắt trường ra ngoài. Tiếp đó lại chuyển hướng Tiếu Vũ huynh ta các ngươi cảm giác tình chiến sĩ đều cần dùng ma tinh bổ sung năng lượng, nhưng khối này ma tinh đặc thù nhất thiết phải giao cho chúng ta xử lý. Hắn lại nhìn về phía Yến Nam Yến đội trưởng. Ngươi tất nhiên cùng nàng là thân thích, nên khuyên nàng giao ra ma tinh. Nếu không thì là xúc phạm pháp luật Tiểu Vũ Hinh nghe có chút nổi giận, gọi bổ sung năng lượng. Chẳng lẽ cảm giác tình chiến sĩ là cục sả sao? Cho ngươi ăn đây là đâu tới cường đạo logic. Ngươi đại biểu pháp luật sao? Không cho ngươi chính là pháp pháp. Chẳng lẽ pháp luật liền để ngươi có thể tùy ý cướp đoạt người khác? Mạnh Vũ Vi cũng không quen khuyết điểm, để một câu tiến lên một bước, không có mấy lần liền đem người kia chen đến trên xe. Trong miệng ngươi ngươi ngươi cũng không nói phù hợp. Tiết Nam cũng không rất cao hứng, đồ tiến sĩ, nhiệm vụ của ta là cam đoan an toàn của các ngươi, cũng không phải giúp các ngươi cướp đoạt gia tài. Tốt xấu biểu tỷ ta cũng là ân nhân cứu mạng của các ngươi, các ngươi tự xưng là là người đọc sách, chính là chỗ này sao báo đáp ân nhân cứu mạng? Cái kia sáu, đây không phải là chức trách của các ngươi sao? Không nghe chứ? Đồ tiến sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt địa đạo, là của ta chức trách, nhưng không phải biểu tỷ ta chức trách, nàng chính là một cái thông thường mệnh tính. Hơn nữa quốc gia đầu não pháp luật cũng không có nhường cơ quan chính phủ cướp đoạt dân chúng tài vật, mọi người lúc sau này chú ý một chút. Tiến Nam mặt âm trầm nói, đều nói phần tử trí thức thường thường có chút con một sách, có thể con một sách cũng không thể loạn. Những lời này một khi thật sự có người truyền đi, ở trước mắt dưới của thế còn không biết dẫn xuất nhiều loạn lớn đâu, tiến nam lần này thế nhưng là thật tức giận. hồ trung hạo, ngươi nói hiệu nói vượng. một tiếng nói giàn mua đột nhiên vang lên, vị kia lưu trưởng chạy giáo thụ không thời điểm đi. lão sư, ta sáu. vừa rồi sáu. hồ trung hạo nhìn thấy lão sư, du lập cập đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói một lần. cái này lưu trưởng chạy mặc dù cũng là học cứu khí chất mười phần người, cũng không giống hồ trung hạo như vậy không thông nói đợi. sau khi nghe xong liên tục nói xin lỗi, lấy hắn tuệ tác như vậy, thiếu vũ hinh nhưng là ngượng ngùng, tiến nam bọn người càng là sẽ không truy cứu. bất quá. Khối kia ma tinh đối với nghiên cứu những thứ này zombie có ý nghĩa trọng đại, có thể hay không giao cho chúng ta. Lời nói xoay chuyển, lão nhân này còn không quên vừa mới đó cha. Tiêu Vũ Hinh nghiêm mặt nói Lữ giáo sư, lời đã nói đến chỗ này, khối kia ma tinh ta chính xác dùng, nhưng dùng là ta cá nhân ẩn mật, không thể nói cho ngươi. Ngươi tin cũng tốt không tin cũng tốt, đều không có thể nói. Lữ giáo sư, biểu tỷ ta thì sẽ không nói lão, cái kia có cho hay không chính là chuyện một câu nói, không cần đến nói dối. Tiễn Nam tại một đạo nói, ta, ta tiêu nói lời, thật là đáng tiếc. Lữ Trường chạch lắc đầu, cũng không phải vì đáng tiếc, tại Tiêu Vũ Hinh trong cảm giác hắn tựa hồ đối với Tiếu Vũ Hinh sử dụng khối kia mà tình cảm thấy hứng thú hơn. Lữ giáo sư lấy trước mắt tình trạng, cỗ thi thể kia e rằng không có cách nào bảo tồn quá dài, các ngươi phải nhanh lên một chút nhìn nghiên cứu, tiếp đó ta muốn đem nó tiêu hủy. Tiếu Vũ Hinh nhắc nhở. Vì tiêu hủy. Lữ trưởng chạy không muốn. Nếu như không tiêu hủy nó, bị cái khác biến dị sinh vật ăn, ngươi nên sẽ phát sinh kết quả. Tiếu Vũ Hinh nghiêm túc nói. Bên cạnh Tô Mộc Sắt cùng Yến Nam đều liễu môi, bọn họ là Tiếu Vũ Hinh có biện pháp chứa đựng cỗ thi thể này, cái trước thì không muốn nói, cái sau sau, quản cũng là thân thích, hơn nữa mới vừa rồi còn nói qua đối phương không buông lão tới cái này sáu, lữ trường chạy cũng, bây giờ trên xe không có nhiều chỗ, lại nói thiên dần dần thế đứng lên, trên đường còn không cần đi mấy ngày, cố thi thể này chính xác phóng không được, cuối cùng cắn răng nói xe kia đội có thể hay không nhiều chú lưu một hồi, chúng ta nghiên cứu một chút đa dạng chút hàng mẫu, tiểu vũ hinh cùng yến nam ánh mắt đều nhìn về tô một sát, hắn vội vàng nói cái này không quan hệ, có một giờ đủ chứ, không tiểu thuyết internet không nói nhiều đủ, lữ trường chạy xoay người rời đi, cái kia hồ trung hạo cũng ngượng ngùng cùng, Thì, xin lỗi, bọn hắn chính là cái này bộ dáng, yến nam xin lỗi đạo, không quan hệ ta nơi đó cũng có mấy cái quái vật là chuyên môn làm cho người tức giận. Tiếu Vũ Hinh cười nói, nàng là thật sự không để trong lòng, bất quá cái kia hổ trung hạ sáu vẫn còn có chút chán ghét, cho nên nói những thứ trước kia bạo quân có rất nhiều cũng là hoan hường, dưới tay có mấy cái dạng này đại thần, vậy còn không tức giận đến mỗi ngày phun máu. Tô Mộc Sát nói, mấy người đều nở nụ cười. Vũ Hinh, ngươi không có bị thương chứ? Không Tiểu thuyết Internet không nói nhiều mạnh vũ vi vấn đạo. Không có, ngược lại là dọa ra một thân mùi hôi, loại giòm bi này quá quỷ dị. Tiến Nam, các ngươi gọi nó sáu, đặc thù tiến hóa thể. Rất nhiều loại này vượt mức quy định zombie sao không nhẹ chữ. Mấy người một bên nghị luận vừa hướng đội xe đi đến, đằng sau đã có người lại rút ra xăng, những thứ này ở thời điểm này là có tiền cũng không dễ lấy được. Uy, các ngươi đừng không tin, trước gia thành phố cảnh khu quả thật có lợi hại hơn quái vật, chúng ta máy bay nếu không phải tránh được nhanh, không phải trên không phân giải không thể, liền hạ cánh khẩn cấp đều khó có khả năng. Tại đội xe bên kia một đống lửa bên cạnh, Hoàng lưu thổ mạn hoành phi địa đạo, bên cạnh còn có hơn 10 người zombie, giống nghe bình thư tựa như vây quanh hắn. Các ngươi đừng không tin. Ai, các ngươi gặp qua cái kia giống lẩu nhỏ một dạng biến dị tự sao? Đây chính là xe cấp sinh vật, liền bị cái kia hình tỷ rắc cẩu tựa như rắc. Đáng tiếc sợ đem doanh trại người dọa sợ, cho đổ chạy, nếu không phải để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Một cái dông binh cười nói Hoàng Ưu đại ca, bây giờ đã rời đi doanh địa, liền dẫn ra tới để chúng ta mở mang kiến thức một chút thôi. Những người khác lập tức gây rối. Ai, các ngươi đang người kia, cũng không tin đâu. Tức chết ta rồi Hoàng Ưu phiền muộn mẹ đất. Giống một tiếng gầm gọi đột nhiên vang lên, tất cả mọi người không tự chủ được đứng lên hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. A, tựa như là sáu. Quen thuộc như vậy đâu. Hoàng Ưu gãi đầu một cái, cũng hướng bên kia nhìn lại. Đông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 Bởi vì dọc theo đường đi không có ngăn cản, còn có xạ tích dịch thi thể chỉ đường, bốn người trong chốc lát liền đã đến dưới mặt đất đại sảnh, nhìn xem bốn cái thông đạo cũng có chút khó khăn, mặc dù bọn hắn có thể thông qua ác ma huy chương bắt được văn vũ tu hành tùng của các nàng, có thể đây chẳng qua là đại khái phương hướng, lại không cách nào tìm ra cụ thể đường đi. Ngay tại bốn người nhìn xem cái kia mấy cái thông đạo vận khí thời điểm, đại sảnh bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu chấn động, trên vách tường bùn đất đổ rào rào mà rơi xuống, giống như là muốn phát sinh chấn môn dạng. Dựa vào cái này mờ là nói đùa. Hắn ni trợn tròn trong mắt, giao giải phẫu cơ hổ gọt lấy ngón tay của Thượng đế tất nhiên ngục chi môn mở ra sao không ngại chứ. Lý Khắc hơi co lại đầu, kinh nghi bất định từ phương. Thượng đế 6. Mai ti lệ nhìn về phía các nàng đội trưởng, tựa hồ đó chính là thượng đế ở nhân gian hình tượng. Không có ghê gớm, có thể là xà tích dịch, những cái kia không khó đối phó. Mặc căn sắc mặt cũng là hết sức khó coi, nhưng so với những đội viên kia liền chấn định hơn. Dầm dầm dầm luôn miệng tiếng vang, đại sảnh bốn phía xuất hiện hơn 10 cái hố to. Còn không có gặp ló đầu ra, từng mảnh từng mảnh màu xanh nhạt hàn khí đã xông lên trời, trong đại sảnh đã nổi lên sương hoa, mặt đất cũng thoáng chốc trải lên một tầng băng sương, trong phòng khách nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, từng đầu xà tích dịch từ trong hầm leo ra, môi đầu chiều cao gần 8m, sáu viên đầu to cuồn phún luồng không khí lạnh, so vừa rồi trên đường thấy những cái kia xà tích dịch đại suất, mấy lần, thần thái dữ tợn đáng sợ. Mới vừa rồi còn có vẻ hơi trống rỗng đại sảnh lập tức có một loại chật ních cảm giác, những cái kia nhiều mắt xạ tích dịch cái đuôi đập đến ầm ầm, hướng bốn người tới gần. Công kích mạc căn đã lấy ra giữ một cái sáu nặng gật lạnh, có hồng đà Sau cái nòng súng bắt đầu chuyển động, đinh thai nhấc góc tiếng súng bỗng nhiên vang lên, đạn bắn tại những cái kia xà tích dịch trên thân phát ra phốc, phốc thanh âm, giống như đánh vào hố cắt bên trong một dạ sáu. Tại xà tích dịch trên người có một tầng màu xanh nhạt vòng bảo hộ, mặc dù đạn tại suy yếu phòng ngự của bọn nó, nhưng những này quái thú vẫn là kiên định di chuyển về phía trước. ầm âm sáu. Lưu đạn bỏ túi tiếng nổ dưới đất trong đại sảnh quân quần, bốn người trong lỗ hai tràn đầy nổ tung vang vọng, từng cái sắc mặt đỏ đến cùng uống rượu say tựa như, nhưng trong khắc cùng Mighty lệ vẫn kiên trì né bom, hắn nghi đầu ngón tay thì phát ra từng đạo lóe sáng han quang, thỉnh thoảng có từng khóa đầu rắn kêu thảm lấy buông xuống. Những cái kia xạ tích dịch bên ngoài cơ thể năng lượng vòng bảo hộ vậy mà không cách nào ngăn cản những cái kia nho nhỏ giao giải phẫu bản về lực sát thương. Ngược lại là so thân là đội trưởng mạc căn càng mạnh hơn. Cuối cùng, những cái kia nhiều mặt xạ tích dịch trên người vòng bảo hộ đều ám đạm xuống, bọn chúng phun ra hàn vụ cũng không có mới vừa rồi vậy uy năng. Mai Mighty Lệ hét lên một tiếng, cơ thể bay trên không bật lên, tóc hướng về phía trước lao động, hai tay hướng về phía trước tìm kiếm, đầu ngón tay bắn ra từng cây màu đỏ thâm bén nhọn móng tay tinh hồng độc châm tê một khoảng đầu rắn hí hướng nàng cắn. Mighty Lệ ở giữa không trung cơ thể bỗng dưng một trận, viên kia đầu rắn cắn cái khoảng không. Tay trái của nàng đũng dưng vung lên lại đống nhiên cắm vào sáu, xoay một tiếng, đầu rắn bị bén nhọn bóng tay vạch ra một vết thương, huyết đục thoáng chốc lật lên. Tê đầu kia xả tích dịch mặt các bốn khỏa đầu lập tức hướng Mai Ti lệ tác tới. Mai Ti lệ giữa không trung bay ra một cước phanh một tiếng đã trúng một khỏa đầu rắn cằm thân hình mượn lực hướng phía sau bay thấp đầy đất. Đầu kia xả tích dịch vừa muốn theo dõi truy kích, đột nhiên sáu viên đầu rắn đều phát ra kêu thảm âm thanh, toàn thân kịch liệt lay động, bất quá trong chốc lát liền nằm sấp xuống đất cũng không nhúc nhích, phía trước bị Mai lệ phá vỡ trong vết thương chảy ồ ồ máu đen, cái kia sáu viên đầu rắn trong lỗ mũi cũng tuôn ra tì tì lũ lũ máu đen. Mai Ti lệ cười lạnh một tiếng, thân hình lại mạo sưng lướt lên, nào về phía một đầu khác xả tích dịch. Tên kia gọi là Lý Khắc Đại Hán thì rút ra một thanh loan đao hướng nhiều mặt xả tích dịch phóng đi. Mặc dù thân pháp của hắn kém xa tích tấp Mai Ti lệ nhẹ bén, vốn lấy lực bổ huyết, đao pháp của hắn mạnh mẽ thoải mái. Trên lưới đao lúc nào cũng có một đạo màu xanh nhạt quang hoa lấp lóe, mỗi lần chém chúng nhiều mặt xả tích dịch cơ thể đều có thể khiến cho thụ thương đau đớn không chịu nổi. Tương đối quỷ dị vẫn là vị đội trưởng kia, hắn đã thu hồi xuống máy gặt lỉnh. Trên đầu hắn có một bộ tóc mũ nổi cuốn ở giữa nạng một khỏa đồng tử một dạng rủ Viên này rủ bi đang đứng ở mi tâm vị trí. Từng đạo chùm sáng màu đỏ từ bị bên trong bắn ra, đánh chúng con rắn kia tích dịch liền sẽ xuất hiện một đạo cháy bỏng lỗ thủng. Mười mấy đầu cự hình nhiều mặt xà tích dịch trong chốc lát liền bị đổ sát gần nửa, nhưng bốn người cũng mệt mỏi phải không nhẹ, mặc dù bọn hắn không có thụ thương, nhưng vô luận là công kích những thứ này xà tích dịch vẫn là chống cự luồng không khí lạnh anh mòn, đều hao phí bọn hắn số lớn tinh lực. Trong đó đội trưởng Mạc Căn nhất là mệt nhọc không chịu nổi, trên đầu của hắn món kia vũ khí là phải dùng tinh thần lực phát động công kích, cho nên tinh thần hơi có chút khô tàn. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn sắp hoàn toàn thắng lợi thời điểm. Kỳ biến này sinh, một đại cỗ màu xám trắng tơ nhện hô một tiếng từ một cái hố to phía dưới hướng hắn ni phun ra. Đáng chết người phương đông hắn ni mắng chửi lấy hướng phía sau bay vút, đầu ngón tay bay ra ba đạo hàn mang nghị xoắn nát cái kia đồng tơ nhện. Nhưng ngay lúc này, một cây lớn thạch trụ đột nhiên xuất hiện, hai đạo màu tím đen quang hoàn đung nhiên bay ra, trong đó một cái đang đánh trúng hắn ni. Hắn chỉ cảm thấy thân thể trọng lượng tựa hồ lập tức tăng lên rất nhiều, ngay cả cánh tay nâng lên đều có mấy phần răn khổ. Không tốt hắn dây dùa muốn đứng dậy triệt thoái phía sau, trước mắt phút chốc xuất hiện một đầu dưới nhân mã, cánh tay huy động ở giữa, một thanh trường mâu mang theo ánh lửa phút chốc hướng ngược của hắn sáu. Phức một tiếng, hắn Nhi thậm chí có thể cảm thấy mũi thương bắn vào ngực lúc lạnh buốt súc giác, cơ thể bị một cố lực lượng khổng lồ mang theo đứng lên, đang rơi xuống thời điểm, quẹt mắt của hắn nhìn thấy một thanh hoàng kim trường màu đem mịt tỷ lệ găm trên mặt đất, mâu đuôi hơi hơi rung động. Người là ta cắt mèn giống như một đầu ưu ảnh một dạng xuất hiện ở mạc căn phía trước, song súng vung lên, từng khoảng đạn vạch ra hình cùng quỷ tích từ phương hướng khác nhau đánh út về phía mạc căn. Đi chết đi mạc căn gầm thét trên thân sáng lên một tầng lồng ánh sáng, chặn những viên đạn kia, đồng thời trên chán bảo thạch đồng tử bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ. Phanh chùm sáng tại xạ đến cắt mện trước người thời điểm, một mặt thật mỏng tấm chắn bỗng dưng xuất hiện, đỡ được một kích này. Phanh phanh phanh cắt mện song súng nhanh chóng bắn, mặc căn hộ thân lồng ánh sáng kịch liệt tạm đạm xuống, bên hai lại chuyển tới ly khắc sắp chết tiếng giống. Các ngươi là muốn công kích chúng ta? Mặc căn nhiều không hỏi tinh tưởng vấn đề này chết không nhắm mắt ý tứ. Tiên hạ thủ vi cường một thanh em đột nhiên từ phía sau chuyển đến, mặc căn vô ý thức hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy trước mắt một màn hàn quang bỗng nhiên vtan qua, hắn chỉ cảm thấy đầu tựa hồ bị nặng nề mà đánh một quyền tựa như, trước mắt lập tức một vùng tăng tối sáu. Mệt mỏi quá mặc căn lẩm bẩm một tiếng, cơ thể ầm ầm na xuống. Văn Vũ Tu đưa tay từ Mai Ti lệ trên thân rút lên thẩm phán chi mâu, hướng mọi người nói tốt. Bây giờ chúng ta có thể đi tìm đầu kia vực sâu linh chủ. Bọn gia hỏa này thật sự đem vương sơn bọn hắn diệt ngũ tử như nói, cái kia lý khắc chính là bị hắn giết chết. Trong di vật thì có vương sần trên người bọn họ trang bị, rất bình thường. Bọn gia hỏa này không phải đến khu vực này, mục tiêu của bọn hắn chính là săn giết khắc thần việt giả. Tiếu Sở Nam nói. Sở Nam tỷ, ngươi bọn hắn muốn tập kích chúng ta? Trịnh Tu chân tò mò vấn đạo. Ta nơi nào bọn họ có phải hay không muốn tập kích chúng ta? Tiếu Sở Nam nhún nhún vai ta chỉ nếu như bọn hắn đều biến thành người chết mà nói kia tuyệt đối sẽ không có người đến tập kích chúng ta. Mấy cái vừa gia nhập vào chiến đội đội viên lập tức cảm thấy lưng bên trên buốt lên khí lạnh, dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn xem Tiếu Sở Nam. Sở Nam làm đúng, tiên hạ thủ vi cường, nếu như đem quyền chủ động giao cho bọn hắn, có thể bây giờ nằm dưới đất chính là chúng ta." Văn Vũ Tu nói, mang theo đám người tiến vào thông đạo, hướng địch lạc người lùn rút lui phương hướng đuổi theo. Cái này không có nỗi lo về sau, tất cả mọi người bước nhanh hơn, phía trước hẳn là những cái kia địch lạc người lùn hộ hộ, rất có thể cái kia vực sâu lẫnh chúa ngay tại trong đó sáu tước chừng chừng một khắc đồng hồ phía trước đống nhiên xuất hiện lấm ta lấm tấm hùng quang không gian đống dưng mở rộng một đám địch lạc người lùn từ trong bóng tối xuất hiện giết mấy người có chút dừng lại vũ tử như cùng mẫn khanh núi đi đầu xông tới hai người cùng nhau giở lá chắn đều phóng xuất ra chắn phía trước bắn tới cung tiễn thân hình giống như một đoàn tựa như gió lốc vọt vào địch lạc người lùn ở giữa ánh đao lướt qua từng khỏa đầu người phóng lên trời nhưng cái kia địch lạc người lùn trận hình lập tức tán loạn đứng lên xông đi lên văn vũ tu hét lớn một tiếng thẩm phán chi mâu hưu hướng về phía trước điểm tới thân hình phảng phất giống như không nặng chút nào một dạng theo mâu dưng lên người đang giữa không trung Trường mâu đã phun ra từng đạo lưu quang, hướng một đầu kim sắc thần long bắn vào địch lạc người lùn ở trong. Các mẹn thân hình sừng sững bất động, song súng lại liên tiếp xả kích, đạn gạch ra từng đạo quý tích bắn về phía những cái kia địch lạc người lùn, trên người bọn họ mỏng đáng thương vòng bảo hộ, gần như trong nháy mắt tán loạn, cơ thể bị nhận nhị liên ba công kích đánh giống như si lưới đồng dạng. Tiếu sở nam là theo sát ngũ tử như cùng mẫn khanh núi sông vào người lùn chính giữa, thân hình của náng phiêu hốt, kiếm ảnh lấp kiế Mỗi một lần đâm ra đều sẽ tiêu xạ ra một tia máu tươi, những cái kia chúng kiếm mà chết địch lạc người lùn tại lúc sắp chết mới, đánh giết địch nhân của bọn hắn đã sớm tại mấy mét bên ngoài công kích một cái khác đồng bạn. Hạ Hân Văn Thi triển là sấm xét đồ đằng, nàng vững vàng cầm cung nỏ, thỉnh thoảng lại cho những cái kia không chết đi địch lạc người lùn bổ túc một tiễn. Những người mới không có tự tin đó, tại dưới ánh nắng chiều đỏ cùng Trần Kha tổ chức phía dưới, các nàng hợp thành một cái tam giác lớn chiến trận, tại người lùn ở trong vừa đi vừa về xung đột, mặc dù không giống những người khác công kích hoa lệ như thế, nhưng là vô cùng có hiệu quả, không bao lâu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 Đường chiều hảo là từ 409, tiết 411, vượt sâu lãnh chúa cầu bão vui. Cầu đầm mua. Phanh quả đấm lớn chừng miệng chén nện ở An Lưu Tư cùng nhau rời trên lá chắn, mặc dù không có trực tiếp trúng đích Mẫn Khánh Sơn cơ thể, thế nhưng cố làm cho người áp lực hít thở không thông khiến cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Tuyệt đối kinh khủng, tuyệt đối cảm giác các bách, Mẫn Khánh núi kể từ đổi Kim Cương Bất Hoại thân pháp sau đó, còn là lần đầu tiên có không thể tiếp nhận cảm giác, nếu như không phải có An Lưu Tư cùng nhau giở lá chắn thay thế hắn đã nhận lấy một quyền này xấu. Kết quả khó có thể tưởng tượng. Con quái vật này không chỉ có có cường đại thực lực, cũng rất biết thần nhẫn xuất thủ thời điểm chính là đám người tính cảnh rất thấp nhất thời điểm nếu như không phải an lưu tư cùng nhau rời lá chắn tự chủ phòng ngự công năng nói không chừng hắn thật sự đã thủ cái này cũng là một cái địch lạc người lùn tướng mạo cùng khác địch lạc người lùn giống nhau như lúc nhưng so với khác địch lạc người lùn mà nói hắn vóc dáng cao hơn nhiều cơ hồ bắt kịp một cái bình thường nhân loại chiều cao một đôi mắt tản ra nhàn nhạt ngân quang trên người có một cỗ không nói ra được uy nghiêm và khí thế văn vũ tu lập tức triệu hồi ra ác ma huy trường tiến hành thẩm tra một cái khung chặt lập tức bắn ra địch lạc người lùn nửa sâu lãnh chúa Mỗi một ngàn tên địch lạc người lùn bên trong mới có thể biến dị sinh ra một cái vực sâu lanh chúa, dựa vào sát lục cùng thôn vệ chủng tộc khác trái tim mà sinh ra tiến hóa, làm cơ thể dài đến 3M thời điểm, liền có thể tiến hóa thành vực sâu thống lĩnh, đồng thời trở thành địch lạc người lùn bên trong vô thượng vương giả, tổng hợp đánh giá C7 cấp. Nhất kích thất bại, vực sâu lanh chúa ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, giống như đang kinh ngạc đối phương thủ đoạn phòng ngự, nhưng sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên tiêu thất, mẫn cánh núi lớn quát một tiếng, thân hình phút chốc bên phải quay thân, đồng thời tay phải vận khởi kim cương trường lực, khí kình như phong ba âm thanh đồng dạng hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Vanh phẳng phất là quần cuộn dòng lũ đụng phải trụ cột vững vàng đồng dạng. Mẫn khánh núi mặc dù chặn vượt sâu lãnh chúa tập kích bất ngờ, nhưng cơ thể lại bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn động đến mức hướng phía sau ngã bay. Cổ họng phun lên một cỗ mặt khí, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Kinh khủng tuyệt đối kinh khủng. Mặc dù Mẫn khánh núi gia nhập vào đội ngũ không giải, nhưng hắn phòng ngự đội nhưng là kim cương bất hoại thân pháp, lại thêm không ngừng cường hóa, thân thể cường độ đã là tương đối cường hãn. Thế nhưng là cùng đối phương một cái đối công lại không huyền niệm chút nào ở vào hạ phòng, hơn nữa còn nội phụ thụ thương. Phanh phanh phanh cạch mẻn tiếng xung trước hết nhất vang lên. Giao nhau bay múa đạn vạch ra từng đạo hình cung quỹ tích phong bế vượt sâu lẫnh chúa đường đi tới sáu. Các mện thương là đi qua tiếu vũ huynh đặc thù luận chế, đạn có bạo liệt, xuyên giáp, phá ma hiệu quả, giống như hai tay pháo, nếu như không phải tiếu vũ huynh cho nàng kia đối cự lực hộ hoàn cường hóa phần tay sức mạnh, e rằng cánh tay của nàng đều bởi vì không thể chịu đựng súng ống lực phản chấn mà gãy lìa. Tràng các mện sạ kích lệnh đang muốn thừa thắng xông lên vực sâu lẫnh chúa thân hình vì đó trì trệ, bên cạnh ngũ tử ngưu loan đao đã chặt, mũi nhọn bên trên lập lòe đấu khí tia sáng. Tranh lần này vực sâu lẫnh chúa không có tránh né, hai tay của hắn khế đảo, một đôi hoàng kim chủy thủ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Một chi chủy thủ phong mở ngũ tử nhu luân đao, một cái tay khác chủy thủ lại lấn đến gần ngũ tử nhu trước người hướng hắn đâm tới. Coi quyền ngũ tử nhu hét lớn một tiếng, không chỉ có không gần lui, ngược lại xung tới, một cái bách bộ thần quyền hướng ngược sâu lanh chúa đảo đi. Suy vực sâu lanh chúa, chúa trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đâm về ngũ tử nhu hoàng kim chủy thủ hơi hơi đông đưa, phá vỡ bách bộ thần quyền kinh lực, mà thế công của hắn cũng bị thông dòng hóa giải. Tê một đạo sáng như tuyết chói mắt kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện, hướng ngược sâu lánh chúa phần cổ chém ngang, hắn vô ý thức nheo mắt lại, thân hình ngư lại, hai cái hoàng kim chủy thủ phong bế phần cổ yếu hại vị trí. Đây là Trần Kha phát ra một chữ tuyệt kiếm cho tới nay, nàng và chờ ánh nắng chiều đỏ tại trong đội ngũ cũng là tương đối địa thấp, các nàng không có hối đoái quá nhiều kỹ năng, mà là hết khả năng đem tích phân dùng cường hóa thân thể, về sau liền chuẩn bị góp nhặt suy nghĩ hối đoái một loại huyết mạch, học tập mạnh hơn kỹ năng. Kiếm quang hắc hắc, phản phất một đạo lưu tinh ngang qua phía chân trời, kiếm thế giả dích vô tận. Suy 6. Cung Trần Kha phối hợp đã tương đối thành thục chờ ánh nắng chiều đỏ phát ra a khó khăn đả chỉ kiếm, kiếm khí phá không đánh trúng vào vực sâu lanh chúa, làn da mặt ngoài lập tức xuất hiện loang lổ vết máu, mặc dù còn chưa đủ tạo thành tổn thương trí mạng, nhưng hắn đúng là bị thương. Gào sáu. Vực sâu lãnh chúa gào thét một tiếng, trong miệng buốc lên liên tiếp quẻ dị ngôn ngữ, tay phải hắn chủy thủ hung hăng hướng đạo kiếm quang kia bổ tới sáu. Trên một tiếng bạo hướng, Trần Kha chỉ cảm thấy cánh tay phải kịch chấn, giống như bị kéo dài vạn cân vật nặng oanh kích, cước bộ lập tức phù phiếm, giống như uống rượu say giống như, lung la lung lay ngã xuống. Mà vực sâu lãnh chúa cũng không có truy kích, bởi vì một mảnh hoa lệ bóng mâu nhanh như mưa như thác đổ hướng hắn phóng tới, mặc dù hắn 12 phần không cam lòng, nhưng lại không thể không từng cái ngăn cản, bởi vì hắn cảm thấy đối phương vũ khí quả thật có thể đối với tạo thành tổn thương chí mạng. Vực sâu lánh chúa trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đối phương cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mặc dù đơn đả độc đấu đối phương đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng loại này này tiến kia lui đấu pháp lại làm cho hắn nghèo tại ứng phó, nếu như tiếp tục như vậy bị động lời nói, kết quả hết sức không ổn, hắn có thể đủ tiến hóa thành vực sâu lanh chúa, trí tuệ viễn siêu thông thường địch lạc người lùn, thậm chí vượt qua nhân loại bình thường trí tuệ. Dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, vực sâu lanh chúa trong miệng bỗng nhiên phát ra hơi tiếng gào, song cái muỗng liên tiếp phong mở văn vũ tu công kích, hai chân đột nhiên đạp một cái, thân hình giống như một đạo sấm sét hướng chỗ xa xa Trịnh Tú chân vọt tới, một đôi hoàng kim chủy thủ hướng về lòng ngực của nàng tắm vào 6. Nhai đối chủy thủ nếu như đâm chúng, sau đó lại vạch một cái một phần, tiện tay liền sẽ khuét ra tim của đối phương, đó là hắn yêu nhất. Lúc này Vực Sâu Lánh Chúa trong mắt lộ ra khát máu cùng thần sắc hưng phấn, vô luận là sát lục vẫn là ăn, cũng là thâm nguyên sinh vật yêu nhất, ở tại bọn hắn trong từ điển, địch nhân tương đương đồ ăn, hai người không có khác nhau. Nguyên Lai tưởng rằng đã thích thúng ác ma trong thực tập sát lục chẳng cảnh, làm Vực Sâu Lánh Chúa phốc thời điểm, chính tú chân vẫn là bị dọa, khí thế cường đại để cho nàng ngay cả chạy trốn dục vọng đều biến mất, hoảng sợ hai mắt phản chiếu lấy Vực Sâu Lánh Chúa nanh ác khuôn mặt. Tránh ra bên cạnh hét lớn một tiếng chính tú chân chỉ cảm thấy giống như là bị một chiếc xe hơi đụng vào tựa như thân hình không tự chủ được hướng bên cạnh ném đi mà nàng vừa mới đứng yên chỗ đã xuất hiện một cái thân ảnh khôi ngô sáu đại sơn ca nàng lẩm bẩm phanh vượt sâu lãnh chúa tại song cái muốn cắm vào thời điểm mới mục tiêu vậy mà đổi thành hắn trước hết nhất công kích qua nhân loại kia nhưng hắn vẫn như cũ kiên định cắm xuống trụi thủ sáu cắm vào tấm thốt kia tiếp đó hai tay tách ra mặt kia đang chết tâm chắn cuối cùng xuất hiện từng vết nước ken kết tiếng vỡ vụn tại hắn nghe tới là tươi đẹp như vậy trên mặt của hắn đã xuất hiện vẻ tham lam thần sắc đầu lưỡi hơi hơi liếm nói chuyện sừng dường như là đã thưởng thức được máu người tươi đẹp cái này người đột nhiên xuất hiện chính là mận cánh núi đối với cùng nhau dời lá chắn bị phá hư hắn cũng không cảm thấy kỳ quái đối phương có thực lực kia truy thủ cũng đầy đủ sắc bén nhưng liền tại đây trong chớp mắt hắn phát ra kim cương chỉ khiu ngón tay của hắn cơ hồ điểm tới vực sâu lanh chúa chán chỉ lực giống như một đạo lợi mũi tên một dạng bắn thẳng đến mi tâm vực sâu lanh chúa chỉ cảm thấy chỗ mi tâm giống như là có người nặng nghề mà đập một quyền tựa như một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động đến mức đầu của hắn động nhiên ngửa về đằng sau đi trước mắt kim quang lấp lóe một cỗ gen tuông tràn vào đồng tử sáu hắn rơi lệ rút lui tiểu sở nam khẽ quát một tiếng cung thiếu vũ hình một trái một phải nhào tới, một kiếm một mâu sen lẫn thành một tâm lưới, hướng vượt sâu lãnh chúa chúng tới. lúc này vượt sâu lãnh chúa mắt không thể thấy vật, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể điên cuồng huy động hoàng kim truy thủ, dựa vào thính giác cùng cảm giác lung tung ngăn cản. hoàng kim truy thủ lực phá hoại cực mạnh, liền an lưu tư cùng nhau rời lá chắn đều không thể ngăn cản, văn vũ tu cùng tiếu sở nam cũng không dám để cho đâm trúng cơ thể, nhưng hai người công kích một cái nhẹ nhàng nhẹ bén, một cái uy mãnh liệng động, mặc dù là nhất kích tước đi, lại tại vượt sâu lãnh chúa trên thân lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương, tức giận đến hắn nổi trận lôi đỉnh đột nhiên, vực sâu lanh chúa gào thét một tiếng, thân hình đột nhiên phóng tới Tiếu Sở Nam, dường như không để ý văn vũ tu đám người công kích, hai cái chủy thủ giao nhau chém xuống, kiếm khí màu vàng nóng thành liếc thập tự bắn về phía Tiếu Sở Nam. Xạ tinh kiếm thức Tiếu Sở Nam lâm nguy không sợ sáu, khoảng cách quá gần, nàng đã không thể nào né tránh, rứt khoát nênh đón tiếp lấy, thanh đồng cổ kiếm đâm ra một chút hàn tinh bắn về phía theo sát kiếm khí phốc vượt sâu lanh chúa. thứ a kêu đau một tiếng là Tiếu Sở Nam phát ra, hoàng kim kiếm khí chém trúng thân thể của nàng, cơ thể giống như một chỉ đồng bền con diều hướng phía sau ném, trước người quần áo hóa làm từng mảnh hồ điệp bay xuống lộ ra bên trong ngân liên giáp trong miệng phun ra một ngụm đỏ tươi huyết tiễn Mặt khác một tiếng hét thảm nhưng là vựng sâu lãnh chúa phát ra hắn đứng tại chỗ nâng cao song cái muống trong hai mắt riêng phần mình chảy ra một đạo thơm máu lộ ra hết sức thê lương mà quỷ dị mai mai trị liệu văn vũ tu hô quát một tiếng cùng ngũ tử lưu liền vọt lên hạ hân văn vội vàng cấp tiểu sở nam trị liệu bây giờ tiểu sở nam sắc mặt trắng bệnh mặc dù kiếm khí bị ngân liên giáp ngăn trở nhưng nội phủ nhưng là thụ trọng thương mất đi thị lực vựng sâu lãnh chúa hiển nhiên là nội điên Hắn lần theo âm thanh cùng văn vũ tu cùng ngũ tử như đối công, trong lúc nhất thời hai người cũng là liên tục xuất hiện tình hình nguy hiểm, may mắn có an lưu tư cùng nhau rời là chắn bảo hộ, mà đối phương cũng không có tụ lực phá vỡ tấm thuân phòng hộ. Đồng nhiên, một thân ảnh cao to giống như phi nhanh bên trong xe tải tựa như đục bảo, vượt sâu lanh chúa quát to một tiếng, thân hình bị đâm đến bay lên sáu. Đây là thụy ca kỳ tác, hoàng kim trùy thủ tại trên cơ giáp lưu lại hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt, nhưng hắn dù sao đụng bất quá một đài máy móc Khưu Đế Ti lái hạng nhẹ cơ giáp đã sớm vô thanh vô tức mai phục tại vực sâu lanh chúa bên cạnh, làm vực sâu lanh chúa bị đụng vào trước mắt lúc. Nàng mới bông dừng vùng giả kiếm laser, một đạo quang hoa thoáng qua sáu. Làm vực sâu lanh chúa giật mình thời điểm, kiếm laser đã cắt ra phần cổ của hắn, lớn chừng cái đầu đầu người cùng thân thể gần như đồng thời rơi xuống mặt đất. Đánh giết vực sâu lanh chúa 6. nhiệm vụ hoàn thành, tích phân 6. kinh nghiệm 6. Sau 15 phút xuyên toa cơ đem đến nhiệm vụ hoàn thành khu vực sáu, Adma huy chương nhanh chóng bắn ra từng cái khung trang, các đội viên AA hoan hô vỗ tay cùng nhau chúc, chợt cấp tốc hướng mặt đất chạy tới. Thanh liếu sách mới ngự hương vừa mới lên truyện, nhu cầu cấp bách nhân khí ủng hộ. Trên trang bìa có liên kết nối đến, xin điểm kích phía sau cất giữ ủng hộ là từ 410. Tiết 412, cắm trại sát trời thời gian dần qua tối lại, trên bầu trời có mấy cái điểm đèn tại xoay quanh, vậy chắc là biến dị nào đó phi cầm, Rất rõ ràng, bọn chúng mặc dù đội xe, cũng không dám hướng đội xe phát động công kích 6. hoặc bọn chúng bản thân cũng không phải là an thị. Cái này cũng khó mà nói, giống đầu kêu biến dị giống như hồ sẽ không chán ghét ăn chay, chỉ là nó khi nhìn đến giòn bị thời điểm vẫn như cũ sẽ công kích. Hơn nữa đối bọn chúng trên người ma tinh rất có hứng thú cắn kéo kẹt kéo kẹt văng rồi giống ăn kẹo đậu tựa như uy các ngươi nói đầu kêu biến dị tượng một ngày muốn ăn bao nhiêu ma tình nội danh đội viên chỉ gật đầu vấn đạo vậy phải xem nó có thể giết bao nhiêu giò bi một tên khác đội viên đạo biến dị tượng vừa mới bắt đầu gia nhập vào đội ngũ thời điểm không ít người tâm cũng là kinh hoàng chỉ sợ nó thời điểm thú tính đại phát dẫn xuất đầy trời thanh hoạn nhưng sau đó 2 ngày chứng minh đầu này biến dị tượng quả thực là đội ngũ phúc tinh. dựa theo tình huống bình thường tôi nói từ hương hải thành phố đến trương gia thành phố cảnh có hai ngày đường xe đầy đủ nhưng mà dọc theo con đường này có rất nhiều trở ngại thí dụ như trên đường đủ loại chứa ngại vật thỉnh thoảng xuất hiện biến dị sinh vật hoặc ma thu tập kích các loại có đôi khi các nàng thậm chí phải ly khai đại đạo đi cái kia vắng vẻ hoang dã liền vì tránh đi thành đoàn doám bị hoặc biến dị sinh vật trong đó biến dị tượng rảnh công cái gì vị sáu thanh trừ chứa ngại khu trục biến dị sinh vật trên đường giảm rất nhiều chiến đấu người của đoàn xe lúc này mới thời gian dần qua đón nhận sự hiện hữu của nó mấy vị chuyên gia học giả vậy mà suy nghĩ đưa nó lấy tới bắc kinh đi thật không bọn hắn đang suy nghĩ chút vũ hình đem đầu này biến dị tượng bán cho chúng ta a Không tiểu thuyết internet không nói nhiều mạnh vũ vi cười hì hì coi chừng lấy Tiếu vũ hình có thể quy ra thành hoàng kim súng ống đạn được hoặc ma tinh cũng được vũ vi đây cũng không phải là nuôi trong nhà voi thuần phục liền có thể Tiếu vũ hình cười nói tại chúng ta nơi đó chỉ sợ cũng chỉ có ta và ám mân có năng lực như thế những người khác cũng lấy nó không có cách nào tô đoàn trưởng cũng nghĩ mua ta đều không có nhà ra. đó là hắn quyết đoán không đủ vũ hình rước thoát các ngươi đóng gói gia nhập vào chúng ta thiên hạt giông binh đoàn được nhường những nam nhân xấu kia nhóm cũng mở mang kiến thức một chút chúng ta tại trong loạn thế cũng không phải kẻ yếu. Mạnh Vũ Vi đây đã là thứ N lần mượn đề tài để nói chuyện của mình. Dĩ nhiên không phải kẻ yếu, bất quá cũng không nhất định muốn gia nhập vào Thiên Hạt Dòng binh đoàn. Vũ Vi, ta xem vậy thì các ngươi Thiên Hạt nhập vào chúng ta Lục Sơn căn cứ tính toán, gia nhập vào phía sau nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tiêu Vũ Hinh ngược lại đem một cái câu. Nói thật, Tiêu Vũ Hinh quả thật rất muốn hấp thu những người này. Một phương diện ngay trong bọn họ có một chút cảm giác tình chiến sĩ, có thể tăng cao trên diện rộng hộ vệ đội chiến lực một phương diện khác, ngay trong bọn họ những cái kia phổ thông dòng binh cũng có tương đối kinh nghiệm chiến đấu, cũng là hiếm, có nguồn mộ lính bất quá có một chút, Tiếu Vũ Huynh không hy vọng doanh địa lý hữu loại này thanh âm không hài hòa, không nắm được tất cả thế lực, liền không cách nào cam đoan căn cứ an toàn. nàng cũng không muốn đang cực khổ kinh doanh trong doanh địa tới một hồi xuân thu tranh bá tiết mục. ở giữa, trước mặt Cố Xe ngừng lại, lờ mờ nghe được có người hô hào nghỉ ngơi. Tiếu Vũ Huynh nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút bày tỏ ngược lại cũng là, hai ngày này tất cả mọi người thật cực khổ, sớm một chút nghỉ ngơi cũng tốt. nếu như hết thảy thuận lợi, lúc này liền có thể đến Lục Sơn căn cứ. trên đường lớn là chắc chắn không thích hợp nghỉ ngơi, thời kỳ này cũng không sợ ngăn cản của người nào đảo. Mấu chốt là đội xe bây giờ giống như một đầu trưởng lòng tựa như, một khi bị tập kích, đầu đôi khó mà nhìn nhau, trừ phi là tại chạy trốn ở trong, bằng không sẽ không lấy loại này đội hình xuất hiện. Phía trước có đoàn lính đánh thuê người đang dẫn đạo ô tô chạy ven đường mặt, một số người đã từ trên xe nhảy xuống tới, hoạt động một chút đã có chút cứng ngắc tay và chân. Đường dài đứng thẳng, khó chịu nhất chính là phải giữ giữ đồng dạng tư thế, mấy ngày nay xuống, những cái kia cởi tạm xa người đứng chân đều phải căng gần, bất quá tại phương diện ăn uống ít nhất bọn hắn không cần chịu đựng đói bụng, một chút tiểu hải tử trên mặt bây giờ dần dần xuất hiện từng tia hồng nhạt, trạng thái tinh thần so vừa rời đi doanh trại thời điểm tốt hơn nhiều. Tiếu Vũ huynh đám người ô tô cũng chạy đến bên đường đất trống, nơi đó nguyên bản có một ô tô sửa chữa lắp ráp nhà máy. Tất cả xe quốc nội hiện lên hình khuyên tại tường viện bên ngoài đem hắn vây quanh. Tô một sắt mang theo mười mấy tên rong binh vào vào, bọn hắn giao nhau che chở lấy trục tấp mặt đất thanh lý giòm bì hoặc biến dị sinh vật. Không bao lâu bên trong liền đứt quang vang lên tiếng súng, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, bên trong đã dọn dẹp sạch sẽ, một chút giòm bì thi thể được mang ra tới đốt cháy. Những lão nhân kia cùng hài tử đều bị mời đi vào, các đầu bếp bắt đầu chuẩn bị cơ tối, mấy chục cái nồi lớn cùng một chậu khai hỏa, trang diện hết sức hùng vĩ. Niết Hoàng, nếu như không có ngoài ý muốn. Các mẹn buổi sáng liền sẽ đuổi đi lên cùng chúng ta hội hợp. Á Mân nhẹ nói, đầu kia biến dị giống thì tại quốc lộ một bên khác vui chơi, mấy cái giòm bi bị nó đuổi cho chạy khắp nơi, có mấy cái phóng tới con đường bên này, lại bị các dông binh bắn loạn đánh chết. Các mẹn đúng vậy thời điểm cùng các nàng lấy được liên lạc, hoa vực chúa ma nhiệm vụ đã hoàn thành, mặc dù có mấy người trọng thương, nhưng ở hạ hơn văn trị liệu xong cũng đã khôi phục. Quan trọng nhất là các nàng lần này không chỉ có đẳng cấp đều được đề thăng, càng thu được không ít tích phân, những cái kia người mới đã bắt đầu hồi doái cường đại hơn kỹ năng, còn có là đem tích phân toàn bộ dùng để cường hóa thân thể sáu mặc dù hối đoái một loại huyết mạch ý nghĩ rất mê người, có thể mỗi loại huyết mạch hối đoái tích phân cũng là giá trên trời cùng ôm loại kia ảo tưởng không thực tế còn không bằng trước tiên cường hóa thân thể sống sót lại nói người chết sáu. Là không có có tương lai sao không nhẹ chữ Tiểu Vũ Hinh nghĩ mày hy vọng nàng sẽ không mệt nhọc điều khiển Ám ân, ngươi đi nhìn xem biến dị tượng không muốn gây hoạ ta đi tìm cô cô đàm luận một chút mặc kệ thời điểm luôn có một số người có thể hưởng thụ đặc quyền Tiểu Vũ Hinh không phải thánh nhân nàng đương nhiên muốn để thân bằng hưởng thụ thư thích nhất lữ hành Tiêu Văn Tuệ một nhà cũng là cưỡi xe buýt, mặc dù có chút vị léo, lại so đứng tại trên xe tải ăn gió mạnh hơn tử. Nhìn thấy Tiêu Vũ Hinh, Tiêu Văn Tuệ liền vội vàng đem nàng kéo đến bên cạnh ngồi xuống Vũ Hinh. Còn có bao nhiêu có thể đạt đến Hương Hải thành phố? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Kỳ thực muốn tại thời điểm bình thường, đã sớm đến Hương Hải, nhưng bây giờ đi sáu. Lúc này còn kém không nhiều lắm, ta đã nói cho nãi mãi, chúng ta lập tức sắp đến. A, ba người sáu, thân thể nàng còn tốt chứ không nhẹ chứ? Tiêu Văn Tuệ vấn đạo. Đương nhiên được lê bấm. Tiêu Vũ Hinh cười nói, nàng cho cả nhà đều điểm một chút sinh mệnh chi thủy. Mặc dù không thể nói là trường sinh bất lão, nhưng cơ bệnh duyên nguyên là không có có vấn đề. Ba ba mụ mụ của ngươi cũng tốt sao không lẽ chứ? Tiêu Văn Tuệ lại hỏi, vấn đề này đã không thể hỏi qua bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn là làm không biết mệt. H6. Bên cạnh Lý Văn Hào nhẹ giọng cười. Ngươi tiểu tử thúi này, ta với ngươi tỷ, ngươi cười ngây ngô. Tiêu Văn Tuệ dương giận dữ hỏi đạo. Mẹ, ngươi liền mấy cái này vấn đề lập đi lặp lại hỏi bao nhiêu lần? Cũng chính là tỷ có thể nhị ngươi, mỗi lần đều nghiêm túc cẩn thận trả lời. Lý Văn Hào đạo, bên cạnh Lý Tố Thi cũng là chủ lấy mỉm cười. Có chuyện này sao không lẽ chứ? Tiêu Văn Tuệ có chút không tin vấn đạo, có Lý Viên núi, Lý Tố Thi, Lý Văn Hảo trăm miệng một lời mà trả lời. Ta xem đi ra, ba người các ngươi bây giờ là cùng một bọn, chờ một lát mơ tưởng có thừa cơm Tiêu Văn Tuệ sửa mặt lại, không để ý tới bọn họ. Uy, ngươi mới vừa rồi là tại yêu cầu chúng ta xác nhận, ta cũng chỉ là nói thật ta. Đúng vậy à, mẹ, nếu như chúng ta nói dối, đây không phải là có lỗi với ngươi cùng ba dạy sao không nhẹ chứ? Các ngươi còn lý luận đúng không? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Tiêu Văn Tuệ hung hăng chừng bọn hắn một hồi, Foxi một tiếng vừa cười, sớm muộn phải bị các ngươi tức chết. Không bao lâu. Trong không khí bắt đầu lưu động thức ăn hư khí, các di dân bắt đầu tự động tự giác xếp hàng nhận lấy đồ ăn. Bọn hắn mỗi người đều có một trường tài liệu cá nhân đăng ký tạm, bọn hắn nhận lấy đồ ăn hoặc cái khác vật liệu thời điểm đều sẽ bằng tấm thẻ này nhận lấy. Hơn nữa tại đến căn cứ phía sau, tấm thẻ này tư liệu sẽ đưa vào căn cứ hộ tịch hệ thống quản lý. ăn xong cơm tối, mạnh vũ vi an an ổn ổn tìm nàng đi tới một gian bên đường tiểu lâu. Vùng này tựa hồ không có bị lùng tìm qua, mặc dù trong tiểu lâu số đông thực phẩm cũng đã hư, nhưng một chút đồ uống cùng rượu vẫn còn bảo tồn hoàn hảo. Này, vũ hình, ta mấy bình không thể rượu đỏ, tới mấy chén nếm thử. mạnh vũ vi rơi lên một cái bình rượu đạo. Tiếu Vũ Hinh xem đồng hồ, còn có, liền thuần thục mở ra bình rượu, lại lấy ra mấy cái cái chén lớn giặt, hướng về mỗi cái trong chén đổ một chút rượu đỏ, cầm lấy trong đó một cái chén, nghiêng về nhất định góc độ, chậm rãi luông lay. Người rất biết uống. Mạnh Vũ Vi cảm thấy động tác của nàng rất tiêu chuẩn. Tiếu Vũ Hinh bật cười, lắc đầu nơi nào, ta chỉ là nhìn thấy người khác uống thời điểm cũng đều như vậy tới một lần, ý tứ cũng không. Người thật là đùa. Mạnh Vũ Vi cũng cười, nàng chậm rãi uống một hớp, đem chén rượu trong tay nhẹ nhàng quơ, sâu kín nói Vũ Hinh, ngươi nói cuộc sống của chúng ta còn có thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước sao không nhẽ chứ? Khôi phục không đã là hủy hoại cũng đã hủy hoại coi như chúng ta có thể trùng kiến đó cũng là một loại cuộc sống hoàn toàn mới mà không phải khôi phục Tiểu Vũ Hinh nói hủy hoại thật liền không cách nào khôi phục sao không nể chứ mạnh Vũ Vi lẩm bẩm vấn đạo Vũ Vi có chút cũng không có hủy hoại chẳng qua là bị long đong mà thôi chờ đợi chắc chắn sẽ có một cái kết quả có lẽ có một ngày sẽ bùi bay tỏa sáng khôi phục lại bộ dáng lúc trước Tiểu Vũ Hinh có chút sai lệch vội vàng ngốn nắn cảm ơn ngươi mạnh Vũ Vi nhàn nhạt cười cười đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch Tiếu Vu Hinh cũng uống một hơi cạn sạch, đem chén rượu ba một tiếng ném xuống đất loại cuộc sống này đến cùng hay không thích hợp ta, đều đi nghỉ à? Nàng quay người trở lại bên ngoài, tiến vào lều bên trong. Á Mân đã hỗ trợ chuẩn bị xong tài liệu, nàng lập tức bắt đầu bố trí tạm thời luyện Kim Ma Pháp trận 6. Chỉ chốc lát sau, trong lều vải bắt đầu phát ra nhàn nhạt chớp lóe cùng một chút nhỏ nhẹ thanh âm kỳ quái. Đặc sắc để cử manh manh tiên du nhớ nhục thân thành tiên, vĩnh sinh bất tử, một cái hèn bọn sinh mệnh tại thông hướng trường sinh trên đường dễ ruột cầu sinh, hai tay chống khai sinh tử lộ, một kiếm chản phá vĩnh sinh môn. Mỹ thực cũng là linh dược, thiên tiểu đồ uống trợ giúp tu luyện một cái tiên thuật giống như pháo hoa rực rỡ thế giới, một cái pháp bảo như ma thú giống như nhiều màu nhiều sắc thế giới, xoay ca, 6. Nào có xoay quắc quắc khả ái người, yêu, thần, tiên, ma, hết thảy thích hận tình cũ đều tại ta dưới chân, tại trên đầu của ta chỉ có cái tia thần bí khó dò vĩnh sinh chi môn 6. Là từ 411, tiết 413, không biết biến hóa. Thần, trung quanh doanh trại nhàn nhã sương mù còn không có tán đi, trong doanh địa đã chuyển tới mọi người tiếng la, bọn nhỏ la hét tầm ý âm thanh cùng với động cơ xe hơi chạy âm thanh. Bởi vì thời tiết không lạnh, Đại đa số người cũng là để nguyên quần áo có giúp ở trên mặt đất, gối lên hành lý đơn giản ngủ. Lão nhân, hài tử, phụ trước tiên ở trên xe cùng trong phòng ăn trí, Bởi vì lúc trước thanh lý chung quanh kiến trúc, cho nên buổi tối cũng không có xuất hiện những cái kia nhiễu người thanh ngộng, nhưng vẫn là có không ít người ngáp một cái, biểu thị giấc ngủ thiếu nghiêm trọng. Tiếu Vũ Hinh ôm đầu gối ngồi ở một chiếc xe bì em đút trên muôi xe, nhìn về phía trước người chung quanh người bận rộn chuẩn bị. Bên cạnh cách đó không xa, Á Mân cùng Kha nghiên hai người đang tại chỉnh lý lều vải. Vũ Hinh, đêm qua làm đâu? Nghe mấy cái kia trực đêm giông binh nói, vậy cái kia trong lều vải quỷ khóc sói chu, còn giống như quỷ hỏa một dạng chất lẻ. Mạnh Vũ Vi đi, ở sau lưng nàng đi theo Mạnh Diêu, nhìn thấy Tiêu Vũ huynh thời điểm, thanh niên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nghe bọn hắn nói hiệp nói vượn, nói không chừng những tên kia ăn thuốc các loại, xuất hiện huyễn cảnh đi. Tiêu Vũ huynh cười nói, tối hôm qua là náo động lên một chút động tĩnh, nhưng không đến mức hoa trương như vậy chính là. Trên thực tế mấy ngày nay buổi tối cũng là dạng này, những lính đánh thuê kia đã từ lâu quen thuộc. Đầu kia biến dị tượng đi nơi nào? Mạnh Vũ Vi vấn đạo. Đi tìm ăn. Tiêu Vũ huynh cười cười Vũ Vi, ngươi cũng đừng có ý đồ với nó, ta sẽ không bán, hơn nữa vậy liền coi là là tặng cho các ngươi, các ngươi cũng giữ không được. Mạnh Vũ Vi thở dài tốt biết bao sùng vật, tìm đồ ăn, không dùng người phục thị, hơn nữa thân kiêm bảo tiêu, tay chân cắt trước, thật là khiến người ta hâm mộ. Bất quá ngươi có thể một chút, ta xem mấy cái kia chuyên gia hận không thể đem đầu kia biến dị tượng lập tức đem đến trên bàn giải phẫu cắt miếng nghiên cứu. Cắt tiêu Vũ Hinh khinh thường diễu môi bọn hắn thiết đầu ngón tay nghiên cứu đi thôi, nam mộng ngược lại ngươi muốn một chút, những người kia vì nghiên cứu thế nhưng là liều mạng, tất cả chỉ cần là có cần, liền tất cả đều sẽ bị bọn hắn mang lên nghiên cứu tài liệu nhãn hiệu. Mạnh Vũ Vi nhắc nhở, hai người lại hàn huyên vài câu, ở giữa Mạnh Siêu cũng đã nói mấy câu, đợi đến dọn cơm thời điểm mỗi người mới tản ra. Á Mân, cái này Hương Thảo bánh là ngươi làm sao? Lại đến một khối Lý Viễn núi trong tay một chương màu xanh lá cây bánh nướng ăn đến chỉ còn lại một mảnh nhỏ, đưa tay lại hướng Á Mân muốn tới một chương. Ăn, ăn, ngươi liền ăn quá no chết Tiêu Văn Tuệ Trừng đạo. Có thể ăn là phúc. Tiêu Vũ Hinh cười vấn đạo cô phụ, năng lực của ngươi là? Ta quản nó gọi là Thiên La Địa Võng, chính là tiện tay có thể phát ra một chương mạng điện, rất có nghiêm tính, hơn nữa rất cứng cỏi. Lý Viễn sơn đạo. Cha, vậy ngươi không phải có thể làm sở đại Lý Văn Thảo có mấy phần hâm mộ đạo. Ha ha, vậy còn không đi? ta không có cái kia vượt nóc băng tưởng công phu, nhiều nhất làm ngư ông thôi. Lý Viễn núi lắc lắc đầu nói, làm ngư ông cũng không đi. Đây là một cái rất thực dụng hạn chế tính chất kỹ năng. Cô phụ, ngươi phải thật tốt nắm giữ kỹ năng này, tương lai tại thời điểm chiến đấu, ngươi kỹ năng này vô cùng thực dụng, bắt người cũng không phải bắt cá, có thể có bao nhiêu đại tác dụng. Lý Văn Hảo rất có một loại không ăn được nho thì nói nho xanh bộ dáng. Văn Hảo, vậy ngươi nhưng là, tại thực tế trong chiến đấu, những cái kia biến dị sinh vật đáng sợ nhất không chỉ có là bọn chúng lực phá hoại, mà là tốc độ của bọn nó nhiều khi chúng ta là có biện pháp giết chết bọn chúng, lại không cách nào bắt được thân ảnh của bọn chúng. Dựa loại kỹ năng này là mỗi cái chiến đấu đoàn đội đều cần. Tiêu Vũ Hinh nhìn về phía Lý Viễn núi cô phụ, chờ đến Lục Sơn căn cứ, còn phải dựa vào ngươi hỗ trợ đây. Vũ Hinh, dựa ngươi cũng không làm được. Đi sau đó ngươi liền cho hắn tìm sống, tay chân, hộ vệ đều được. Quản ba chở cơm hắn cứ vui vẻ phải không họ? Tiêu Văn Tu nói, vậy cũng không được. Tiêu Vũ Hinh lắc đầu cô phụ tại binh sĩ quản nhiều năm như vậy hậu cần, đây chính là căn cứ cực cần nhân tài bất quá trong căn cứ cũng là một thân nhiều trách nhiệm, hộ vệ đội bên kia cũng phải bị trách một ít chuyện, bằng không rượng kỹ năng này liền đáng tiếc. ở giữa, trên đường lớn bỗng nhiên truyền ra một mảnh tiếng ồn nào, ngay sau đó Tiếu Vũ Hinh ác ma máy truyền tin bắt đầu chấn động, nàng vội vàng nghe nứt hoảng, ta tới. Tiếu Vũ Hinh đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đường cái phần cuối bụi đất tung bay, ở giữa một chiếc xe hơi màu đen đang lao vùn vụt tới. gia hỏa này thật là làm đêm, khó khăn đến nàng sẽ không sợ xuất hiện một giao thông ngoài ý muốn gì. Tiếu Vũ Hinh lầm bầm một tiếng, mang theo Ám Mân hướng đường cái đi đến, Kha Niên hai là cật mệnh tới, cũng liền vội vàng cùng. Nhìn thấy những lính đánh thuê kia xuống ống đầy đủ bộ dáng, Tiếu Vũ Hinh lắc đầu sáu. Một chiếc xe mà thôi, dùng khẩn trương như vậy đi. La nhân. Tiếu Vũ Hinh vô vỗ một người lính đánh thuê trong đó tiểu đội trưởng bả vai, hắn quan sát tỉ mỉ Tiếu Vũ Hinh một mắt, lúc này mới mệnh lệnh dòng binh tránh thu hồi thương. Không đến một khắc đồng hồ, chiếc xe kia đã chạy đến phụ cận phút chốc dừng lại, bánh xe ma sát mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, ghế loại cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một khuôn mặt tươi cười này, nghiệt hoàng. Ám Ân, các ngươi khỏe. Các mệnh, hoàn nên ngươi. Tiếu Vũ Hinh mở cửa xe chui vào đi, đến phía trước. Á Mân cũng sau khi mở ra môn đi và ngồi, ô tô lần nữa khởi động, chạy đến phía trước rời xa đám người phía sau, mới chậm chậm dừng lại. Các ngươi dọc theo con đường này dạng, cất mệt vẫn đạo, dừng lại xong, gặp phải một chút phiền toái đều giải quyết, vì thế không có chết người, các ngươi lần này dạng, có mấy cái bị thương, bất quá có mai mai vị này siêu cấp bác sĩ tại, những thương thế kia cũng là nhẹ nhõm giải quyết, hơn nữa còn kiếm được không thiếu kinh nghiệm cùng tích phân, ta đều ba cấp này. Cất mệt giọng của bên trong không khỏi đắc ý nghe được tất cả mọi người bình an, Tiêu Vũ Hinh cùng Á Mân đều thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ nói, cũng là từng tại chiến đấu với nhau qua đồng bạn bất kỳ một cái nào đồng bạn tử vong đều sẽ để các nàng cảm thấy khổ sở buổi tối chính là lần tiếp theo nhiệm vụ mở ra tất cả mọi người có dự định sao không nhẹ chứ thiếu vũ huynh vấn đạo cũng không tất cả mọi người lựa chọn riêng mình tiến hóa kỹ năng bất quá sáu các mèn đột nhiên ấp a ấp đúng đứng lên bất quá thiếu vũ huynh tâm lý lưu một loại không tốt lắm cảm giác sở nam cho rằng lần trước phân tổ phương thức đi qua thực tiễn sau đó đối với chúng ta chiến đội chỉnh thể rèn luyện hiệu quả không tốt vì để cho đội ngũ càng có sức chiến đấu cũng càng có lực ngưng tụ sáu các nói điểm chính có hay không hảo Tiếu Vũ huynh cảm thấy lưỡi miệng đều phải phát tác. "Ách, nói một cách đơn giản chính là hủy bỏ phân tổ phương thức. Các mẹn cái này nói ngược lại là đẫĩ ma lợi." "Bái bỏ. Đây là ác ma quy tắc của hệ thống, bái bỏ." Tiếu Vũ huynh vấn đạo. "Bất luận cái gì quy tắc cũng có thể thay đổi, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng." Các mẹn nói. "Đây cũng là tiếu sở nam nói sao? Nói cho ta biết, bỏ ra đại giới." Tiếu Vũ huynh bây giờ có một loại nổi điên cảm giác. Nhiệm vụ độ khó sẽ tăng thêm, nhưng tăng thêm đến trình độ thì không biết. Các mẹn nhún nhún vai nói. "Rất tốt." Tiếu Vũ Hinh phẫn nộ giống như địa ngục chi hỏa cháy hừng hực, liền xem như Ma Vương tới cũng giống vậy sẽ thiêu chết. Nàng lập tức bấm tiếu sở Nam ác Ma máy truyền tin, cái kia bưng chuyển tới một tựa hồ vĩnh viễn sẽ không có ngựa khí biến hóa âm thanh là đội trưởng sao? Ngươi nói ta nên gọi ngươi hình tỷ đâu? Vẫn là gọi ngươi Nết Hoàng. Mặc lâu các nàng đều cảm thấy gọi Nết Hoàng tốt hơn. Ta suy đi nghĩ lại sáu. Chớ nói nhảm, ngươi ở đây làm. Tiếu Vũ Hinh trên chán hắt tuyến nhanh dậy thành một trương tiến võng. Ta đang chờ ngươi. Bên kia rứt khoát đáp. Ngươi lấy được quyền hạn? Ta không có, nhưng Văn Vũ Tu là phó đội trưởng. Ta nói ăn xong nàng. Vậy ngươi phải nói phục ta mới là tương đối nhanh. Lý do này không đủ đầy đủ, nhưng ta có thể tiếp nhận. Nói cho ta biết vì, nhân loại không có quá nhiều, mà những cái kia dị giới sinh vật nhiều lắm, nguy cơ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, tại chúng ta ở đây đã bắt đầu xuất hiện đồ mối, có thể sẽ có rất nhiều người tử vong. Có chỗ được tất có chỗ mất, chúng ta muốn cùng thi chạy, ngươi thân là đội trưởng, chắc có cái này giác ngộ có thể đó cũng là sinh mệnh sinh mệnh ý nghĩa tồn tại là. Ý nghĩa? Đối với ý nghĩa, nếu như sinh mệnh mất đi người ý nghĩa tồn tại, cái kia có không bằng không. Đội trưởng cũng ưa thích xương ngươi niết hoàng đi qua niết bản Phượng hoàng sẽ càng thêm cường đại sinh mệnh cũng cần niết bản máy truyền tin cái kia bưng cắt ra thông tin niết hoàng sở nam nói á Mân gặp tiếu vũ hinh ngồi ở đằng kia gần người liền vội vàng hỏi nàng nói sinh mệnh cũng cần niết bản ý tứ ý tứ cũng không nhưng chúng ta phía sau sợ rằng sẽ khó hơn tiếu vũ hinh nặng nghề mà thở dài một giờ sau đoàn xe động cơ nhau nhau hoành minh đứng lên các di dân bắt đầu lên xe dẫn đầu vẫn là chiếc kia đã sửa chữa lại xe tải nặng tiếu vũ hinh bọn người đáp lấy chiếc kia cạ đì lật đi ở trước nhất Ô tô từng chiếc chạy bên trên đường cái, hướng hương hải thị trường phương hướng chạy tới. Đại khái con đường này đã có rất lâu không có người đi qua. Tiêu Vũ Hinh các nàng lần trước lúc lưu lại vết bánh xe đã sớm tiêu thất. Nguyên bản ven đường khắp nơi có thể thấy được những cái kia du đã dòm bì cũng đều không đi chỗ. Bốn phía an tĩnh, có chút quỷ dị. Đội xe một đường cũng là yên lặng đi lại. Tiêu Vũ Hinh mặc dù không có thi triển thần chiếu quyết, nhưng nàng nhưng là từ trần xe cửa sổ nhô ra cơ thể, dơ kính viễn vọng hướng bốn phía nhìn quanh sáu. Lọt vào trong tầm mắt cũng là từng mảnh nhỏ thê lương, khắp nơi là tàn phế thản bực từng đủ, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Toàn bộ buổi sáng cũng là tại yên tĩnh tiên vượt qua. Đi trên trăm công lúc, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn, tiếu Vũ Hinh chân mày nhíu chặt hơn. Nàng ngồi trở lại trong xe, cầm lấy một cái bộ đàm lớn tiếng nói Tô Đoàn trưởng, "Tô Đoàn trưởng, ta là tiếu Vũ Hinh." Bộ đàm tê tê la la vang lên vài tiếng, chuyển đến Tô Thần thanh âm, "Ta là Tô Thần, mời nói." "Quá an tĩnh, đề nghị mở rộng điều tra phạm vi." "Ta minh bạch, hoàn tất." Sau một lát, bốn chiếc cải tiến cắt phổ gào thét lên hướng khắp nơi chạy tới. Bản hoàn tất để cửu mới nhất phẩm tu chân đều nói phàm nhân thường u mê, thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ. Lôi tiên quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trăng nhục thân phá hủy, vì bu đắc qua, mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng dỗ ngon dỗ ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi ám mạ tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu đề cử thanh liếu khác hai quyển sách sáng thần truyền kỳ phiêu bạt tại dị giới thời kỳ phượng lâm dị thế là từ 412, tiết 414 quay về nắp huyện trại dân tị nạn vương Càng ôm súng ngồi ở trên đầu tường hai cước tại bên ngoài tới lui ánh mắt chẳng có mục đích nhìn chung quanh hiện tại hắn chỉ muốn tìm được một chút con cho dù là chỉ dị giới sinh vật cũng được nghe nói những cái kia dị giới sinh vật kỳ thực cũng là có thể ăn chỉ là những cái kia cực kỳ cứng hãn rất khó đánh chết sáu. Ai cũng không lần này đội trinh sát có thể hay không mang về một chút ăn ngon, hắn đã có một tuần lễ không cáo bữa cơm no, giống hắn như vậy tại hộ vệ đội lên còn dễ nói, mặc kệ dạng, chắc chắn sẽ có một chút ăn, giống thông thường những cái tia nạn dân, căn bản chính là mỗi ngày chỉ có đầy ăn. À, đúng, bây giờ không gọi nạn dân, tất cả may mắn từ đại tai nạn bên trong trốn ra được người đều được xưng là người sống sót, trại dân tị nạn cũng được xưng là người sống sót doanh địa 6. Các những người làm quan này thật là biết ăn uổi. Cốc cốc cốc 6. Một hồi tiếng súng dậy đặc đột nhiên từ đằng xa truyền đến, Vương Càng nhanh nhẹn mà xoay người trở lại sau tường, tiếp đó hướng tiếng súng vang lên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại cuối đường, mười mấy người đang liều mạng hướng bên này chạy trốn, một chút lạc hậu người còn liên tiếp hướng sau lưng bắn súng. Một gã hộ vệ đội viên không người đi tới bên cạnh hắn bọn họ là đánh đâu? Mười mấy khẩu súng chẳng lẽ sáu? Âm thanh im bặt mà dừng, bọn hắn nhìn thấy, tại nơi mười mấy người phía sau là một mảng lớn màu sắc màu vàng xám sinh vật, đang gắt gao mà đuổi theo những người kia chạy tới bên này. Đáng chết đó là. Những tên kia đầu có bệnh sao? Vậy mà đem quái vật dẫn tới doanh địa tới Vương càng thấp thâm thanh chửi mắng, vừa quay đầu nhìn thấy tên đội viên kia còn ngốc đứng ở nơi đó sợ run, tức giận đến đạp hắn một cái ngươi còn không nhanh phát cảnh báo, nghĩ đâu. A, hảo. Tên đội viên kia hoảng hoảng trương trương chạy đi, chỉ chốc lát sau, cảnh báo luôn miệng văng lên, lân cận hộ vệ đội viên đều cầm vũ khí leo lên thành mạch, những cái kia doanh địa những người quản lý cũng nhao nhao đi tới trên tường. Lúc này, cái kia mười mấy người ảnh đã thấy rất rõ ràng, chính là sớm đi thời điểm doanh địa phái đi ra lùng tìm thức ăn người, nhưng bây giờ sáu, rất rõ ràng, bọn hắn trở thành đồ ăn, đối tượng bị săn giết. Những cái kia màu vàng xám sinh vật cũng thấy rõ ràng, là một loại sáu. Giống như là phóng đại giáp xác trùng, cao có hơn một mét, có bảy, tám đầu chân, thân hình thành con to hình, nhìn qua giống như là từng cái to lớn giáp trùng. Một đầu màu vàng xám thân ảnh bỗng dưng từ sinh vật trong đám nhảy ra, lăng không nhào về phía phía sau nhất một người. Người kia chân dường như là bị thương, đường chạy thời điểm gặp nhiễu, mắt thấy tựa hồ không còn trốn chạy tiền vốn, người kia cắn răng một cái, đột nhiên hướng thân, rơi lên trên tay sáu. Một đầu hỏa long gào thét lên phóng tới cái kia to lớn giáp trùng, cái kia giáp trùng lại hết sức dào hỏa. Thân hình phút chốc rơi trên mặt đất, tránh đi hỏa lòng hướng về kia tên cảm giác tình chiến sĩ giết. Giáp trùng cắn một cái tại nơi tên cảm giác tình chiến sĩ L, cơ hồ đem hắn chặn ngang cắn trở thành hai khúc. Cảm giác tình chiến sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong tay hỏa lòng ầm vang vọt tới cái kia giáp trùng, nhưng trong nháy mắt thân hình của bọn hắn đều bị những côn trùng kia chém mất. "Nhanh, chuẩn bị hỏa lực tiếp ứng những người khác chuẩn bị chiến đấu nguyên bản trưởng cục công an lớn tiếng ra lệnh. Lý cục trưởng, doanh địa có thể chống đỡ ở sao không nẻ chứ?" Huyện trưởng Nắp Văn lo lắng vấn đạo. "Ta cũng nghĩ." Trưởng cục công an thở dài nắp huyện trưởng, "Chúng ta bây giờ thiếu quyết lương thực, càng thiếu đạn dược." nhất thiết phải đem cái này tình huống hồi báo phía trên, thỉnh cầu trợ giúp. Vậy bên ngoài những người kia xử lý. Nắp lịch sự hỏi đạo. Bọn hắn sáu, đã xong. Trưởng cục công an thở dài. Hắn không nói, những người kia chính xác sắp xong rồi, cho dù có hỏa lực kiểm hộ cũng vô ích. Dường như là nhận lấy mùi máu tươi kích thích, những cái kia giáp trùng chạy trốn càng nhanh hơn, mười mấy cái to lớn giáp trùng phút chốc từ bảy trùng bên trong lao ra, mau lẹ mà bổ nhào chạy ở sau cùng mấy người trên thân, tại một mảnh tiếng kêu thảm sau đó, những người kia bị sau đó xông lên côn trùng xé thành mảnh nhỏ. Vì không phải zombie, một cái mập mạp doanh địa lãnh đạo chừng có chút thất thần hai mắt thì thảo nói, vương càng chán ghét nhìn hắn một cái, cúi đầu kiểm tra xuống ống, bất quá hắn cũng tại suy xét vấn đề này, vì không phải zombie. đại hai nạn đến nay, mọi người thường thấy nhất biến dị sinh vật chính là zombie, hơn nữa đã tổng kết ra một bộ hành chi hữu hiệu săn giết thủ đoạn, nhưng trước mắt đám côn trùng này, bọn hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, mọi người đối với bọn nó nhược điểm cùng phương thức công kích còn hoàn toàn không biết gì cả. rầm rầm rầm ba viên đạn pháo rơi vào bầy trùng ở giữa lập tức nổ lên tới một mảnh tàn chi đánh gãy xương cốt, vài tên chỉ còn lại người đào vong lập tức hoan hô lên, nhưng bọn hắn thanh em lập tức liền đình chỉ những côn trùng kia cũng không có bởi vì đột nhiên đả kích mà chỉ trệ hoặc rút lui, bọn chúng ngược lại tăng lên tốc độ, trong chốc lát liền lẹn đến những người này sau lưng, ở tại bọn hắn không giúp dễ ruồi bên trong, căn thân thể của bọn hắn lui tiến bầy trùng bên trong, tiếng kêu thảm thiết lập tức liền bị côn trùng tê minh thanh thay thế, bán tự do, đừng cho bọn chúng xông lên trưởng cục công an khản cả giọng ra lệnh, lục sơn căn cứ. Mặc dù kiến thiết không phải rất dài, nhưng ở toàn thể người may mắn còn sống sót dưới sự cố gắng, tòa căn cứ này thời gian dần qua tỏa ra sinh cơ. Lấy lúc trước lục sơn công viên làm trung tâm, bắt đầu từ từ hướng thành thị kéo dài, đã có mười mấy tòa nhà kiến trúc bị tích vây lại chạy, hơn nữa dùng tường vây quay lại. Số đông người sống sót đã tiến vào những kiến trúc kia ở trong, mà lục sơn công viên thì làm trồng trọt căn cứ, cùng với căn cứ quản lý ủy ban cùng lục sơn võ quán địa điểm. Lúc trạm vào tối, một chi đoàn xe thật dài theo đường cái hỗn loạn mà đến, ở căn cứ lối vào, hơn mười người kiểm dịch nhân viên đang đối với cỗ xe tiến hành trừ độc sau đó, phóng đội xe tiến vào căn cứ. Sớm có người viên dẫn đạo cỗ xe tiến vào sân chỉ định dừng lại, tiếp đó bắt đầu dẫn đạo các di dân kiểm tra cơ thể, trừ đầu, đăng ký, tiến vào chỉ định gian phòng, nơi đó đã sớm chuẩn bị xong thức ăn và nước nóng, và chuẩn bị như thế chu toàn, các ngươi cái trụ sở này người bên trong viên hiệu suất làm việc thật là cao, so với chúng ta nơi đó thói quan liêu mạnh hơn nhiều, đây là chuẩn bị kỹ càng mấy ngày a, không tiểu thuyết internet không nói nhiều mạnh vũ vi tinh ngạc vấn đạo, đúng vậy a, tại không có xuất phát phía trước chúng ta đã đem rời đến được số lượng cùng cá nhân tư liệu cũng đã chuẩn bị xong, hơn nữa còn từ trong căn cứ tạm thời chiêu mộ một nhóm người tình nguyện các nàng mỗi người giữ đúng vị trí của mình, cho nên mới có trước mắt sáu. Tiếu Vũ Hinh chỉ một chút, nàng cũng là phi thường hài lòng. tại rất nhiều hạng mục ở trong, phiên toán chính là kiểm tra, cho nên có thể đủ trì hoãn từ lâu. tại những này người thân thể tình trạng còn không có xác định thời điểm, bọn hắn đều phải tạm thời lưu lại trong phòng mấy ngày, từ phòng dịch nhân viên quan sát trạng muốn thân thể của bọn hắn. Tiếu Vũ Hinh, các ngươi cái trụ sở này tinh thần diện mạo không? ta đi qua không ít căn cứ, giống các ngươi dạng này thật đúng là hiếm thấy. Tô Thần đem đội xe giao cho quản lý phía sau, hắn đi cảm thán nói. nơi nào, chẳng qua là nhất thời không có áo thiếu lương từ tôi dân dĩ thực vi thiên, nếu là không có cơm ăn chúng ta ở đây cũng phải địch đứng lên hắc căn cứ những người lãnh đạo đều tiểu vũ hình chỉ trước mắt nhìn thấy mộ tử phong lý gia liệt bọn người đi vội vàng hướng các nàng chào hỏi vũ hình khổ cực mộ tử phong kéo tay của nàng vỗ nhẹ ta có cơ khổ, các ngươi quản lý cái trụ sở này mới chính thức khổ cực tới ta cho đại gia giới thiệu một chút vị này là căn cứ quản lý ủy viên hội mộ tử phong phó chủ nhiệm vị này là lý gia liệt phó chủ nhiệm vị này là giáo cho mọi người giới thiệu một vòng sau đó Tự nhiên có người an bài lục lạc dòng binh đoàn cùng Mạnh Vũ Vi những người kia vấn đề cho ở tiếu Vũ huynh đang cấp đám người giới thiệu xong xuôi sau đó, liền chuẩn bị chạy đi, nàng còn không có gặp cha mẹ đâu, Tiễn Nam cùng Tiêu Văn Tuệ các nàng đổ á mân trước tiên cho đưa. Hinh 6. Khục, Miết Hoàng, đầu kêu biến dị tượng không có vấn đề a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều sau lưng vang lên chỉnh như lòng thanh âm, tiếu Vũ huynh vừa mới quay đầu, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ đã nhào tới trong ngực của nàng Vũ huynh a zi, ta rất nhớ ngươi ở tiểu nha đầu nỉ nỉ âm thanh để cho người ta rất cảm thấy thân thiết. Manh manh, a zi cũng nhớ ngươi. Tới, giơ lên khuôn mặt nhường a zi xem biến xinh đẹp không có. Tiêu Vũ Hinh nâng lên cô bé khuôn mặt sáu, "Ân, khuôn mặt nhỏ nhắn thì tiện, hơn nữa còn có mấy phần hồng nhuận, không còn trước kia loại kia sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bệnh tình đã chiếm được hữu hiệu không chế, nàng trị liệu hay không?" "Aji, ta hảo hiện ra không có." Nữ hải vấn đạo, "Đương nhiên xinh đẹp, manh manh là ta thấy qua nữ hải xinh đẹp nhất." Tiêu Vũ Hinh rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt một cái đầu mũi của nàng, sau đó nói cùng ca, "Đầu kiêu biến dị tượng liền phóng ở nơi đó tốt, có Thanh Thảo Bàng cùng Thủy Trước Tiên giúp nó chuẩn bị một chút, đó là an tạm, chú ý đừng để tiểu hải tự tới gần nó, miễn cho nó giun dậy, trên cơ bản không có nguy hiểm." Đi, ta." Trình Như lẳng gật gật đầu, xoay người muốn đi. "Ai, bên ngoài căn cứ thanh trừ dạng." Tiêu Vũ Hinh lại hỏi. "Tiến hành coi như thuận lợi, bất quá sáu." "Rất kỳ quái, những cái kia dị dạng bị cùng biến dị sinh vật đột nhiên giống như là biến mất một dạng, càng ngày càng ít." Trình Như lòng nói, "Có khả năng hay không là những cái kia biến dị sinh vật đang nổi lên một lần lớn bộc phát. Nếu như bọn chúng thật có tương đương chí khôn lời nói, không bài trừ khả năng này, Tiêu Sở Nam lần này phía sau cũng hướng chúng ta đưa ra dự cảnh, hôm qua chúng ta thông qua được một hạng quyết nghị, quyết định ra cô phòng ngự, đồng thời đối với cống thoát nước cửa ra vào tiến vào khống chế." hiện nay có người cũng đã đậu viên liền xem như tới mấy lần bùng phát chỉ cần không xuất hiện số lớn bê cấp sinh vật căn cứ an toàn liền không có vấn đề có cái này chắc chắn liền tốt Tiếu vũ huynh cười gật gật đầu ra hiệu hắn đi vội vàng manh manh theo ta về nhà xem hôm nay có ăn ngon này đây không phải lấp loạn đi sáu hảo hảo ta không nói manh manh không cho phép địch ngậm chính như mà sủ mổ tổ tới không muốn để cho nữ nhi quấy rầy tiếu vũ huynh nhưng nhìn xem nữ nhi ỉ lại trong ngực nàng không chịu xuống cũng chỉ được thôi tiểu vũ huynh nhà còn tại trong chỗ tránh nạn một đường đi hộ vệ đội nhân đại biết thêm nàng Nhao nhao gọi, nàng cũng nhất nhất gật đầu ứng, nhưng là có không ít không biết nàng, có ít người liền nhìn xem cái kia xì xào bàn tán sáo. Đi đến chỗ tránh nạn cửa ra vào, meo một tiếng, biến dị mèo không theo chỗ nào trôi ra, đi đến trước gót chân nàng, giống ban thưởng tượng như dùng đầu gọt gọt bắp chân của nàng. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng đá nó một cước hất toàn phong, ngươi thần khí a vậy mà cảm giác không đi đón ta mèo mình biến dị mèo tức giận trừng nàng một mắt, quay người lại tiến vào chỗ tránh nạn. Nha ôi, phản ngươi Tiếu Vũ Hinh nhấc chân đuổi đi vào. Nữ Hương giới thiệu vấn tát sách mới công bố, truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, bách hoa nở phóng, truyền thuyết.